Chương 327. Dưới Bạch Đế Linh Sơn trong sơn cốc, Trạch Duy cùng Lão Mạch nhìn chằm chằm trên bách Lý Thiên Nhãn đạo nhân ảnh kia, đều là giật nảy cả mình. Khá lắm, lâm khắc thế mà không chết. Chỉ là một cái mệnh sư, từ một vị chân nguyên cảnh tầng thứ tư chân nhân trong tay chạy trốn, đơn giản giống như thiên phương dạ đàm đồng dạng khá lắm, hôm nay có trò hay để nhìn. Chiêu này vật liệu, rất mạnh a. Lão Mạch rất kích động, cảm giác mình liền muốn phát đại tài. Trạch Duy khanh khách cười không ngừng, nói, đúng vậy a, võ điện cùng thánh môn đấu, tuyệt đối có thể lên trong Lâm Khắc cùng Phong Vạn bằng đến. Để trên sắc phong đại điện, rất nhiều võ giả trong lòng đều sinh ra một đạo suy nghĩ, dịch nhất chân nhân hôm nay sẽ có đại phiền toái. Có người vì đó hưng phấn, có người thì là âm thầm lo lắng. Tại không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Khắc cùng Nhiếp tiền Tang đi đến dịch nhất chân nhân đối diện. Lâm Khắc mái đầu bạc trắng, trong gió phiêu diêu, mi tâm tiện ấn chữ Cửu, lộ ra nhìn thấy mà giật mình, ánh mắt thâm thúy mà nói, "Sư phụ, ta sẽ gọi ngươi cuối cùng như thế một tiếng, xem như vì ngươi 10 năm dạy bảo." Vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Hàn Phong, tại đỉnh núi gà ghét, rung động. Lâm Khắc lại nói, Đến lúc này, ngươi còn muốn tiếp tục ngụy trang xuống dưới sao?" Dịch nhất chân nhân ánh mắt Mary nói, khắc nhi, vị sư cũng đưa ngươi câu nói sau cùng, lạc đường biết quay lại, không gì tốt hơn. Nếu như còn sống, liền nên cố mà chân quý, vì cái gì còn muốn đến Bạch Đế Linh Sơn đâu? Muốn mắc thêm lỗi lầm nữa." Câu nói này mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Lâm Khắc nói, "Ta đến Bạch Đế Linh Sơn là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, không biết cho nhân có thể hay không thành thật trả lời." Dịch nhất chân nhân nói, "Bản tinh chủ quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, có cái gì không thể đáp?" Lâm Khắc hướng bên cạnh Nhiếp Tiên tăng nhìn thoáng qua, nói: "Ngươi từng nói, ta sử dụng ngự linh pháp, khống chế sư muội linh hồn." Nàng hiện tại liền đứng ở trước mặt mọi người, thử hỏi chân nhân, "Ta thật sự có khống chế nàng sao? Dịch Nhất lao tặc ngươi làm đủ trò xấu, dối trá hèn hạ, đền mạng cho cha ta." Nhiếp Tiên Tang trong đôi mắt đẹp tràn ngập tức giận. Nếu không phải bị Lâm Khắc chăm chú lôi kéo, sợ là đã tiến lên, tìm Dịch Nhất chân nhân liều mạng. Nàng cung Dịch Nhất chân nhân ở giữa cừu hận, thực sự quá sâu, nội tâm bi thương và phần. Dịch Nhất chân nhân ngôn từ khẩn thiết, nói: "Tiên Tang, ngươi còn quá trẻ." tuyệt đối đừng bị lâm khắc lời nói của một bên lừa dối, cẩn thận tương lai hối hận không kịp. Lâm khắc hành động là mẫu thân ngươi thanh liên phu nhân chính miệng xác nhận, há có thể là giả? nghe được thanh liên phu nhân tên, nhiếp tiên tang run lên trong lòng, một đôi mắt đẹp vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có nhìn thấy mẫu thân bóng dáng. không hề nghi ngờ, thanh liên phu nhân là dịch nhất chân nhân trong tay trọng yếu nhất một lá bài tẩy, nắm giữ sinh tử của nàng cũng liền có thể để nhiếp tiên tăng thành thành thật thật ý miệng. dịch nhất chân nhân vừa rồi câu nói kia cũng có ý uy hiếp, tình huống này lâm khắc sớm có đoán trước, vẫn chấn định như cũ. Nói, hỏi lại chân nhân một vấn đề, Nhiếp tông chủ đến cùng là bị ai giết? Chết? Dịch nhất chân nhân trầm nộ mà nói, cái này còn cần bản chân nhân trả lời. Bạch Kiếp Tinh ai không biết, Nhiếp tông chủ chính là gặp độc thủ của ngươi, vong ân phụ nghĩa cầu vật. Đã ngươi trở về Huyền Cảnh Tông, liền nên lập tức đi Nhiếp tông chủ lăng mộ trước quỷ thẳng sám hối. Lại nói, các vị ở tại đây võ giả bằng hữu, Nhiếp tông chủ đối với Lâm Khắc có đại ân, đã từng không tiếc tiêu hao 30 năm nguyên công, đem bị trọng thương hắn cứu sống, thậm chí cô y đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Thế nhưng là hỗn chứng lòng lang dạ thú này lại đánh lén ám sát nhiếp tông chủ, thật sự là không bằng cầm thú. Ngay sau đó, Dịch Nhất chân nhân hai tay ôm quyền, hướng tiêu chân cùng võ điện ba vị chân nhân, nói ra, thánh phủ công nhiên bao che một đại ác nhân lấy oán trả ơn như vậy, còn mang theo hắn, nhiễu loạn sắc phong đại điện, có thể nói là đối với võ điện lớn nhất khiêu khích. Bản chân nhân đề nghị, lập tức đem hắn cầm xuống, chém đầu gian chúng. Bởi vì thấy được phong văn lễ, để Dịch Nhất chân nhân cảm giác nguy cơ càng đậm, không hy vọng Lâm Khắc nói tiếp. Lâm Khắc cất giọng, thanh âm chấn động Bạch Đế Linh Sơn, nói, đúng sai, ngươi một cái định rõ sao? Năm nay ngày mùng ngày 3 tháng 3, Nhiếp tông chủ bị hại ngày đó, không chỉ có chỉ có người ở đây, còn có một người khác. Lâm Khắc ánh mắt nhìn về phía Phong Văn Lễ. Phong Văn Lễ kinh mạch cùng huyết mạch đều bị phong bế, bị Lâm Khắc nguyên khí khóa chặt, toàn thân không cách nào động đậy. Dịch Nhất Chân Nhân ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm đi qua, giống như đang nhắc nhở Phong Văn Lễ, tốt nhất nói đàng hoàng, nếu không, chỉ có một con đường chết. Nếu là lúc trước, Phong Văn Lễ có lẽ thật sẽ bị Dịch Nhất Chân Nhân một đạo ánh mắt hù sợ. Dù sao, Dịch Nhất Chân Nhân tu vi, tại Bạch Kiếp Tinh là vô địch. Cho dù thân phận bại lộ, lấy ma minh võ giả thân phận muốn giết hắn phong văn lễ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thế nhưng là được chứng kiến lâm khắc trận pháp tăng thêm thanh nhu bằng thú tù quỷ thú lôi điệp đều nghe lệnh của lâm khắc cường đại như thế một cố lực lượng liền xem như dịch nhất chân nhân tu vi mạnh hơn cũng chưa chắc hơn được đúng chi lâm khắc nếu có thể điều động ba cái địa nguyên thú trong thần chiếu sơn vị đại vương kia thái độ cũng liền không cần nói cũng biết dịch nhất chân nhân há lại vị đại vương kia đối thủ phong văn lễ nói trên nguyên thủy thiên võng sớm đã có ta lời khai những lời kia toàn bộ là thật nói xong. Phong Văn Lễ quỳ dàm xuống đất, khóc trời đập đất, nói: Lao phu có lỗi với tông chủ, có lỗi với lâm khắc, không nên khuất phục tại dịch nhất chân nhân dưới dâm uy, làm ra mắc thêm lỗi lầm nữa sự tình. Ai nấy đều thấy được, Phong Văn Lễ cùng nhất tiên tang không có bị ngự linh pháp khống chế. Thế là những võ giả nguyên bản kiên định không thay đổi tin tưởng dịch nhất chân nhân kia, cũng đều trở nên nghi hoặc, nghị luận ở mỹ đối với dịch nhất chân nhân vốn là có hoài nghi võ giả, càng là chửi ầm lên, quần tình xúc động, vừa mắng, một bên cởi trách dịch nhất chân nhân từng cái từng cái tội trạng. Dù sao có võ điện cùng thánh môn chân nhân ở đây bọn hắn không còn e ngại dịch nhất, tiêu chân cùng võ điện ba vị chân nhân, thính cảm cỡ nào nhạy cảm, nghe được đám người tiếng mắng, rất nhanh liền minh bạch cả sự kiện đại khái mạch lạc. thế là bốn người bọn họ sát mặt trở nên cực kỳ khó coi. võ điện thiết lập tinh chủ cung, chọn lựa tinh chủ, tinh tử, tinh nữ, chưa từng đi ra lớn như vậy chỗ sơ suất, nếu là dịch nhất chân nhân thật có vấn đề, võ điện chẳng khác gì là náo loạn một cái cự đại cho cười, không bị thế lực khác chế díu mới là quái sự. đối với võ điện uy nghiêm cũng là một loại tổn hại đúng lúc này, lâm khác hỏi lần nữa, xin hỏi chân nhân phải chăng chính là U Linh Cung chủ sự sau màn nghe nói như thế Tiêu chân còn không có bao lớn cảm giác dù sao hắn cũng không biết U Linh Cung là cái gì thế lực thế nhưng là theo Lâm Khắc câu nói tiếp theo vang lên hắn lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng Lâm Khắc nói chân nhân không cách nào trả lời cũng không quan hệ dù sao ta có nhân chứng ở đây nàng lời khai từ lâu chuyển đến Nguyên Thụy Thiên Võng ta muốn hỏi lại chính là U Linh Cung là Thiên Trạch Viện bên ngoài thế lực chân nhân có phải là hay không Thiên Trạch Viện đệ tử Thiên Trạch Viện võ điện ba vị chân nhân sắc mặt biến đổi lớn Tiêu Chân sắc mặt trầm xuống, nhìn chăm chú về phía Dịch Nhất Chân Nhân bóng lưng. Ma Minh Thiên Trạch viện, làm sao liên lụy vào? Nếu là võ điện chọn lựa tinh chủ, chính là Thiên Trạch viện đệ tử, cái chuyện này, mới là huyên nào lớn hơn. Tiêu Chân lấy ra nguyên kính, tiến vào Bạch Kiếp Tinh Nguyên Thủy thiên võng, cẩn thận, hiểu rõ cả sự kiện tiền căn hậu quả. Dịch Nhất Chân Nhân trong lòng, tức giận chữ hàng tới cực điểm. Khổ tâm kinh doanh 20 năm, mãi mới chờ đến lúc đến hôm nay, chỉ cần tiếp nhận tinh chủ tẩy lễ, hơn phân nửa đều sẽ bước vào chân hư cảnh, trở thành trong chân nhân cường giả. Mà lại, hắn triệu tập hơn 600 Không không không võ giả, chính là công lao to lớn. Có công lao này, sau này coi như rời đi Bạch Cấp Tinh, đi Thiên Trạch Viện tu luyện, cũng sẽ thụ coi trọng. Nhưng là bây giờ, tất cả đều bị Lâm Khắc hủy đi. Có thể nói là, nhất nhiệm đỉnh phong, nhất nhiệm đại quốc. Ngay tại dịch nhất chân nhân điều động nguyên khí, chuẩn bị giết ra khỏi chúng đây, chạy ra Bạch Đế Linh Sơn thời điểm. Tiêu chân thu hồi nguyên kính, sắc mặt trầm lãnh, nói: "Phong phủ chủ, Lâm Khắc, các ngươi luôn mồm xác nhận dịch nhất chân nhân giết chết Huyền Cảnh tông đời trước tông chủ." Lại tùy tiện chụp tới một võ giả, để nàng nói: Dịch Nhất Chân Nhân là U Linh cung phía sau màn chủ sự, thủ đoạn rất cao minh thôi. Nhưng là căn cứ bạn chân nhân biết, Phong phủ chủ là Thiếu Lâm khắc một ơn huệ lớn bằng trời, mới không thể không giúp hắn tẩy thoát tội danh. Dịch Nhất Chân Nhân trong lòng hơi kinh ngạc, không ngờ rằng sự tình đến một bước này, võ điện chân nhân vậy mà ngược lại ra mặt giúp hắn. Tiêu Chân như thế nào thật muốn giúp Dịch Nhất Chân Nhân, vừa rồi lời nói kia, ngay cả chính hắn đều biết là tại cương từ đạo lý. Chỉ bất quá hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể làm như thế. Thật chẳng lẽ muốn thánh ngôn ngay trước nhiều như vậy võ giả trước mặt? vạch trần võ điện tuyển ra tới tinh chủ là ma minh võ giả võ điện bị thiên trạch viện lợi dụng vậy đối với võ điện tới nói chính là một sự đả kích không nhỏ hắn tiêu chân trở lại võ điện cũng khẳng định sẽ bị đệ tử khác cho cười thậm chí là sẽ còn thụ xử phạt cho nên vô luận như thế nào dịch nhất chân nhân tuyệt đối không thể là ma minh võ giả chí ít hôm nay không thể là coi như dịch nhất chân nhân thật là ma minh võ giả cũng phải do võ điện bí mật đem hắn xử quyết để hắn chết đến vô thanh vô tức dịch nhất chân nhân rất nhanh rõ ràng một chút trên mặt lần nữa hiện ra dáng tươi cười. Võ Điện có ý nghĩ như vậy, đối với hắn là một chuyện tốt, bởi vì Thiên Trạch Viện vì cấp đoạt bạch kiếp tinh lợi ích, xuất động số lớn chân nhân, ném như luận võ Điện cùng Thánh Môn còn lớn hơn, chỉ cần lại kéo lên một chút thời gian, chờ đến Thiên Trạch Viện chân nhân chạy đến đến lúc đó, trước diệt võ Điện, lại diệt Thánh Môn. vẫn như cũ sẽ không ảnh hưởng đại cục. Phong bạn bằng cả giận nói, các ngươi võ Điện là có ý gì? Hoài nghi buồn phụ chủ, sự thật liền bày ở trước mắt, bất kỳ cái gì biện đều vô dụng. Thiêu chân nói, phụ chủ không có thiếu lâm khát nhân tình, nếu có. Như vậy ngươi liền xem như Thanh Hà Thánh phủ phụ chủ, cũng nhất định phải lựa chọn né tránh, không thể nhúng tay chuyện này. Tại Phong Vạn bằng cùng Tiêu Chân tranh chấp thời khắc, Lâm Khắc nghĩ thông suốt tiêu chân mục đích đồng thời, Lâm Khắc cũng minh bạch Thiên Trạch viện đối với Bạch Kiếp Tinh coi trọng, hết sức rõ ràng, việc này không thể tiếp tục kéo, chậm thì sinh biến. Thế là, hắn nói, Tiêu Chân nhân, có thể hay không nghe ta nói một câu? Tiêu Chân cùng Phong Vạn bằng ngừng lại, không có tiếp tục tranh chấp. Tiêu Chân nói, ngươi là cả sự kiện mấu chốt nhất nhân vật, đương nhiên là có quyền lên tiếng. Lâm Khắc nói, võ điện cùng thánh môn đều là nhất đẳng thế lực lớn. Võ điện nắm giữ võ đạo trật tự, Thánh môn giữ gìn thiện ác thường phạt, có rất nhiều lẫn nhau hợp tác địa phương. Nếu là bởi vì chỉ là một cái tinh cầu hạ đẳng việc nhỏ, để hai thế lực lớn lên tranh chấp, khẳng định sẽ để Ma Minh ở sau lưng trò cười. Nếu chuyện này, võ điện cùng Thánh môn song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp không xuống. Không bằng do ta cùng dịch nhất tự hành giải quyết chuyện này, ai cũng không nên nhúng tay tiền đến. Chương 328. Tiêu chân ánh mắt, lần thứ nhất nghiêm túc dò xét Lâm Khắc, nói: "Tự hành giải quyết là có ý gì? Chính là ai cũng không nên núng tay tiền đến." Lâm Khắc liếc nhìn hướng ở đây tất cả võ giả, lại nói: Hôm nay tại Bạch Đế Linh Sơn Chi đỉnh này, ta muốn cùng Dịch Nhất Thanh Toán đã từng một bút bút nợ máu. Nhất Tông chủ chết, Thanh Liên Phu nhân đủ, Nam Kiếm Tông cùng Thanh Hà Thánh phủ ngàn ngàn vạn vạn võ giả mệnh. Ngay sau đó, Lâm Khắc sờ lên mi tâm tiện ấn trước kiệu, nói: Còn có ta mi tâm tiện ấn trên thân tiếp nhận đoàn không đấu, bị đoạt đi đan điển, bị giống đạp tôn nghiêm. Đây hết thể hết thảy, đã sớm hẳn là có một cái thuyết pháp, có một cái chấm dứt. dịch Nhất, ta phải hướng ngươi khiêu chiến, không chết không thôi khiêu chiến. Ngươi không chết, chính là ta chết. Một vị nguyên khí 6000 trượng dạy mệnh sư, khiêu chiến chân nguyên cảnh tầng thứ tư chân nhân, thấy thế nào đều cùng chịu chết không có khác nhau. Bởi vì bằng chứng như núi, ở đây rất nhiều võ giả, nhưng thật ra là đứng tại Lâm Khắc bên này. Bọn hắn cảm thấy khó có thể lý giải được, Lâm Khắc tại sao phải làm đầy cơ hội là tự sát đồng dạng ngu xuẩn sự tình? Tiêu chân cùng võ điện ba vị chân nhân cũng có chút nghi hoặc. Nguyên thủy thương hội trong trận doanh, Lê Chi khanh ngồi tại Quách Bình bên cạnh, gương mặt xinh đẹp như ngọc, thấp giọng nói, "Ra này, chẳng lẽ là điên rồi sao?" Quách Bình mặt lộ lo lắng, nói, "Có lẽ, hắn là muốn lấy máu tươi của mình, chứng minh trong sạch của mình. Dù sao, có võ điện che chở, hôm nay hắn cùng Thanh Hà Thánh phủ cho dù có lại đầy đủ chứng cứ, cũng không làm gì được Dịch Nhất Chân Nhân. Một khi đến ngày mai, Dịch Nhất Chân Nhân tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Nói, hắn thở dài một tiếng, Lâm Khắc xem ra là không có chiêu. Khi một người lửa giận trong lòng động lại quá lâu, lại không có thực lực phản kháng, làm ra chuyện vọng động cũng liền chẳng có gì lạ. Lê Chi khanh nhẹ nhàng gật đầu, cũng cảm thấy lúc này Lâm Khắc quá mức xúc động, lộ ra mất trí. Quế Tần Nguyên chau mày, nói, "Đáng tiếc" Thiên hậu ngự bút thân phê tổng cửu phẩm thi trưởng chính là dùng tên giả là Lý Nhiên tàng phong mà không phải Lâm Khắc. Thiên hậu ngự bút thân phê chính là một đạo hộ thân phủ, ai dám giết hắn, cùng cấp là xem thường Thiên hậu, càng là cùng toàn bộ Nguyên Thủy Thương Hội là địch. Liên xem như trong ma minh võ đạo cường giả muốn giết Nguyên Thủy Thương Hội nhập phẩm nhân viên cũng phải nghĩ lại mà làm sao. Rất hiển nhiên, hiện tại tấm đùa hộ mệnh này Lâm Khắc không dùng được. Nguyên Thủy Thương Hội muốn bảo đảm hắn, nhưng danh bất chính, luôn bất thuận bốn. Tiêu chân mặc dù cảm thấy Lâm Khắc không biết tự lượng sức mình, thế nhưng là trải qua cân nhắc đằng sau lại phát hiện đây là trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất chỉ cần dịch nhất chân nhân giết chết nam tử gọi là lâm khắc này phong vạn bằng đoán chừng cũng sẽ không giống như hiện tại như thế cấp tiến hôm nay chuyện này mới có chỗ giảng hòa Tiêu chân nói đi võ điện có thể đáp ứng phong phủ chủ ý của ngươi như nào phong vạn bằng trong lòng kỳ thật không nắm chắc thế là hướng lâm khắc chậm chậm đi phát hiện ánh mắt của hắn tràn ngập quyết ý hắn nói nếu lâm khắc muốn tự tay rửa sạch trên người hoàn quất bổn phụ chủ đương nhiên muốn duy trì dịch nhất chân nhân trong lòng cười xem ra chính mình tên đệ tử này vẫn như cũ như vậy ngây giờ cũng không có bao nhiêu tiến bộ chuẩn của tôi giọt nét ở trong thần chiếu sơn hắn xuất kỳ bất ý một kích thương tổn tới ta hẳn là mang cho hắn cực lớn tự tin đáng tiếc hiện tại ta có phòng bị lấy hắn chân nguyên cảnh tầng thứ ba sức mạnh công kích lại thế nào xuất kỳ bất ý đều là huyền công dịch nhất chân nhân nói để bản chân nhân cùng một cái mệnh sư sinh tử quyết chiến bao nhiêu có ý lớn hiếp nhỏ hiểm nghi không bằng phong vũ chủ cùng lâm khát hai người các ngươi cùng tiến lên có chiêu gì bản chân nhân toàn bộ tiếp xuống không đợi phong vạn bằng cùng lâm khát đáp lại Dịch nhất chân nhân đã là như chớp giật xông ra, cường hành võ đạo nguyên khí cấp tốc tràn ngập ra đi. Lâm khắc hiểu rất rõ Dịch nhất chân nhân lôi lệ phong hành tát phong, bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu liền sử dụng nguyên thần gắt gao khóa chặt hắn. Dịch nhất chân nhân vừa mới xông ra, Lâm khắc lập tức liền muốn đem 12 chân cốt đầu lâu đánh ra. Đông Dương, Dịch nhất chân nhân tốc độ bạo tăng mấy lần, trong khoảnh khắc, đến Lâm khắc cùng phong vạn bằng trước người thất phân âm tốc phủ. Phong vạn bằng sắc mặt manh liệt biến. Ai có thể ngờ tới? Dịch nhất chân nhân nói ra tay liền xuất thủ. căn bản không cho bọn hắn bất kỳ chuẩn bị gì thời gian ai có thể ngờ tới, Dịch Nhất Chân Nhân tại dưới tình huống tu vi hơn xa Lâm Khắc cùng phong vạn bằng, còn trước tiên, sử dụng một viên Thất Phân Âm tốc phù, không thể không nói, lão tặc này chú ý cẩn thận tới cực điểm, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là toàn lực ứng phó. Không kịp bố trí Bách Quỷ Xi si mật trận, Lâm Khắc điều động toàn thân nguyên khí vận đến hai tay, thanh đồng quyền sáo phóng xuất ra phong, hỏa, lôi điện ba loại khác biệt lực lượng, tựa như hóa thành hai mảnh năm ngón tay đám mây. Dịch Nhất Chân Nhân một kiếm chém ra, phá vỡ năm ngón tay đám mây, mũi kiếm cùng thanh đồng quyền đụng nhau bành. Một tiếng kim loại lục vang, truyền khắp hội trường. Nguyên khí ba độ mạnh mẽ, như là sóng nước đồng dạng, một mực kéo dài đến bên ngoài trăm trượng. Tại bị Thanh Ngô thần kiếm đánh trúng trong nháy mắt, Lâm Khắc trên thân 36 đạo luyện thể Lạc cấn toàn bộ bạo phát đi ra, làn da trở nên tựa như bạch ngân đồng dạng. Nhận lực lượng trùng kích cường đại kia, thân hình bay rất ra ngoài, rơi xuống hơn 40 trượng bên ngoài. Lâm Khắc hai chân trùng điệp rơi xuống mặt đất, đem đá trắng mặt đất, đặt vỡ một mảng lớn. Ngay tại vừa rồi, chỉ ít có 10 đạo kiếm khí, đụng vào Lâm Khắc trên bất phá ngân lớn bảo thể, bị luyện thể Lạc ngăn trở, mới không có lưu lại vết thương. Võ điện ba vị chân nhân đều rất giật mình nam tử tóc trắng này không đơn giản, thế mà đem chiến vương độ tu luyện đến 36 đạo luyện thể là cấn đại thành. Tại thái vi tinh vực thánh môn, dưới chân nhân có thể làm đến bước này võ giả cũng là ít càng thêm ít. Hắn luyện thể chiến thú rất lợi hại, có được có thể so với chân nguyên cảnh tầng thứ 3 chân nhân lực lượng. Khó trách dám khiêu chiến dịch nhất chân nhân, kẻ này đích thật là có bản lĩnh thật sự. Nếu là, dịch nhất chân nhân chỉ có chân nguyên cảnh tầng thứ 3 tu vi, có lẽ hắn thật là có mấy phần cơ hội. tiêu chân đối với Lâm Khắc khinh thị, giảm bớt mấy phần, nói, các ngươi nhìn thấy, chỉ là mặt ngoài. Ba vị võ điện chân nhân hai mặt nhìn nhau, trong đó một vị chân nhân hỏi: Tiêu thiếu gia có gì kiến đến giải? Tiêu chân nói: Một vị mệnh sư coi như thu được chân nguyên cảnh tầng thứ ba lực lượng, cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một thành thực chiến chiến lược. Thế nhưng là vừa rồi, dịch nhất chân nhân xuất kỳ bất ý xuất thủ, còn vận dụng thất phân âm tốc phủ, chính là muốn một kiếm giết chết lâm khắc. Đối mặt một kiếm này, lấy các ngươi mấy người tu vi phản ứng từng chiếm được tới sao? Ngăn cản được sao? Ba vị võ điện chân nhân, hai vị là chân nguyên cảnh tầng thứ hai, một vị là chân nguyên cảnh tầng thứ tư hai tên chân nhân chân nguyên cảnh tầng thứ hai kia trải qua suy tính sắc mặt trở nên cực độ khó coi hai người bọn họ nếu là đứng tại lâm khắc vị trí đón lấy dịch nhất chân nhân một kiếm kia khẳng định đã đầu một nơi thân một nẻo chết ngay tại chỗ vị chân nhân chân nguyên cảnh tầng thứ tư kia cũng ánh mắt ngưng trọng hắn ngược lại là có lòng tin giữ được tính mạng thế nhưng là chắc chắn sẽ bị dịch nhất chân nhân một kiếm trọng thương căn bản không có khả năng hoàn toàn tránh đi đây cũng quá đáng sợ đi hắn hắn thật là một cái đại võ kinh tầng thứ 16 mệnh sư một vị chân nguyên cảnh tầng thứ hai võ điện chân nhân khiếp sợ nói, tiêu chân lộ ra có chút cảm thấy hứng thú thân sắc, nói, hắn nguyên thần cường độ đạt đến tiểu nguyên thần trung kỳ, rất không tệ, có lẽ hắn mới là bạch kiếp tinh chân chính thiên tiêu số một. thì tính sao? cùng một vị chân nguyên cảnh tầng thứ tư chân nhân giao thủ, hắn không có bất cứ cơ hội nào. không sai, vị yêu dịch nhất chân nhân, không phải nhân vật đơn giản. dịch nhất chân nhân xuất kiếm tốc độ nhanh vô cùng, một kiếm đánh bay lâm khắc đằng sau, lại một kiếm chém về phía phong vạn bằng cái cổ, phong vạn bằng toàn lực một đao bộ ra, cùng thanh nô thần kiếm đụng nhau. Ngăn cản không nổi, cố lực lượng nặng nề như núi tia, thân thể tào phi ra ngoài, trong miệng có máu tươi phun ra. Phong vạn bằng không có tu luyện ra bất phá ngân ấn bảo thể, cũng không có luyện thể chiến binh cường hóa xương cốt, tự nhiên không cách nào giống lâm khắc như thế, trọi cứng ở dịch nhất chân nhân một kích mà không bị thương. Dịch nhất chân nhân hai kiếm này phát sinh ở trong khoảnh khắc ở đây, tuyệt đại đa số võ giả cũng không biết chuyện gì xảy ra, lâm khắc cùng phong vạn bằng đã là bay ra ngoài. Hội trường trung tâm chỉ còn dịch nhất chân nhân một người, còn bảo trì đứng thẳng. Lâm khắc cùng phong vạn bằng một lần nữa đứng thẳng thân hình thời điểm. Phát hiện Diêu Phi Nguyệt cùng Phong Văn Lễ đều ngã vào trong vũng máu. Vừa rồi, Dịch Nhất Chân Nhân vung ra hai kiếm kia, bạo phát đi ra kiếm khí, cố ý tiêu tán đến hai người bọn họ trên thân, thành công giết người diệt khẩu. Hai đại trọng yếu nhất người làm chứng đã chết. Ở đây rất nhiều võ giả đều đang thở dài, cảm thấy Lâm Khắc cùng Phong Vạn Bằng đã là thất bại thảm hại. Về phân Nhiếp Tiên Tang, lúc này đứng sau lưng Tiêu Chân. Dịch Nhất Chân Nhân có thể ngộ sát Phong Văn Lễ cùng Diêu Phi Nguyệt, cũng tuyệt đối không thể đem Nhiếp Tiên Tang ngộ sát. Dù sao hiện tại, thế cục còn chưa tới ác liệt nhất trình độ, hắn vẫn như cũ còn có cơ hội xoay người. Khống chế Huyền Cảnh tông cùng tình trụ cung, cùng hơn 600. Không không không võ giả. Giết Nhiếp Tiên tang, hắn liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Không có võ giả sẽ tiếp tục tin hắn. Tiêu Chân mang đi Nhiếp Tiên tang, đưa nàng che chở đứng lên, đó là bởi vì biết, nàng chính là vị kỳ nữ cùng tiên nữ tang sen lẫn kia. Nhiếp Tiên tang lo lắng lâm khắc can nguy, muốn sống tới, lại bị Tiêu Chân sử dụng Nguyên Khí định trụ thân hình, nói, lấy tu vi của ngươi tiến lên, sẽ chỉ là một con đường chết. Đứng tại đằng sau ta, là bạch kiếp tinh chỗ an toàn nhất. Chân nhân van cầu ngươi, nhất định phải tin tưởng ta dịch nhất thật là kẻ cầm đầu. Tu vi của ngươi nếu cường đại như vậy, xin ngươi xuất thủ, chủ trì công đạo." Nhất Tiên Tang nói dịch nhất chân nhân có phải hay không kẻ cầm đầu, không phải ngươi nói liền tiêu chân quay đầu, nhìn chăm chú về phía Nhiếp Tiên Tang, chợt, thanh âm chỉ trệ. Tiêu Chân nhất quán tâm cao khí ngạo, căn bản không có đem Bạch Kiếp Tinh võ giả để vào mắt, cảm thấy bọn hắn là một đám cấp thấp nhân loại. Chỉ có Thanh Linh Tú cùng Lâm Khắc thể hiện ra hơn người thiên tư, mới khiến cho hắn hơi nhìn nhiều mấy lần. Bởi vậy, lúc trước hắn đều không có nhìn tới Nhiếp Tiên Tang. Lúc này, khoảng cách gần, nhìn thấy Nhất Tiên Tăng bên mặt hình dáng mỹ lệ kinh tâm động phách kia, phảng phất có một loại trí mạng ma lực đang hấp dẫn hắn, để hắn hô hấp đình trệ, nhãn thần đều đọc lại trong máy mắt. Tiêu Chân cũng không phải là võ giả bình thường, rất nhanh thu liễm lại cảm xúc, rời đi ánh mắt. thế nhưng là trong đầu Nhất Tiên Tăng khuôn mặt động lòng người kia lại là vung đi không được, để hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. thế là ngữ khí chuyển biến, thanh âm của hắn nhu hòa một phần, nói nếu như dịch Nhất Chân Nhân thật là kẻ cầm đầu, bản chân nhân tự nhiên sẽ chủ trì công đạo. nhưng không phải hiện tại thế nhưng là sư ca tà nhiếp tiên tăng nói nghe được nàng lo lắng nói ra sư ca hai chữ tiêu chân trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu ghê tỵ đánh gãy nàng lời nói nói ngươi sư ca không biết tự lượng sức mình vọng tưởng khiêu chiến chân nguyên cảnh tầng cảnh giới thứ bốn chân nhân đã là ngu xuẩn cũng là đang tìm cái chết hiện tại bản chân nhân nhúng tay không vào đi chỉ có thể nói lực bất tòng tâm đầu tiên các con cho mọi người chúc tết chúc mọi người chúc mừng năm mới vạn sự như ý thư yếu phải nói một chút an tết trong lúc đó sự tình quá nhiều đổi mới rất không góp sức tương đương thật có lỗi Trường 329 trên lệch quá lớn Lâm khắc hoàn toàn không có sức hoàn thủ thanh linh túi nhẹ nhàng lắc đầu vầng chán đối với Lâm khắc chưa nói tới thất vọng chẳng qua là cảm thấy Lâm khắc không có nàng trong tưởng tượng thông minh như vậy tính cách hơi xúc động một chút nếu như là nàng nếu không chết sẽ ẩn tàng đến chỗ tối không ngừng cho dịch nhất chân nhân chế tạo phiền Phước đồng thời tăng lên tu vi của mình bay mưu rồi hành động chấm, chấm mưu toan. mà không phải giống như bây giờ lấy trứng chọi đá đổ có một thân mãng dũng huyết khí nàng sử dụng nguyên khí truyền âm nói Lâm khắc ngươi nếu là nguyện ý quy thuận tại ta Hôm nay ta giúp ngươi giết dịch nhất. Lâm Khắc võ đạo tư chất, thanh linh tú hay là xem trọng. Nếu là nắm giữ tại trong tay nàng, ngược lại là có thể bồi dưỡng thành một thanh đao sắc bén. Lâm Khắc hướng thanh linh tú chầm chậm đi qua, trong lòng nghi hoặc. Thanh linh tú từ đâu tới tự tin, có thể giết chết dịch nhất chân nhân, chẳng lẽ là sau lưng nàng thế lực thẩm thấu tiến vào sắc phong đại điện. Ở đây còn có ma minh cường giả, căn cứ thanh linh tú chính mình nói, huyết trai phía sau, chính là ma minh 72 đạo đứng đầu vô ưu tiên linh đạo hôm nay là ta cùng dịch nhất sinh tử tranh đấu, ta không có vạch trần ngươi. Ngươi tốt nhất cũng đừng đi ra làm dối. Nếu không, trước chém ngươi." Lâm Khắc truyền âm hướng nàng, cùng lúc đó, truyền âm cho Phong và Bằng, để hắn rời khỏi chiến đấu, đi tìm kiếm vô ưu tiên linh đạo ma đạo võ giả hung ác như thế. Gia hỏa này lực lượng mười phần, hẳn là chuẩn bị gì đòn sát thủ, xem ra lúc trước ta đánh giá thấp hắn. Thanh Linh Tú một đôi tú ngủ, hướng Bạch Đế Linh Sơn trong đó trên một cây đồng trụ ánh thiên đang nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ là đang hướng người nào truyền lại tin tức. Lâm Khắc chủ động phóng tới dịch nhất chân nhân, khoảng cách còn có 30 trượng thời điểm, đem 12 quả chân cốt đầu lâu đánh ra. Hình thành một trận pháp hình tròn to lớn, đem dịch nhất chân nhân bao quát đi vào gạo. nga hầu, bách quỷ cung giống, thanh âm đầu tiên. nông đậm quỷ vụ màu đen, nhét đầy tại trong trận pháp. ngay sau đó lan tràn đến toàn bộ hội trường đến đây tham gia sát phong đại điện võ giả. trong nháy mắt cảm giác được hàn khí thấu xương, làn da bị đồng cứng đến run lên. từng đạo thanh âm quỷ khóc chu lên kia, để bọn hắn như là đặt mình vào cựu địa ngục là trận pháp. chuyện của tôi nẹt trẻ đủ ạ, không tới, Bạch kiếp tinh vậy mà ra đời một vị tuổi trẻ trận pháp sư, lần này có ý tứ đến từ Thái Vi tinh bực võ giả số lượng không ít, nhìn thấy Bách Quỷ Si mị trận, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, 100 con si mị luyện chế thành trận pháp, liền xem như chân nguyên cảnh tầng thứ tư chân nhân, cũng đủ uống một bình. Nguyên thủy thương hội binh bộ một vị chân nhân nói, một mực không có mở miệng mạn Đà La Liên Tâm, nói, Lâm khắc bạn sự không nhỏ, là một cái có thể tranh thủ nhân tài. Như hắn không địch lại dịp nhất, thời khắc mấu chốt, ta hy vọng hai vị chân nhân có thể xuất thủ bảo vệ tính mệnh của hắn. Mạn Đà La Liên Tâm tu vi, mặc dù không kịp hai vị binh bộ chân nhân. Thế nhưng là, nàng là tông pháp phẩm hai vị binh bộ chân nhân chỉ là toàn tiểu phẩm, kém hai cấp, địa vị là khác nhau một trời một vực. đối với nàng nói, hai vị binh bộ chân nhân vẫn có chút coi trọng. nói cho cùng, lâm khắc thuộc về minh nhật ti dưới cờ, là minh nhật ti ti toạn, mạn đà la liên tâm tự nhiên đối với lâm khắc sinh tử, càng thêm để tâm một chút. Dịch nhất chân nhân tự kiềm chế tu vi cao thầm, cũng không e ngại lâm khắc trợ pháp, rút kiếm hướng lên một chỉ, đem thanh ngô thần kiếm trong kiếm thể khí lạ cấn hoàn toàn kích hoạt, quát lạnh một tiếng, nhất kiếm phá trợ. Soạn. một đạo vài trăm mét dáng dấp nô công kiếm khí bắn ra. Thích thiên Vận Địa đã muốn phá trận, cũng nghĩ một kiếm chém giết Lâm Khắc. Nhìn xem Nô Công Kiếm khí bay tới, Lâm Khắc không hề sợ hãi, tại trước người hắn, vậy mà cũng xuất hiện một đầu con rết khổng lồ, lại là màu đen, chính là Hắc Nô yêu Minh Hồn đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ hai Hắc Nô yêu Minh Hồn, đạt được trăm quỷ yêu minh trận gia chỉ lực lượng không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Với đuôi một cái, chém ngang ra ngoài, cùng Nô Công Kiếm khí đụng nhau ầm mầm. Nô Công Kiếm khí bị chấn áp, Hắc Ngô yêu Minh Hồn cái đuôi tiếp tục bay ra, nhấc lên một trận hàn phong, quét về phía Dịch Nhất Chân Nhân làm sao có thể? Dịch Nhất Chân Nhân gương mặt già nua kia rốt cục phát sinh biến hóa, vội vàng thôi động nguyên khí, giơ kiếm ngăn cản bành một tiếng, dịch nhất chân nhân bị con giết cái đuôi đánh cho liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đất, dẫm ra hồ lớn dấu chân này đến hố lớn dấu chân khác, bao khỏa toàn thân hộ thể chân nguyên kịch liệt chấn động. Lâm Khắc Phi thân lên, rơi xuống Hắc hát Ngô yêu Minh hồn đỉnh đầu, khống chế nó thừa thắng xông lên. Hắc hát Ngô yêu Minh hồn diện mục dữ tợn, từng cái to bằng quạt hương bổ bén nhọn hạ hát trảo, không ngừng đánh ra, như cuồn phong mưa rào đồng dạng rơi xuống, hình thành trận trận phong lôi âm thanh. Dịch nhất chân nhân không cách nào tụ lực, chỉ có thể vội vàng Đốn đỡ hắc mô yêu minh hồn trảo ấn, mỗi tiếp một trảo, hắn liền sẽ lui lại hai bước. Tiếp trảo thứ 9 thời điểm, trên đầu phát quan bị nguyên khí sóng kình đánh rách tạc ơi, trên thân áo bảo bài khấu bị chấn nát, lập tức trở nên tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn, chật vật không chịu nổi, không còn có hiền đức tông sư hoàn mỹ hình tượng. Bị đệ tử của mình đè lên đánh, dịch nhất chân nhân trong lòng nổi giận, sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn. Lâm Khắc lấy ra Tử Vương Tồn Chí nơi đó cướp đoạt tới tứ tinh nguyên khí, thập nhị hoàn đao, đem thanh đại đao này xem như phi đao sử dụng, lấy đại Nhật phủ tăng khí khống chế, đánh ra ngoài. Thập Nhị Hoàn Đao lấy hình cung phi hành, tựa như linh xà hoa, tại Dịch Nhất Chân Nhân bị Hắc Ngô yêu minh hồn làm cho đáp ứng không xuể thời điểm, Thập Nhị Hoàn Đao hướng hắn cái cổ chém tới, đao quang chói mắt, dày đặc khí lạnh. Nhìn thấy Thập Nhị Hoàn Đao, Dịch Nhất Chân Nhân chính là minh mạch, Vương tổn chi đã chết ở trong tay Lâm Khắc đang chết. Dịch Nhất Chân Nhân trong lòng hối hận không thôi, sớm biết ở trong Thần Chiếu Sơn, liền nên tự tay chém xuống Lâm Khắc đầu lâu, để hắn chết đấu. Khụy hai chân xuống, hắn cấp tốc lui nhanh. Thế nhưng là, vừa mới lui lại, sau lưng liền truyền đến một đạo âm thanh sắc rõ. Là Bách Quỷ Si mị trận một viên chân cốt đầu lâu, va chạm hướng hắn, làm cho hắn không cách nào lui lại. Tại thời khắc này, Dịch Nhất Chân Nhân lâm vào ba mặt giáp công cảnh hiểm nguy bình bộ thanh vân. Dịch Nhất Chân Nhân thả người nhảy lên, hai chân tại hư không khởi động, tránh đi Hắc Ngô yêu minh hồn đánh ra bảy đạo trảo ấn cùng sau lưng chân cốt đầu lâu. Nguyên bản chém về phía cái cổ thập nhị hoàn đao, từ Dịch Nhất Chân Nhân ngực xẹt qua, mũi đao phá vỡ hắn hộ thể chân nguyên, lưu lại một đạo nhàn nhạt huyết tuyến. Có thể nói, dù là Lâm Khắc tu vi cường đại tới đâu một chút xíu, Dịch Nhất Chân Nhân liền đã bị mở ngực phá bụng đối với Dịch Nhất Chân Nhân mà nói vừa rồi có thể nói là mạo hiểm và phần, trong lòng đối với Lâm Khắc sinh ra kiến kỵ, cũng không dám lại khinh thị, thầm nghĩ, Lâm Khắc tiểu tử này trận pháp lợi hại, đã không phải đã từng thiếu niên ngây ngô kia, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Dịch nhất chân nhân thi triển ra bình bộ thanh vân, danh sưng bạch kiếp tinh đệ nhất thân pháp. Chân hắn dẫm hư không, bàn chân như có vũ kiều, từ giữa không trùng, hướng Lâm Khắc tập sát tới tẩy kiếm ba thước, thứ thứ nhất, khí nhược lưu thủy. Thanh ngô thần kiếm từ dịch nhất chân nhân trong tay bình ổn đâm ra, mũi kiếm cùng không khí ma sát, phát ra xoẹt xoẹt chói âm thanh, hình thành hai đạo hỏa tinh bởi vì một kiếm này, không khí bốn phía bạo động, tựa như dòng nước đồng dạng đem thanh Ngô Thần Kiếm cùng Dịch Nhất Chân Nhân bao khỏa không tốt. Dịch Nhất thế mà đem tẩy kiếm tu luyện thành công. Lâm Khắc thân hình hướng về sau lùi lại, thuận Hắc Ngô yêu minh hồn thân thể, hướng mặt đất đi vòng quanh, muốn tránh đi Dịch Nhất Chân Nhân một kiếm này phong mang tuyệt thế. Thế nhưng là, Dịch Nhất Chân Nhân lại như như giỏi trong sương, như bóng với hình, hai chân giẫm lên Hắc Ngô yêu minh hồn thân thể, cấp tốc đuổi kịp. Từ thân kiếm bốn phía tiêu tán đi ra khí lưu, giống hơn 10 đầu sông nhỏ đem Lâm Khắc thân thể quanh, làm cho tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Cuối cùng hoàn toàn bị khóa chặt. Hắc hát Ngô yêu Minh hồn đánh ra mấy chục cái móc lưỡi, muốn chặn đường Dịch Nhất chân nhân, lại bị kiếm khí từng cái xuyên đấu, toàn bộ sụp đổ, biến thành quỷ vụ, căn bản ngăn không được. Cái gọi là Tẩy kiếm, lấy không khí là nước, kiếm chiêu vừa ra, khí theo kiếm động, biến hóa khó lường, chính là Huyền Cảnh tông duy nhất một loại chân nhân pháp. Dịch Nhất chân nhân tu luyện Tẩy kiếm 20 năm, đã là lô hỏa thuần thanh, đặt đến đệ tam trọng thiên, uy lực cường đại, hơn xa vương tổn chí đệ nhị trọng thiên vũ đao pháp. Mắt thấy Dịch Nhất chân nhân liền muốn một kiếm đâm xuyên lâm khắc lồng ngực, tại thời khắc vạn phần nguy cấp này, Lâm Khắc năm ngón tay bóc quyển, đánh ra một chiêu phong quyển vũ lai phong chỉ. Một quyền này, tiêu hao Lâm Khắc 2000 trượng dày nguyên khí. Bởi vì điều động đại nhật phù tăng khí, Lâm Khắc toàn bộ cánh tay phải đều bốc cháy lên, toàn thân tất cả lực lượng, trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra. Năm đấm cùng mũi kiếm, đụng nhau cùng một chỗ âm ầm. Bởi vì lúc trước Hắc Ngô yêu Minh hồn công kích, đem đẩy kiếm vi lực hóa giải một bộ phận. Lâm Khắc năm đấm, đúng là đem mũi kiếm ngăn trở, hai chân phi tốc lui lại, hóa giải kiếm tình lực lượng trùng kích. Dịch nhất chân nhân bạo hừ một tiếng, cổ tay run run, thứ thứ hai, tụ thủy thành ca ầm ầm, đại lượng kiếm khí từ trên thanh nô thần kiếm tuôn ra, trùng kích hướng lâm khắc. Trong khoảnh khắc, đeo tại lâm khắc trên cổ tay vòng vàng, tản mát ra chói mắt kim quang, trở nên chừng cánh tay lớn như vậy, cối say lớn như vậy, xoay tròn cấp tốc, đem trùng kích hướng hắn tất cả kiếm khí toàn bộ đều ngăn lại. Dù vậy, lâm khắc vẫn như cũ không tiếp nổi, thân thể ném đi ra ngoài. Tẩy kiếm lực trùng kích, xuyên qua vòng vàng, xuyên qua áo giáp, đem lâm khắc ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều chấn thương, thể nội tuôn máu, từ trong miệng phun ra. Trên lệ quá xa, chỉ là lực trùng kích, liền để cho hắn kém một chút chết mất. Nhìn thấy Lâm Khắc trên người vòng vàng cùng áo giáp, Dịch Nhất Chân Nhân trong lòng giận quá. Bởi vì hắn nhận ra, vòng vàng là U Linh Cung Liễu Sinh Tứ Tinh Nguyên Khí, áo giáp là Ma Đao Đạo Hồ Thiên Đao Tứ Tinh Nguyên Khí. Nếu không phải bởi vì có hai kiện tứ tinh nguyên khí cấp bậc phòng ngự loại bảo vật, hắn vừa rồi một kiếm kia đã giết chết Lâm Khắc. Chân nguyên cảnh chân nhân khác, cơ hồ đều chỉ có một kiện tứ tinh nguyên khí, thậm chí còn có một ít một kiện đều không có. Lâm Khắc ngược lại tốt, cho tới bây giờ đã lấy ra bốn kiện. Không chỉ có Dịch Nhất Chân Nhân phiền muộn, những võ giả đến từ Thái Vi Tinh vực kia cũng rất phiền muộn. Gia Hỏa gọi Lâm Khắc kia, thật chỉ là một cái tinh cầu cấp thấp mệnh sư, làm sao trên người hắn nhiều như vậy tứ tinh nguyên khí, so sánh một chút, bọn hắn phát hiện, chính mình so Lâm khắc nghèo quá nhiều, cho thái vi tinh vực tình, cầu trung đẳng cùng tình, cầu cao đẳng mất hết mặt mũi. Vị kia chân nguyên cảnh tầng thứ tư võ điện chân nhân, sợ hãi than nói, Lâm khắc này, đã được xưng tụng là kinh diễm, lại có thể làm cho dịch nhất chân nhân thi triển chân nhân pháp. Nếu như hắn có thể lại chống đỡ vài kiếm, cán cân thắng lợi, liền sẽ khuynh hướng hắn. Thi triển chân nhân pháp, tương đương tiêu hao chân nguyên. Dịch nhất chân nhân đem tẩy kiếm tu luyện đến đệ tam trọng thiên, chân nguyên tiêu hao tự nhiên càng thêm to lớn. Nếu như liên tục thi triển tẩy kiếm, lại không cách nào đánh giết Lâm Khắc, theo chân nguyên tiêu hào, chiến lực của hắn sẽ nhanh chóng trượt. Nghe được vị kia võ điện chân nhân tán dương Lâm Khắc, Tiêu chân trong mắt, hiện ra không thích chi sắc, thản nhiên nói, "Dịch nhất chân nhân kiếm thứ hai, đã đem hắn trọng thương. Kiếm thứ ba, liền có thể lấy mệnh của hắn." Chương 330. Tẩy kiếm thứ ba, Ly thủy phi long. Dịch nhất chân nhân trong tay thanh Ngô thần kiếm, mũi kiếm vẩy lên, không khí cùng kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ, tựa như thần long ngẩng đầu, bay thẳng hướng Lâm Khắc. Lâm Khắc ngẩng đầu nhìn lại, con người cấp tốc co vào, liền tranh thủ một tấm thất phân âm tốc phủ dán tại ngực hoa, toàn thân bị phủ quang bao khỏa. thân hình của hắn cấp tốc lóe lên, hiểm lại càng hiểm, tránh đi dịch nhất chân nhân một kiếm này. lúc trước, dịch nhất chân nhân sở dĩ có thể vượt qua hắc ngô yêu minh hồn, đuổi theo lâm khắc công kích, làm cho lâm khắc không thể trốn đi đâu được. cũng là bởi vì trên người hắn có dán thất phân âm tốc phủ, hắc ngô yêu minh hồn cùng lâm khắc đều nhanh bất quá hắn ầm ầm. dịch nhất chân nhân một kiếm này trúng tích tại bạch văn huyền cương lót đá thành mặt đất, đá vụn như lưới dao bốn chỗ ném đi. nếu là lâm khắc tránh không khỏi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại vừa rồi một khắc này, không biết bao nhiêu võ giả vì lâm khắc bốc một cái mồ hôi lạnh. Hắc ngô yêu minh hồn bị tẩy kiếm chấn vỡ từng cái móng nước. Một lần nữa ngưng tụ ra, trên thân bộc phát ra một cỗ nồng đậm lệ khí, song đồng biến thành màu đỏ như máu, thẳng hướng dịch nhất chân nhân tiến lên bành bành. Hắc ngô yêu minh hồn cùng dịch nhất chân nhân mãnh liệt đụng nhau, trong bách quỷ si mị trận đều là kiếm khí cùng chảo ảnh. Rốt cục có cơ hội thở dốc, lâm khắc lấy ra một viên cao cấp thượng nhân đan cấp bậc đan dược chữa thương, nuốt vào trong miệng, nhanh chóng vận chuyển nguyên khí đem bị hao tổn tạng phụ cố. Ngay sau đó, hắn đem thập nhị hoàn đao gọi về, cắm ở trước người. Tay phải năm ngón tay, tại trên lưới đao thật dài lau một cái, lập tức máu tươi đầy tay đùng. Lâm Khắc hai tay hợp lại cùng nhau, thể nội linh huyết bị kích phát ra tới. Theo hai tay kết xuất chỉ ấn, bàn tay tách ra, một đạo màu đỏ như máu trận ấn bị ngưng tụ ra. Trận ấn trở nên to bằng cái mâm, bị hắn đánh ra ngoài, rơi xuống trên một viên chân cốt đầu lâu. Rất nhanh, đạo thứ 2 trận ấn, đạo thứ 3 trận ấn, 12 đạo trận ấn lần lượt ngưng tụ ra, phân biệt đánh vào 12 quả chân cốt đầu lâu. Lơ lửng tại trên 12 quả chân cốt đầu lâu si mị, bị kích thích, trở nên cuồng bạo, phóng xuất ra lực lượng càng thêm cường đại, hướng Hắc Ngô yêu minh hồn mạnh vọt qua cho ta chân áp. Lâm khắc giữa hai tay, ngưng tụ ra đạo thứ 13 trận ấn. Trận ấn đường kính, đạt tới một trượng ba thước, nội bộ xen lẫn có hàng trăm hàng ngàn đạo đường vân, bay xuống Hắc Ngô yêu minh hồn trên thân. Lập tức, Hắc Ngô yêu minh hồn nguyên bản dài hơn 20m thân thể, vành trướng đến dài 40m. Con giết màu đen cái đuôi chém ra đi, đánh cho dịch nhất chân nhân hướng lên quăng lên, trong miệng chảy xuống hùng đỏ chất huyết. Ai cũng không ngờ rằng Lâm Khắc cùng Dịch Nhất Chân Nhân trận chiến này lại sẽ đánh đến thảm liệt như vậy tình trạng đăng nhập trái tim đen đủ ám để đọc truyện cùng mọi người ban đầu trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Có được trận pháp Lâm Khắc cùng Dịch Nhất Chân Nhân đơn giản chính là thế lực ngang nhau, nào có cái gì lực lượng cách xa. Chiến đến giờ phút này, hai người đều bị thương không nhẹ, lại đều đang giáng chống đỡ, hy vọng tìm tới trên người đối phương sơ hở, một kích tập sát, từ đó khóa chặt thắng cục Lâm Khắc giết Dịch Nhất Ngụy quân tử kia. Vì đệ tử Nam Kiếm Tông báo thủ cũng không biết là ai, lòng đầy căm phẫn như vậy hô lên một câu, lập tức. Sắc phong đại điện trong hội trường bộc phát ra từng đạo tiếng hô. Một vị huyền cảnh tông thiếu niên đệ tử, một mực xem Lâm Khắc làm thần tượng. Giờ phút này kích động đến toàn thân run rẩy, nói: Lâm Khắc sư huynh, vì tông chủ báo thủ, chém Dịch Nhất, trả thiên lý. Chém Dịch Nhất, trả thiên lý. Lâm Khắc, Lâm Khắc. Càng ngày càng nhiều võ giả lấy thanh âm cùng khí thế, vì Lâm Khắc trợ uy. Những tiếng gọi ở mỹ này đối với Dịch Nhất chân nhân có rất lớn tâm lý ảnh hưởng. Đại biểu hắn hiền đức tông sư giả nhân giả nghĩa mặt nạ đã sớm bị thiên hạ tuyệt đại đa số võ giả nhìn đấu. Trước kia chỉ là kiêng kỵ tu vi cường đại của hắn, mới không dám ở trước mặt nói ra. Tâm cảnh bất ổn, Dịch Nhất Chân Nhân lập tức rơi vào càng thêm bị động cục diện, bị Hắc Ngô Yêu Minh hồn đẻ lên đánh, trên thân xuất hiện một chút đấm máu vết ảo. Tạ Tử Hàm đã đi tới Bạch Đế Linh Sơn đỉnh chót, cùng Phong Vạn Bằng hội hợp. Phong Vạn Bằng đem Lâm Khắc suy đoán, nói cho nàng, thế là hai người một bên chú ý trong quỷ si mị trận chiến đấu, một bên đem tinh thần lực phóng xuất ra, dò xét hướng trong hội trường từng vị võ giả, tìm kiếm vô Ưu Tiên Linh đạo võ giả tung tích. Ai nấy đều thấy được, Lâm Khắc cùng Dịch Nhất Chân Nhân chiến đấu, đã đạt tới mức độ kịch liệt tùy thời đều có thể sinh ra thắng bại sinh tử bất kỳ bên nào thủ thắng vô ưu tiên linh đạo cùng thanh linh tú đều tất nhiên sẽ động thủ nếu là dịch nhất chân nhân giết chết lâm khắc như vậy vô ưu tiên linh đạo cao thủ sẽ xuất hiện giết chết dịch nhất chân nhân kể từ đó thanh linh tú liền có thể thuận lý thành trường lấy tinh nữ thân phận tiếp quản tinh chủ cung nắm giữ tinh chủ cung hơn 600. không không không võ giả nếu là lâm khắc giết dịch nhất chân nhân trở thành bên thắng như vậy vô ưu tiên linh đạo cũng tất nhiên sẽ giết hắn diệt khẩu đương nhiên cũng bao quát phong vạn bằng cùng tạ tử hàm đưa tin cho tiểu thiên để nàng tranh thủ thời gian mang theo ba thú chạy tới. Nói xong, Tạ Tử Hàm chuyển bước, lặng yên hướng Thanh Linh Tú vị trí, đi tới. Trong bách Quỷ si mỹ trận, dịch nhất chân nhân trên thân tất cả đều là vết máu, tóc thai bù sủ, tựa như hóa thân thành một vị dữ tợn lão quỷ. Trong lòng hắn tràn đầy lửa giận. Lâm Khắc chỉ là hắn nuôi 10 năm một con dê, chỉ chờ lớn lên, liền có thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, đem hắn trên người giá trị hoàn toàn hấp thu thành chính mình. Chỗ nào nghĩ đến, con dê kia đều đã bị rút gân cốt ra, cạo xương đào thịt, không chỉ có không có chết, ngược lại trưởng thành làm một con sói. Muốn em hắn người chăn dê này ăn hết lần này, ta muốn tự tay chém xuống đầu của ngươi, đào ra tâm của ngươi, nghiền nát xương của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào tiếp tục sống lại. Dịch Nhất Chân Nhân hai tay bắt lấy thanh nô Thần kiếm chua kiếm, thể nội chân nguyên chi khí tuôn ra đi ra, rót vào kiếm thể soạn. Kiếm linh bị kích phát ra đến, hóa thành một đầu dài đến hơn 1000 mét con rết màu xanh, xông phá bách quỷ si mị trận áp chế, kéo dài đến giữa không trung. Hắc nô yêu minh hồn cùng nó so sánh, tựa như một đầu nho nhỏ con giun. Một kiếm chém thẳng vào mà xuống, Dịch Nhất Chân Nhân lực lượng Bộc phát đến cực hạn trạng thái dịch nhất chân nhân chân nguyên, đã còn thừa không nhiều, đây cũng là hắn một kích cuối cùng. Lâm Khác không có tránh lui, cũng tránh lui không ra. Dịch nhất chân nhân kiếm thế, đã đem hắn khóa chặt. Đông Dương, Lâm Khác thân thể một phân thành hai, trong đó một đạo đứng trên mặt đất, gọi ra tuyệt lộ kích, cầm nắm trong tay, bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Một đạo khác, chính là hắn nguyên thần, bay đến Hắc Ngô yêu minh hồn đỉnh đầu, điều khiển trận pháp 12 quả chân cốt đầu lâu cùng trăm con si mị, vờn quanh Hắc Ngô yêu minh hồn thân thể xoay tròn, đồng thời hướng lên dâng lên, hình thành một cái đường kính trăm trượng đại trận ớn ầm. Hơn 1000 mét dáng dấp con rết màu xanh, cùng bách quỷ si mị trận mãnh liệt va chạm, hình thành biển động đồng dạng kinh khí gọi sóng. Sát phong đại điện trong hội trường võ giả, lúc này đều sinh ra một loại hào giác, cảm giác mình là trong đại dương mênh mông một cái thuyền nhỏ, sau một khắc, liền bị mãnh liệt sóng nước đánh nát. Tam đại thương hội cùng võ điện chân nhân, nhao nhao phóng xuất ra nguyên khí, đem ở đây võ giả bảo vệ. Bạch Đế Linh Sơn đỉnh núi, phát ra một tiếng kinh thiên động địa hưởng. Vạn mét cao ngọn núi, rung động nhẹ nhẹ. Bách quỷ xi si mị trận, trận ấn, cuối cùng là bị dịch nhất chân nhân một kiếm tuyệt cường này chà phá, trong mấy mắt có gần một nửa si mị, hồn phi phệ tán, biến thành quỷ vụ, không cách nào lại ngưng tụ hồn thể. Lâm Khắc đứng trên mặt đất, đem toàn thân tất cả nguyên khí đều điều động, tính cả hỏa diễm chim nhỏ lực lượng, đem tuyệt lộ kích vung ra ngoài. tuyệt lộ kích khí linh, lục giác quỷ Ngưu hiển hiện ra, tựa như một tòa chiếu lấp lánh núi nhỏ. thanh ngô thần kiếm lực lượng bị bách quỷ si mị trận triệt tiêu tám thành trở lên, nó khí linh, lại cùng lục giác quỷ Ngưu đụng nhau, cũng không có chiếm được chỗ tốt, bị đánh đến kêu một tiếng, lùi bước về kiếm thể bành. thanh ngô thần kiếm kiếm thể cùng tuyệt lộ kích đụng nhau cùng một chỗ. Lâm Khắc rơi chân phiến đá giống như đậu hũ đồng dạng vỡ ra, đồng thời hướng nơi xa lan tràn. Lâm khắc khỏe miệng không khâu máu, lại ánh mắt bén nhọn, gắt gao, nhìn chăm chăm cầm kiếm treo giữa không trung dịch nhất, nói: ngươi chân nguyên đã hao hết, xem ra năm nay hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi. Dịch nhất chân nhân chân nguyên hoàn toàn chính xác hao tổn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên khuôn mặt dán nguơm mọc đầy nếp nhăn kia, lại hiện ra một đạo nụ cười quỷ dị, nói: khắc nhi, ngươi chẳng lẽ quên, vi sư còn tinh thông một loại khác chân nhân pháp. lập tức, dịch nhất chân nhân thi triển ra thiên trạch viện truyền xuống chân nhân pháp, thôn dẫn pháp. Lúc trước hắn chính là sử dụng thôn dẫn pháp, hút hết lâm khắc một thân nguyên công, cũng là bằng vào thôn dẫn pháp đánh bại Tu Vi mạnh hơn hắn linh kiến đạo. Thì triển ra thôn dẫn pháp, dịch nhất chân nhân đem lâm khắc thể nội nguyên khí liên tục không ngừng hấp thu đi qua ở đây chân nhân không ít, bọn hắn nhãn lực hơn người, rất nhanh liền phân biệt đi ra. Phong vạn bằng cái thứ nhất giống to, dịch nhất chân nhân tu luyện thiên trạch viện tà pháp, thôn dẫn pháp, ngay tại hấp thu lâm khắc nguyên khí, Bằng chứng như núi, ai còn dám bao che hắn? Lời còn chưa dứt, hắn đã vung đao cách không chém về phía dịch nhất chân nhân, một cái dài hơn 10 thước nguyên khí đại thủ lại hư không nung tụ ra, đánh ra hướng phong vạn bằng bộ da đau khí, đem đau khí đánh cho vỡ nát, hóa thành một đạo đạo nguyên khí quang vụ người nào. Phong vạn bằng ánh mắt, hướng nguyên khí đại thủ thăm dò qua tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tám đạo ba động nguyên khí cường hoành thân ảnh, từ trong màn đêm bay ra. Vừa rồi xuất thủ, chính là cả người cao hơn 3m cự nhân, mọc da màu vàng nhạt làng ra, cơ bắp như là cầu long, trên hai cánh tay dáng dấp không phải bàn tay, mà là hai cái màu vàng đại trảo. Kim trảo cùng cánh tay đều bị lân phiến bao trùm không tốt, thiên trạch viện nhóm thứ hai chân nhân, dáng lâm đến bạch kết tinh. Phong vạn bằng nhận ra cự nhân màu vàng cao hơn 3 mét kia, người này tên là Cam Thần, tại Thiên Trạch viện nội viện, có uy danh hiển hách, tu vi đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ tư. Chính là bởi vì Cam Thần tu vi cương tuyệt, cho nên cách không cũng có thể trấn vỡ phong vạn bằng đào khí. Nhìn thấy Thiên Trạch viện cường giả đối tới, trong Bách Quỷ Xi si mị trận, dịch nhất chân nhân có chút đắc ý cười lạnh một tiếng, Thiên Trạch viện cường giả đã tới, đủ để bình định Bạch Đế Linh Sơn hết thảy, Khắc Nhi, ngươi nên an tâm lên đường. Thắng, cuối cùng vẫn vi sư. Chưa chắc ca. Lâm Khắc đem Hắc Ngô yêu minh hồn cùng còn lại xi si mị, triệu tập tới. Hóa thành một đoàn hắc hát vụ bao khỏa toàn thân, trở ngại ngoại giới dò xét. Trong hắc hát vụ, Dịch Nhất Chân Nhân trở nên hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, rõ ràng chính mình thi triển chân nhân pháp cấp bậc thôn dẫn pháp, thế nhưng là thể nội nguyên khí, lại tại hướng Lâm Khắc Dũng mãnh lao tới. Chương 331. Lấy cam thần cầm đầu 8 vị thiên trạch viện chân nhân đến, hấp dẫn ở đây tất cả võ giả lực chú ý, làm cho đám người tạm thời quên đi ngay tại giao phong lâm khắc cùng Dịch Nhất Chân Nhân. Vị tiêu tu vi đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ tư võ điện chân nhân, gầm thét một tiếng, nơi đây chính là võ điện sắc phong đại điện, mà mình võ giả cũng dám đến đây quấy rối đang khi nói chuyện, võ điện ba vị chân nhân đồng thời xuất thủ, chém ra một kiếm, đánh ra một trường, phun ra một ngụm sóng âm. Kiếm khí sắc bén tựa như thác nước. Trưởng phong khí bạo tiếng như lôi mình, đánh cho không khí quay cuồng. Sóng âm giống như sóng nước, một tầng chồng một tầng, đem trên mặt đất đá vụn chấn động đến bay lên, tính cả sóng âm nguyên khí cùng một chỗ xạ kích ra ngoài. Tam đại chân nhân đồng loạt ra tay, uy thế cường hành không hiểu. Cam thần cười lớn một tiếng, kim quang lóng lánh bàn tay, cách không vung lên, đánh ra một đạo to lớn thủ ấn màu vàng. Kiếm khí, trưởng phong, sóng âm, đụng vào trên thủ lớn màu vàng trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình nhìn xem thủ huấn màu vàng nghiền ép mà đến võ điện tam đại chân nhân sắc mặt kinh biến vội vàng thi triển thủ đoạn phòng ngự thôi động trên thân trong võ bảo khí là ấn hình thành một cái quang kén bành bành tam đại chân nhân trên người quang kén phòng ngự vỡ tan võ bảo hóa thành mảnh vỡ tựa như ba cái bóng da đồng dạng bay ra ngoài trên mặt đất quay cuồng sau một khắc võ đạo tam đại chân nhân chính là quần áo tả tơi nằm trên đất gian nan thở dốc ạ chỉ có vị kia chân nguyên cảnh tầng thứ tư chân nhân một lần nữa bỏ lên hắn nhìn về phía nhanh chân đi vào hội trường tam thần trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng hãi nhiên cam thần thân thể cao hơn 3 mét kia đi trên đường uy phong lấp liệt, khí cái thiên hạ cười to nói không hổ là võ điện chân nhân tiếp ta một kích còn có bỏ dậy khí lực không sai rất không tệ ha ha cam thần cương hành đem ở đây tất cả võ giả dọa đến run như cầy sấy cùng là chân nguyên cảnh tầng thứ tư vị kia võ điện chân nhân lại ngay cả hắn từ bên ngoài hơn 10 trượng đánh ra một đạo thủ ấn đều không tiếp nổi trên lệch tại sao lại khổng lồ như vậy cam thần ánh mắt bên nghệ liếc nhìn mọi người ở đây cuối cùng ánh mắt rơi xuống phong vạn bằng trên thân cười nói Ngươi chính là phụ thân của Phong Nguyên Mật, Bạch Kiếp Tinh Thanh Hà Thánh Phủ phụ chủ, chính là bổn phụ chủ. Phong Vạn Bằng nói, Cam Thần lắc đầu, nói, ngươi làm sao yếu như vậy? Hổ Tử Khuyển cha a! Phong Vạn Bằng bị tức đến không được, muốn vung đao chém tới, lại giật mình phát hiện, cánh tay hoàn toàn đề lên không nổi kim miệng đao. Kim miệng đao bị Cam Thần trên thân phong thích ra một cỗ lực lượng, gắt gao áp chế, đã trở nên hoàn toàn không nhận Phong Vạn Bằng khống chế đây cũng quá đáng sợ. Cho dù là chân nguyên cảnh tầng thứ tư dịch nhất chân nhân, cũng không có khả năng áp chế đến Phong Vạn Bằng liền xuất thủ đều làm không được tình trạng. Cam thần giọng nhẹ mai cười cười, không tiếp tục nhìn chằm chằm Phong Vạn Bằng. Phong Vạn Bằng lúc này mới khôi phục lại, có thể xách động kim miệt đao. Theo Cam thần vung tay lên, Thiên Trạch Viện mặt khác bảy vị chân nhân liền xông ra ngoài, đem toàn bộ sắc phong đại điện hội trường phong tỏa, không cho phép bất kỳ võ giả nào đào tẩu Thiên Trạch Viện cũng quá phép lối. Thật sự cho rằng tại Bạch Kiếp Tinh có thể vô pháp vô thiên. Tam đại thương hội chân nhân nhao nhau bay ra, hết thảy chừng tám vị đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ tư, liền có 3 vị chân nguyên cảnh tầng thứ ba cũng có 3 vị, hai vị khác đều là chân nguyên cảnh tầng thứ hai tu vi. Cam thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Xuất thủ một lượt đi, miễn cho ta từng cái thanh sắt đứng lên phiền phức." Tam đại thương hội tám vị chân nhân tăng thêm phong và bằng, chín đại chân nhân cảnh cao thủ đồng thời thi triển ra thủ đoạn công kích mạnh nhất từ chín phương hướng khác nhau, hướng Cam thần công phạt đi qua. Thấy cảnh này, mặt khác bảy vị thiên trạch viện chân nhân đều lộ ra mỉa mai ý cười bái thiên trưởng. Cam thần trên thân phóng xuất ra chói mắt kim quang, cuộn cuộn vô biên nguyên khí mãnh liệt mà ra. Một trường đánh ra, thân thể của hắn không khí bốn phía, đầu tiên là bị lòng bàn tay hấp thu không còn, ngay sau đó lại lấy cuồng bạo phương thức phun ra tới. Không khí cùng trường lực, đánh vào chín vị chân nhân cảnh cao thủ trên thân. Chín vị chân nhân thất linh bát lạc ném đi ra ngoài, ngã sấp xuống đầy đất. Cơ hồ mỗi một người đều tại thổ huyết. Trong đó, hai vị kia chân nguyên cảnh tầng thứ 2 chân nhân, thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ, thất khiếu chảy máu, tại chỗ tử vong. Chỉ một thoáng, toàn trường lặng ngào, an tính chỉ có thể nghe được, từng đạo thanh âm hít vào khí lạnh đây là chiến thần hạ phàm sao, một người đánh một đám, mà lại là nhẹ nhõm như ép. Phong Vạn bằng quỳ một chân chiến đất, lấy kim miện đao chẻo chống thân thể, nhìn chầm chầm Cam Thần thân ảnh, chua sốt mà nói: Đây chính là leo lên truyền kỳ tháp tầng thứ 2 mới chiến lược sao? Thật là đáng sợ. Trong 100 vị chân nhân, mới có thể ra một vị thiên tài, leo lên truyền kỳ tháp tầng thứ nhất. Một tầng tháp thiên tài, tại cùng cảnh giới, có thể nghiền ép võ giả khác. Tầng 2 tháp thiên tài, tự nhiên càng mạnh. Coi như 10 cái dịch nhất chân nhân cộng lại, cũng không thể nào là cam thần đối thủ. Cam thần nhanh chân hướng về phía trước, ngồi vào sắc phong đại điện trên cùng trên ghế ngồi thuộc về tình trụ kia, hai cái kim lân đại trảo vô vô chỗ ngồi lan can, cất giọng nói, mọi người cũng đều nhìn thấy, cái gì võ điện, cái gì tam đại thương hội bất quá chỉ là một đám người ô hợp từ nay về sau bạch kiếp tinh tinh chủ cung về thiên trạch viện quản lý Phạm là gia nhập tinh chủ cung võ giả đều là ta thiên trạch viện đệ tử trong hội trường võ giả toàn bộ đều xì xào bàn tán tiêu chân hừ lạnh một tiếng khẩu khí thật lớn một cái ma đạo võ giả vậy mà muốn tiếp quản bạch kiếp tinh tinh chủ cung cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi cam thần đã sớm chú ý tới tiêu chân tuổi còn trẻ liền đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ ba cũng không phải võ giả bình thường càng làm cho cam thần cảnh giác chính là hắn ở trên thân tiêu chân cảm giác được một cỗ có chút khí tức nguy hiểm Cố khí tức nguy hiểm kia từ lâu mà đến, nếu là nói chỉ là một cái chân nguyên tầng thứ ba võ giả có thể uy hiếp được hắn, cam thần là tuyệt đối không tin. Bởi vậy trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, tiêu chân trên thân hẳn là mang theo một loại bảo vật nào đó đối với hắn có uy hiếp. Cam thần nói các hạ sưng hô như thế nào? Võ điện, tiêu chân. Tiêu chân nói, cam thần nhẹ nhàng như mày nói chưa từng nghe qua, người đương nhiên không có khả năng nghe qua, nhưng là không lâu sau đó cái tên này sẽ uy trấn thái vi tinh vực. Tiêu chân thân hình trở nên mơ hồ biến mất ngay tại chỗ thật nhanh. Cam Thần sắc mặt hơi đổi một chút, lấy nhãn lực của hắn, vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ Tiêu Chân thân hình quý mấn, cũng không dám lại xem thường đối thủ này, Cam Thần thả người nhảy lên, nhảy lên cao hơn 10 mét, tay phải móng vuốt màu vàng đánh ra ngoài, cùng Tiêu Chân điểm ra một chỉ đụng nhau cùng một chỗ âm ầm. Nguyên khí mạnh mẽ kinh lãng, từ giữa hai người tuôn ra. Trong 50 trường, tất cả võ giả toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ hội trường, hơn vạn võ giả, cơ hồ đều đứng không vững bước chân, bị tiêu tán đi ra nguyên khí kinh lãng, thổi đến ngã trái ngã phải trở về. Tiêu chân khẽ quát một tiếng, Cam Thần bay ngược mà quay về, rơi xuống hội trường trên bậc thang, đột nhiên lui về phía sau một bước nhỏ, dưới chân truyền ra một đạo răng rắc âm thanh, phiến đá bị giầm nát, mà Tiêu chân lại là nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, lộ ra phong khinh vân đạm. Hai người ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Cam Thần lòng bàn tay đau đớn muốn nước, nếu không phải có Kim Lân bảo hộ, nói không chắc đã bị Tiêu chân chỉ kính đánh xuyên. sắc mặt nghiêm túc mà nói, võ điện quả nhiên tàng long ngoa hổ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, người đã leo lên tầng thứ 3 tháp. Tầng thứ ba tháp tính là gì? Mục tiêu của ta là truyền kỳ. Tiêu Chân nói, không hề nghi ngờ, Tiêu Chân là thừa nhận chính mình tầng 3 tháp thiên tài thân phận ở đây, Phạm là đối với truyền kỳ tháp có hiểu rõ võ giả, đều trở nên khiếp sợ. Chân Nguyên cảnh liền có thể leo lên tầng thứ 3 tháp, tuyệt đối là cái thế kỳ tài, tương lai nếu là hậu kỳ mười phần, rất có thể trở thành thế gian mạnh nhất, thậm chí có một tia cơ hội trùng kích nửa bước truyền kỳ đương nhiên, tại Chân Nguyên cảnh cường đại, đến Chân Hư cảnh, chân thực cảnh hậu kính cũng đủ, chẳng khác gì so với người thường, cũng nhiều không kể xiết. Không có trời sinh truyền kỳ. Truyền kỳ chi lộ, chính là một con đường không ngừng ham hở tiến lên. Không vào Thì lùi lần này phiền phức lớn rồi. thanh linh tú đại mi nhẹ trao lại trên mặt ngọc tuyệt mỹ kia hiện ra một đạo thần sắc suy tư. tiêu chân cường đại nằm ngoài dự đoán của nàng một cái tầng thứ ba tháp thiên tài, đủ để xáo trộn nàng tất cả bố trí muốn hay không tiếp tục đi tranh tinh chủ vị trí nghĩ đến tinh chủ vị trí thanh linh tú lúc này mới lại đem ánh mắt nhìn về phía lâm khắc cùng dịch nhất chân nhân phương hướng lại giật mình phát hiện nguyên bản chiếm hết thượng phong dịch nhất chân nhân lúc này thế mà ngã xuống lâm khắc dưới chân thân thể của hắn trở nên khô cát thể nội một tia nguyên khí không còn. Vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra, Tam Thần, Tiêu Chân, Tam Đại Thương Hội chân nhân cũng đem lực chú ý hội tụ tới, cả đám đều thật bất ngờ, cũng tràn ngập nghi vấn. Tu vi đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ tư dịch nhất chân nhân, thi triển ra thôn dẫn pháp về sau, hẳn là khóa chặt thắng cục mới đúng. Làm sao lại bị bại như vậy trên địa, Lâm Khác sớm đã chuẩn bị kỹ càng tìm từ, che giấu tự mình tu luyện thông thiên lục bí mật, nói, dịch nhất chân nhân tu luyện thôn dẫn pháp, tồn tại sơ hở trí mạng, thời khắc mấu chốt lọt vào phản vệ, một thân nguyên công tấn thế, Đây chính là ác nhân có ác báo, ma minh công pháp Mọi người hay là không nên tùy tiện tu luyện. Câu nói sau cùng kia, không thể nghi ngờ là đang đánh tiêu đám người bái nhập tiên trạch viện suy nghĩ. Lâm Khắc đem Hắc Ngô yêu minh hồn cùng còn lại si mị thu vào, đi đến Dịch Nhất chân nhân bên cạnh, đạm mạc theo dõi hắn, nói: "Ngươi cướp đi đồ của ta, hôm nay nên trả lại." Bàn tay của hắn theo đến Dịch Nhất chân nhân đan điền vị trí. Chật, Lâm Khắc sắc mặt biến đổi, vội vàng thu tay về, thoáng có chút run rẩy nói: "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải di thực ta thất khiếu đan điền sao?" Vì cái gì hay là chính ngươi ngụ khiếu đan điền, ai cũng không biết, vì sao Lâm Khắc đột nhiên biến thành dạng này đến cùng chuyện gì xảy ra, Dịch Nhất Chân Nhân nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thiên cung, trong miệng phát ra khô cạn khản khàn tiếng cười, ngươi cho rằng đánh bại ta chính là báo thủ, ngươi cho rằng ta là phía sau màn làm chủ. Ha ha, Khắc Nhi, ngươi hay là quá ngây thơ rồi. Anh Dịch Nhất Chân Nhân trong miệng phát ra rên lên một tiếng, sử dụng thể nội còn sót lại không nhiều kinh lực, chấn vỡ toàn thân huyết mạch. Lập tức, miệng, mũi, mắt, hai đều là chảy ra huyết dịch ta thất khiếu đan điền đến cùng tại ai trên thân phía sau màn làm chủ đến cùng là ai dịch nhất ngươi đứng lên cho ta ngươi không thể cứ thế mà chết đi lâm khắc bắt lấy dịch nhất chân nhân ngực, dùng sức lay động tại sắp đứng ở nhân sinh đỉnh phong thời khắc bởi vì tu vi mất hết lại có lẽ là muốn giữ vững trong lòng bí mật dịch nhất chân nhân chính mình kết thúc tính mạng của mình trong hội trường không biết bao nhiêu võ giả vì đó cảm thán vì đó thổn thức mà lâm khắc mi tâm tiện ấn chữ kiệu truyền ra một đạo nóng rực khí tức có từng hạt linh huyết điểm sáng bay ra lập tức Tiện ấn vết thương chậm dài khép lại, biến mất không thấy gì nữa bốn. Róng rã một triệu chữ, sư Tôn Dịch nhất hạ tuyến, chân chính chủ sử sau màn rất nhanh đăng tràng, hẳn là có độc giả đã đoán được. Chương 332. Tiện ấn chữ cựu biến mất, đại biểu Lâm Khắc đã từng gặp quất nhục, cũng theo đó gió thổi tàn mát. Cái này, vốn là hắn vẫn luôn khát vọng một khắc, nhưng là bây giờ, Lâm Khắc làm thế nào đều cao hứng không nổi, trong lòng không ngừng tiếng vọng dịch nhất chân nhân trước khi chết lời nói kia. Thất Khiếu đang điền rõ ràng bị dịch nhất chân nhân đào đi, làm sao có thể không có ở trên người hắn, chủ sự sau màn đến cùng là ai, tại Bạch Kiếp Tinh lại có ai có thể sai xử được dịch nhất chân nhân, Lâm Khắc khổ tư không hiểu thời điểm, cam thần ánh mắt, trầm lén tới cực điểm, song chà bót, phát ra lốt bốt cốt bạo âm thanh, rất muốn một chảo xé nát Lâm Khắc. Chính là nam tử tóc trắng này, đem Thiên Trạch viện 20 năm khổ tâm bố trí, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có tiêu chân biến số này tại, Thiên Trạch viện muốn khống chế tinh chủ cung, đã là việc không thể nào. Đã như vậy, chỉ có thể trước hết giết nam tử tóc trắng kia, lại cầm phong và bằng, vì Thiên Trạch viện tìm về một chút chẳng diện. Lâm Khắc cảm nhận được cam thần trên người sắc cơ, vội vàng lấy ra, trên người một tấm khác thất phân âm tốc phủ đang muốn áp vào trên người thời điểm, một tiếng điếc thai châu hống, chuyển khắp Bạch Đế Linh Sơn. Phong Tiểu Thiên khống chế thanh nhu bằng thú, bay đến đỉnh núi. Thanh nhu bằng thú trên thân tản ra cường hành khí tức, dài mấy chục thước cánh chim, như hai mảnh thanh hỏa đám mây, đem Bạch Đế Linh Sơn đỉnh núi chiếu sáng đến tựa như như mặt trời giữa trưa ầm ầm. Thanh nhu bằng thú rơi xuống lâm khắc trước người trên mặt đất, dưới vỏ đá trắng, bị ngọn lửa thiêu đến xoẹt xoẹt văng lên. Trên lưng châu, Phong Tiểu Thiên xinh đẹp mỹ lệ, mái tóc đen xuân dài như thác nước, ống tay áo lên một chút, ném ra tám quả đầu người, lăn một chỗ, nói: "Ma đạo Diệt Tình Đạo, Phong Trung Thành Đạo nhóm đầu tiên giáng lâm đến Bạch Kiếp Tinh võ giả, đã toàn bộ chu sát. Cam Thần, ngươi dám vọng động, kế tiếp chết chính là ngươi. Ma Đao Đạo, Diệt Tình Đạo, Phong Trung Thành Đạo, đều là thân cận Thiên Trạch Viện Ma Minh thế lực, bọn hắn bị giết, Thiên Trạch Viện tự nhiên là trên mặt không ánh sáng. Trước khi đến, Thiên Trạch Viện tại Bạch Kiếp Tinh tình thế một mảnh tốt đẹp, Cam Thần đang muốn làm một vô lớn, lập xuống cái thế kỳ công, là tranh đoạt một đời mới viện thủ đặt vững cơ sở. Chỗ nào nghĩ đến, sau khi đến, tình thế không ngừng chuyển biến xấu. Cam Thần nhìn chăm chú về phía trên đất từng khỏa đầu người, trong lòng lực thiêu đốt hừng hực lửa giận, xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt của hắn rơi xuống phong tiểu thiên trên thân, ngơ ngác một chút, nói, phong nguyên mật, không đúng, ngươi không phải phong nguyên mật, ta là phong nguyên mật muội muội, phong tiểu thiên, tốt, rất tốt, vậy bản chân nhân trước hết bắt người, đền bù thiên trạch viện tại bạch kiếp tinh tổn thất, cam thần trong lỗ chân lông phun ra ra nguyên khí màu vàng nóng, hóa thành một đạo kim mang bay thẳng hướng phong tiểu thiên, một cái mọc đầy kim lân móng nó ra, kết thành một đạo dài đến mấy thước ấn, phong tiểu thiên dưới thân thanh lưu bằng thú hai mắt quang mang như phân bụng vị trí hiện ra một đoàn ngọn lửa màu xanh xoạc. Đoàn hỏa diễm kia từ phần bụng kéo dài đến nứt hầu hóa thành một cây thùng nước lớn như vậy hỏa trụ từ trong miệng phương ra. Hỏa trụ cùng chảo ấn đụng nhau cùng một chỗ. Giang có thời gian một hơi thở, chảo ấn dài mấy mét kia đúng là bị đánh nát đây là cam thần sắc mặt có chút ngưng tụ, vội vàng toàn lực ứng phó thôi động nguyên khí. Nguyên bản nguyên khí màu vàng nóng hiện ra một tầng màu đỏ hào quang từ hai tay của hắn lòng bàn tay vứt ra hóa thành một đạo tráng kiện quan trụ cùng hỏa trụ đụng nhau ở mầm. Hai đạo cường hành đến cực điểm lực lượng lẫn nhau va chạm. Tiêu tán đi ra nguyên khí dư ba đem mặt đất phiến đá hòa tan, sóng nhiệt không ngừng trào ra ngoài. May mắn có thể tới tham gia sát phong đại điện võ giả, tu vi đều không yếu, mới có thể chịu đựng lấy sóng nhiệt trùng kích thật là lợi hại địa nguyên thú, lại có thể cùng cam thần đối kháng. Chẳng lẽ bạch kiếp tinh một viên tinh cầu cấp thấp như vậy, còn ra đợi một cái lục phẩm địa nguyên thú? Không phải lục phẩm địa nguyên thú, là ngũ phẩm đỉnh giai. Địa nguyên thú này có được đại bằng huyết mạch, thể nội chứa đựng có đại lượng nhị muội chân hỏa, chiến lực không thua lục phẩm địa nguyên thú. Cái gì? Nhị muội chân hỏa, chân nhân thiêu đốt thể nội chân nguyên có thể phóng xuất ra chân hỏa. Thế nhưng là, loại chân hỏa kia chỉ là nhất muội chân hỏa. Nhị muội chân hỏa mạnh mẽ hơn nhất muội chân hỏa đâu chỉ gấp đôi, chân nguyên cảnh chân nhân hộ thể nguyên khí, căn bản ngăn cản không nổi, hộ thể nguyên khí đều sẽ bị luyện hóa. Cũng liền cam thần thực lực mạnh mẽ, có thể chọi cứng nhị muội chân hỏa không hổ là phong nguyên mật muội muội, thế mà có được một đầu cường đại như thế địa nguyên thú thủ hộ. Rất nhiều võ giả coi là thanh lưu bằng thú là phong tiểu thiên kỵ, đều rất hâm mộ. Thế nhưng là, tiến thần chiếu sơn võ giả, lại đem ánh mắt chằm trên người Lâm Khắc, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Bọn hắn biết, Thanh Nhu Bằng Thú là trong Thần Chiếu Sơn vị địa nguyên thú đại vương kia thuộc hạ. Cùng địa nguyên thú đại vương có quan hệ, chỉ có Lâm Khắc Lâm Khắc cùng địa nguyên thú đại vương quan hệ, thật đúng là không phải bình thường. Trong lòng bọn họ, nghĩ như vậy đến. Cam Thần cùng Thanh Nhu Bằng Thú đối kháng thời điểm, Nguyên Thần một mực chú ý đến Tiêu Chân, phát giác được Tiêu Chân tại điều động nguyên khí, trong lòng có chút siết chặt, vội vàng khuỵ hai chân xuống, cấp tốc hướng về sau lui nhanh, bay xuống đỉnh núi một tòa đại điện định Thanh Nhu Bằng Thú thể nội nhị muội chân hỏa đại lượng tiêu hao, ngọn lửa trên người trở nên ảm đạm, không có tiếp tục truy kích Cam Thần dư lực. Lâm Khắc cùng Phong tiểu Thiên Tâm đều là có chút trầm xuống, cảm thấy áp lực. Tam Đại Địa Nguyên thú, Thanh Nghiêu Bằng thú thực lực mạnh nhất, thế nhưng là nó cũng chỉ có thể bằng vào nhị mũi chân hỏa, trong khoảng thời gian ngắn, đối kháng Cam Thần. Một lúc sau, Thua không nghi ngờ, coi như tăng thêm mặt khác hai thú, đoán Trừng cũng là bại nhiều tháng ít thật sự là một vị cường giả đáng sợ. Lâm Khắc nhìn về phía đứng tại cung điện đỉnh trốc Cam Thần, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác bất thiết, muốn trở nên càng mạnh đồng dạng là chân nguyên cảnh tầng thứ tư, chỉ sợ Cam Thần vung tay lên, liền có thể chụp chết dịch nhất chân nhân muốn phá hắn bách quỷ si mị trận cũng tuyệt không phải việc khó kỳ thật hấp thu dịch nhất chân nhân chân nguyên lâm khắc đã có thể đột phá đến huyết hải quyển tầng thứ 16. chỉ bất quá lo lắng bị người nhìn ra tu luyện thông thiên lục bí mật mới áp chế thể nội nguyên khí không có phá kính cam thần ánh mắt liếc nhìn lâm khắc phong tiểu thiên tiêu chân bọn người nói bạch kiếp tinh chính là tiền trạch viện hạch tâm lợi ích chúng ta tuyệt sẽ không tùy tiện từ bỏ chúng ta nhất định còn có gặp lại một ngày ngày đó tuyệt sẽ không quá xa xôi nói xong lời này cam thần cùng bảy vị thiên trạch viện chân nhân cấp tốc thối lui còn muốn chạy nào có dễ dàng như vậy tiêu chân tử trong tay áo, cầm ra một đoàn tinh quang ném ra ngoài đoàn tinh quang kia hóa thành một đạo đạo quang toa bay ra xen lẫn tại thiên không đem muốn bay đi bảy vị thiên trạch viện chân nhân khóa lại toàn bộ đều kéo trở về duy chỉ có cam thần thành công thoát thân cam thần bay đến bên ngoài mới giảm mới giữa không trung dừng lại vạn phân giật mình nói ngươi tại sao có thể có hoán tinh thiên toa tiêu nam đỉnh là gì của ngươi làm vài vạn năm đến thái vi tinh vực duy nhất truyền kỳ tên tiêu nam đỉnh có thể nói là như sấm bên hay hoán tinh thiên toa là tiêu nam đình đã từng sử dụng tới một kiện nguyên khí cũng không phải là bí mật gì nhìn thấy hoán tinh thiên toa đến từ thái vi tinh vực võ giả không người không sợ hãi từng cái nhìn chăm chú về phía tiêu chân ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa có nghi hoặc có sung bái có mừng rỡ có nhìn lên nếu biết ta là người ấy tiêu gia như vậy các ngươi thiên trạch viện võ giả tốt nhất lập tức lăn ra bạch kiếp tinh Bằng không các ngươi sẽ bỏ ra càng lớn đại giới tiêu chân một tay vác tại sau lưng một tay nắm lấy từng cây sợi tơ tinh quang bảy vị thiên trạch viện chân nhân bị hoán tinh thiên toa của lấy mất đi chiến lực trên mặt đất quay cuồng tiêu thảm, tiêu chân năm ngón tay vừa thu lại, trên đất bảy vị tiên trạch viện chân nhân bị hoán tinh thiên toa xé nát liên miên, hóa thành từng đoàn từng đoàn huyết đục, không có một cái nào còn có thể bảo trì nhân loại hình thái, giống như là bùn nhao đồng dạng. tất cả sợi tơ tinh quang, co rút lại thành một đoàn, trở lại trong tay của hắn. không biết bao nhiêu võ giả run rẩy một chút, vẹn vẹn trong nháy mắt giết chết bảy vị chân nhân. tiêu chân cùng hoán tinh thiên toa thực sự thật đáng sợ, để cho người ta không rét mà run, cường đại đến để cho người ta cảm thấy ngạ tỵ. cam thần hai mắt xích hồng như máu nếu không phải kiên kỵ hoán tinh thiên toa rất muốn một lần nữa trở lại trong hội trường cùng tiêu chân chiến cái người chết ta sống gặp tiêu chân đáng sợ như thế thanh linh tú triệt để bỏ đi cướp đoạt tinh chủ suy nghĩ đúng lúc này thanh linh tú phát giác được lâm khắc ánh mắt chăm chú vào trên người nàng thanh linh tú hướng về phía lâm khắc nháy một chút đôi mắt đẹp chậm rãi đi đến hoán nguyên trụ bên cạnh duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài đem nó từ lòng đất rút lên tới dùng cho tinh chủ tẩy lễ cảnh đan vẫn như cũ còn khảm nạm ở trong hoán nguyên trụ tiêu chân chú ý tới một màn này không hiểu nhìn chậm đi qua phải biết Hoán Nguyên trụ chính là một kiện cực kỳ trân quý bảo vật, giá cả tháng qua tứ tinh nguyên khí gấp trăm lần không ngừng, rộng khắp dùng cho khai khiếu tẩy lễ, nộ cảnh tẩy lễ. Vân Vân vị này tinh nữ điện hạ, chính là ma đạo võ giả. Lâm Khắc nói ra một câu cái gì? Không chỉ có Tiêu Chân có chút sửng sốt một chút, ở đây những võ giả khác kia, toàn bộ đều ở vào một loại choáng váng trạng thái. Thanh đại gia như vậy thanh thuần mỹ lệ, ưu nhã điềm đạm nho nhã, làm sao có thể là ma đạo võ giả? Tiêu Chân trong lòng rất khó tiếp nhận, ánh mắt chằm lẫm. Tinh chủ là ma đạo võ giả, tinh nữ cũng là ma đạo võ giả. Thanh Linh Tú u uấn nhìn chằm chằm Lâm Khắc một chút, mang theo mấy phần hờn dỗi, lập tức dẫn theo Hoán Nguyên trụ nghiêng ngang, chuẩn bị rời đi. Tiêu Chân nói, tinh nữ điện hạ không khỏi cũng quá không đem bản chân nhân để ở trong mắt ta. Thanh Linh Tú chuyển qua vòng trán, nở nụ cười xinh đẹp, không nghe thấy hắn nói sao. Ta là ma đạo võ giả, tại sao muốn đem võ điện chân nhân để vào mắt? Loại khiêu khích này, lộ ra phi thường làm cản. Cho dù đối phương Khuynh Quốc huynh thành, Tiêu Chân cũng động sát cơ, đem Hoán Tinh Thiên Toa đánh đi ra, hóa thành từng sợi tinh mang, muốn đem Thanh Linh Tu quấn quanh Hoán Tinh Thiên Toa là một kiện tốt bảo vật thế nhưng là ngươi còn còn không phát huy ra nó uy lực chân chính. Thanh Linh Tú đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn tinh quang tán lạc xuống, mắt thấy Hoán Tinh Thiên Toa liền muốn bao trùm thân thể mềm mại của nàng, nàng hướng về sau lùi lại, buộc phát ra tiếp cận vận tốc âm thanh thân pháp, hình thành liên tiếp điểu điệu yêu điểu tản ảnh, tránh đi từng sợi tinh quang. Tiêu Chân Hơi kinh ngạc một chút, thư nhẹ một tiếng, ngươi cho rằng bằng vào tốc độ, liền có thể tránh đi Hoán Tinh Thiên Toa? Theo nguyên khí của hắn thôi động, trên đất Hoán Tinh Thiên toa, dọc theo đi, tinh quang tật tốc hướng Thanh Linh tú lan tràn, lan tràn tốc độ vượt qua vận tốc cấm thanh. Chương 333. Trong chốc lát, Hoán Tinh Thiên toa phát ra tinh quang, đến Thanh Linh Tú trước người, mắt thấy là phải đưa nàng cuốn quanh bá. Nơi xa, một cây đồng trụ đỉnh chóp treo ánh thiên đăng, ánh thiên đăng phía dưới chỗ bóng tối, bay ra một cây sáng tỏ tia sáng màu trắng, trở nên dài mấy trăm trượng, cùng Hoán Tinh Thiên toa rút đánh vào cùng một chỗ. Tinh quang cùng tia sáng màu trắng cuốn quýt nhau, đụng vào nhau, hình thành kịch liệt nguyên khí kinh lãng. Cùng lúc đó, một trận du dương đàn không âm thanh truyền đến, du dương dị mỹ. Lâm Khác ánh mắt, xuôi theo tia sáng màu trắng hướng ánh thiên đăng phương hướng nhìn lại, rốt cục nhìn thấy Vị nữ tử đàn tấu đàn không kia, nàng mặc một thân váy tiên la màu xanh, mang theo vân lan ti mạng che mặt, đại mi như liếu, sóng mắt trong người, giữ lại một đầu như tuyết tóc trắng, da thịt giống như mỡ đông mỹ ngọc. Ngón tay ngọc tại trên dây cung trắng, nhanh chóng kích thích đàn không có 23 sợi dây, giờ phút này lại chỉ còn 22 sợi, cuối cùng cái kia, chính là bay đến ngoài mấy trăm trượng, cùng hoán tinh thiên toa đụng nhau tia sáng màu trắng. Linh Sơn Ngọc Nát Vương hoàng gọi phụ dung khóc lộ hương lan cười. Trước 12 cửa dung lẫm quang 23 tia động tử hoàng. Tiếng ca chuyển ưu mỹ, đàn không âm thanh chuyển khắp Bạch Đế Linh Sơn đem trong núi chim bay đều hấp dẫn, thành quần kết đội, hướng đỉnh núi bay tới. Rất rõ ràng, nàng cũng là một vị thông linh sư, đồng thời đạt đến ngư dược cảnh giới, thông linh ý cảnh, trong lúc vô hình dung nhập vào trong nhạc khúc. Sau một khắc, có tiếng tỉ bà, dung nhập đạt không. Nữ tử áo xanh bên cạnh, xuất hiện một vị nữ tử áo đỏ, cũng mang theo mạng che mặt, dáng người thướt tha, khí chất văn nhã, nguyên khí vờn quanh thân thể mềm mại, ngay tại lẳng lặng, lặng đàn tấu tỉ bà khúc. Tỷ bà bốn sợi dây cung sợi thứ nhất, bay ra ngoài, hóa thành một cây tia sáng, trực tiếp công kích về phía Tiêu chân Xanh đỏ hai nữ Từ trên đồng trụ cao trăm trượng, nhanh nhẹn bay xuống xuống tới, trên người thải lăng phi bạch đang tung bay, cho người ta một loại tiên nữ hạ phạm duy mỹ cảm giác. Các nàng chân ngọc, tựa như bạch ngọc thần liên, tại hư không đặt đi. Một bên phi hành, một bên đàn tấu. Rất nhanh, các nàng bay đến trong hội trường, riêng phần mình điều khiển một cây dây cung, đúng là gắt gao. Chế trụ tiêu trần đánh giá hoàn tinh thiên toa. Thanh linh tú nhấc lên hoàn nguyên trụ một đầu, chân bước ưu nhã bước chân, nên ngang rời đi, mặc cho tiêu trần như thế nào phẫn nộ, lại bị xanh đỏ hai nữ áp chế, không cách nào đuổi theo đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỗ nào xuất hiện đáng sợ như vậy hai vị cường giả? Các nàng lại là thần thánh phương nào? Thanh đại gia mời tới giúp đỡ. Vô luận là Bạch Kiếp tinh bản thủ võ giả hay là Thái Vi tinh vực tới võ đạo cường giả, cả đám đều nổi lòng ba động mãnh liệt, chịu không nhỏ kích thích. Dịch nhất chân nhân, Lâm Khắc, Cam Thần, Tiêu chân, còn có giờ phút này từ trên trời giáng xuống xanh đỏ hai nữ, đều để bọn hắn cảm giác được sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, chính mình quá nhỏ bé. Tại những cường giả này trước mặt, bọn hắn chút tu vi này hoàn toàn không coi là gì. Võ điện vị kia chân nguyên cảnh tầng thứ tư chân nhân, nói: áo xanh trắng đàn không, hồng y ngọc tỷ bà. Các nàng là Phong Trần Nhị Tiên, chính là Vô ưu tiên Linh Đạo thế hệ này tư chất nhất chắc tuyệt tiên chi tiểu nữ, cũng liền tuổi tròn đôi mươi, tu vi cũng đã đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ tư. Vô ưu tiên Linh Đạo làm sao đưa các nàng điều động đến bạch kết tinh? Phong Trần Nhị Tiên bất kỳ một cái nào thực lực đều không thua cam thần. Hai nữ liên thủ chiến lực càng là sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, đúng là như thế mới có thể áp chế tiêu chân. Trong sân cốc, Trác cùng lão mạch trên bách lý thiên nhãn nhìn thấy Phong Trần Nhị Thiên thân ảnh, lập tức đại hỉ cam thần. Phong Trần Nhị Tiên còn có vị kia tiêu gia kỳ tài hôm nay đồng loạt ra tay ta dám nói đoạn kính tượng hình ảnh này có thể bán 100 triệu lượng bạch ngân trở lên lão mạch cười nói chắc duy lại phải tỉnh táo một chút nói giá trị không có cao như vậy chúng ta có thể chiếu dọi kính tượng hình ảnh những người khác cũng có thể không phải độc nhất vô nhị vật liệu không bán được bao nhiêu tiền lão mạch hỏi vị kia tiêu gia kỳ tài đến cùng là lai lịch gì làm sao lại nắm giữ lấy tiêu nam đỉnh hoàn tinh thiên toa chắc duy nói người này có như thế cường đại thiên phú lại thanh danh công hiện hơn phân nửa là tiêu gia nhân vật trọng yếu đưa đi vô điện trở thành một vị nào đó cự phách bí truyền đệ tử quản hắn ai nắm giữ lấy hoán tinh thiên toa chính là một việc mua bán trọng yếu thanh linh tú đi đến phong trần nhị tiên bên cạnh xoay người nhìn chăm chú về phía tiêu trần ôn nhu thanh âm từ trong miệng đỏ phun ra xem ở tiêu nam đỉnh trên mặt mũi hôm nay vua ưu tiên linh đạo không giết ngươi mượn hoán nguyên chủ dùng một lát chúng ta đi mặc cho ai đều có thể nhìn ra tiêu trần cùng tiêu nam đỉnh quan hệ không ít thanh linh tú không muốn để cho vô ưu tiên linh đạo làm chim đầu đàn quá phận đắc tội một vị truyền kỳ nếu là dẫn tới tiêu nam đỉnh lửa giận Vô ưu tiên linh đạo chưa hẳn gánh không được, nhưng như thế đã là được không bù mất. Ai nào biết, truyền kỳ tương lai có thể hay không trở thành chí tôn, không người nào dám đi cược. So với còn rất trẻ phong nguyên mật, tiêu nam đình rất đáng sợ, hiện nhiên là đã có thể uy hiếp được một tòa cổ lão đạo thống tồn vong. Cương đại tới đâu võ giả, đắc tội lúc trước hắn đều được trước suy nghĩ, có phải hay không tội nổi. Tiêu chân giận không thể nuốt, hét lớn một tiếng, còn muốn chạy, phải hỏi ta có đồng ý hay không. Vừa mới xuất đạo, còn không có dư danh, vậy mà trước bị hai vị ma đạo nữ tử áp chế lấy tiêu chân tiêu ngạo tính cách tự nhiên là khó mà chịu được gồng ầm hắn đem hoán tinh tiên toa thu hồi hai tay triển khai mười ngón chăm chú một nắm toàn thân trên dưới hiện ra bốn mươi tư đạo luyện thể là gấn ngay sau đó thể nội vang lên một tiếng thu giống bay ra một cây đen nhánh chiến kích rơi vào trong tay thế mà tu luyện ra bốn mươi tư đạo luyện thể là gấn khó trách chiến lực cường đại như vậy mà lại hắn thanh luyện thể chiến binh kia tựa hồ cũng không phải phản vật lâm khắc nói bởi vì phong trần nhị tiên xuất hiện tạ tử hàm bỏ đi đối phó thanh linh tu suy nghĩ thối lui đến lâm khắc phong tiểu thiên đám người bên cạnh Nàng nói, phàm là có thể leo lên tầng thứ nhất truyền kỳ tháp võ giả, cơ hồ đều là thể võ song tu. Nếu là hắn không có cường đại luyện thể chiến thú cùng luyện thể chiến binh phụ trợ, làm sao có thể trèo lên được tầng thứ ba tháp? Thập lý sơn hạ, tiêu chân cầm trong tay chiến kích bay lên đứng lên, phương viên mười dặm thiên địa nguyên khí đều bị quái, một kích vung ra, bộc phát ra khí thôn sơn hạ chi thế thật là lợi hại tiêu chân. Thế mà đã đang tu luyện võ điện cao dài chân nhân pháp, thập lý sơn hạ kích pháp, phong tiểu thiên than phục một tiếng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, dịch nhất chân nhân thi triển thể kiếm. Vương Tồn trí thi triển mạn vũ đao pháp, uy lực đã cường đại vô địch. Thế nhưng là lại đều chỉ là đê dại chân nhân pháp, vô luận là uy lực, còn là tu luyện độ khó, đều cùng cao dại chân nhân pháp không cách nào so sánh được. Bình thường tới nói chân nguyên cảnh chân nhân, cơ hồ đều là tu luyện đê dại chân nhân pháp, miễn cưỡng tu luyện trung dại chân nhân pháp, bởi vì tu luyện độ khó quá lớn, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, dẫn đến tu vi tốc độ tăng lên chậm chậm. Giống tiêu chân loại chân nhân, tại chân nguyên cảnh, tu luyện cao dại chân nhân pháp này hoàn toàn chính là một cái dị số soạn. Phong Trần nhị tiên ngón tay ngọc đều đặt tại trên dây, trong đàn không cùng tỷ bà tuôn ra một tầng nguyên khí vầng sáng, hóa thành một cái đường kính mười trượng bát ngọc đắp lên trên mặt đất. Bình một tiếng, chiến kích bổ vào trên vầng sáng nguyên khí, chấn động đến phong trần nhị tiên dưới ngón tay dây đàn mãnh liệt rung động, phát ra âm thanh chói tai. Bất quá, các nàng trung quy là ngăn trở một kích này. Thanh linh tú tu vi mặc dù không cao, thế nhưng là nhãn lực lại hết sức giỏi người, nhìn ra tiêu chân hư thực, nói: "Ngươi thập lý sơn hạ kích pháp, mới tu luyện đến đệ nhị trọng tiên, cần gì phải lấy ra mất mặt xấu hổ?" Các người đi dạy một chút tiêu thiếu ra, cái gì gọi là cước đạp thực địa tu luyện? liền xem như trung dài chân nhân pháp cũng có thể nghiền ép cao dài chân nhân pháp phiên ngược kinh hồng vũ phong trần nhị tiên giống như tiên tử dạo bước đồng dạng bay lên trời các nàng đạp không mà đi thân hình dáng múa đẹp tới cực điểm nhanh như cầu vồng động như du long thải lang phi bạch giữa trời chập chợt thon dài đùi ngọc như ẩn như hiện hai đầu cánh tay ngọc như là tuyết bay ngưng sương ở đây võ giả vượt qua 10.000 thế nhưng là cũng có vượt qua 10.000 võ giả nhìn thấy các nàng dáng múa trở nên ý loạn thần mê hồn đều giống như bị câu đi đồng dạng lâm vào si mê trạng thái nếu là có thể sẽ tại hư không khiêu vũ xanh đỏ hai nữ ôm vào lòng, sờ khắp các nàng mỗi một tấc da thịt, tuyệt đối là so làm thần tiên, vui vẻ hơn sự tỉnh. Giang múa vẻ đẹp, phảng phất trong thiên hạ chí mỹ, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Tiêu Chân có chút mất phương hướng trong náy mắt, đeo tại ngực một khối cổ ngọc, truyền ra thanh lương cảm giác, mới khiến cho hắn tỉnh táo lại. Không còn dám thưởng thức phong trần nhị tiên giang múa, Tiêu Chân hết sức rõ ràng, phiên ngược kinh hồng vũ ẩn chứa vô tận sắc cơ. Nhìn chăm chú hướng các nàng xem đi, trong bầu trời, phong trần nhị tiên hiển hóa ra hơn 10 đạo lộng lẫy huy ảnh, đã là vọt tới hắn phụ cận. Hai đạo bạch ngọc lưu quang đồng dạng trưởng ấn, từ hướng ảnh hậu phương đánh ra ầm ầm. Tiêu Chân liền tranh thủ chiến kích quét ngang, cùng Phong Trần Nhị Tiên đánh ra trưởng ấn đụng nhau cùng một chỗ. Một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng, thông qua chiến kích truyền đến Tiêu Chân trên thân, đem hắn chấn động đến hướng về sau bay rất ra ngoài, đụng vào hậu phương trên một loạt thêm đá. Thêm đá sụp đổ hơn 20 tầng, may mắn có chiến kích chèo chống, hắn mới không có ngã xuống đất xấu mặt. chờ đến Tiêu Chân bình phục thể nội nguyên khí rối loạn, Thanh Linh Tú cùng Phong Trần Nhị Tiên đã là bay đến bên ngoài mấy thân hình tại trong màn đêm, dần dần trở thành nhạt đáng giận chờ ta đột phá đến chân nguyên cảnh tầng thứ tư, tất báo cái nục ngày hôm nay, ba người các ngươi yêu nữ toàn bộ đều được quỷ sát tại ta dưới chân, làm nô tỳ." Tiêu chân trên khuôn mặt tuấn mỹ kia toát ra gân xanh, trong lòng âm thầm lập thệ. Cách đó không xa, Lâm Khắc nhìn qua thanh linh tú ba nữ rời đi phương hướng, nhíu mày. Phong Trần nhị tiên cường đại cỡ nào tu vi, cỡ nào siêu quần bạt tụy thiên tư, làm sao lại lấy thanh linh tú như thiên lôi sai đầu đánh đó, đến cùng là nguyên nhân gì? Thanh linh tú thần bí mà mông lung, như hoa trong sương, chăn trong nước, trên thân ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, mỗi một điểm đều để Lâm Khắc khổ tư không hiểu bốn. Ở chỗ này nói một chút, thiên đế truyền quyển sách này, cũng không tính là vô địch văn, trong sách sẽ viết một chút thiên phú cũng rất cường đại thiên tài, bọn hắn cũng có kỳ ngộ, cũng có riêng phần mình kinh lịch, cũng có cường đại nghị lực cùng nội tính, sẽ không chỉ có nhân vật chính độc đẹp. Trong sách một chút phối hợp diễn thiết lập, kỳ thật cùng khác tiểu thuyết nhân vật chính thiết lập không sai biệt lắm đương nhiên, Lâm Khắc khẳng định có chính hắn đặc điểm, cũng sẽ có hắn so người khác ưu tú hơn địa phương, nhân vật chính quang hoàn là không thiếu được. Chương 334. Bạch Đế Linh Sơn 300 dặm bên ngoài, Thanh Linh Tú cùng Phong Trần Nhị Tiên chậm dần tốc độ, tại trong một mảnh đất tuyết, ngừng lại. Các nàng ăn mặc rất ít rồi, rõ xương cổ tới, quần áo kề sát thân thể mềm mại, hình thành từng đạo mê người đường cong, so bất luận cái gì phong cảnh, đều càng thêm mỹ diệu. Trong phong trần nhị tiên, vị nữ tử tóc trắng áo xanh ôm đàn không kia, tên là Phong Tình. Nàng nói, Tiêu Chân tuy mạnh, thế nhưng là ta liên thủ với Hồng Trần, chưa hẳn không giết được hắn. Thanh Linh Tú chắp hai tay sau lưng, ưu tĩnh như lan, mặc cho Hàn Phong quất vào mặt, nói, "Tiêu Chân nếu có thể có được Huyễn Tinh Tiên toa, nhất định có càng thêm lợi hại bảo mệnh bảo vật." Các ngươi liên thủ, hoàn toàn chính xác có thể đánh bại hắn, nhưng lại không giết được hắn mặc một thân hồng y, ngọc thủ ôm ngọc tỷ bà hồng trần tính cách muốn lệch điểm đạm nho nhã một chút. hồng trần nói bạch đế linh sơn hội tụ bạch kiếp tinh mấy chục vạn võ giả nắm giữ bọn hắn chẳng khác nào nắm giữ số lớn chân nhân cái này có thể nói là liên quan đến vô ưu tiên linh đạo phục hương đại sự thanh cô nương vì sao dễ nổi giận như vậy có phải hay không còn có cân nhắc khác chẳng lẽ thanh cô nương là lo lắng chúng ta cùng võ điện lưỡng bại câu thường cuối cùng thiên trạch viện ngư ông đã lợi phong tình mị nhãn như tơ thanh yếu mềm mà hỏi thanh linh tú nhẹ nhàng lắc đầu nói thiên trạch viện đã thất bại thảm hại nhất định không làm nên chuyện, không cần đến lo ngại. Hồng Trấn hỏi, Thanh Cô nương chẳng lẽ là kiên kỵ Tiêu Nam đỉnh? Tiêu Nam đỉnh coi như mạnh hơn, tay cũng rỗi không đến Bạch Kiếp Tinh tới. Thanh Linh Tú nói, kiên kỵ khẳng định là có, nhưng là, thế hệ tuổi trẻ tranh đấu, Tiêu Nam đỉnh không có khả năng quá nhiều tham dự. Chỉ cần Tiêu Trần không phải Tiêu Nam đỉnh như tử, chỉ cần không giết Tiêu Trần, không đến mức chọc giận Tiêu Nam đỉnh. Ngay tại Hồng Trần cùng Phong Tình, trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Thanh Linh Tú hỏi ra một vấn đề các ngươi cảm thấy, bây giờ ai là Bạch Kiếp Tinh người mạnh nhất? Hồng Trần cùng Phong Tình liếc nhau nói, hai người chúng ta nếu là liên thủ, bạch kiếp tinh hẳn không có đối thủ. thanh linh tú nói, nếu như ta nói cho các ngươi biết, bạch kiếp tinh có một vị đại địa thần tiên đâu? làm sao có thể? hồng trần cùng phong tình trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tiêu chân thực lực hoàn toàn chính xác mạnh đến mức nằm ngoài dự đoán của ta, làm rối loạn kế hoạch của ta. thế nhưng là chân chính để cho ta mới quyết định rời khỏi bạch đế linh sơn tranh đấu nguyên nhân cũng là bởi vì vị tiêu đại địa thần tiên rất có thể đã ra khỏi thần chiếu sơn. thanh lưu bằng thú tu thú lôi điệp tập thể xuất hiện, để thanh linh tú đã nhận ra nguy cơ không thể không cấp tốc rời đi. Thanh Linh Tú lại nói, tóm lại, lưu tại Bạch Đế Linh Sơn không phải cử chỉ sáng suốt. Huống chi, cho dù nắm giữ tinh chủ cung mấy chục vạn võ giả, mang vào vũ trụ xâm lâm A Lạc Bình Sơn, cũng chỉ có thể đản sinh ra một nhóm phổ thông chân nhân mà thôi. Vô luận là U Linh cung bái nhập Thiên Trạch viện đám võ giả kia, hay là huyết trai bái nhập vô ưu tiên linh đạo 11 vị võ giả, hoàn toàn chính xác đều trở thành chân nhân. Thế nhưng là, đột phá đến chân hư cảnh lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói cho cùng, hay là bởi vì căn cơ của bọn họ quá kém, coi như đạt được kỳ ngộ cũng sẽ không có quá cao thành tựu trong chúng ta nếu là có người trở thành thế gian mạnh nhất hoặc là đạp vào truyền kỳ chi lộ mới thật sự là lớn nhất thu hoạch phong trần nhị tiên không khỏi đều nhẹ gật đầu đồng ý thanh linh tú quan điểm các nàng đi vào bạch kiếp tinh kỳ thật cũng là muốn cướp đoạt cơ duyên trở nên càng thêm cường đại tranh thủ trở lại vô ưu tiên linh đạo về sau có thể nhất cử leo lên tầng tháp thứ ba nếu là có thể leo lên tầng tháp thứ tư trở thành thế gian mạnh nhất tự nhiên càng tốt hơn thanh linh tú nói hiện tại có hoán nguyên trụ cùng thành đan hai người các người Hẳn là rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ được thuộc về mình ý cảnh, đột phá đến chân hư cảnh ở trong tầm tay. Chỉ cần vị địa nguyên thú đại vương kia không nhúng tay vào, lần này A Lạp Minh Sơn chuyến đi, chúng ta vô ưu tiên linh đạo có thể chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Bạch Đế Linh Sơn đỉnh núi, trong hội trường, Lâm vào Yên tĩnh như chết. Tinh chủ là Ma đạo võ giả, tinh nữ cũng là Ma đạo võ giả, có thể nói là làm trò cười cho thiên hạ sự tình. Bao quát tiêu chân ở bên trong, bốn vị võ điện chân nhân đều cảm thấy khó xử đúng lúc này, sợ Vân đi ra, chắp tay nói, "Gặp qua võ điện các vị chân nhân, ta chính là Thiên su Tinh Tinh tử." Sở Vân có một chuyện cực kỳ quan trọng bẩm báo. Vị Tiêu chân nguyên cảnh tầng thứ tư tu vi võ điện chân nhân hỏi, "Chuyện gì?" Sở Vân chỉ hướng Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm hai người, lòng đầy căm phấn mà nói, "Hai người bọn họ cũng là ma đạo võ giả." Vị kia võ điện chân nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi, nói, "Chuyện này là thật?" Sở Vân nói, "Việc này tiên chân vạn xác, là chính bọn hắn chính miệng thừa nhận." Ở trong Thần Chiếu Sơn, hai người bọn họ liên thủ với Thanh Linh Tú, muốn giết ta diệt khẩu, may mắn tu vi của ta thâm hậu, mới giết ra khỏi chúng đây. Sở Vân làm một viên tinh cầu trung đẳng tinh tử, rất quan tâm hình tượng của mình, tự nhiên không có ý tứ nói hắn lúc ấy là trật vật đảm bệnh. Thế nhưng là hắn lần này thuyết tử lại đem võ điện bốn vị chân nhân lừa dối, lâm khắc có được chấn sát chân nguyên cảnh tầng thứ tư chân nhân thực lực, Sở Vân thật có thể, từ trong tay hắn đảm bệnh, lại nói Thanh Linh Tú cũng không phải bình thường võ giả, đơn độc đối đầu một mình nàng, Sở Vân cơ hồ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ chẳng để võ điện bốn vị chân nhân càng thêm không hiểu là nếu lâm khắc cùng Tạ Tử Hàm là ma đạo võ giả, vì sao muốn lần lượt phá hư thiên trạch viện cùng vô ưu tiên linh đạo kế hoạch? Sở vân gặp võ điện chân nhân, tựa hồ không tin hắn, trong lòng có chút phiền muộn, vội vàng lại nói, ta dám thể với trời, nếu là ta nói có nửa câu lời nói dối, liền để ta chết không có chỗ chôn. Tiêu chân khuôn mặt có chút động, cảm thấy Sở Vân không giống như là đang nói đùa, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Thanh Hà Thánh Phủ đám người, nói, phong phủ chủ đều nghe được à? Hai người bọn họ là các ngươi thánh đồ của Thanh Hà Thánh Phủ, ngươi có phải hay không hẳn là cho thiên hạ võ giả một cái công đạo? Không đợi phong vạn bằng mở miệng, lâm khắc đi ra, nói, thiên hạ đều biết, Sở Vân xâm nhập thần chiếu sơn về sau. Gặp vật bất tường, trở nên thần trí không rõ, điên điên cùng cùng, hồ ngôn loạn ngữ. Mấy vị chân nhân đều là võ điện đại nhân vật, tuyệt đối không nên tin hắn. Ta cùng tạ tử Hàm giết ma đạo võ giả, cộng lại không có 1000 cũng có 800. Nếu như võ điện tinh tử, nhất định phải nói xấu chúng ta là ma đạo võ giả, xin lấy ra chứng cứ. Nếu không, ta không phục, Thanh Hà Thánh phụ không phục, Thánh môn không phủ. Điên rồi." Tiểu chân kinh ngạc nói. Võ điện mặt khác ba vị chân nhân, còn có đến từ Thái Vi tinh vực võ điện cường giả, đều dùng ánh mắt của quái quan sát tỉ mỉ sở vân ở đây không có mấy người tin tưởng lâm khắc cùng tạ tử hàm là ma đạo võ giả sở vân chúng ta nổi điên tựa hồ là giải thích hợp lý nhất sở vân bị đám người ánh mắt thấy run rẩy hét lớn một tiếng ta không có điên mọi người tuyệt đối đừng nghe hắn thần chiếu sơn căn bản không có cái gì tà ma ta là thiên su tinh tinh tử tâm trí kiên định tuyệt sẽ không điên ta nói mỗi một câu nói đều là sự thật mọi người nghe ta nói thanh hà thánh phủ đã bị ma minh thẩm đấu biến thành một cái tổ chức tà ác tin tưởng các ngươi đều biết thanh hà thánh phủ phụ chủ phong và bằng Thiếu Lâm khắc một ân huệ lớn bằng trời, vì bao che hắn, chuyện gì đều làm ra được. Sở Vân lời nói, càng nói càng quá phận. Võ điện bốn vị chân nhân, nghe được nhíu chặt mày lên đối diện phong và bằng, đã là lựa giận ngút trời, trong tay kim lệnh đao, phát ra từng đạo bén nhọn chói thai đau mình. Thanh Hà Thánh phủ thế mà bị nói xấu là tổ chức tà ác, làm phụ chủ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ, lại để cho Sở Vân hồ nôn loạn ngựa nói tiếp, tất nhiên sẽ dẫn phát võ điện cùng thánh môn ở giữa tranh chóc. Tiêu chân Phật tay, hơi không kiên nhận nói ra, "Vương Chấn, đem hắn dẫn đi, mau chóng an bài một chút, đưa về võ điện trị liệu." Hôm nay, võ điện đã mất hết mặt mũi, không thể lại nháo trò cười khác. Coi như Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm, thật là ma minh võ giả, cũng sẽ có thánh môn tiên hình đường xử lý, không tới phiên võ điện đúng tay. Sở Vân cảm xúc xúc động phẫn nộ, Đoạt âm Thanh nói ra, "Ta thật không có điên, xin mời các vị chân nhân nhất định phải tin tưởng ta. Ta nhớ được hết thệ tất cả, tư duy rất rõ ràng, các ngươi nếu không tin, có thể thi ta. Tuổi của ta 24 tuổi, sinh ra ở Thiên Xu Tinh Vương Trạch Đại Lục Sở gia, phụ thân của ta gọi Sở Hoài Nhân, mẫu thân của ta. Chân nhân, xin mời thả ta ra." dễ cho ta nói hết vị võ điện chân nhân gọi là vương chân kia thật sự là có chút chịu không được sở vân cảm thấy hắn là tại cho võ điện hồ thẹn một trường đánh vào đỉnh đầu của hắn đem hắn đánh mất xỉu, trực tiếp kéo đi lâm khắc trong lòng than nhẹ một người làm việc trước đó nếu là thấy không rõ tình thế sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ sở vân chính là như vậy hắn thế mà vọng tưởng mượn võ điện tay chém thánh môn thánh đổ thánh môn không cần mặt mũi sao đừng nói là hắn sở vân liền xem như tiêu trần cũng không dám tùy tiện làm như thế võ điện cùng thánh môn quan hệ vốn là rất vi diệu một khi xử lý không tốt rất dễ dàng đem mâu thuẫn mở rộng. Lúc trước, Lâm Khắc đối phó Dịch Nhất chân Nhân là trước thương lượng với Tiêu chân Tốt mới ra tay. Đối phó Thanh Linh Tú, Thánh môn một phương võ giả cũng không có xuất thủ, mà là để võ điện chính mình đi xử lý. Càng là thế lực khổng lồ, càng là coi trọng mặt mũi. Coi như nội bộ phạm sai lầm, cũng chỉ có thể nội bộ giải quyết, ngoại nhân không thể nhúng tay. Một trận tịnh đại sát phong đại điển đã là như thế hoang đường kết thúc. Trên sát phong đại điện chuyện phát sinh, thông qua Nguyên Thủy Thiên Võng cấp tốc truyền ra ngoài, làm cho Bạch Kiếp Tinh võ giả cả đám đều mở rộng tầm mắt. Coi như lại như thế nào điên cùng sùng bái dịch nhất chân nhân võ giả, bây giờ cũng tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại, cảm thấy mình bị lừa gạt, bị trở thành đồ đần, trong lòng đều là tức giận, hận không thể đem dịch nhất chân nhân đẩy ra ngoài lấy roi đánh thi thể. Tông Nghiên cùng Nam kiếm tông may mắn còn sống sót võ giả, nhìn thấy dịch nhất chân nhân lên tội, cả đám đều lệ rơi đầy mặt rác nhân chúng quy là có a báo, bọn hắn chỉ hận dịch nhất chân nhân đã chết quá dễ dàng, hẳn là ở trên người hắn chặt liên tiếp 3000 đao, lấy thế Nam kiếm tông chết đi 3000 vong linh. Hứa Đại ngu ngựa mặt lên trời cười to, khắp nhi ca rốt cục đã báo đại thủ, rửa sạch oan không còn là cựu đảng dân đen. Trong Lâm phủ, phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng vui mừng âm thanh. Thái công Lâm tụng tự mình đến đến đại sảnh, tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi, có thể triệt hồi thủ hộ lại trận, Lâm gia tử đệ không cần tiếp tục trốn ở trong phủ. Chờ khắc nhi trở về, chúng ta ngay cả 73 ngày tiệc cơ động, thật tốt chúc mừng một phen." Giống Lâm gia đại gia tộc như thế, phủ viện lòng đất, tu kiến có giới mặt đất tiểu trấn, núi liền hỏa giao thành thành dưới đất, tử vong quý trong lúc đó cũng có thể thông dòng đường đối. Chương 335. Bạch Đế Linh Sơn núi, có một tòa thất thải sắc hồ nước trong màn đêm trên mặt hồ dâng lên thất thải sắc hào quang bay thẳng thiên cung rất giống một đầu màu sắc rực rỡ thác nước ven hồ chính là huyền cảnh tông lịch đại tông chủ và chân nhân danh túc mai táng chi địa hôm nay lại thêm một tòa ngôi mộ mới trước một phần đang đứng một khối cao 2 mét đá xanh mộ địa do lâm khắc tự tay khắc xuống một nhóm văn tự dịch nhất chân nhân chi mộ theo dịch nhất chân nhân tự tuyệt mà chết lâm khắc trong lòng tất cả cứu hận tất cả đều tan thành mây khói không có giống đám người trong tưởng tượng như thế ngược đại hắn thi thể hết thề đều trở về với các bụi lâm khắc mặc toàn thân áo trắng thân hình lỗi lạc khí chất tao nhã, thật lâu nhìn chăm chú trước mắt phần mộ, bầu trời bông tuyết không ngừng rơi xuống trên người hắn, dính lại trên tóc trắng, có ánh điểm điểm. tại phía sau hắn, đang đứng lít nha lít nhít bóng người, tất cả đều là huyền cảnh tông võ giả. huyền cảnh tông trong ngũ đại nguyễn lão, duy nhất còn sống mộ dung trường dạ đi ra, vì sau lưng lâm khắc, tại trong đất tuyết, dập đầu lệ ba cái liên tiếp, nước mắt tuôn đầy mặt mà nói, khắc nhi, sư thúc sai, cầu người tha thứ. sư thúc không có lựa chọn khác, dịch nhất cầm mộ dung gia tộc 3.700 nhân khẩu tính mệnh nguy hiểm, sư thúc nếu là không túi với hắn. Mộ Dung gia tộc nhất định máu chảy thành sông. Lâm Khác hiện tại là Huyền Cảnh tông đệ nhất cường giả, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho đám người áp lực cực lớn. Lâm Khác không có quay người, nói: "Đứng lên đi." Mộ Dung trưởng giả vẫn như cũ quỷ, không dám đứng dậy. Lâm Khác nói: "Lần này nội loạn đằng sau, Huyền Cảnh tông võ đạo cao thủ, cơ hội tử thương hầu như không còn. Sau này, tông môn còn cần sư thúc ngươi chủ trì đại cục. Đứng lên đi, ta không có trách ngươi." Mộ Dung trưởng giả vội vàng nói: "Lão phu nào có tư cách chủ trì Huyền Cảnh tông đại cục?" Khắc nhi chỉ có ngươi trở về làm tông chủ, huyền cảnh tông mới có thể tiếp tục ngồi vững vàng bạch kiếp tinh đệ nhất tông môn vị trí. Xin mời lâm sư huynh về tông, làm huyền cảnh tông tông chủ. Xin mời lâm sư huynh về tông, dẫn đầu huyền cảnh tông lại sáng tạo huy hoàng. trên mặt tuyết, huyền cảnh tông võ giả quỳ xuống một mảng lớn, ta sẽ không về huyền cảnh tông, cũng sẽ không làm huyền cảnh tông tông chủ. nhưng là sau này huyền cảnh tông nếu là có khó, dù là cách thiên sơn và thủy, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. lâm khắc trực tiếp rời đi hồ nước bảy màu, chỉ để lại một mặt thất vọng huyền cảnh tông người không có lâm khắc dạng này cường giả đỉnh cao tọa chấn huyền cảnh tông khẳng định không gánh nổi đệ nhất tông môn vị trí truyền thừa ngàn năm cường thịnh tông môn cuối cùng vẫn là xuống dốc đi vào đỉnh núi lâm khắc nhìn thấy nhiếp tiên tăng nhiếp tiên tăng trên khuôn mặt lộ ra thần sắc lo lắng ánh mắt tràn ngập lo lắng nói sư ca ta tìm khắp cả toàn bộ bạch đế linh sơn cũng không có tìm tới mẫu thân ngươi nói nàng có thể hay không đã bị dịch nhất hại chết lâm khắc nhẹ nhàng lắc đầu nói dịch nhất không có khả năng giết phu nhân thế nhưng là mẫu thân có thể đi nơi nào nhiếp tiên tăng nói lâm khắc nói có lẽ Tại sát phong đại điện trước đó, phu nhân liền đã chạy ra huyền cảnh tông. Hiện tại, dịch nhất bỏ mình, chỉ cần phu nhân biết tin tức, khẳng định sẽ trước tiên cùng ngươi liên hệ. Thật lạ như vậy phải không? Nhất tiên tăng nói. Lâm khắc nói, sư ca chưa từng lửa qua ngươi. Nhất tiên tăng có chút thở dài một hơi, không còn như lúc trước như vậy lo lắng. Lập tức, chỉ chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm lâm khắc, hỏi, sư ca sẽ lưu lại sao? Huyền cảnh tông võ đạo cao thủ tử thương hầu như không còn. Tại thời khắc bách phế đại hưng này, nhất định phải có một vị thiên tư tuyệt đại tài tuấn đứng ra chủ trì đại cục Huyền Cảnh Tông Tân nhiệm Tông chủ vị trí Lâm Khắc đánh gãy nàng lời nói, nói Tử Vong Quý cứ thế, ta muốn đi một chuyến vũ trụ xâm lâm A Lạc Minh Sơn, chỉ sợ sẽ không lưu tại Huyền Cảnh Tông. Không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt đều tại vì trở thành truyền kỳ phân đấu. Lâm Khắc tại kiến thức đến căng thần, Tiêu chân, Phong Trần Nhị Tiên cường đại đằng sau, tự nhiên là không cam lòng bình thường, cũng muốn đi xông vào một lần, bắt một cái, càng thêm huy hoàng đặc sắc tương lai ta cũng đi. Nhất Tiên Tăng nói, Lâm Khắc duỗi ra một tay, để lại nàng bả vai đơn bạc kia, nói Ngươi không thể đi. Vì cái gì? Nhất Tiên không hiểu. Lâm Khắc nói: "Ngươi biết, Nhất tông chủ lúc trước vì sao cấm chỉ Huyền Cảnh tông đệ tử đàm luận tử vong cuối cùng vũ trụ xâm lâm sự tình sao?" Nhất Tiên tăng không hiểu, nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Khắc nói: "Bởi vì, trong vũ trụ xâm lâm, mặc dù có để võ giả điền cuồng đại cơ duyên, đồng thời cũng có đại huỷ hiểm. Đi vào 10 cái võ giả, mới có một cái có thể sống sót. Đây mới thực là cựu tử nhất sinh. Nếu là khống chế không nổi chính mình tham lam, tiến vào vũ trụ xâm lâm, sẽ chỉ là một con đường chết. Đã như vậy, còn không bằng không để cho mọi người biết trong vũ trụ xâm lâm bí mật." tiến vào vũ trụ xâm lâm thực sự quá nguy hiểm 20 năm trước tam đại ma minh thế lực đều là cưỡng chế tính xua đổi một nhóm đệ tử đi vào còn sống chốn tới lác đắc không có mấy thanh hà thánh phủ thì là khai thác tự nguyện phương thức điều động 84 vị thánh đồ tiến vào vũ trụ xâm lâm điều tra cuối cùng sống sót mà đi ra ngoài chỉ có 6 vị tỷ lệ tử vong như vậy đủ để dọa lùi chín thành chín võ giả nhất tiên tăng sắc mặt trắng bệnh một đôi mềm mại không xương ngọc thủ chăm chú nắm lấy lâm khắc cánh tay nói quá nguy hiểm sư ca ngươi chớ đi có được hay không Lưu tại Huyền Cảnh Tông, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đem Huyền Cảnh Tông một lần nữa phát dương quang đại. Lâm Khắc nhìn chăm chú về phía Nhất Tiên Tăng khuôn mặt đẹp đẽ ôn nhu kia, trong lòng ấm áp, rất muốn để lại xuống tới. Lưu tại Huyền Cảnh Tông làm một tông chi chủ, bên người lại có chính mình âu yếm nữ tử làm bạn, cùng một chỗ luyện kiếm, cùng một chỗ đạp ngựa hồng trận, như thần tiên quyến nữ đồng dạng, cỡ nào tiêu giao tự tại, còn có so đây càng càng tươi đẹp sự tình sao? Chân nhân, đại địa thần tiên, tinh thần đại hải, vũ trụ sâm siêu phàm nhập thánh, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Lâm Khắc biết chính mình ngay tại đối mặt trong nhân sinh, một cái lựa chọn trọng đại bốn. Tạ Tử Hàm, Phong Tiểu Thiên, Phong Vạn bằng rời đi Bạch Đế Linh Sơn, cấp tốc hướng nam mà đi. Bọn hắn thu đến thánh môn chân nhân tin tức, cấp tốc tiến đến hội hợp. Tạ Tử Hàm khống chế một con cự thân hung sát cao ba trượng, đứng tại trên vai của nó, hướng ngồi tại Ngọc Tỷ Hưu trên lưng Phong Tiểu Thiên nhìn lại, hỏi: "Ngươi cảm thấy, giết chết nhiếp hành lòng chủ sự sau màn, sẽ là ai?" Phong Tiểu Thiên hình như có tâm sự, đang trầm tư, hỏi: "Ngươi vừa rồi hỏi cái gì?" Tạ Tử Hàm cười lớn một tiếng, "Ngươi đang suy nghĩ lâm khắc." "Không có." Phong Điểu Thiên lập tức phủ nhận. Tạ Tử Hàm ngẩng lên cái cằm, vẻ mặt khinh thường, nói: "Tâm sự của ngươi, tất cả đều viết lên mặt, cho dù phủ nhận, cũng chỉ là đang gạt chính mình." Phong tiểu Thiên nói: "Lâm Khắc ca ca cùng Nhiếp Cô Đường, mới là trời đất tạo nên một đôi." "Không, ta không cho là như vậy." Tạ Tử Hàm nói. Phong tiểu Thiên nói: "Ta tỷ tỷ chẳng lẽ nhìn không ra, bọn hắn là thanh mai trúc mã, lương tình tương duyệt, dạng này tình cảm, ai cũng so sánh không bằng." Tạ Tử Hàm nói: "Lấy hai người bọn họ tính cách, nhất định đi không đến cùng một chỗ." Nhiếp Tiên Tang trong lòng tỉnh càng thiên hướng về, đem lâm khắc dựa ở bên người, là thế tục nữ tử tình. Nhưng là lâm khắc, lại là một con côn bằng trí hướng cao xa, muốn bay lượn thiên địa. Bạch kiếp tinh ao nước nhỏ này, làm sao có thể lưu được hắn? Bạch kiếp tinh lưu không được hắn, nhất cô nương lưu được. Phong tiểu thiên nói, tạ tử hàm cười nói, vô luận nói như thế nào, lâm khắc đều sẽ đối mặt một lựa chọn khó khăn. Phong tiểu thiên nói, vì cái gì nhất định phải lâm khắc ca ca lựa chọn? Nhất cô nương kỳ thật có thể lựa chọn, cùng hắn ngao du thiên địa, cần gì phải lưu tại bạch kiếp tinh ao nước nhỏ này? Bởi vì nhất tiên tăng cùng ngươi khác biệt. Nàng quan tâm là Lâm Khắc an nguy, mà ngươi hy vọng Lâm Khắc đi được cao hơn, bay càng xa." Tạ Tử Hàm nói. Phong Tiểu Thiên nói, "Ta cũng quan tâm Lâm Khắc Ca Ca An Ngụy, ngươi càng quan tâm." Hắn tiền độ. Tạ Tử Hàm nói. Phong Tiểu Thiên nói, "Nếu như Lâm Khắc Ca Ca không có hiện tại thiên phú, trở nên bình thường, ta cũng nguyện ý đã bình ổn nhạn phương thức, cùng hắn đi đến cả đời. Nếu hắn có hơn người thiên tư, vượt qua người ta một bậc thiên phú, ta đương nhiên muốn duy trì hắn đi được cao hơn, bay càng xa." Hai nữ vốn là ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với nhau, thế nhưng là về sau, lại tranh chấp thẳng đến thanh lưu bằng thú từ phía sau bay tới đuổi kịp bọn hắn hai nữ mới đình chỉ tranh luận lâm khắc thân hình thẳng tắp đứng tại thanh lưu bằng thú trên lưng tù bì thú gà chống đỏ thâm kê vô địch lôi điệp cùng hắn đồng hành cùng một chỗ rơi xuống đất phong tiểu thiên sinh ra một cỗ vạn phần kích động tâm tình vui sướng hai con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm lâm khắc tạ tử hàm âm dương quái khí hỏi tại sao không có lưu tại huyền cảnh tông lấy ngươi bây giờ tu vi nếu là nói một câu ta muốn làm tông chủ ai dám nói một chữ không nói không chắc tinh chủ vị trí đều có thể đi tranh thủ một chút Lâm Khắc nói, Huyền Cảnh Tông vị trí tông chủ, nào có trở thành truyền kỳ, hấp dẫn hơn người. Xem ra trên con đường truyền kỳ, ta lại nhiều một cái đối thủ. Tạ Tử Hàm cười lớn một tiếng, nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc ánh mắt, tựa như là nói, tiểu tử, ta không có nhìn lầm ngươi, con đường này mới là ngươi nên đi. Phong Vạn bằng hỏi, "Niếp cô nương vì sao không cùng ngươi đồng hành?" Nàng muốn lưu tại Huyền Cảnh Tông, chờ mẫu thân nàng. Lâm Khắc nói. Tạ Tử Hàm nói, "Nàng không có lưu ngươi." Lâm Khắc trầm mặc trong mấy mắt, nói, "Lưu lại, nhưng ta muốn đi trước một chuyến vũ trụ xâm lâm." làm tiếp bước kế tiếp cần nhắc, ta đã hướng nàng hứa hẹn, nếu là còn sống từ vũ trụ Sâm Lâm trở về, liền mang nàng cùng đi Thái Vi tinh vực sông sáo một phen. Vô luận là rồng là rắn, cũng nên toàn lực ứng phó liều mạng, mới đối nổi tuổi nhỏ thanh xuân nhiệt huyết như ca này. Tất cả mọi người lên đây đi, Thanh Nhu bằng thú tốc độ càng nhanh. Chờ đến phong vạn bằng, Phong Tiểu Thiên, tạ tử Hàm leo lên Thanh Nhu bằng thú, Lâm Khắc không còn áp chế tu vi, bắt đầu đột phá huyết hải quyển tầng thứ 16. Huyền Cảnh Tông. nhất Tiên tang một thân một mình, lần nữa đi vào Thanh Liên phu nhân ở lại tiểu viện, nghĩ trong lòng. Chờ đến Mâu thân trở về, ta nhất định phải đi vũ trụ xâm lâm, cùng sư ca hội hợp. Liên xem như cựu tử nhất sinh, chỉ cần có thể cùng sư ca cùng một chỗ, cũng không có gì có thể sợ. Chợt, Nhiếp Tiên Tang trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đứng tại tiểu viện một gốc cây mai phía dưới, kinh hô một tiếng, "Mẹ, ngươi chừng nào thì trở về?" Thanh Liên phu nhân nhìn so trước kia càng thêm tuổi trẻ, giống như là chỉ có 26-27 tuổi một dạng, không có chút nào tuổi tác cảm giác. So với Ngây Ngô Nhiếp Tiên Tang, Thanh Liên phu nhân dáng người nở nang mãn, da thịt như tuyết, tô phong tựa như một đôi dấu tiểu thỏ. Mông ngọc ngạo ngẩng ưỡn lên, hai chân phong dài, cẳng có một loại phong tình vạn trùng nữ nhân vị. Loại khí chất kia, đối với nam nhân là một loại trí mạng dụ hoặc tiên tăng. Mẫu thân vẫn luôn tại huyền cảnh tông, chưa bao giờ từng rời đi. Mẫu thân, ngươi, tu vi của ngươi đạt đến chân nhân cảnh giới. Nhất tiên tăng kinh ngạc phát hiện, thanh liên phu nhân trên thân có từng tia từng tia từng sợi chân nguyên chi khí đang lưu động, mà lại chân nguyên chi khí còn phi thường tinh thuần cùng nặng nề, tựa hồ so dịch nhất chân nhân đều cường đại hơn. Thế nhưng là nhất tiên nhớ rõ ràng, mẫu thân chỉ là mệnh sư cảnh giới tu vi. Vì cái gì tu vi đột nhiên tăng vọt đến trình độ này? Chương 336. Hoa, lấy Lâm Khắc làm trung tâm, thiên địa nguyên khí rung động, tựa như gợn nước gợn sóng đồng dạng hướng ra phía ngoài khuếch tán, một mực lan tràn 360 dặm. Nguyên khí liên tục không ngừng hội tụ tới, tràn vào tiến Lâm Khắc tâm hải. Lâm Khắc trên người ba động nguyên khí, càng ngày càng mãnh liệt, đem phong vật bằng, tạ tử hàm, phong tiểu thiên, còn có ba thú, trên người nguyên khí, cưỡng ép lôi kéo qua đi. Bất đắc dĩ, thanh nưu bằng thú bay xuống mặt đất, đem Lâm Khắc ném, đám người cùng hắn kéo ra một cự ly rất xa Lâm Khắc tu vi đột phá tạo thành nguyên khí chấn động, tuyệt không chỉ phương viên 200 dặm đơn giản như vậy." Phong Vạn bằng nói, "Lần trước, tại Bạch Đế thành, Lâm Khắc đột phá cảnh giới thời điểm, nguyên khí chấn động phạm vi, chỉ có phương viên 200 dặm đây là ghi chép đến Thanh Hà thành phủ quyển sách trong tư liệu số liệu." Phong Tiểu Thiên nói, phụ thân có được tinh cấp nguyên kính, sử dụng nguyên kính xem xét một chút, chẳng phải sẽ biết lần này nguyên khí chấn động biên lên giới. Bọn hắn nguyên thần, chỉ có thể dò xét phương viên 100 dặm 3 động nguyên khí. Nhưng, tinh cấp nguyên kính là tứ tinh nguyên khí, có thể dò xét phương viên 500 dặm ba động nguyên khí." Thanh Hà Thánh phủ chỉ có phụ chủ Phong Vạn bằng có được một mặt đương nhiên, Tạ Tử Hàm đoạt sở vân túi chữ vật, cũng nhận được một mặt tinh cấp nguyên kính. Tạ Tử Hàm nói, đột phá tu vi cảnh giới, tạo thành nguyên khí chấn động phạm vi, bình thường đều cùng đan điển số khiếu mật thiết tương quan, đại biểu võ giả nguyên khí vận chuyển tốc độ, đan điển cực hạn chịu đựng, kinh mạch mở rộng cực hạn. Có được ngũ khiếu đan điền võ giả, nguyên khí chấn động phạm vi, đại khái tại phương viên khoảng 150 dặm. Cao hơn 150 dặm, đại biểu tại cùng đan điền khiếu huyết số lượng trong võ giả, càng thêm ưu tú. Có được lục khiếu đan điền võ giả, nguyên khí chấn động phạm vi Đại khái tại phương viên khoảng 200 dặm. Có được thất khiếu đan điền võ giả, nguyên khí chấn động phạm vi có thể đạt tới phương viên khoảng 240 dặm. Có được bát khiếu đan điền võ giả, nguyên khí chấn động phạm vi có thể đạt tới phương viên khoảng 270 dặm. Đúng lúc này, cầm trong tay tinh cấp nguyên tính phong vạn bằng, chăm chú nhìn mặt tính, con người mãnh liệt co rút lại một chút, khó có thể tin nói, 360 dặm, phương viên 360 dặm, cái này sao có thể? Phương viên 360 dặm. Tạ Tử Hàm giật mình, túm lấy phong vạn bằng trong tay nguyên tính, nhìn chăm chú về phía mặt tính. Tựa hồ là hoài nghi. Phong vạn bằng tinh cấp nguyên kính bị hư, tạ tử Hàm vội vàng lấy ra chính mình tinh cấp nguyên kính, cẩn thận xem xét. Xác nhận về sau, tạ tử Hàm hung hăng dậm chân, trở nên tức giận, nói: "Đáng chết, khẳng định là bởi vì tu luyện thông thiên lục, sử dụng tâm hải chứa đựng nguyên khí, sử dụng huyết mạch vận chuyển nguyên khí, Lâm Khắc đột phá cảnh giới điều động nguyên khí, mới có thể đạt tới viên mãn số lượng. Phương viên 360 dặm, chính là viên mãn số lượng. Lúc này, Lâm Khắc đột phá cảnh giới, không cách nào ẩn tàng ba động nguyên khí. Lấy phong vạn bằng nguyên thần cường độ, tự nhiên có thể cảm ứng được." Trong cơ thể hắn nguyên khí là tại trong huyết mạch vận chuyển, sau đó hội tụ đến trái tim. Chỉ cần phong bạn bằng không lốc, nhất định có thể đoán được, Lâm Khắc tu luyện là Thông Thiên lục. Bởi vậy Tạ Tử Hàm không có tận lực giúp Lâm Khắc giấu diếm. Dưới cái nhìn của nàng, sử dụng huyết mạch vận chuyển nguyên khí so sử dụng kinh mạch vận chuyển nguyên khí, ưu thế lớn hơn. Huyết mạch trải rộng toàn thân, nhiều đến 36 tỷ đầu, chiều dài cộng lại chừng 180. Không không không giảm. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Lâm Khắc mới có thể điều động phương viên 360 dặm nguyên khí. Nếu là Lâm Khắc không có tu luyện Thông Thiên lục, chưa hẳn hơn được nàng không sai, nhất định là như vậy. So với Tạ Tử Hàm hâm mộ và ghen ghét, Phong Tiểu Thiên trong lòng lại không hiểu mường rỡ. Trên gương mặt mỹ lệ tinh xảo kia, chăn đầy đắc ý thần sắc, nói: "Tạ tỷ tỷ, điều động Phương Viên 360 dặm nguyên khí, chẳng phải là có được Cửu Khiếu Đan Điền võ giả mới có thể làm đến?" Tạ Tử Hàm tâm tình thật không tốt, không nhịn được nói: "Cửu Khiếu, được xưng là Đan Điền số khiếu cực số, cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói, những thế gian mạnh nhất leo lên tầng thứ tư chuyển kỳ thập kia, cơ hồ đều có được Cửu Khiếu Đan Điền. Nhưng là cho dù có được cửu khiếu đan điền võ giả, tuyệt đại đa số có thể điều động thiên địa nguyên khí, cũng thấp hơn phương viên 300 dặm. Có thể vượt qua phương viên 300 dặm, đã là có được một tia trở thành truyền kỳ cơ hội. Phong tiểu thiên đôi mắt đẹp lóe sáng, nói, Lâm khắc ca ca đạt đến phương viên 360 dặm, chẳng phải là nhất định có thể trở thành truyền kỳ. Tạ Tử Hàm lệnh đo đo cười một tiếng, hắn bất quá chỉ là tu luyện một loại lợi hại công pháp, mới đạt tới cấp độ này, chẳng có gì lê gớm. Ta tu luyện thông thiên lục, sẽ chỉ so với hắn lợi hại hơn. Lại nói, điều động thiên địa nguyên khí nhiều một ít cũng chỉ là tại nguyên khí phương diện chiếm cứ nhất định ưu thế muốn trở thành chuyên kỳ nào có dễ dàng như vậy nguyên khí chỉ là võ đạo tu luyện cơ sở kỳ thật tạ tử hàm còn muốn nói lâm khắc chỉ có thông thiên lục quyển thứ nhất công pháp mà thôi coi như hiện tại lợi hại hơn nữa tìm không thấy công pháp phía sau cũng là không tốt một chuyên kỳ chỉ có thể đạt tới chân nhân cảnh giới có làm được cái gì chỉ bất quá lâm khắc cảnh giới đột phá hoàn thành hướng bên này đi tới tạ tử hàm mới không có nói ra miệng lâm khắc trao đổi công pháp đi ta dùng hôn nguyên quyển cùng ngươi trao đổi huyết hải quyển Tạ Tử hàm chịu kích thích không nhỏ, muốn quan ngộ thông thiên lục, từ trong thông thiên lục tìm tới để cho mình trở nên càng mạnh biện pháp. Bởi vì vừa mới đột phá cảnh giới, nguyên khí trong cơ thể tăng nhiều, lâm khắc không cách nào hoàn mỹ không chế. Từng sợi nguyên khí từ trong lỗ chân lông tràn ra, tựa như một đám mây, đem hắn thân thể báo khỏa. Lâm khắc đứng tại trong mây nguyên khí, nói: Hôn nguyên quyển ở đâu? Lấy ra đi, ta tùy thời có thể lấy cùng người trao đổi. Tạ Tử hàm tay thăm dò vào ngực sung mãn, chạm vào trong ngực, đem một bản mới tinh quyển sách lấy ra, ném cho Lâm khắc. Lâm Khắc một phát bắt được quyển sách kia, sau khi tới tay, phía trên mang theo một tia ấm áp cùng mùi thơm cơ thể, trong lòng không khỏi sinh ra tiểu diễm cảm giác. Không có cách, thật sự là bởi vì Tạ Tử Hàm giấu quyển địa phương quá mức đặc thủ. Tuyệt đối là cất giấu trong người huyết hải quyển đâu. Tạ Tử Hàm nói đừng nóng độ, ta trước kiểm tra ngươi hôn nguyên quyển, có phải thật vậy hay không. Lâm Khắc lật ra quyển sách, trên đó viết từng cái xinh đẹp chữ nhỏ, bút pháp tràn ngập mỹ cảm, chữ viết mượt mà, thấy thế nào, đều không giống như là xuất từ Tạ Tử Hàm chỉ thủ. Không dạo đầu dẫn đọc hôn nguyên giả, nguyên khí chưa phân, hỗn độn một là vì nguyên khí bắt đầu. Nguyên khí sinh tại trong hố đột, trong minh, ngoài ám sáu. Trên quyển sách văn tự có chừng hơn 8000 từ. Ngay sau đó, còn có hai bức đồ quyển. Bức thứ nhất là huyết mạch vận chuyển đồ, vẽ đến 10 phần chính xác, vận hành lộ tuyến đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng là, bức họa thứ hai liền thấy Lâm Khắc con mắt thấy đau, hoàn toàn chính là vẽ bựa, vài chỗ vẽ vòng tròn, vài chỗ vẽ là ngang, cái gì cũng nhìn không ra. Lâm Khắc nhìn chăm chú về phía tạ tử hàm, cau mày nói, làm sao chỉ có một bước huyết mạch vận chuyển đồ? Hôn nguyên quyển 4 là chỉ có một bức huyết mạch vận chuyển đủ, chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi?" Tạ Tử Hàm hai tay ôm ở trước ngực, lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói. Lâm Khắc biết, hôn nguyên quyển đối ứng, chính là chân nhân tam cảnh tu luyện. Tại chân nhân tam cảnh, trọng yếu nhất chính là tu luyện trong truyền thuyết, huyền diệu khó giải thích cảnh. Tu luyện chân nguyên, chỉ là một loại cơ sở, chỉ có một bức huyết mạch vận chuyển đủ, ngược lại là có thể lý giải. Ngay sau đó, Lâm Khắc lật ra bức họa thứ hai, hướng Tạ Tử Hàm hỏi, "Bản vẽ này, lại là chuyện gì xảy ra?" Tạ Tử Hàm ánh mắt hơi có vẻ xấu hổ, nói: Bước họa thứ hai, tên là Hôn Nguyên Đồ. Hôn Nguyên Đồ bút tích thực, ta ngược lại thật ra nhìn qua, nhưng là, sau khi xem không biết vì cái gì, trong nháy mắt liền sẽ quên mất. Có thể nhớ, liền cùng ta vẽ ra bức này. Đại khái không kém bao nhiêu đâu. Lâm Khắc rất im lặng, nói, cái gì gọi là đại khái không sai bị lắm. Ngươi là lung tung vẽ lên một bức, cố ý lừa gạt ta đi. Hôn Nguyên Đồ bút tích thực, tại trong ấn tượng của ta mơ hồ, cùng vẽ bữa không có khác nhau. Ta vẽ ra, đã thần hình gồm nhiều mặt. Tạ Tử Hàm nói, Lâm Khắc bạn năng cảm thấy Hôn nguyên đồ hẳn là mới là hôn nguyên quyển tinh túy, liền hỏi người đến cùng là ở nơi nào đọc qua hôn nguyên quyển bút tích thực? Tạ Tử hàm trong mắt hiện ra một đạo thâm trầm chi sắc, đột nhiên trở nên nghiêm túc mà lạnh lùng, nói: vấn đề này ta không muốn trả lời. Ta đã đem hôn nguyên quyển công pháp và huyết mạch vận chuyển đồ, truyền cho ngươi, coi như không có hôn nguyên đồ, ngươi cũng đủ để tu luyện tới đại địa thần tiên cấp độ. đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy cuộc giao dịch này không công bằng, ta có thể đáp ứng ngươi, trở lại Thái Vi tinh vực tận khả năng đem bút tích thực trục ra, để cho ngươi quan ngộ mấy ngày Lâm Khắc biết được nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Tạ Tử hàm thần sắc khác thường, tựa hồ tâm sự nặng nề, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Có văn tự công pháp và huyết mạch kinh mạch đồ, hoàn toàn chính xác đã đủ. Về phần hôn nguyên đồ, hơn phân nửa cùng lĩnh hội cảnh có quan hệ. Cho dù không có hôn nguyên đồ, Lâm Khắc cũng có lòng tin, nội gia thuộc về mình cảnh. Chân nhân khác không đều có thể làm đến, từ trong túi chữ vật lấy ra giấy bút, Lâm Khắc đem huyết hải quyển văn tự công pháp viết xuống tới, lại đem 16 bức huyết mạch vận chuyển đồ từng cái miêu tả đến trên trang giấy. Tạ Tử hàm không kịp chờ đợi, cầm lấy huyết hải quyển văn tự công pháp tế nghiên cứu. Ngay sau đó, nàng lại đem 16 bức huyết mạch vận chuyển đồ âm thầm ghi nhớ lại xoẹt xoẹt. Sau một khắc, gánh chịu văn tự công pháp và huyết mạch vận chuyển đồ trong giấy bị Tạ Tử Hàm một trường đánh nát, hóa thành một mịn. Làm xong đây hết thảy, Tạ Tử Hàm mới lại nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc, nói: "Thông Thiên lục quan hệ trọng đại, ngươi đem hôn nguyên quyển công pháp nhớ kỹ về sau, cũng muốn lập tức hủy đi. Cẩn thận bị võ giả khác biết được, đưa tới họa sát thân." Đứng ở một bên Phong Tiểu Thiên, nói: "Lâm Khắc ca ca, Tạ tỷ tỷ nói rất có đạo lý, không thể để cho ngoại nhân biết, ngươi tu luyện là thông thiên lục." Tại Bạch Kiếp Tinh, ngươi nguyên thần cường đại, có thể che giấu thể nội ba động nguyên khí, có rất ít người biết được ngươi là sử dụng trái tim chứa đựng nguyên khí. Thế nhưng là đi Thái Vi Tinh Vực, nơi đó có quá nhiều lợi hại cường giả, ngươi rất dễ dàng bại lộ. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất mua sắm một kiện đỉnh cấp tàng khí bảo vật. Tại võ đạo giới, che giấu mình bí mật là một chuyện cực kỳ quan trọng. Lâm Khắc đương nhiên minh bạch đạo lý này, khẽ gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Tạ Tử hàm rất muốn nhắc nhở nàng, tu luyện huyết hải quyển là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Nhưng là nghĩ đến. Nếu tạ tử hàm đọc qua qua hôn nguyên quyền, đối với thông thiên lục khẳng định có nhất định hiểu rõ, hẳn là sẽ không mạo mội tu luyện huyết hải quyền. Nàng đổi lấy huyết hải quyền, càng nhiều, hẳn là nghiên cứu cùng tham khảo. Muốn nàng mở tâm hải, đã thông toàn thân 36 tỷ đầu huyết mạch, căn bản chính là việc không thể nào đám người một lần nữa trở lại thanh như bằng thú trên lưng, hướng nam bay đi, về tới Sắc Linh Sơn Thanh Hà thành phủ Lâm Thời tổng đàn đến Lâm Thời tổng đàn thời điểm, trong Sắc Linh Sơn đã là tụ tập số lớn võ giả. Các đại thiện nhân gia tộc võ giả, các đại phân đà Thánh đổ, bao quát biên giới Thánh đổ, tụ tập trên vạn người. Mà lại còn có liên tục không ngừng võ giả, từ bốn phương tám hướng tiếp tục hội tụ tới. chương 337. bạch đế linh sơn một trận chiến, dịch nhất chân nhân chết thảm, thanh hà thánh phủ bởi vậy có thể chính danh phân tán ra ngoài thánh đồ, nhận phong vạn bằng hiệu triệu, nhau nhau hướng sắc linh sơn hội tụ. cùng lúc đó, liên quan tới vũ trụ xâm lâm a lạp minh sơn bí mật, trên nguyên thủy thiên võng lan chuyển nhanh chóng, huyên náo xôn sao. những việc vật này, tự có các đường đường chủ, phó đường chủ, trưởng lao đi xử lý, lâm khác chỉ là một cái nội môn thánh đồ, tự nhiên không có nhúng tay vào đi. hắn về trước một chuyến hỏa giao thành, cùng thái công. Ông ngoại khi nhi tụ một ngày. Bởi vì A Lạc Minh Sơn quá mức nguy hiểm, Lâm Khắc cũng không định dẫn bọn hắn cùng một chỗ tiến về. Trở lại Sắc Linh Sơn, Lâm Khắc gặp Phong Tiểu Tiên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó, sánh vai mà đi, đi ở trong rừng tĩnh mịch. Bọn hắn rất hưởng thụ loại bầu không khí an tĩnh này, một đường không nói chuyện, đi thật lâu đi đến một tòa thác băng phía dưới, Lâm Khắc mới dừng lại bước chân, hỏi, ta nghe nói, trước đây không lâu, Thiên Trạch viện lại ăn thiệt tỏi lớn. Phong Tiểu Tiên một đầu tóc đen, rũ xuống gương mặt hai bên, đôi mắt xanh triệt như nước, cười nói, Thiên Trạch viện trong nhóm đầu tiên chân nhân dáng lâm đến Bạch Tiếp Tinh, có 10 vị, từng đi vây giết Thánh môn sáu vị chân nhân. Đáng tiếc, 10 vị Thiên Trạch viện chân nhân, chết 8 cái, chỉ có hai cái sử dụng thất phân âm tốc phù đào tẩu. Ồ, xem ra Thánh môn trong sáu vị chân nhân kia có khó lường cao thủ. Lâm Khắc nói. Phong Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, nói, đích thật là cường giả, chiến lực không tại Thiên Trạch viện cam thần phía dưới, thậm chí còn hơn. Có thời gian, ta có thể hướng ngươi dẫn tiến. Tốt. Ngay sau đó, Lâm Khắc hỏi, Thánh môn dự định bao lâu xuất phát? Tiến về A Lạp Minh Sơn. Thời gian tạm thời định tại ngày kia, chờ đến tất cả võ giả tập kết hoàn tất, chọn lựa ra người tự nguyện, chính là xuất phát thời khắc. Chuyến này nguy hiểm, Thánh môn đưa tới số lớn tài nguyên tu luyện, đan dược, phù lục, nguyên khí, cái gì cần có đều có. Thuộc về ngươi điểm công đức cùng tiền thưởng, đã kết toán lại. Ngươi bây giờ có thể xưng bạch tiếp tinh đệ nhất tự phú, tại đi A Lạp Minh Sơn trước đó, tốt nhất nhiều mua một chút tài nguyên. Phong Tiểu Thiên mỉm cười, trêu chọc một câu đã kết toán lại. Lâm Khắc vội vàng lấy ra nguyên tính, tiến vào Thánh môn giả lập. Nhìn thấy tảng phong điểm công đức cùng tiền thưởng số liệu về sau, có như Lâm Khắc tâm cảnh trầm ổn, cũng dọa kêu to một tiếng điểm công đức, 7316. Không không không tiền thưởng, 2.1 tỷ 21 triệu lượng. Phải biết, tích lũy điểm công đức vượt qua 1 triệu điểm, trong nội bộ Thánh môn, chính là tam thế thiện nhân thân phận. Lấy Lâm Khắc hiện tại điểm công đức số lượng, khoảng cách tứ thế thiện nhân đều đã không xa. Bạch Cấp Tinh, cho đến trước mắt, chỉ có Bạch gia là tứ thế thiện nhân gia tộc, điểm công đức vượt qua 10 triệu điểm đó là Bạch gia mấy đời người, cùng một chỗ cố gắng, phấn đấu đi ra kết quả. Trên thực tế, Bạch gia căn bản không có tứ thế thiện nhân, tam thế thiện nhân số lượng đều ít càng thêm ít. Nói một cách khác, Lâm Khắc có thể xưng, Bạch tiếp tinh thủ thiện, Tiền thưởng mức cũng rất đáng sợ, đủ để so ra mà vượt 100 cái Lâm gia tài phú tổng hợp. Lấy Lâm Khắc hiện tại thân gia, trong thập đại gia tộc, ngoại trừ đệ nhất gia tộc Bạch gia, gia tộc khác tài phú chưa hẳn hơn được hắn. Thu phục hắc ngô yêu minh hồn, điểm công đức 100. không, tiền thưởng 10 triệu lượng. Giết chết ác nhân bảng ngoại bảng thứ nhất huyết y liễu tú nương, điểm công đức 200. không, tiền thưởng 40 triệu lượng bảy. Lâm Khắc nhìn một chút, tiền thưởng nơi phát ra có chút không vui, nói: "Giết chết ma đạo đạo, diệt tình đạo, phong trung thành đạo chân nhân cùng mệnh sư, ngươi cũng có xuất lực, vì sao điểm công đức cùng tiền thưởng, toàn bộ tính tới trên người của ta?" La Tu quỷ thú, Lôi Điệp, Thanh Nhu Bằng Thú Công Lao, ta không có ra cái gì lực, vô công bất thụ đâu." Phong Tiểu Thiên nhàn nhạt cười một tiếng đi, "Đi theo ta." Lâm Khắc cưỡng ép dắt lấy Phong Tiểu Thiên, đi vào xây ở Sắc Linh Sơn sừng núi Tàng Bảo Lâu. Tàng Bảo Lâu khảm nạm tại trong vách núi, thanh hà thánh phủ tất cả tài nguyên tu luyện, toàn bộ chữ hàng ở chỗ này do bốn vị chân nhân thủ hộ. Nhìn thấy Phong Tiểu Thiên, bốn vị chân nhân toàn bộ đều đứng dậy, hướng nàng hành lễ. Tuy nói, Phong Tiểu Thiên không có đạt tới chân nhân cảnh giới, tu vi kém xa bọn hắn. Thế nhưng là, ai kêu tỷ tỷ của nàng là Phong Nguyên Mật, lấy Phong Nguyên Mật giờ này ngày này tu vi cùng địa vị, chân nguyên cảnh chân nhân, chỉ có thể nhìn lên cùng lũ bợ. Trên thực tế, điều động đến Bạch Kiếp Tinh Thánh môn chân nhân, cơ hồ đều là thuộc về Phong Nguyên Mật phe phái thánh đồ. Bọn hắn đối với Phong Tiểu Thiên cùng phong và bằng, tự nhiên là mười phần cung kính. Tiến vào tang bảo lâu, Lâm Khắc nói, tùy ý chọn, ta xin mời đứng ở một bên bốn vị thánh môn chân nhân đều là lấy ánh mắt của quái nhìn bọn hắn chầm chầm hai người phong tiểu thiên bướng bỉnh bất quá lâm khắc đành phải chọn lựa một kiện sơ cấp tứ tinh nguyên khí nhuyễn giáp võ bảo trên nhuyễn giáp võ bảo sử dụng lôi tầm ti theo bách vũ bách lần đổ án làm công tinh tế trên lông vũ cùng lần phiến có từng sợi lôi điện đang lưu động không chỉ có có phòng ngự tác dụng còn có nhất định năng lực phản kích bình thường tới nói sơ cấp tứ tinh nguyên khí giá cả đại khái tại 100 triệu lượng đến 200 triệu lượng bạch ngân ở giữa áo giáp bởi vì tiêu hao vật liệu càng nhiều luyện chế so binh khí phức tạp giá cả cũng liền hơi cao một chút liền mua nó. Lâm khắc cầm lấy nhuyễn giáp võ bảo hào sảng đưa cho phụ trách quản lý tàng bảo lâu lưu chủ sự. Lưu chủ sự đương nhiên biết Lâm khắc là ai, một mặt tươi cười nói: bách vũ bách lân bảo này giá gốc 200 triệu lượng bạch ngân, nửa giá mua sắm chính là 100 triệu lượng bạch ngân. Ta sử dụng tiền thưởng thanh toán. Lâm khắc nói. Lưu chủ sự nói: không đổi, xin hỏi Lâm khắc sư mình có phải hay không tam thế thiện nhân? Lưu chủ sự niên kỷ xa xa lớn hơn Lâm khắc, thế nhưng là lấy Lâm khắc tu vi hiện tại, hắn tự nhiên không dám gọi sư đệ. Thu Vi mạnh võ giả chính là sư huynh. Lâm Khắc hơi nghi hoặc, không biết Lưu Chủ sự hỏi như vậy nguyên nhân, nói, vâng. Đúng. Lưu Chủ sự hai tay vỗ, nói, quá tốt rồi. Tam Thế thiện nhân tại Thánh môn mua sắm tài nguyên tu luyện, có thể hưởng thụ giảm giá 4,5% ưu đãi. Tính toán như vậy, Lâm Khắc sư huynh chỉ cần thanh toán 90 triệu lượng bạch ngân là được. Mới 90 triệu lượng. Lâm Khắc nhìn chăm chú về phía Phong Tiểu Thiên, nói, nếu không ngươi lại chọn lựa mấy món vật phẩm, Chấn thủ tàng bảo lâu bốn vị chân nhân, nghe nói như thế, đều là âm thầm tắc lưới. Trong đó một vị chân nhân truyền âm nói ra, tiểu tử này vì truy cầu nhị tiểu thư, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn 90 triệu lượng bạch ngân, hồi đó xuống tới, chính là 90 mai nguyên tinh. Bằng vào chúng ta tu vi, muốn kiếm lời nhiều như vậy tài phú, cũng phải tốn khí lực rất lớn mới được. Một vị khác chân nhân truyền âm, lão hàn, ngươi liền không hiểu được, đây mới là tiểu tử kia chỗ cao Minh. Nhị tiểu thư cỡ nào thân phận? Đuổi tới nàng, tương đương với trở thành phong gia con đơn rể, nguyên mật thủ tọa mọi phù, càng là có thể thu hoạch được thái thúc công vị núi dựa lớn này. Sau này, coi như an bám cũng có thể sống rất thoải mái nhị tiểu thư là thái thúc công quan môn đệ tử thâm thụ yêu thương làm sao có thể bỏ mặc nàng bị một cái tinh cầu cấp thấp võ giả cưới đi đừng nói thái thúc công nguyên mật thủ tọa khẳng định cái thứ nhất không đáp ứng phong ra những trưởng đối kia khẳng định sẽ phản đối một cái tinh cầu cấp thấp võ giả xuất sinh hay là quá thấp một chút lâm khắc nguyên thần cường đại hơn bọn hắn trong lúc vô tình nghe được đối thoại của bọn họ cũng không có để ở trong lòng hắn sở dĩ mang phong tiểu thiên đi vào tàng bảo lâu mua sắm bảo vật kỳ thật chỉ là muốn bồi thường nàng đi a lạc bình sơn tỷ lệ tử vong đạt tới chín thành Bảo mệnh cũng liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Bởi vậy, cứ việc Lâm Khắc có được một tấm Thất Phân Âm Tốc Phủ cùng một tấm Ngũ Phân Âm Tốc Phủ, nhưng lại mua 10 cái Thất Phân Âm Tốc Phủ, phân ra trong đó 3 tấm, cưỡng ép kín đáo đưa cho Phong Tiểu Thiên. Thất Phân Âm Tốc Phủ là Bảo Mệnh trọng bảo, dù là đánh giảm giá 4,5%, mua sắm một tấm cũng cần tốn hao 1.350 vạn lượng bạch ngân, mà một tấm Tam Phân Âm Tốc Phủ lại chỉ cần 500, không không không lượng bạch ngân. Tốc độ tăng lên một phần, giá cả gấp bội lật lên trên đan dược chữa thương, Lâm Khắc trên người có không ít. Phòng ngự tính ao giáp cùng nguyên khí cũng đã có được. Cẩn thận suy tư một phen, Lâm Khắc lại mua sắm 20 bình vạn dung tụ khí đan, 20 bình linh huyết đan đột phá đến huyết hải quyển tầng thứ 16, Lâm Khắc trong tâm hải nguyên khí độ dày đạt tới 9.0000 trượng, tương đương với đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong võ giả. Thế nhưng là, tâm hải vẫn như cũ rất rộng lớn, Lâm Khắc không có cảm giác được bình cảnh. Chỉ cần chuẩn bị đủ số lượng vạn dung tụ khí đan cùng linh huyết đan, tu vi của hắn liền có thể nhanh chóng hướng lên tăng lên. Nguyên khí phá vật trượng cũng không phải việc khó. Chính là không biết có thể hay không đạt tới 18,000 ngàn trượng tình trạng, 18,000 ngàn trượng, là đan điển cực hạn. 20 bình vạn dung tụ khí đan, hết thể 200 khỏa, giá trị 225 triệu lượng bạch ngân, 20 bình linh huyết đan, cũng là 200 khỏa, giá trị 270 triệu lượng bạch ngân. Kể từ đó, không đến một khắc đồng hồ, lâm khắc tốn hao ra ngoài 720 triệu lượng bạch ngân. Tiên thường mức, còn lại 1.4 tỷ 100 vạn lượng đi ra tàng bảo lâu, Phong Tiểu Thiên trong lòng mặc dù phi thường mừng rỡ, thế nhưng là, trong cặp mắt kia, lại hiện ra một vòng oán trách thần sắc, trầm lặng nói: Lâm Khắc Kaka, về sau tốn hao không thể như thế vung tay quá trán, hai tỷ lượng bạch ngân nhìn như rất nhiều, trên thực tế cũng liền chỉ trị giá 2000 mai nguyên tinh mà thôi. Con đường tu luyện dài giằng giặc, cần hao phí đại lượng tài phú cùng tài nguyên. Đặt tới chân nhân cảnh về sau, tiêu hao sẽ lớn hơn. Tất cả tiền thượng đều là ngươi lấy mạng kiếm về, không thể dạng này lãng phí. Lần này, ngươi tặng lễ vật, ta liền nhận. Về phần giết chết ma đạo đạo, diệt tinh đạo, phong trung thành đạo bốn vị mệnh sư cùng bốn vị chân nhân, thu lấy đến bảo vật, vốn là hẳn là hiện tại liền cho ngươi. Nhưng là vì phòng ngừa ngươi đem tất cả tài nguyên phung phí không còn ta trước giúp ngươi tổn chờ ngươi đạt tới chân nhân cảnh giới chân chính cần thời điểm cho ngươi thêm lâm khắc đương nhiên không có ý kiến dù sao trước mắt hắn không thiếu tài nguyên tu luyện chờ đến lâm khắc cùng phong tiểu thiên sau khi rời đi bốn vị thánh môn chân nhân hai mặt nhìn nhau trong đó một vị chân nhân thở dài một tiếng đại sự không ổn nhị tiểu thư tựa hồ đã luôn hãm nguyên mật thủ tọa nếu là biết việc này khẳng định không tha cho tiểu tử kia nơi này là bạch kết tinh coi như bẩm báo cho nguyên mật thủ tọa cũng vô dụng liền sợ bọn hắn gạo nấu thành cơm đó mới thật là thì đã trễ. rời đi tàng bảo lâu, lâm khắc đi hứa đại ngu tu luyện trong sân động, đem ba tấm thất phân âm tốc phủ cho hắn. hứa đại ngu ngược lại là không có chút nào khách khí với lâm khắc, cười ha ha một tiếng, thu vào, ngay cả một chữ tạ ơn cũng không nói. bất quá, chuyển tay hắn liền ném cho lâm khắc một bộ tam tinh nguyên khí cấp bậc phi đao. bộ phi đao này là dùng lâm khắc từ trong thần chiếu sơn nhặt về một khối tử tinh cổ ngọc luyện chế mà thành, hết thảy mười trôi. tử tinh cổ ngọc là cấp thứ 5 vật liệu luyện khí, có thể luyện chế ngũ tinh nguyên khí. chỉ bất quá. Giữa đại ngu hiện tại luyện khí trình độ, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế gia đỉnh cấp tam tinh nguyên khí. Lâm Khắc nắm trong đó một thanh phi đao, thi triển ra Thiên Tinh Đao Pháp. Phi đao như con toa, một tiếng ầm vang, đánh tới trong ngọn núi. Trên vách núi đá, hình thành một lôi thủng to bằng cái mâm, chỗ sâu nhất tiếp cận 20m. Như vậy lực xuyên thấu cùng lực phá hoại, có thể nói kinh hãi thế tục. Không có tu luyện ra chân cốt chân nhân, một khi bị đánh trúng, chưa hẳn gánh vác được. Chương 338. Hào đao, có bộ phi đao này, ta có nắm chắc phá vỡ chân nguyên cảnh tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chân nhân phòng ngự. Lâm Khác sử dụng nguyên thần, đem trong ngọn núi phi đao thu hồi, lau sạch sẽ, thu nhập da mang. Hứa Đại ngu luyện khí thiên phú, bạch kiếp tinh không người có thể so. Không, hẳn là bỏ đi thiên phú. Sắt thực nói, hắn luyện khí tạo nghệ, bạch kiếp tinh hiện tại cũng không có ai hơn được. Hứa Đại ngu nói, đáng tiếc, ta nguyên thần còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể luyện chế tam tinh nguyên khí, ngược lại là hủy khuất tử tinh, cổ ngọc tốt như vậy vật liệu. Lâm Khác có thanh tâm chú, cho nên, chưa thành chân nhân, chính là tu luyện ra nguyên thần. Hứa Đại ngu cũng có bí pháp, đồng dạng tu luyện ra nguyên thần chính là bởi vì có được nguyên thần, cho nên hắn có thể luyện chế ra tam tinh nguyên khí. Lâm Khắc vô vồ hứa đại ngu bà bay, hơi hẩy nãy, nói, "Ta hứa hẹn muốn cho ngươi thất khiếu đan điền, sợ là còn phải chờ một chút." "Không sao, ta phát hiện không có đan điền, ta tu luyện công pháp liên thể, ngược lại tiến triển cực nhanh." Hứa Đại ngu lộ ra không quan trọng, cười ha ha một tiếng. Gặp Lâm Khắc thần sắc không thích hợp, Hứa Đại ngu thu hồi dáng tươi cười, hỏi, "Khắc Như Ca, ngươi có tâm sự? Chỉ là nghi không thông một sự kiện." Lâm Khắc nói, y chấm nét Hứa Đại ngu nói, "Có chuyện gì, ngươi có thể cùng ta giảng." ta giúp ngươi phân tích phân tích, ngươi, lâm khắc nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng vẫn là nói ra, nói, ta đáp ứng muốn cho ngươi thất khiếu đan điền, nhưng thật ra là ta trước kia đan điền, ta vẫn cho là nó ở trên thân dịch nhất, thế nhưng là, nhưng không có, ngươi đang tự hỏi, thất khiếu đan điền kia lại địa phương nào? hứa đại ngu nói không sai, lâm khắc nói, ta nghĩ đến hai cái khả năng, thứ nhất, dịch nhất cấy ghép đan điền thất bại, bị buộc bất đắc dĩ, đành phải sử dụng chính mình trước kia đan điền, hắn trước khi chết nói lời nói kia, là cố ý mê hoặc ta. thứ hai, thiên trạch viện tại bạch kiếp tinh. Hoàn toàn chính xác còn có một vị chủ sử sau màn, Thất Khiếu Đan Điển tấy ghép đến trên người hắn. Thiên Trạch Viện nếu trọng điểm bố cục Bạch kết Tinh, 20 năm trước tử vong quý sau khi kết thúc, rất có thể sẽ lưu lại tu sĩ, tỏa trấn viên tinh cầu này. Dịch nhất chính là bị hắn thu phục, trở thành một con cờ. Hứa Đại Ngô nói, nếu là loại tình huống thứ hai, ngươi cảm thấy, người kia là ai? Có lẽ là trong U Linh Cung Ma Đạo Võ Giả một thành viên. Có lẽ chưa từng có lộ mặt qua. Lại có lẽ, liền tiềm ẩn tại Huyền Cảnh Tông. Lâm Khác từng bước một phân tích, tinh tế suy nghĩ giết chết tiệt tông chủ. Rất có thể là bởi vì Nhiếp tông chủ không nguyện ý cùng hắn hợp tác, hoặc là hắn không khống chế được Nhiếp tông chủ, cho nên mới đưa tốt hơn khống chế dịch nhất, nâng đỡ đi ra. Ma ta hoàn toàn chính là một cái kẻ chết hay. Đối với hắn duy nhất giá trị chỉ có Thất khiếu đan điền kia. Hứa Đại ngu nói, tiếp tục hắn cần Thất khiếu đan điền, ta có thể hay không hiểu như vậy, đan điền của hắn số khiếu cũng không nhiều, nhiều nhất ngũ khiếu hoặc là lục khiếu. Cho nên tu vi của hắn chưa chắc có cao bao nhiêu. Lâm Khắc nhẹ gật đầu, nói, tu vi không cao, lại có thể khống chế chân nhân cảnh giới dịch nhất sử dụng, đến cùng là thủ đoạn gì? Mỹ nhân kế." Hứa Đại ngu nói. Lâm Khắc đang muốn nói móc hứa Đại ngu một câu, chính ngươi qua không được mỹ nhân quan, bị một nữ nhân mê đến thần hồn điên loạn, mất tâm trí, không, có nghĩa là nam nhân khác cũng là như thế. Dịch Nhất đều đã hơn 100 tuổi, mà lại cáo giả, làm sao có thể bị một nữ nhân mê hoặc? Thế nhưng là lời đến khỏe miệng, nhưng lại nuốt xuống. Ngược lại, Lâm Khắc trong mắt, hiện ra cực nóng như lửa quang mang dịch nhất nếu như thật sự bị nữ nhân mê hoặc, làm sao lại đối với tông chủ phu nhân ra tay? Mà lại, thiên tính cũng rất trẻ trung là dịch nhất tại tuổi tác rất lớn thời điểm mới ra đời nhi tử mẫu thân của thiên thịnh là ai võ giả huyết khí thịnh vượng đối với dục vọng khao khát cũng liền càng mạnh không thể làm thành phạm nhân đối đãi thật chẳng lẽ bị đại ngu nói chúng Chật, lâm khắc tâm thần chấn động nghĩ đến một cái khả năng cả người giống như bị lôi điện bổ một nhát ngẩn ngơ ngay tại chỗ không có khả năng không phải như vậy nhất định không phải như vậy lâm khắc dùng sức lắc đầu bắt bỏ trong đầu suy nghĩ bản năng bài xích khắc như ca, ngươi thế nào có phải hay không đã đoán được là ai hứa đại ngu hỏi không có lâm khắc đắng chát cười cười không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Sau đó một ngày, Lâm Khắc tiến vào trong hang đá bế quan, đem tất cả thời gian dùng tại trên việc củng cố cảnh giới. Rốt cục, thể nội điên cùng phát ra nguyên khí, đạt tới thu phóng tự nhiên cấp độ. Tu quỷ thú đem gà trống đỏ thấm mang theo đi lên, ném tới Lâm Khắc trước mặt. Gà trống đỏ thấm hai cái đuổi, bị một cây dây sắt của lấy, nằm rạp trên mặt đất, nói, "Lâm đại gia, ta đã phục, thật đã tâm phục khẩu phục." "Thật phục rồi." Lâm Khắc nói thật, so chân kim đều thật. Lâm Khắc quay chung quanh gà trống đỏ thắm đi một vòng, hỏi, "Vậy ngươi, trả lời trước ta mấy vấn đề?" một trăm cái vấn đề đều có thể, ngươi là ta thân đại gia đoạn thời gian gần nhất. Gà trống đỏ thâm bị tù quỷ thú dọn dẹp rất thảm, trên người lông gà đều sắp bị nhổ sạch sẽ, chỉ thiếu chút nữa đưa nó ném vào trong nồi trứng nấu. Tiếp tục như vậy xuống dưới, gà trống đỏ thâm hoài nghi mình sẽ sụp đổ. Lâm Khắc nói, ta biết ngươi một số bí mật, cho nên ngươi tuyệt đối không nên gạt ta. Nếu không, ta đem thịt của ngươi từng khối từng khối cắt đi, chừng nấu, xào, nổ, nhất kê tứ cận. Gà trống đỏ thâm nói, ta nào dám gạt ta thân đại gia. Lâm Khắc nói, ngươi là từ vũ trụ xâm lâm đi vào thái vi tình vực a không phải nhà của ta ngay tại bạch kết tinh ta là gà ở viên tinh cầu này sinh trưởng ở địa phương gà trống đỏ thâm nói lâm khắc phát phất tay nói tù kỳ thú ngươi đưa nó lông trên người lại nổ sạch sẽ một chút dùng nước sôi thanh tẩy ba lần khai chàng phá bụng dọn dẹp sạch sẽ nội tạng đằng sau lại cho ta đưa tới chờ một chút nội tạng đừng toàn bộ thanh lý thận gà muốn lưu lại an đại bổ hỏa diễm chim nhỏ từng nói qua gà trống đỏ thâm lai lịch cùng yêu minh bộ tộc có quan hệ làm sao có thể không phải tới từ vũ trụ xâm lâm Tù quỷ thú nhắc lên gà trống đỏ thẫm, đi ra ngoài cứu mạng a, giết gà. Mau cứu ta, bọn hắn muốn giết gà. Ta nói, ta đều nói lời nói thật, ta đích xác không phải bạch kiếp tinh gà, là từ a lạp minh sơn giới vực không cẩn thận, đi tới viên tinh cầu này. Đợi một chút, trước đường nổ lông. Lâm khắc gọi ở tù quỷ thú, để nó đem gà trống đỏ thẫm bung xuống, ngồi sồn người xuống, hỏi, đến cùng là không cẩn thận tới, hay là trăm phương ngàn kế, muốn dáng Lâm đến bạch kiếp tinh. Thật là một cái ngoài ý muốn, ta dám thể với trời. Gà trống đỏ thẫm chém sắt như chém mù nói. Lâm Khắc đang muốn tiến một bước hỏi thăm A Lạp Minh Sơn sự tình, bên hai, vang lên một thanh âm. Lâm Khắc, mau tới Hồng Phong Lâm, có chuyện quan trọng thương nghị. La Phong bạn bằng nguyên khí truyền âm, xem ra là muốn lên đường. Cho ta xem trong nó, nếu là nó giang trốn, trước hết chặt xuống nó một đôi cánh, làm thành cánh gà nướng. Lâm Khắc phân phó một câu, đi ra hang đá, đi vào sắc linh sơn dưới Hồng Phong Lâm bái kiến Lâm Khắc sư minh. Lâm Khắc sư minh thật là đẹp trai, người thật so trong kính tượng hình ảnh có khí chất hơn, không hổ là chúng ta bạch kiếp tinh đệ nhất nhân kiệt. Hồng Phong Lâm bên ngoài tụ tập thánh đồ nhau nhao hướng lâm khắc hành lễ. Những nữ tử trẻ tuổi niên kỷ không lớn kia, càng là nhịn không được rít gào lên âm thanh, hận không thể ôm ấp yêu thương đi vào Hồng Phong Lâm. Bên trong xuất hiện một mảnh khoáng đạt không gian, hơn 10 vị võ giả tụ tập, mỗi một người trên thân đều tản mát ra cường hành khí tức, tu vi yếu nhất đều là đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong. Bọn hắn cũng không toàn bộ đều là nhân loại bình thường bộ dáng, có, mọc da đầu to bằng vại nước, mặc một thân khôi giáp dày cộm nặng nề, hoàn toàn chính là một thiết cầu tròn vo. Có, thân cao 3-4 mét, bộ phận làn da bao trùm có lẫn phiến, hai cánh tay bảy ra thủ còn có một đôi huynh đệ song bảo thai trên đỉnh đầu mọc ra một cây gai nhọn đồng dạng độc giác giữ lại mái tóc dài màu bạc khuôn mặt cực kỳ anh tuấn đương nhiên cũng có vài vị dung mạo mỹ lệ nữ tử trong đó một vị lâm khắc chỉ là nhìn thoáng qua chính là trong đầu lưu lại khắc sâu ấn tượng lỗ thai của nàng thon dài mà bén ngoạn mọc ra một đầu màu đỏ rực cái đuôi từ cái mông vung cao kia một mực rủ xuống tới trên mặt đất cái này thật là nhân loại rất giống một cái bị hoặc ngàn vạn hồ ly tinh lâm khắc hướng phong vạn bằng thi lễ một cái thối lui đến tạ tử hàm bên cạnh thế nào giật nảy mình a Bọn hắn là từ Thái Vi tinh vực các đại tinh cầu chọn lựa ra chân nhân cảnh thánh đồ, hết thảy 38 vị. Có là cự thủ nhân tộc, có là thải lân nhân tộc, bất quá, bọn hắn đều là số ít nhân tộc, chỉ sinh tồn ở trên một chút tinh cầu đặc thủ. Tạ Tử Hàm thấp giọng truyền âm. Lâm Khắc nói, "Ta nhìn, không chỉ có chân nhân, còn có không ít đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong mệnh sư. Bọn hắn là người tự nguyện, là muốn tiến vào vũ trụ xâm Lâm tìm kiếm cơ duyên, hết thảy có 17 vị." Tạ Tử Hàm cười cười, lại nói, "Nhóm này người tự nguyện, đều không đơn giản. Thiên phú của bọn hắn chi ít đều có thể trùng kích truyền kỳ tháp tầng thứ nhất tháp đi vũ trụ xâm lâm hoàn toàn là muốn cho chính mình trở nên càng mạnh phong bạn bằng ánh mắt đem tất cả võ giả đều nhìn một lần nói có tin tức truyền đến thiên trạch viện địa tuyệt viện vô ưu tiên linh đạo một đám ma minh cường giả đã tiến vào bất chu xâm lâm hướng hoàng thạch khê nguyên mà đi chúng ta cũng không thể lại trì hoãn một lúc lâu sau liền xuất phát trước đó trước tiên cần phải cho mọi người giảng một chút á lạc minh sơn một chút tình huống đầu tiên nhất định phải trịnh trọng nhắc nhở các người a nhạc minh sơn rất nguy hiểm vô cùng nguy hiểm liền xem như chân nhân đi vào, nếu là vận khí không tốt, vẫn là xác suất cũng phi thường lớn. Tại Phong bạn bằng nói chuyện thời khắc, Tạ Tử Hàm lần nữa chuyên âm, nói: "Huyền cảnh tông chuyện phát sinh, ngươi biết sao?" "Chuyện gì?" Lâm Khắc hỏi. Tạ Tử Hàm trong mắt lộ ra một vòng ý cười, liền đoán được, ngươi không có chú ý trên nguyên thủy thiên vong tin tức." "Võ điện chọn lựa ra tinh nữ mới, có muốn biết là ai hay không?" "Tiên tang." Lâm Khắc nói. Tạ Tử Hàm nói: "Xem ra vấn đề này đối với ngươi mà nói quá đơn giản, thi lại ngươi một cái khó khăn, tinh chủ mới." Đoán xem nhìn là ai? Cái này có cái gì tốt đoán, khẳng định là Bạch Kỳ Tử." Lâm Khắc nói. "Bạch Kiếp Tinh trong bản thổ võ giả, chân nhân cơ hồ đã chết hết, chỉ còn một cái Bạch Kỳ Tử đoán sai, lại đoán?" Tạ Tử Hàm nói. Lâm Khắc chố mắt nhìn, nói, "Chẳng lẽ Võ Điện muốn phong ta làm tinh chủ?" Cũng không trách Lâm Khắc tự luyến, bây giờ Bạch Kiếp Tinh, ngoại trừ Bạch Kỳ Tử, chỉ còn Lâm Khắc còn chống đỡ được tình cảnh. Phong khắc bất kỳ võ giả nào là tinh chủ, khó mà phục chúng." Chương 339. Chuyện tốt như vậy, Võ Điện sẽ tiện nghi ngươi thánh môn thánh đồ này Tạ Tử hàm lật ra một cái lưỡi mắt, nói: Được rồi, nói cho ngươi đi, là một người ngươi đoán đều đoán không được, hơn nữa còn là một nữ nhân. Nhất Tiên Tăng Mẫu Thần, Thiết Thanh Liên, Thanh Liên Phu nhân Tu Vi, theo ta thấy, cũng liền Đại võ kinh tầng thứ 15. Võ Điện cho dù phong mộ Dung Trường Dạ là tinh chủ, cũng sẽ không phong nàng. Lâm Khắc nói: Tạ Tử hàm nói, Võ Điện vốn là dự định để Bạch Kỳ Tử làm tinh chủ, đều đã đem hắn mời được tinh chủ cung. Thế nhưng là Thanh Liên Phu nhân lại xuất thủ, đánh bại hắn, bằng thực lực đoạt được tinh chủ vị trí. Điều đó không có khả năng. Lâm Khắc nhịn không được. Thật ra, trong Hồng Phong Lâm, thường tia ánh mắt đều là nhìn về phía Lâm Khắc. Phong bạn bằng đình chỉ nói chuyện, hướng Lâm Khắc ném đi qua một đạo hỏi thăm thần sắc. Lâm Khắc hơi xấu hổ, liền vội vàng không người thi lễ một cái, lấy đó ấy nấy. Thế nhưng là, nhưng trong lòng của hắn chấn động kịch liệt, như chống chịu đánh, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn vội vàng lấy ra nguyên kính, tiến vào nguyên thủy thiên võng. Thanh liên phu nhân đánh bại bạch kỳ tử kính tượng hình ảnh, chuyển khắp thiên võng, mấy chục vạn võ giả nghị luận, có sợ hai thánh phục có ca ngợi, có chúc mừng ấn mở kính tượng hình ảnh. Lâm Khắc xem xét tỉ mỉ trong tấm hình, bạch kỳ tử ban đầu đối với thanh liên phu nhân có chút khinh thị, trên mặt ý cười, chỉ là nhẹ nhàng đánh ra một trường. thế nhưng là đạo trưởng lực kia bị thanh liên phu nhân trên thân tiêu tán đi ra chân nguyên chi khí, nhẹ nhọn hóa giải. sau đó hai người chiến đấu trở nên càng ngày càng hung mãnh, bọn hắn xuất thủ nhanh như điện, hóa thành một đoàn tàn ảnh, cấp tốc đụng nhau. bạch kỳ tử bày ra tu vi, căn cứ lâm khắc phán đoán, cũng đã đem chân cốt rèn luyện hoàn tất, đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ 3 đỉnh phong. thế nhưng là cuối cùng hắn lại bị thanh liên phu nhân một kiếm phá đi hộ thể nguyên khí, tại ngực bụng vị trí lưu lại một đạo dài nửa xích miệng máu. Trọng yếu hơn là, từ đầu đến cuối, Thanh Liên phu nhân cũng chỉ là sử dụng thượng nhân pháp. Nhưng, Bạch Kỳ tử lại vận dụng bạch gia tuyệt học, chân nhân pháp thiên vương cấp pháp. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Liên phu nhân tu vi, tất nhiên hơn xa Bạch Kỳ tử, rất có thể đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ tư việc không thể nào à. Nửa năm trước, ta gặp nàng thời điểm, tu vi của nàng cũng liền mệnh sư cấp bậc. Thời gian nửa năm, coi như tốc độ tu luyện lại nhanh, cũng không có khả năng đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ tư. Lấy Lâm khắp tốc độ tu luyện, cũng không thể nào làm được. Tạ Tử hàm nhìn ra Lâm Khắc nghi ngờ trong lòng, nói: Nghe nói là tiên nữ tăng dựng dục ra một viên tăng quả. Trước đây không lâu bị Thanh Liên Phu Nhân phát hiện, lấy xuống sau khi dùng, không đến một tháng thời gian, Tu Vi liền từ Đại võ kinh tầng thứ 15, đột phá đến chân nguyên cảnh tầng thứ tư. Thanh Liên Phu Nhân một mực tại ẩn giấu Tu Vi, xúc tích lực lượng, muốn tự tay giết chết Dịch Nhất vì Phu quân báo thủ. Chỉ là không có nghĩ đến, tại nàng bế quan đột phá chân nguyên tầng thứ tư cảnh thời điểm, Dịch Nhất lại chết tại trong tay của ngươi. Lâm Khắc cảm thấy không thể tưởng tượng, nói: tiên nữ tăng thế mà dựng dục ra một viên tăng quả. Mà lại, còn có thể để võ giả tu vi trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Vì cái gì không hợp lý? Liền ngay cả võ điện chân nhân đều rất tán thành. Tạ Tử Hàm lại nói, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Ta nghe nói một cái cố sự, đã từng có một vị chưa từng có tu luyện qua phàm nhân, hái thuốc thời điểm, phát hiện một gốc linh chi hình người ở trong rừng chạy. Đem linh chi hình người kia bắt được ăn hết đằng sau, trong vòng một đêm, đúng là ngưng tụ ra đại nguyên thần. Nguyên thần cường độ vượt qua rất nhiều đại địa thần tiên. Ta còn nghe nói, có võ giả bị thiên ngoại lưu tình đánh trúng, sau khi tỉnh lại, trở nên trên thông thiên văn dưới giành địa lý, có thể suy tính quá khứ, dự đoán tương lai. Người nói kỳ không kỳ. Thanh Liên phu nhân loại tình huống này, cũng không tính cái gì chuyện lạ. Người phải biết, một võ giả, nếu là có thể đạt được một gốc chân dược, hoàn toàn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tu vi liên tiếp kéo lên mấy cái cảnh giới. Mấy năm trước, Thánh môn liền có một vị võ giả, tại Anan đà Tình, đạt được một gốc cửu thải chân vân hoa. An vào về sau, với quan 3 tháng, tu vi từ chân hư cảnh tầng thứ nhất, đột phá đến chân thực cảnh tầng thứ nhất tăng lên 4 cái cảnh giới. Tiên nữ tăng kết xuất viên kia tăng quả, nếu như là một viên kỳ chân dị quả, Băng vào dược lực cường đại của nó, tạo ra được một vị chân nguyên cảnh tầng thứ 4 võ giả, là dễ dàng sự tình. Lâm Khắc như có điều suy nghĩ, nói, nếu như là dạng này, đương nhiên tốt nhất, liền sợ có ẩn tình khác. Bởi vì, thánh môn đối với A Lạp Minh Sơn hiểu rõ cũng rất ít, phong vạn bằng giảng cũng không nhiều. Lâm Khắc nhớ ký ba điểm thứ nhất, ở trong A Lạp Minh Sơn, thánh môn đã biết bảo vật chỉ có một loại, gọi là Bồ đề thụ. Bồ đề thụ kết trái cây, tên là hạt Bồ đề. Tác dụng là trợ giúp võ giả khai khiếu. Tại Bạch Đế Linh Sơn, võ điện chính là sử dụng một viên nhất niệm sinh bổ đệ tử, tăng thêm hoán nguyên trụ, thi triển ra khai khiếu tẩy lễ. Bồ đề thụ trên lá cây hạ xương, tên là Kim Quang Phật Dịch, sau khi dùng, có thể mềm hóa đan điền vách tưởng, để võ giả có thể tu luyện ra càng thêm to lớn đàn điện. 20 năm trước, những võ giả tiến vào A Lạc Minh Sơn kia, chính là hấp thu Kim Quang Phật Dịch, nguyên khí có thể không ngừng tăng lên, cho nên cơ hồ muốn tu luyện đến chân nhân cảnh giới. Thứ hai, tiến vào A lạc Minh Sơn, nguyên thủy thiên võ liền sẽ mất đi tác dụng Nguyên kính chỉ có thể dùng cho lẫn nhau ở giữa truyền lại tin tức, mà lại, tại rất nhiều nơi, nguyên kính sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thứ ba, giảng thuật là, trong A Lạp Minh Sơn một chút nguy hiểm, còn có từ A Lạp Minh Sơn trở về Bạch Kiếp tinh phương pháp. Nói cho cùng, 20 năm trước đám võ giả kia chỉ là thăm dò trong A Lạp Minh Sơn một khối cực nhỏ khu vực, đối với nơi đó hiểu rõ phi thường có hạn. Sau khi nói xong, Phong Vạn bằng nói, vì giảm bất tư vong, tiến vào A Lạp Minh Sơn chuyện thứ nhất, chính là bố trí một tòa trận pháp, làm phòng thủ cứ điểm. Chuyện này Do Điền Sung chân nhân cùng Phượng làm cô nương đến chủ trì, võ giả khác thì là phụ trách bảo vệ bọn hắn hai người an toàn. Một vị người mặc màu trắng trận pháp sư bảo nam tử tuổi trẻ, cùng một vị mọc ra cái đuôi màu đỏ rực nữ tử đi ra, hướng đám người giới thiệu chính mình tại Hạ Điền Dung, 24 tuổi, hạ phẩm trận pháp sư, trước mắt tại Tinh Cầu Cao đẳng Tiên nữ Tinh Thánh môn tổng đoàn tu luyện, may mắn tiến nhập Bính tự viện. Điền Dung hiển nhiên là đối với mình tiên tư cùng trận pháp tạo nghệ tương đương tự tin, trên mặt từ đầu đến cuối rào rạt nụ cười sảng lạn. Lâm Khắc đối với Tinh Cầu Cao đẳng cùng Bính tự viện, không có cái gì khái niệm cũng không cảm thấy lợi hại cỡ nào. Thế nhưng là, Điền Xung có thể tại 24 tuổi thời điểm chính thức trở thành một vị hạ phẩm trận pháp sư, cũng là đích thật là thiên tài gây gớm. Trận pháp độ khó, chỉ có trận pháp sư mới biết được. Quả nhiên, Điền Dung tự giới thiệu hoàn tất về sau, bốn phía thánh môn võ giả, cả đám đều phát ra tiếng than thở. Liên liên tại trận hơn 10 vị chân nhân trong mắt, đều lộ ra kính sắc. Một vị hạ phẩm trận pháp sư thân phận địa vị độ cao, cũng không phải phổ thông chân nguyên cảnh chân nhân có thể so sánh với. Vị nữ tử Mỹ lại mọc ra một đầu cái đuôi màu đỏ rực kia, giới thiệu rất ngắn gọn, Phượng Lam 19 tuổi, đến từ Thiên Hồ Tinh Hỏa hồ Nhân tộc, chuẩn hạ phẩm trận pháp sư. Chuẩn hạ phẩm trận pháp sư cùng hạ phẩm trận pháp sư khác nhau ở chỗ, người trước chỉ có thể bố trí dàn trận, người sau có thể bố trí chân chính đại trận. Giống như, Lâm khắc tại Nam Kiếm Tông bố trí Bát Diện cương Phong Sát trận cùng Bách Quỷ si Mị trận khác nhau. Lâm khắc hướng Tạ Tử Hàm truyền âm hỏi, Thái Vi Tinh vực đến cùng có bao nhiêu nhân tộc dị trùng. Tạ Tử Hàm cười lạnh một tiếng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất đừng ngay trước Hỏa Hỗ Nhân tộc tiểu mỹ nữ kia, nói ra nhân tộc dị chủng bốn chữ, cẩn thận nàng cùng ngươi liều mạng. Vì sao? lâm khắc rất không minh bạch, tạ tử hàm nói dị trùng hai chữ đại biểu ngươi không thừa nhận nàng là nhân loại thân phận, ngươi nói đây là bao lớn nhục nhã, vô luận là cự thủ nhân tộc, thái lân nhân tộc, hay là hỏa hồ nhân tộc, đều được xưng là nhân tộc tiểu số. tại thái vi tinh vực nhân tộc tiểu số số lượng nhiều đến hơn ngàn cái, bọn hắn phần lớn đều có khác hẳn với thường nhân thiên phú. tỷ như cự thủ nhân tộc tộc nhân cơ hồ đều là trời sinh thần lực, liền xem như phổ thông tộc nhân khí lực cũng so phàm nhân lớn gấp 10 lần. hỏa hồ nhân tộc vô luận nam nữ trời sinh hình dạng xuất chúng, mà lại nguyên cảm cường đại cơ hội tất cả tộc nhân đều có thể đạp vào võ đạo tu luyện đường. ngươi nhìn, tiểu mỹ nước kia, không phải chân nhân cũng đã tu luyện ra nguyên thần, thật làm cho người hâm mộ. Tạ Tử Hàm cũng coi như thiên tư tuyệt đỉnh, thế nhưng là nàng tu luyện ra nguyên thần, lại đi một đoạn đường tương đương gian nan, thẳng đến nuốt tam dương bảo thụ một tùy chấp mới tu luyện thành công. Hòa hồ nhân tộc thiên phú hoàn toàn chính xác để cho người ta hâm mộ. ngay tại Tạ Tử Hàm cùng Lâm Khắc thảo luận nhân tộc tiểu số một chút tính đặc thù thời điểm, Phong Vạn Bằng nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc, kêu một tiếng, Lâm Khắc, ngươi cũng là hạ phẩm trận pháp sư. Chờ một lúc cùng Điền Sung chân nhân, Phượng Lam cô nương cùng nhau nghiên cứu một chút. Bay trận sự tỉnh là quan trọng nhất, ba người các ngươi không được có mất. Ngươi cũng tự giới thiệu mình một chút, để mọi người quen biết một chút. Lâm Khắc đi ra, hướng tứ phương chắp tay, nói, tại Hạ Lâm Khắc, Bạch Kiếp Tinh bản thổ võ giả, nên tính là hạ phẩm trận pháp sư. Nghĩ nghĩ, phía trước hai người đều giới thiệu tuổi tác, Lâm Khắc bổ thêm một câu, nói, năm nay 18 tuổi, 18 tuổi hạ phẩm trận pháp sư, ở đây võ giả đều là mới tới Bạch Kiếp Tinh, cũng không biết Lâm Khắc cùng dịch nhất chân nhân trận trên kia. Nghe nói Lâm Khắc đúng là viên tinh cầu này bản thổ võ giả, tự nhiên là giật mình không thôi. Mà lại hắn mới 18 tuổi, chẳng phải là, So điển Sung cùng Phượng Lam càng thêm thiên tài, điển Sung cùng Phượng Lam ánh mắt đều rơi xuống Lâm Khắc trên thân, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Lâm Khắc sư đệ, nhất định phải bố trí ra chân chính hạ phẩm trận pháp, mới có thể xưng là hạ phẩm trận pháp sư. Nếu như bố trí chỉ là một tòa giả trận thì là cần đi qua một loạt khảo hạch mới có thể trở thành hạ phẩm trận pháp sư. Nếu không, chỉ có thể xưng là chuẩn hạ phẩm trận pháp sư. Phượng Lam nhắc nhở một câu. Phượng Lam trận pháp thiên phú đã là cực cao, Tự nhiên là không tin một viên tinh cầu hạ đẳng võ giả, so với nàng tuổi trẻ, trận pháp tạo nghệ lại so nàng cao. Phong Tiểu Thiên nói, "Phượng Lam sư tỷ, Lâm Khắc trước đây không lâu, từng bằng vào một tòa hạ phẩm trận pháp, đánh bại một vị chân nguyên cảnh tầng thứ tư chân nhân." Nghe nói như thế, mọi người ở đây lần nữa kinh hô. Dù sao trong bọn họ, chiến lực có thể đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ tư cấp bậc, chỉ có số ít như vậy mấy vị. Chương 340. Thanh Hà Thánh phủ một đám võ giả, xuyên thẳng qua tại bị băng tuyết bao trùm bất chu xâm lâm, cấp tốc hướng Hoàng Thạch Khê Nguyên xuất phát. Tự nguyện tiến vào vũ trụ xâm Lâm tìm kiếm cơ duyên võ giả, nhiều đến hơn 2600 người, viễn siêu lâm khắc dự đoán. Những người này, có là tâm tính kiên định, có là võ sĩ, si, có là không sợ chết, còn có một số thì là không có chủ kiến, trông thấy người khác gia nhập, chính mình cũng gia nhập tiến đến điển Sung Chân Nhân hiển nhiên là sinh ra ở đại gia tộc, có được một con song đầu báo khôi lỗi thú, cùng một câu nguyên khí vân vụ sa. Song đầu báo khôi lỗi thú thân thể dài đến 6 7 m, do xanh đen giao nhau kim loại luyện tạo mà thành, trên cổ còn có hai cây to bằng cánh tay xích sắc màu đen cùng nguyên khí vân vũ xa tương liên rầm rầm, nguyên khí vân vũ xa tại song đầu báo khôi lỗi thú kéo động dưới, cấp tốc chạy. bởi vì vân vũ xa dưới đáy, khắc lục có trận pháp là cấn, bởi vậy, xa luôn từ đầu đến cuối không chạm đất, mà là lơ lửng tại trên một đoàn mây mù nguyên khí. chạy tại giữa núi non trùng điệp, may đều không sóc nảy. trong xe điền sung chân nhân, lâm khắc, phượng lam, ba người vây quanh ở một tấm 2 mét vuông bản gỗ tử đàn toạ hạ, thương thảo bảy trận chi tiết trước khi đi, nguyên mật thủ toạ tự mình triệu kiến ta một lần, cho một bộ hành giáp trận kỳ. Bang vào bộ trận kỳ kia, ta chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đem một tòa hạ phẩm trận pháp bố trí đi ra. Nếu có hai vị tương trợ, tốc độ hẳn là càng nhanh." Điền Sung chân nhân nói. Phượng Lam hỏi, "Bố trí hành giáp trận đối với địa thế có hay không yêu cầu?" Điền Sung chân nhân lắc đầu, nói, "Hành giáp trận kỳ cực kỳ tinh diệu, tại bất luận cái gì địa thế dưới đều có thể bố trí." Bất quá, nếu là muốn để trận pháp di động đứng lên, thì là cần 28 vị người tiên phong, mỗi người đều cầm một cờ, nghiêm ngặt nghe theo ta điều hành. Có chút sai lầm, trận pháp sẽ xuất hiện sơ hở." Phượng Lâm nói, "Người tiên phong ngược lại là dễ nói." thượng sư cảnh giới võ giả cũng đủ để đảm nhiệm. Điền sung chân nhân ánh mắt nhìn về phía Lâm Khắc, nói: Lâm Khắc sư đệ có gì cần bổ sung sao? Lâm Khắc nhìn chằm chằm Điền sung chân nhân vẽ ở trên mặt bàn trận đồ, hỏi: hành giáp trận lực phòng ngự mạnh bao nhiêu? Điền sung chân nhân nói: nguyên mật thủ tọa đem ra được đồ vật, tự nhiên không phải bình thường hạ phẩm trận pháp. tại thánh môn khảo nghiệm qua trận pháp uy lực, liền xem như chân hư cảnh tầng thứ tư cường giả, một kích toàn lực cũng vô pháp phá vỡ trận pháp phòng ngự. nếu như gặp là vây công đâu? Lâm Khắc hỏi Điền sung chân nhân ngơ ngác một chút, cười nói: cái này. Ngược lại là không có khảo nghiệm qua. Lâm khắc nói, phòng ngự trận pháp như là một mặt, tại trên mặt có cường ngạnh địa phương, cũng có yếu kém địa phương, thậm chí còn có sơ hở vị trí. Nếu như chúng ta bị vây quanh, đối phương nhiều một chút công kích, đánh chúng vào trận pháp sơ hở vị trí, hậu quả khó mà lường được. Điền Sung Chân Nhân nói, hành giáp trận hoàn toàn chính xác có sơ hở vị trí, ở vào hành giáp đầu đuôi hai nơi. Trận thủ sơ hở vị trí, có thể do ta phụ trách trận thủ. Trận Vĩ sơ hở vị trí, có thể xin mời một vị chân nguyên cảnh tầng thứ tư cường giả thủ hộ. Như vậy, tuyệt đối vạn vô nhất. Hết. Điền Xuân chân nhân không chỉ có trận pháp tạo nghệ cao thâm, tu vi cũng đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ tư, chiến lược không thể khinh thường. Lâm Khắc nói: Ta cảm thấy, có thể trên hành giáp trận lại thêm một tòa ẩn trận, che giấu, dù sao cũng so bại lộ ở bên ngoài càng thêm an toàn. Trên hành giáp trận, điệp gia ẩn trận. Điền sung chân nhân cùng Phượng Lam liếc nhau, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, cảm thấy Lâm Khắc là ý nghĩ hao huyền Điền sung chân nhân nói: Bằng vào chúng ta trận pháp tạo nghệ, căn bản không có khả năng tại trên trận kỳ vun có. Điệp gia khác trận pháp, chỉ có những hạ phẩm trận pháp sư đẳng cấp cao hơn kia mới có thể làm đến một tòa ẩn trận, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, thế nhưng là chúng ta bây giờ không có thời gian chuẩn bị. Phượng Lam nói Điền Sung chân nhân nói, bằng vào ta trận pháp tạo nghệ, bố trí ra một tòa ẩn trận cũng muốn 3 ngày thời gian. Mà lại, ẩn trận không cách nào đi theo hành giáp trận cùng một chỗ di động, có chút gần gà. Lâm Khắc nói, Điền Sung sư huynh có thể hay không đem hành giáp trận kỳ lấy ra, để cho ta nhìn xem, ta muốn thử một lần. Sư đệ ngàn vạn không thể làm loạn, nếu là hành giáp trận bị hủy, chúng ta lần này tiến về A Lạc Minh Sơn sẽ phi thường gian nan. Điền Sung chân nhân lắc đầu, cự tuyệt Lâm Khắc. Sau một lúc lâu, Lâm Khắc đi xuống Nguyên Khí Vân Vũ Sa, rơi xuống trên mặt tuyết, ngẩng đầu phun ra một ngụm bạch khí chuẩn của tôi nẹt trên Vân Vũ xa, Điền Sung Chân Nhân nhìn chằm chằm hậu phương Lâm Khắc thân ảnh, nói, "Vị này Lâm Khắc sư đệ, có chút chỉ vì cái trước mắt, còn cần càng nhiều ma luyện mới được." Ta nhìn, chính là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, chẳng lẽ chúng ta đến từ Thái Vi tinh vực trận pháp sư, tầm mắt cùng nhận biết, vẫn còn so sánh không lên hắn nét ngồi đáy giếng này. Phượng Lam trong mắt vượng kia, lộ ra thần sắc khinh thường. Nếu không phải vì an toàn cân nhắc, vừa rồi Lâm Khắc căn bản sẽ không nói ra lời nói kia lần Phương thức tốt nhất chính là bố trí tại trên hành giáp trận trận kỳ. Nếu không được, ta có thể chính mình luyện chế một tòa đi ra." Lâm Khắc trong lòng nghĩ như vậy. Trận, hắn thấy được một bóng người quen thuộc mà mỹ lệ, cưới một đầu thanh lộc thú, cũng tại trong đội ngũ là nàng. Lâm Khắc nhíu mày, thi triển ra nhất bộ quyết, bay vút đi qua Tâu Nghiên. Thanh lộc thú trên lưng, Tâu Nghiên nghe được Lâm Khắc thanh âm, liền vội vàng kéo xiển xích, để tọa kỵ dừng lại. Lâm Khắc đứng tại thanh lộc thú phía trước năm trượng bên ngoài, nói: "Chuyến này cực kỳ nguy hiểm, tiểu tử nhất sinh, tu vi của ngươi quá yếu, đừng đi A Lạp Minh Sơn." Tâu Nghiên lắc đầu, nói: "Lâm Khắc sư minh, ngươi không cần quên ta, á Lạp Minh Sơn ta không phải là đi không thể. Trong đội ngũ, so ta yếu võ giả, chỗ nào cũng có, tốt xấu ta cũng là một vị thượng sư, chẳng yếu đi đâu." Đối với Tâu Nghiên, Lâm Khắc trong lòng là có một ít thái nể. Gặp không khuyên nổi nàng, Lâm Khắc đem một tấm thất phân âm tốc phủ lấy ra, đưa cho nàng, nói: "Nhất định phải hảo hảo giữ được tính mạng." Tiếp nhận thất phân âm tốc phủ, Tâu Nghiên giật nảy cả mình, trong đôi mắt toát ra nhu tình như nước mùa mang. Thất phân âm tốc phủ, giá trị hơn 10 triệu lượng bạc ngân, chân quý bậc nào năng bảo vật như vậy, chẳng phải là nói nàng còn có cơ hội, Lâm Khắc sợ nàng suy nghĩ nhiều, nói, "Chớ để ở trong lòng, thất phân âm tốc phù ta mua một chồng lớn, nhị tiểu thư cùng đại ngu, ta đều đưa." Nói xong, hắn phất, phất tay, quay người mà đi, biến mất tại trên cánh đồng tuyết. Tông Nhiên ánh mắt thống khổ mà mờ mịt, đột nhiên ý thức được, chính mình cùng Lâm Khắc khoảng cách, không chỉ là thiên phú tu luyện khoảng cách, càng lớn khoảng cách là Lâm Khắc tâm chưa từng có đặt ở trên người nàng. Cùng hứa đại ngu hội hợp về sau, Lâm Khắc ngồi tại thanh bằng thú trên lưng, lấy ra từng khối chân cốt, luyện chế ẩn Chỉ có Thanh Như bằng thú cùng gà chống đỏ thẫm cùng hắn đồng hành, lôi điệp lưu tại Hỏa giao Thành, tiếp tục thủ hộ Lâm phủ. Tu quỷ thú trở về Thần chiếu Sơn, hướng địa nguyên thú đại vương phục mệnh đại khái nửa ngày về sau, Thanh Hà Thánh phủ một đám võ giả đến Hoàng Thạch Khê Nguyên khu vực bên dưới. Hoàng Thạch Khê Nguyên ở vào bất chu sâm lâm nội địa, chiếm diện tích 500 dặm ở trên vùng quê rộng lớn này, phân bố có to to nhỏ nhỏ hơn ngàn đầu dòng suối, nguyên bản hoàng thạch hình dạng mặt đất bị bông tuyết bao trùm, trở nên một mảnh trắng xóa. Bất quá, suối nước cũng không có bị đông lại, vẫn tại chảy xuôi. Lâm Khắc từ thanh nhu bằng thú trên lưng nhảy xuống, cẩn thận quan sát, nói rất có ý tứ, nơi này dòng suối cũng không phải tự nhiên hình thành. Bọn chúng nối liền cùng một chỗ, hẳn là một tòa to lớn trận pháp. Kê vô địch, ngươi chính là từ nơi này tiến vào Bạch Kiếp Tinh. Gà trống đỏ thâm đứng tại Lâm Khắc bên cạnh, trông một người cao, trên thân trói lọi lông gà, ngoại trừ phần đuôi, cơ hồ bị nổ đến tinh quang. Kê vô địch lão lao thật thật nói, nơi này là các ngươi nhân tộc một vị đại nhân vật, tại mấy vạn năm trước, lưu lại trận pháp, cũng là Bạch Kiếp Tinh cùng A Lạp Minh Sơn một chỗ điểm kết nối. Hứa đại ngu gái gái chán nói, chẳng lẽ là thông qua trận pháp, trực tiếp đem chúng ta chuyển tống đến A Lạp Minh Sơn? Kê vô địch rất khinh bỉ hắn một chút, nói, căn bản không phải chuyển tống, là đi qua. Kỳ thật, chúng ta bây giờ đã tại A Lạp Minh Sơn giới vực trên không, có ý tứ gì? Hứa Đại ngu sừng sốt một chút, Kê vô địch ngẩng đầu lên, dùng mắt lướt, chỉ vào trên không, nói, nhìn lên trên. Lâm Khắc cùng Hứa Đại ngu đều ngẩng đầu, chỉ gặp trên không một vùng tăm tối. Trong hắc ám, có lít nha lít nhít tinh quang tô điểm, chỉ bất quá quang mang rất nhạt. Quỷ dị chính là. Đỉnh đầu rõ ràng có một mảnh tinh không, lại cho người ta một loại đáng sợ cảm giác đèn nén, phảng phất bầu trời bị một mặt vô biên vô tận bách tường che lại có gì đáng xem, không phải liền là một mảnh tinh không? Không đúng, tử vong quý trong lúc đó, nhật nguyệt đều bị che đậy, làm sao lại nhìn thấy ngôi sao? Hứa đại ngu nói, kê vô địch cười lạnh một tiếng, đây không phải là ngôi sao, mà là trên A Lạp Minh Sơn từng tòa cổ phong phát ra quang mang, một ngôi sao đối ứng một ngọn núi, trên A Lạp Minh Sơn núi non mỗi một tòa đều so với các ngươi viên tinh cầu này càng thêm to lớn, cao tới mấy vạn dặm, một ngọn núi có thể sinh tồn mấy chủng cước yêu minh. Hứa Đại ngu chấn kinh đến tròng mắt đều muốn rớt xuống đất, nói: "Làm sao có thể?" Lâm Khắc con ngươi co vào, đem thị cảm kích phát đến cực hạn trạng thái. Quả nhiên, ẩn ẩn thấy rõ, từng điểm sáng kia, đích thật là sơn phong hình thái điểm sáng bốn phía hắc ám, cũng không phải là không gian vũ trụ, mà là một mảnh đại địa, phân bố có sơn linh cùng dòng sông mạch lạc. Lâm Khắc từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy kỳ cảnh, cảm giác mình đều muốn ngạt thở, nói: "Xem ra Bạch Kết Tinh thật là vận hành đến vũ trụ xâm lâm nội bộ, tiến vào khu vực bên ngoài A lạc Minh Sơn cảnh nội." Hứa Đại ngu cuồn nuốt nước miếng một cái, nói: "Không đúng, chúng ta hẳn là tại A Lạp Minh Sơn phía dưới mới đúng, ngươi nói thế nào? Chúng ta tại A Lạp Minh Sơn trên không." Lần này, Kê vô địch không có mở miệng, Lâm Khắc nói ra: "Đứng tại góc độ của chúng ta, đích thật là ở vào A Lạp Minh Sơn phía dưới." Thế nhưng là, tại A Lạp Minh Sơn sinh linh trong mắt, bạch kiếp tinh lại lơ lửng tại bọn hắn trên không. Hứa Đại ngu hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta muốn từ nơi này nhảy xuống?" "Không đúng, hẳn là nhảy tới." Cũng không đúng, Lâm Khắc biết Hứa Đại ngu muốn biểu đạt ý tứ, giải thích nói: "Ngươi cảm giác được không có Bạch Kiếp Tinh ngay tại không ngừng tới gần A Lạp Minh Sơn mặt đất. Ban đầu, Thanh Hà Thánh Phủ võ giả đều rất mơ mịt, cũng không biết làm như thế nào tiến về A Lạp Minh Sơn. Thế nhưng là Đại Khái đợi hai canh giờ, đỉnh đầu bọn họ trên không những điểm sáng tinh thần kia trở nên càng ngày càng to lớn, từ lớn nhỏ cơ nắm tay đến to bằng cái mâm, đến to bằng cái thất đến cuối cùng, trên đỉnh đầu bọn họ không chỉ còn lại có một ngôi sao. Ngôi sao kia chiếm cứ bầu trời tầm mắt một phần ba, coi như những võ giả tu vi yếu kém kia cũng có thể trông thấy cái gọi là tinh thần nhưng thật ra là một tòa to lớn vô cùng sân phong, hình dạng mặt đất kết cấu có thể thấy rõ ràng, quá chấn động lòng người, cảm giác bị đè nén, càng thêm mãnh liệt. Chương 341. Nguyên Lai like A Lạp Minh Sơn tại đỉnh đầu của chúng ta, các ngươi mau nhìn, đó là một cái yêu minh tại chạy sao? đích thật là một cái sinh linh tại chạy, cách nhanh như vậy, đều có thể trông thấy. Thân thể của nó, đến cỡ nào to lớn? Ta nghĩ, chí ít có 1000 mét cao, không, 3000 mét cao. Thật đáng sợ. Trong A Lạp Minh Sơn cảnh tượng, trở nên càng ngày càng rõ ràng đám người ngẩng đầu nhìn lên trời như là đang nhìn một bức địa đồ. Trên địa đồ có hồ nước, có dòng sông, có hẻm núi. Trong lòng bọn họ cảm giác đè nén, trở nên càng thêm mãnh liệt, sợ trời sẽ sụp đổ xuống. Hứa Đại ngu hướng một vị lớn tuổi võ giả hỏi: "20 năm trước Tử vong quý trong lúc đó, tại Bạch Kiếp tinh nhân loại văn minh khu vực cũng có thể nhìn thấy vùng thiên địa này sao?" Vị võ giả kia lắc đầu, nói: "Tử vong quý trong lúc đó, tại Bạch Kiếp tinh văn minh nhân loại khu vực, cái gì đều không nhìn thấy, há dám che khuất hết thảy Lâm Khắc nói: "Là trên hoàng thạch khê nguyên tỏa trận pháp này lực lượng, trong lúc vô hình Sẽ rách bao phủ Bạch Kiếp Tinh Vân khí màu đen. Nếu không, tầm mắt của chúng ta bị ngăn trở, không thể nào thấy được xa xôi như vậy địa phương. Lâm Khắc cùng hứa đại ngu bên cạnh, tu tập không ít võ giả. Ai cũng biết đi A Lạp Minh Sơn tương đối nguy hiểm, đi theo tại cường giả bên người, cơ hội sống sót mới lớn hơn. Nghe được Lâm Khắc giảng giải, bọn hắn nhao nhao gật đầu ầm ầm. Một trận đại địa chấn động tiếng vang lên, lại có số lớn võ giả chạy đến Hoàng Thạch Khê Nguyên. Bọn hắn số lượng đông đảo, thanh thế to lớn. Cầm đầu chính là Tiêu Chân cùng một nhóm võ điện chân nhân, cũng có thanh liên phu nhân cùng nhiếp tiên tăng thân ảnh. Lâm Khắc ánh mắt xa xa nhìn ra xa thanh liên phu nhân, có lẽ là bởi vì đột phá đến chân nhân cảnh giới nguyên nhân. Thanh liên phu nhân nhìn qua tương đương tuổi trẻ, dung mạo xinh đẹp, dáng người nõn nàng, cho người ta một loại cực độ mị hoặc khí chất quả nhiên trở nên sâu không thể lường. Lâm Khắc thầm than, cảm ứng được Lâm Khắc nhìn chăm chú, thanh liên phu nhân ánh mắt hướng hắn ném đi, thân mật khẽ gật đầu một cái. Nhĩ Tiên Tăng một mực tại Thanh Hà Thánh Phủ trong trận doanh tìm kiếm Lâm Khắc thân ảnh, sau khi nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, đang muốn hướng hắn phát tay. Tiêu chân nhìn thấy Nhĩ Tiên Tăng cử động. Ánh mắt lộ ra một đạo vẻ không vui. Hắn đưa tay trên cổ tay một cái cổ trạc gỡ xuống, đưa cho Nhiếp Tiên Tang, nói: "Tiếp xuống sẽ vô cùng nguy hiểm, đây là một kiện hộ thân bảo vật, đem nó đeo ở trên người, có thể bảo vệ ngươi an toàn không việc gì." Nhiếp Tiên Tang túm mục, vẫn như cũ nhìn chằm chằm xa xa lâm khắc, đang muốn cự tuyệt. Thanh Liên phu nhân nhận lấy cổ trạc, cưỡng ép đeo tại Nhiếp Tiên Tang trên cổ tay, nói: "Cổ trạc này, giá trị liên thành." Tiên Tang còn không mau cảm ơn Tiêu chân nhân. "Mẹ, làm sao có thể tùy tiện thu người khác Nhiếp Tiên Tang muốn tương cổ vòng tay lấy xuống?" lại bị thanh liên phu nhân chăm chú chế trụ ngươi đã nói hết thảy nghe theo sắp xếp của ta ta mới đáp ứng ngươi tới thanh liên phu nhân ánh mắt nghiêm khắc nói nhiếp tiên tăng kẽ cắn môi bướng bình bất quá chỉ có thể thu xuống tới tiêu chân hài lòng nhẹ gật đầu cười nói đi a lạc bình sơn tinh nữ điện hạ nhất định phải đi theo phía sau của ta có nguy hiểm nào đó ta có thể toàn bộ vì ngươi đó lấy theo tiêu chân nhiếp tiên tăng là chưa từng gặp qua thiên tài cùng cường giả chân chính cho nên viên thiếu nữ chi tâm kia mới có thể cảm mến tại lâm khắc chờ đến nhiếp tiên tăng thấy được sự cường đại của hắn cùng chắc tuyệt thiên tư tự nhiên sẽ minh bạch, Lâm Khắc cũng liền chỉ là một thiên tài phổ thông, không, có cái gì lê gớm. Lâm Khắc đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt hai nha, tình địch của ngươi xuất hiện, hơn nữa còn là một tình địch thật là lợi hại. So ngươi tuổi trẻ, so ngươi thiên tư cao hơn, mạnh mẽ hơn ngươi, gia thất cũng so ngươi ưu việt, mà lại xuất thủ xa xỉ. Nếu như ta là Nhiếp Tiêu Tang, khẳng định sẽ di tình biệt luyến, lựa chọn hắn. Nghe được thanh âm âm dương quái khí này, Lâm Khắc hướng bên người nhìn lại, thấy được tạ Tử hàm trên mặt mặt nạ bạch cốt giữ kia. Lâm Khắc nói, nếu ưu tú như vậy, ngươi còn không đi đem hắn cầm xuống? Thu làm tương lai vị hôn phu, muốn ta để ý, truyền kỳ còn tạm được. Tạ tử hàm ngẩng lên cái cầm tuyết trắng, ngạo kiểu nói. Lúc này, kê vô địch mở miệng nói, đến, đến rồi. Cái gì tới? Hứa đại ngu hỏi nhìn chân trời. Kê vô địch chỉ đi qua. Chân trời hiện ra một tầng ngân bạch sắc, có màu xanh nhạt dáng mây bảy biện ra đến, rất giống mặt trời mọc trước đó cảnh tượng. Quang mang càng ngày càng mạnh, chỉ gặp trong vùng dáng mây kia xuất hiện một dòng sông hư ảnh là vũ trụ hà lưu một đầu nhánh sông. Tạ tử hàm nói, vũ trụ hà lưu là liên tiếp trong vũ trụ từng cái tinh cầu dòng sông, vĩnh hằng chạy xuôi trong tinh không, dài tới ngàn tỷ dặm, bốn phương thông suốt, chính là tất cả sinh mệnh tinh cầu sinh mệnh nguyên tuyển, cũng là trong tinh không tuyến đường. Trên bầu trời, dòng sông kia hư ảnh, Thượng Hoàng Thạch Khê nguyên di động qua đến, xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Như một đầu thiên hà, bay ngang qua bầu trời đứng tại trên mặt đất, có thể nhìn thấy dòng nước phương hướng, bọt nước vết tích, trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được tiếng nước chảy. Có lẽ là vũ trụ Hà Lưu cùng Bạch Cát Tinh, cách quá gần, tạo thành thiên tượng biến hóa. Trên vùng đại địa này, Nhấc lên lăng lệ hàn phòng, giáng xuống một trận mưa to lôn đốt. Có lôi điện, vạch phá thương cung, liên tiếp vũ trụ Hà Lưu cùng bạch kiếp tinh đại địa. Một vị đến từ Thái Vi Tinh vực chân nhân nghi ngờ nói: kỳ quái, trong truyền thuyết vũ trụ Hà Lưu là từ trong vũ trụ xâm lâm chạy ra đến, vì sao đầu này lại là hướng chạy vũ trụ xâm lâm? ầm ầm, chiếu cứ phương viên mấy trăm dặm hoàng thạch khê nguyên trận chấn động mãnh liệt. Trên vùng quê nước trong từng dòng suối tựa hồ là nhận lấy vũ trụ Hà Lưu hấp dẫn, vậy mà cách mặt đất bay lên hàng trăm hàng ngàn đầu suối nước ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một con sông lớn, bay thẳng hướng lên bầu trời, cùng nhánh sông vũ trụ Hà Lưu tia tụ hợp cùng một chỗ, hình thành một đầu từ mặt đất, hướng chảy bầu trời dòng sông. Không biết bao nhiêu bạch kiếp tinh võ giả bị chấn động đến run rẩy, trong đó một chút quỷ dạp trên đất không ngừng gập đầu, cho là mình gặp được thần tích thanh hà thánh phủ tất cả võ giả nghe lệnh, xuất phát, tiến về a lạc minh sơn. Phong bạn bằng từ trong túi chữ vật lấy ra một chiếc xích đồng thuyền nhỏ đại khái dài 2 mét, tại chân nguyên chi khí tôi động dưới, trong thuyền nhỏ trận pháp là cấn bị kích phát ra tới soạn xích đồng thuyền nhỏ không ngừng biến lớn rất nhanh hóa thành một cái hơn 100 mét dáng dấp tinh vực thiên chu, tinh vực thiên chu kia tại luyện chế thời điểm, khẳng định gia nhập lý Sích ô kim, cho nên mới có thể biến hóa lớn nhỏ. Hứa Đại ngu ánh mắt nóng rực, hắn không thể đem tinh vực thiên chu hủy đi, đem nội bộ lý Sích ô kim để luyện ra. Lý Sích ô kim, hắn chỉ ở trên sách luyện binh thấy qua, đắt đến dò người. Chỉ là trong chốc lát, Thanh Hà Thánh phủ hơn 2000 vị võ giả, toàn bộ đều leo lên tinh vực thiên chu. Một vị 20 năm trước từng tiến vào A Lạp Minh Sơn Thánh phủ chân nhân, cảm thán một câu, năm đó, chúng ta chỉ có thể nhảy xuống sông, tại dòng nước trùng kích vào bị động tuân hướng Á Lạp Minh Sơn, chí ít có hai thành võ giả đều là chết ở trong nước. Hiện tại có tinh vực Thiên Chu, thương vong hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều. 20 năm trước tử vong quý, bọn hắn căn bản không biết, đường sông một đầu khác là địa phương nào. Hoàn toàn là dựa vào một cố nhiệt huyết kinh, vì Thanh Hà Thánh phủ dò xét vùng đất không biết kia. Tại phong vạn bằng điều khiển dưới, tinh vực Thiên Chu xông vào dòng sông thẳng đứng hướng lên kia, thuận đường sông, hướng Vũ trụ Hà lưu nhánh sông đi thuyền mà đi. Cách mặt đất càng ngày càng cao. Ban đầu, tất cả mọi người rất hoảng sợ, sợ hai rơi xuống dưới, chết không có chỗ chôn. Nhưng là, Tinh vực Tiên Chu tiến vào vũ trụ Hà Lưu nhánh sông đằng sau, trong lúc bất chợt, tất cả võ giả phát hiện, bọn hắn trọng tâm phát sinh 90 độ chuyển hướng. Rõ ràng Tinh vực Tiên Chu phương hướng không có thay đổi, tương đối Bạch Kiếp Tinh mà nói, vẫn như cũng là thẳng đứng hướng lên. Thế nhưng là, bọn hắn lại cảm giác, cùng đứng trên đất bằng không có khác nhau, tựa như là đi thuyền ở trên mặt đất trong đường sông đồng dạng thật thần kỳ, có dạng này một đoạn kinh lịch, coi như chuyến này chết ở trong Á Lạp Minh Sơn, cũng đã không tiếc. Nếu như không chết, sau này ta nhất định phải đi trong vũ trụ sao trời sông 60 Fen tuyệt không lưu tại bạch kiếp tinh làm một cái hết ngồi đáy giếng. so ra mà nói, những võ giả từ thái vi tinh vực tới kia lộ ra bình tĩnh một chút, hiện nhiên là đã không cảm thấy kinh ngạc ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ đều nhìn chăm chú về phía phía trước. thân bí khó lường vũ trụ xâm lâm, tràn ngập cơ duyên Á lạc minh sơn, càng ngày càng gần. tiếp đó, nên đón bọn hắn, chính là tử vong, hay là lên như diều gặp gió, vũ trụ hà lưu, dù là chỉ là một đầu nhánh sông, cũng là rộng lớn vô biên, sóng nước ngập trời. thuyền đông dạng chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, liền sẽ bị sóng nước đánh chìm. kỳ dị là. Trên vũ trụ Hà Lưu lại có không khí, thậm chí còn có thiên địa nguyên khí. Hứa Đại ngu thấp giọng nói, khác Nhi ca, ngươi nói, ngươi nói trong vũ trụ Hà Lưu này có hay không thủy tộc nguyên thú?" Lâm Khác nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị không biết. Theo lý thuyết, có nước, có không khí, có thiên địa nguyên khí, coi như dựng dục ra loài cá cùng thủy tộc địa nguyên thú, cũng là chuyện rất bình thường. Tạ Tử hàm hai tay ôm ở trước ngực, cười lạnh một tiếng, "Có, đương nhiên là có. Trong vũ trụ Hà Lưu, thủy tộc địa nguyên thú nhiều không kể xiết. Tại Bạch Kip Tinh, ngũ phẩm địa nguyên thú đều rất hiếm thấy." Thế nhưng là ở trong vũ trụ Hà Lưu, lục phẩm địa nguyên thú, thất phẩm địa nguyên thú đều thường xuyên ẩn hiện. Không chỉ có như vậy, còn có giữa các hành tinh thủy vực đạo tặc, hung hiểm cực kỳ. Nghe nói như thế, thanh Hà Thánh phủ võ giả đều phát ra ngạc nhiên, doa đến sắc mặt tái nhợt. Lâm Khắc nói, "Đừng nghe nàng, nơi này là vũ trụ xâm Lâm khu vực, không có cái gì giữa các hành tinh thủy vực đạo tặc. Mà lại, chúng ta sắp tiến vào A Lạp Minh Sơn, thiên địa nguyên khí càng ngày càng manh, thủy tộc địa nguyên thú căn bản là không có cách sinh tồn." Địa nguyên thú, đối với nguyên khíỷ lại trình độ, vượt qua nhân loại võ giả trong vũ trụ xâm lâm đương nhiên cũng có thiên địa nguyên khí hơn nữa còn phi thường nồng đậm chỉ bất quá bên trong thiên địa nguyên khí cùng ngoại giới không giống với càng thêm âm hàn mà lại mang theo lực lượng âm tà cùng địa minh nguyên khí rất tương tự đúng là như thế trong vũ trụ xâm lâm thiên địa nguyên khí được xưng là yêu minh khí nhân loại võ giả không thể trực tiếp hấp thu yêu minh khí nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma thần trí rối loạn nặng thì đan điền đông kết kinh mạch phá toái thất khiếu chảy máu mà chết tiến vào vũ trụ xâm lâm về sau chỉ có thể sử dụng nguyên tinh cùng tự chuẩn bị đan dược khôi phục võ đạo nguyên khí Tinh vực Thiên Chu trên vũ trụ Hà Lưu đi thuyền đại khái nửa ngày, phía trước dòng nước trở nên chảy xiết. Sau một khắc, Thiên Chu thân tàu, tựa như là rớt xuống vách đá đồng dạng, manh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến mỗi một võ giả trên thân soạn. Tinh vực Thiên Chu thuận vũ trụ Hà Lưu chính thức xông vào A Lạp Minh Sơn giới vực trên đại địa, cùng mặt đất một đầu cổ Hà Giao Hội cùng một chỗ. Cổ Hà bên mở mọc ra từng cây thực vật màu đen, cao tới mấy chục mét, phiến la phát ra hóng hóng quang hoa. Tại mọi người trong tầm mắt, bọn chúng không ngừng lùi lại. Thời gian một hơi thở, Tinh vực Thiên Chu liền có thể xông ra cách xa mấy chục dặm. Tại trên đường sông lao vun vút. Chương 342. Tại trên đường sông, bay thẳng mấy trăm dặm, Tinh vực Tiên Chu mới chậm rãi dừng lại mau nhìn, đó là, đó là Bạch Kiếp Tinh, một vị võ giả chỉ hướng xa xa thiên cung. Nơi đó, một viên bị hàn băng bao trùm tinh cầu màu trắng, treo ở hư không, phi thường to lớn, nhìn qua, duỗi ra một tay, liền có thể đưa nó hái xuống đương nhiên, bọn hắn rất rõ ràng, Bạch Kiếp Tinh cùng A Lạp Minh Sơn giới vực chân thực khoảng cách, chí ít cũng có 10 vạn dặm, nếu là dựa vào đi bộ, không biết muốn đi bao nhiêu năm mới có thể đến đạt. Lâm Khắc trong lòng cảm thán không thôi, nghĩ thầm, năm đó, lơ lửng trên bầu trời bạch tiếp tinh phi linh điện, hẳn là vận hành đến A Lạp Minh Sơn giới vực cảnh nội, ở vào tầng trời thấp, mới có thể bị tuyệt lộ kích, một kích đánh rơi. Tuy nói là tầng trời thấp, thế nhưng là, vẫn như cũ không gì sánh được xa xôi, cũng không biết cần cường đại cỡ nào tu vi mới có thể làm đến A Lạp Minh Sơn giới vực, nhất định có cái thế vô địch yêu minh tộc cường giả. Tinh vực thiên chu phía dưới đường sông, đen nhánh, thủy chất đục đầu. Chậm, Lâm Khắc tâm cảm, sinh ra một đạo nguy cơ, vội vàng hô to một tiếng, mọi người cẩn thận gặp nguy hiểm nhất định phải lập tức cự bờ một vị đã từng từng tiến vào a lạp minh sơn giới vực chân nhân cũng đi theo nói ra trong nước sông có một loại ăn thịt người quái ngư nơi đây không thể mỏi mòn chờ đợi phong bạn bằng đang muốn điều khiển tinh vực thiên chu Đống dừng trong nước sông vọt lên lít nha lít nhít cá từ thiên chu đầu thuyền lao thẳng tới mà tới những cá kia dáng dấp phi thường kỳ quái đại khái lớn chừng bàn tay xương cá sinh ở vảy cá bên ngoài mắt cá hiện lên màu đỏ như máu răng trong mồm trường dài nửa tấc cơm ẩm phong bạn bằng chân nguyên chi khí ngoại phóng đem những quái ngư kia toàn bộ đánh bay ra ngoài, rơi xuống về trong nước. Trên tinh vực Thiên Chu đám người cũng không có vì vậy cảm thấy mừng rỡ, ngược lại, càng thêm sợ mất mặt. Bởi vì, bọn hắn trông thấy, những quái ngư bị phong vạn bằng đánh bay ra ngoài kia, cũng chưa chết, thân cá hoàn hảo không chút tổn hại. Đại võ kinh tầng thứ 13 cùng tầng thứ 14 mệnh sư, bị chân nhân chân nguyên chi khí đánh trúng, cũng phải trọng thương. Chẳng lẽ những cá kia lực phong ngự, còn mạnh mẽ hơn mệnh sư, nếu như chỉ có mấy đầu, hơn 10 đầu, bọn hắn đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Thế nhưng là, vẹn vẹn vừa rồi, liền có trên trăm đầu sông ra mặt nước, trong nước còn có bao nhiêu trong đường sông sóng ngầm máy liệt, ba đạo nguyên khí máy liệt. từng đạo như ảnh ở trong nước xuyên thẳng qua, phát ra vụ vụ thanh âm. Trên tinh vực thiên chu võ giả toàn lực điều động nguyên khí, cầm trong tay nguyên khí chiến binh, cả đám đều như lâm đại địch. kê vô địch thần sắc nghiêm trọng nói là thôn linh ngư thuộc về thôn linh yêu ngư tộc, phổ thông thôn linh ngư trí tuệ thấp kém chỉ biết không ngừng ngước cũng không đủ gây cho sợ hãi, đến mau rời khỏi nơi này. Vạn nhất đem ngư vương hấp dẫn tới sẽ có phiền toái rất lớn. Ngư vương có bao nhiêu lợi hại? Hứa đại ngu hỏi một câu. Kê vô địch đối với thôn linh yêu ngư tộc, hiển nhiên là rất kiên kỵ. Nói, một con ngư vương có thể đem trên tinh vực thiên tru này võ giả, toàn bộ đều ăn hết. Lâm khắc hướng kê vô địch liếc qua, con gà này đối với a lạc minh sơn mười phần hiểu rõ, nắm giữ nó, cơ hội sống sót sẽ lớn hơn. Không thể để cho nó chạy trốn tới cẩn thận. Lâm khắc đánh ra phi đao, một đạo đao quang bay ra ngoài, đánh trúng một cái nhảy đến trên tinh vực thiên thôn linh ngư. Phi đao sắp bén, lực xuyên thấu kinh người, đem thôn linh ngư kia thân thể đánh xuyên xóa. Phi đao xoay tròn một vòng, một lần nữa trở lại Lâm Khắc trong tay. Lâm Khắc tay nắm chu đao, cẩn thận quan sát, thôn linh ngư xuyên ở trên phi đao kia, đôi cá còn tại không ngừng dong đưa. Mắt cá tựa như huyết chân châu, răng sắc bén không ngừng cắn vào, vùng vây thật lâu, mới chết đi trong cơ thể của nó, ba động nguyên khí rất mãnh liệt, tiếp cận đại võ kinh tầng thứ 13 võ giả. Lâm Khắc thầm nghĩ. Hỏa Diễm chim nhỏ thanh âm từ trong tâm hải truyền ra, loại cá này, An Đại bổ, có thể tăng lên cường độ nhục thể của ngươi. Nói đùa cái gì, trong cơ thể nó nguyên khí thuộc về yêu minh khí phạm chủ, sao có thể ăn bậy? Lâm Khác nói, Hỏa Diễm chim nhỏ cười lớn một tiếng, bọn chúng thể nội ẩn chứa yêu minh khí, cũng không tính mạnh cỡ nào, ngay cả tạ nha đầu địa minh nguyên khí cũng không sánh nổi. Ngươi Nhật Nguyệt giao quang khí, có thể tịnh hóa địa minh nguyên khí, chẳng lẽ còn sợ yêu minh khí? Tựa hồ có chút đạo lý. Lâm Khác sử dụng một cái túi, đem thôn linh ngư chết đi kia được lại. Thôn linh ngư phát động quy mô lớn công kích, có bay vọt đến bông thuyền, có dưới đáy nước va chạm tinh vực thiên châu, hơn 100 mét dáng dấp thân tàu, đúng là bị đâm đến lung la lung lay không thể để cho bọn chúng đem tinh vực thiên châu lủng ngã, chúng ta một khi rơi vào trong sông nhất định biến thành thức ăn của bọn nó. A, một vị thượng sư cảnh giới võ giả vừa dứt lời, liền bị hơn 10 đầu thôn linh ngư đụng ngã ở trên bong thuyền, trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Chờ đến một vị chân nhân tiến đến cứu viện thời điểm, vị võ giả kia đã bị gặm ăn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa, trên mặt đất chỉ còn một kiện đẫm máu áo bào. Công kích tinh vực thiên chu thôn linh ngư càng ngày càng nhiều, tựa như như hạt mưa từ bốn phương tám hướng xông lên bông thuyền. Mặc dù thánh môn chân nhân cực lực ngăn cản, thế nhưng là vẫn như cũ có thôn linh ngư xông vào tinh vực thiên chu. Chỉ một thoáng, thiên chu bong thuyền vang lên liên tiếp kêu thảm, không ngừng có võ giả bị gặm ăn xoạc. Trên mặt sông nhấc lên càng ngày càng cao sóng nước, va chạm đến tinh vực thiên chu cơ hồ liền muốn lật bọn chúng gặm ăn nhiều như vậy nhân loại võ giả, xem ra thịt cá là không thể ăn. Lâm Khắc đem thu tập được trong túi vài mấy chục đầu thôn linh ngư cũng cho Thanh Ngu bằng thú. Thanh Ngu bằng thú một ngụm đem tất cả thôn linh ngư nuốt vào, lập tức cánh quận rút kia bỗng nhiên triển khai, phóng xuất ra nóng rực thanh hỏa từ tinh vực thiên chu bong thuyền bay vút lên trời. Lâm Khắc đứng tại Thanh Ngu bằng thú trên lưng, cầm trong tay tuyệt lộ kích đem từng cái phóng tới hắn thôn linh ngư đánh bay thôn linh ngư tựa hồ là e ngại hòa diễm, có thanh lưu bằng thú lơ lửng giữa không trung, sông ra mặt nước, càng ngày càng ít, toàn bộ đều cải thành dưới đáy nước công kích thân tàu. tại phong vạn bằng điều khiển tinh vực thiên chu thời điểm, phong tiểu thiên phi thân rơi xuống trên của buồng, túi nhìn phía dưới một đám võ giả, nói, tất cả chân nhân cùng một chỗ phóng xuất ra nguyên thần, khống chế tinh vực thiên tru, hướng bên bờ chạy. đại khái một khắc đồng hồ về sau, tại hơn 10 vị chân nhân cùng một chỗ nổ lực dưới, tinh vực thiên chu cất bờ. thanh hà thánh phủ hơn 2.000 vị võ giả, nho nhau nhảy dũng đến trên bờ, cả đám đều sức cùng lực kiện. Hoặc nhiều hoặc ít trên thân đều có bị thôn linh ngư cắn bị thương vết tích. Bất quá, những thôn linh ngư kia cuối cùng là không dám đuổi tới trên bờ, để bọn hắn đều thở dài một hơi. Phong bạn bằng đem tinh vực tiên chu một lần nữa thu vào, sử dụng nguyên thần, đem thương vong nhân số thống kê một chút. Phát hiện, tròn vẹn thiếu đi gần trăm vị võ giả, bọn hắn toàn bộ đều trở thành thôn linh ngư trong bụng đỡ ăn 20 năm trước, chúng ta tới đến Á Lạp Minh Sơn thời điểm, chưa bao giờ gặp đại quy mô như vậy quá ngư. Nếu là khi đó gặp được, chỉ sợ căn bản sẽ không may mắn người còn sống, tất cả mọi người phải chết. Một vị chân nhân có chút cảm thán nói, Lâm Khắc từ Thanh Nhu bằng thú trên lưng nhẹ xuống, đi đến Phong Vạn bằng bên cạnh, nói, phụ chủ, nơi này khoảng cách đường sông quá gần, không thể mỏi mòn chờ đợi, phải đi địa phương khác thành lập cứ điểm." Phong Vạn bằng không hiểu hỏi, "Ngươi chẳng lẽ là lo lắng những quái ngư kia sẽ lên bờ công kích?" Lâm Khắc nói, "Ta là lo lắng, xuất hiện càng thêm đáng sợ quái ngư, tỉ như trong quái ngư Ngư Vương, Ngư Vương tu vi, nếu là đạt tới chân nhân cảnh giới, hoàn toàn có khả năng lên bờ." Trong nước cùng lục địa, đối với nó mà nói, không hề khác gì nhau. Liên quan tới gà trống đỏ thâm sự tình, Lâm Khắc dự định tạm thời giấu giếm, không muốn để cho Thánh môn biết được Ngư Vương. Phong bạn bằng mặc dù không tin, thật sẽ xuất hiện Ngư Vương, thế nhưng là, nhưng lại không thể không để phòng vận nhất. Con sông kia, hoàn toàn chính xác quá nguy hiểm đơn giản chỉnh đốn đằng sau, Thanh Hà Thánh phủ một đám võ giả, tại một vị đã từng từng tiến vào A Lạp Minh Sơn giới vực chân nhân dẫn đầu xuống, hướng đường sông hạ du đưa đi. Vị chân nhân kia, tên là Liêu Thất Sinh, nhìn qua chừng 50 tuổi bộ dáng, đã từng cũng là Bạch Kiếp tinh bản thổ võ giả. Lâm Khắc mang theo Kê vô địch cùng Thanh Nhu bằng thú, cùng hai vị khác trận pháp sư điền tụng chân nhân cùng Vượng Lam đồng hành. Quan sát sông núi địa mạch, tìm kiếm bảy trận địa phương, thành lập một chỗ cứ điểm bùn đất màu đen, cây cối màu đen, cây cối phiến lá lại tản mát ra nhàn nhạt qua mang, trong phiến lá có cực kỳ mỏng manh yêu minh khí phóng xuất ra. Lâm Khắc vừa đi, liền quan sát hoàn cảnh bốn phía, đồng thời trên mặt đất lưu lại tiêu ký. Trong tay của hắn nắm nuốt nguyên tinh, đồng thời nuốt xuống vạn dung tụ khí đan, bằng tốc độ nhanh nhất, đền bù tiêu hao võ đạo nguyên khí, để cho mình tùy thời ở vào trạng thái đỉnh phong đại khái đi 7, 8 trục giặm đường, phương hướng sau lưng, vang lên từng đạo kinh thiên động địa tiếng sóng. Chỉ cần là tu luyện ra nguyên thần võ giả đều có thể cảm giác được, lúc trước trên dòng sông kia xuất hiện một đạo cường hành vô biên ba động nguyên khí, như dao giống như rồng, làm người run sợ sẽ không thật là có ngư vương a. phong Vạn bằng sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, bởi vì hắn cảm ứng được từ trên đường sông truyền đến ba động nguyên khí, mạnh mẽ hơn hắn không chỉ gấp 10 lần, tuyệt đối vượt qua chân nguyên cảnh, nếu là cùng gặp phải, khẳng định trốn đều trốn không thoát. May mắn nghe Lâm Khắc đề nghị, không có tại bờ sông thành lập cứ điểm là ngư vương khí tức. Kê Vô định nói. Lâm Khắc nhìn về phía sau lưng, cảm giác được trong không khí yêu minh khí rung động đến phi thường lợi hại cũng không biết ngư vương kia có thể hay không đuổi theo kê vô địch thở dài đáng tiếc ta nội đan bị phong ấn nếu không cũng không cần sợ nó ta cho ngươi biết kỳ thật thôn linh ngư ngư vương nội đan mới là thật tuyệt thế chân bảo ngươi nếu là có thể đưa nó đánh chết nuốt nó nội đan hoàn toàn có khả năng trong 3 tháng trùng kích đến chân nguyên cảnh tầng thứ ba chuyển hóa chân huyết rèn luyện chân cốt có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay ngươi đây là muốn cho ta đi chịu chết lâm khác tại kê vô địch đỉnh đầu vỗ một cái thật mạnh đánh cho mỏng gà đều mềm lún xuống dưới nói đùa cái gì Ngư Vương kia tản ra ba động nguyên khí, hơn xa dịch nhất chân nhân. Vàng Lâm Khắc Tu Vi hiện tại, coi như chữa trị Bách Quỷ si mị trận, cũng không có khả năng chiến thắng đám người tiếp tục hướng phía trước đi, lại đi đạt tới hơn 200 dặm, rốt cục ra hắc thụ rừng cây. Phía trước, vang lên liếu Thất Sinh thanh âm, nói: "Các ngươi nhìn, nơi đó chính là Bồ Đề Thụ." Lập tức Thanh Hà Thánh Phủ tất cả võ giả đều táo động, nhau nhau thi triển ra thân pháp, tranh nhau triến lớn, hướng về phía trước phóng đi. Bọn hắn tiến vào A Lạp Minh Sơn mục đích quan trọng nhất, chính là tìm kiếm Bồ Đề Thụ, lấy cải biến thiên phú và tư chất của chính mình. Chương 343. Lâm Khắc, Điền Sung Chân Nhân, Phượng Lam cùng đi ra khỏi rừng cây hát thụ, lập tức nhìn thấy rung động lòng người một màn. Tương lấp kín toàn thân phát sáng, xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Nhìn lên trên, không nhìn thấy tường đỉnh chót, hướng về hai bên phải trái nhìn, không nhìn thấy tường giới hạn. Một bức tường, cắt đứt tất cả đường, tựa như nó chính là thiên địa cuối cùng. Bởi vì còn cách rất xa, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy, trên bức tường kia, có vết núi, có thác nước, có dòng sông ở đây võ giả đều hiểu, đây không phải là một bức tường, là trong Á La Minh Sơn một tòa sơn phong cổ lão chỉ bất quá ngọn núi kia so tinh cầu đều muốn to lớn lấy tu vi cùng thị lực của bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy bộ phận ngọn núi cho nên mới giống như là lấp kín chống lên thiên địa vách tường tựa như trên đất một con kiến tại bọn chúng phía trước xuất hiện một kẻ nhân loại thế nhưng là bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy nhân loại trên chân măng dài coi là ngăn tại phía trước là một bức tượng trương nhược trần bọn hắn hiện tại chính là đám con kiến kia thậm chí so con kiến đều muốn nhỏ bé tòa sơn phong cổ lão kia trần núi mọc ra một cái cây toàn thân tản mát ra quang hoa màu vàng dựa theo trương nhược trần đánh giá gốc cây kia ít nhất cũng phải cao vạn trượng, so bạch đế linh sơn cũng cao hơn mấy lần. Liêu Thất sinh ngón tay phương hướng, chính là cây màu vàng tiêu bổ để tụ cùng chúng ta cách xa nhau đại khái hơn 800 dặm, nửa đường phân bố có dòng sông, hồ nước, đầm lầy, vân vân. Trong dòng sông, sinh trưởng ra ăn thịt người quái ngư, không cách nào du độ. Trong hồ nước, nước hồ bị máu tươi xâm nhiễm qua, phát sinh tà biến, thường xuyên sẽ xông ra một chút cổ lão nhân loại thi hải, bọn chúng dù chết, lại công kích từ bờ sông trải qua sinh linh. Đáng sợ nhất là những đầm lầy cùng thi địa kia, tuyệt đối không thể xâm nhập. 20 năm trước, muốn tiến về Bồ Đề Thụ võ giả, toàn bộ đều chết oan chết uổng, không có một cái nào còn sống trở về. Liêu thất Sinh bên cạnh, một vị khác đã từng từng tiến vào A Lạp Minh Sơn chân nhân, lòng vẫn còn sợ hãi giáng thuật, năm đó bọn hắn gặp phải một chút quỷ dị tình huống. Sau khi nghe xong, thanh hà thánh phủ võ giả, cả đám đều bị dọa đến mặt như màu đất. Lâm khắc hỏi, đã các ngươi còn chưa đạt tới qua Bồ Đề Thụ, lại là làm thế nào chiếm được Kim Quang Phật dịch, thu được tu thành chân nhân cơ duyên. Vị chân nhân kia nhìn ra xa chỗ xa xa Bồ để Thụ, nói, thường cách một đoạn thời gian, trên Bồ để Thụ Kim Quang Phật dịch đều sẽ bị gió thổi qua đến, hóa thành một trận mưa phùn màu vàng. Coi như đứng tại bên ngoài mấy trăm dặm, cũng có thể thu tập được một chút. Nghe nói không cần vượt qua mấy trăm dặm hiểm cảnh, tiến về Bồ để thụ, Thanh Hà Thánh phủ hơn 2000 vị võ giả, đều là thở dài một hơi đột nhiên, Liêu thất Sinh sắc mặt, mãnh liệt biến đổi, nói, "Là Minh Quỷ phong vụ, nguy rồi, không nghĩ tới đi vào A Lạp Minh Sơn ngày đầu tiên, liền gặp đó." Lâm Khắc trong mắt hơi hít, trông thấy trên vùng quê băng ác, ngưng tụ ra tối đen như mực sương ngủ, hướng bọn hắn chỗ phương vị vào tới. Tâm cảm của hắn Sinh ra nguy cơ mãnh liệt Minh Quỷ Phong Vũ là nơi này vật đáng sợ nhất một trong, đồng thời cũng sẽ mang đến đại lượng kim quang Phật dịch, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. "Phụ chủ, ngươi cảm thấy, chúng ta là lui hay là lưu?" Kim quang Phật dịch là trên la của Bồ Đề Thụ hạt xương, phi thường thừa tất. Nếu như không có Minh Quỷ Phong Vũ, muốn tại bên ngoài mấy trăm dặm thu tập được đủ lượng kim quang Phật dịch, có thể nói là khó như lên trời." Một vị tên là Vương Giác chân nhân nói, "Chúng ta bây giờ đã là chân nhân cảnh giới cường giả, không phải 20 năm trước tiểu võ giả, không cần thiết éo ngại Minh Quỷ Phong Vũ." Phong bạn bằng cùng Thánh môn mấy vị chân nhân sau khi thương nghị, làm ra quyết định, Điền Sung chân nhân, Phượng Lam, Lâm Khắc, lập tức tại phụ cận bảy trận, chúng ta muốn tại mình quỷ phong vụ đến trước đó, đem cứ điểm tạo dựng lên. Thanh hạ Thánh phủ võ giả, toàn bộ cũng bắt đầu hành động Điền Sung chân nhân trận pháp tạo nghệ, hoàn toàn chính xác rất cao. Tại rừng, cây hấp hát thụ bên giới, tìm tới một chỗ hình như mai rùa địa thế là thủ, làm bảy trận chi địa. Võ giả khác, có đốn cây, có đào đá, chuẩn bị quay chúng quanh chỗ kia gò núi mai rùa, kiến tạo một tòa thành đá. Lâm Khắc gặp Điền Sung Chân Nhân cùng Phượng Lam hoàn toàn có thể tại Minh Quỷ Phong vụ đến trước đó, đem hành giáp trận bố trí đi ra, thế là, một thân một mình ngồi tại một gốc hắc hát thụ phía dưới, tiếp tục luyện chế ở trận. Vô Luận nói như thế nào, nhờ một tay chuẩn bị, luôn luôn tốt. Phượng Lam xa xa nhìn chằm chằm Lâm Khắc một chút, có chút bất mãn, nói, ra hỏa kia, thật đúng là không thích sống chung, cũng không tới giúp một tay chúng ta. Điền Sung Chân Nhân đem trận kỳ cắm vào phương hướng khác nhau, nói, hắn tại trên trận pháp, đi đường đi cùng chúng ta không giống với, chưa hẳn giúp được một tay. Có ý tứ gì? Phượng Lam hỏi Điền Xung chân nhân nói, biết hắn là trận pháp sư về sau, ta liền tiến vào Nguyên Thủy Thiên Võng, nhìn hắn sử dụng trận pháp cùng địch nhân chiến đấu kính tượng hình ảnh. căn cứ suy đoán của ta, hắn quá mức chú trọng trận pháp y lực, lại không để ý đến trận pháp cơ sở. Tựa như một cái luyện kiếm võ giả, quá mức chú trọng kiếm chiêu, nhưng lại không biết tu luyện nguyên khí mới là căn bản. Được rồi, không đàm luận những chuyện này. Tại A Lạp Minh Sơn, chủ yếu vẫn là muốn kiểm tra chính mình. Điền Sung chân nhân là một người rất văn nhã, cũng rất có mị lực, bất cứ chuyện gì đều có chính mình đặc biệt kiến giải. Cùng hắn chung đụng được càng lâu. Phượng Lam đối với hắn càng là bội phục có lẽ, đây chính là hạ phẩm trận pháp sư cùng chuẩn hạ phẩm trận pháp sư chênh lệnh. Trong lòng của nàng, nghĩ như vậy, lại nhìn về phía Lâm Khắc, Phượng Lam cảm thấy, hắn cùng điền sung chân nhân so sánh, tựa như là một cái còn không có lớn lên tiểu hải tử, quá hành động theo cảm tính, không có chút nào trầm ổn. Lâm Khắc toàn thân toàn ý đắm chìm đến trong luyện chế ẩn trận, tại minh quỷ phong vụ sắp đến thời điểm, rốt cục đem 18 quả chân cốt trận lũy luyện chế hoàn tất. Trên mỗi một khối chân cốt trận lũy, đều khảm nạm lên một viên nguyên tinh soạt. Tại nguyên thần điều khiển dưới, 18 quả chân cốt trận lũy bay ra ngoài, hình thành một cái đường kính ba trượng trận pháp vòng tròn. Trận pháp vòng tròn vừa mới bắt đầu vận chuyển, lâm khắc thân hình chính là biến mất ngay tại chỗ. Cách đó không xa, thanh nhu bằng thú giật nảy mình, đột nhiên đứng người lên, tìm kiếm bốn phương lâm khắc tung tích. Kê vô địch nằm trên mặt đất, trong mắt chuyển động, lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Lâm khắc tiểu tử này, trận pháp tạo nghệ thật đúng là lợi hại. Tiện tay bố trí đi ra tòa ẩn trận này, thế mà đạt tới nguyên thần đều dò xét không đến tình trạng. Có loại ẩn trận này phụ trợ, nói không chừng có thể đi đem đầu kiêm ngư vương cho làm thịt. Cũng không biết loại ẩn trận này đạt đến cấp bậc gì. Trước kiểm tra một chút, Lâm Khắc để 18 khỏa chân cốt trận lũy hướng vào phía trong co vào, chỉ đem thân thể của hắn bao khỏa, lập tức hướng gò núi như mai rùa đi tới. Bởi vì đều là võ giả, xây thành trì tốc độ rất nhanh, đã đơn giản quy mô. Từ những võ giả mệnh sư cảnh giới kia bên cạnh đi qua, không có bất kỳ cái gì một cái phát giác được khí tức của hắn. Thế là, Lâm Khắc lại hướng từng cái chân nhân đi đến, quay chúng quanh bọn hắn xoay quanh, thế nhưng là bọn hắn lại không có chút nào phát giác. Lâm Khắc thầm nghĩ trong lòng, Nguyên lai chân nhân tính cảnh giác kém như vậy, nếu như đứng tại trong lần trận ra tay giết bọn hắn, đơn giản như lấy đồ trong túi đồng dạng nhẹ nhõm. Bất quá, nếu quả thật người sớm có đề phòng, phóng xuất ra nguyên khí quan kén, như vậy lâm khắc cần trận cũng liền không hề có tác dụng nguyên thần của bọn hắn, cũng chỉ là tiểu nguyên thần sơ kỳ, tìm một cái tiểu nguyên thần trung kỳ cường giả thử một chút. Lâm khắc đem mục tiêu khóa chặt tại điển sung chân nhân trên thân, hành giáp trận bố trí, chuẩn bị kết thúc trận pháp bắt đầu sơ bộ vận chuyển, hình thành một tầng nhàn nhạt phòng ngự màn sáng, đem toàn bộ gò núi mai ruộng bá khỏa. Phong nự màn sáng càng ngày càng ngưng thực điện xung chân nhân đứng tại gò núi Mai rùa đỉnh cao nhất vị trí, dưới chân xuất hiện một đạo to lớn trận ấn, liên tiếp 28 cán trận kỳ, cả người hăng hái có hành giáp trận thủ hộ, coi như minh quỷ phong vụ lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng đánh vào tiền đến, căn bản không cần ẩn trận phụ trợ. Phượng Lam mắt ngọc mảy ngải cười một tiếng điện xung chân nhân nói, "Không, ẩn trận vẫn là có thể bố trí một tòa, như thế chúng ta cứ điểm sẽ an toàn hơn." Phượng Lam nói, "Lâm khắc không phải tại luyện chế sao?" Ta đến hỏi hỏi một chút hắn, luyện chế thành công không có. Luyện chế ẩn trận tỷ lệ thất bại rất cao liền xem như ta, không có 3 năm ngày thời gian, cũng căn bản không có khả năng thành công. Hắn chưa hẳn luyện chế được đi ra, coi như thành công, chỉ sợ cũng cần tốn hao nửa tháng trở lên thời gian. Điền sung chân nhân tự nhận là nhìn thấu Lâm Khắc, đối với hắn trận pháp tạo nghệ rõ như lòng bàn tay. Vừa vặn lúc này, Lâm Khắc đi tới Điền Dung chân nhân sau lưng, rũa ra một tay, muốn xuất kỳ bất ý, chào hỏi một tiếng, cho bọn hắn một kinh hỉ. Nghe được hai người bọn họ đối thoại về sau, cẩn thận nghĩ nghĩ, Lâm Khắc từ bỏ ý nghĩ này. Làm như vậy, chỉ sợ Điền Dung chân nhân may đều không cảm thấy là kinh hỉ. Ngược lại sẽ ghen ghét Lâm Khắc, cảm thấy hắn là tại huyết kỹ, là cố ý muốn đánh mặt của hắn. Lâm Khắc thu hồi đòn trận, đứng tại cao ba trượng đất đá trên tường thành, nhìn ra xa phô thiên cái điệu mà đến Minh Quỷ Phong Vụ. Thiên địa trở nên một mảnh đen kịt, rốt cuộc nhìn không thấy ánh sáng. Không khí phát ra hô hô tiếng gào, giống như quỷ khóc sói gào đồng dạng cái gì là Minh Quỷ Phong Vụ. Lâm Khắc hỏi, Kê vô địch đứng bên cạnh hắn, nói, là hàng ngàn hàng vạn con Minh Quỷ, gây sóng gió, hình thành gió lốc. Có trông thấy được không? Trong Phong Vụ, tất cả đều là quỷ ảnh, bọn chúng chí ít đều là hung sát cấp bậc nghe nói như thế, lâm khắc không khỏi không có sợ hãi, ngược lại lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói: quá tốt rồi, chẳng phải là nói ta bách quỷ si mị trận có thể sớm chữa trị, mà lại còn có cơ hội trở nên càng mạnh. khoảng cách gò núi mai rùa đại khái hơn 200 dặm bên ngoài, ma minh võ giả hội tụ vào một chỗ, ẩn tàng trong rừng cây há thụ bao quát thiên trạch viện địa tuyệt viện ma đạo đạo diệt tình đạo phong trung thành đạo vân vân thế lực vẹn vẹn chỉ là chân nhân, chính là gần trăm, càng là còn có số lớn mệnh sư cảnh giới thiên tài cường giả. Tu vi đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ tư ma đạo cường giả, chừng 16 vị, từng cái khí độ bất phàm, nội ẩn cường đại ba động nguyên khí, tựa như thần binh thiên tướng ánh mắt của bọn hắn, nhìn ra xa hướng gò núi Mai rùa Dũng mãnh lao tới Minh Quỷ phong vụ vụ vụ. Âm thanh xé gió lên. Một đạo thân hình mảnh khảnh bóng đen, từ trong rừng vọt ra, vì một chân trên đất, ngọc thủ đặt nhẹ mặt đất lá rụng, trong miệng phát ra một đạo cực kỳ dễ nghe thanh âm nữ tử, bẩm báo các vị đại nhân, đã tìm hiểu rõ ràng, Thánh môn võ giả đã ở 230 dặm bên ngoài thành lập cứ điểm. Bọn hắn không có rút đi mà là chuẩn bị ngăn cản Minh Quỷ Phong Vũ. Cam Thần hừ lạnh một tiếng, trong Minh Quỷ Phong Vũ mang theo có đại lượng kim quang Phật dịch, thậm chí còn có hạt Bồ đề, bọn hắn đương nhiên sẽ không rút đi. Chỉ tiếc, bọn hắn không biết, sắp đối mặt, không chỉ có chỉ là Minh Quỷ Phong Vũ, còn có chúng ta. Trước Diệt Thánh môn, lại trừ Võ Điện, A là Minh Sơn Cơ Duyên, cũng liền toàn bộ thuộc về chúng ta Ma Minh. Địa Tuyệt Viện một vị chân nguyên cảnh tầng thứ tư cường giả, âm trầm cười một tiếng. Cam Thần hai tay ôm ở trước ngực, an tĩnh mà chấn định, nói, không nổi, chờ đã trải qua Minh Quỷ Phong Vũ, Thánh môn Võ Giả nhất định tinh bị Lữ Tấn, chúng ta lại ra tay cũng không mượn. Tốt, dạng này không còn gì tốt hơn. Đến lúc đó, đem bọn hắn vất vả thu thập kim quang Phật dịch cùng hạt Bồ Đề, cùng một chỗ cất đoạn, để bọn hắn nếm thử vui quá hóa buồn tư vị. Chuyện hay. Chương 344. Ầm ầm. Minh quỷ phong vụ va chạm trên gò núi mai rùa. Trong phong vụ, từng cái diện mục giữ tận minh quỷ, dương nhanh múa vút, không ngừng đánh ra công kích, đem trên gò núi màn ánh sáng, đánh cho không ngừng chấn động. Bọn chúng phát ra khí tức, cùng hắc ngô yêu minh hồn rất giống. Có hình như ma lang Có là hình thái của người, có tóc hai bổ sủ thấy không rõ thân hình. Các loại khác biệt chủng tộc minh quỷ, cùng lúc xuất hiện, đem gò núi mai rùa vây quanh, trong miệng giống to, đánh ra sức mạnh công kích, tựa như như hạt mưa rơi xuống. Chủ trì đại trận điền sung chân nhân, không còn giống ban đầu tự tin như vậy cùng tung rong, trên mặt hiện ra một vẻ bối rối chi sắc. Tại Thái Vi tinh vực, hắn tử trước tới nay chưa từng gặp qua, nhiều như vậy đáng sợ hung ác lệ quỷ. Hắn nói, minh quỷ số lượng quá nhiều, tiếp tục công kích đến đi, hành giáp trận chưa hẳn chịu được. được. Phủ chủ, nhất định phải lập tức an bài cường giả đem vô đạo nguyên khí đánh vào 28 cán trận kỳ, đem trận pháp lực lượng tôi động đến cực hạn. "Tốt, chuyện này, giao cho bổn phủ chủ đến xử lý." Phong Vạn bằng rất rõ ràng, hành giáp trận nếu là bị công phá, chính là đáng sợ cỡ nào tai nạn. Một lát sau, mỗi một cán trận kỳ phía dưới đều an bài một vị chân nhân cùng hai vị mệnh sư. Bọn hắn đem trận kỳ xem như nguyên khí, điều động thể nội võ đạo nguyên khí, liên tục không ngừng rót đi vào xoẹt xoẹt. Trong trận kỳ trận pháp là hiện ra ánh sáng, toàn bộ bị kích phát ra tới. Lập tức, hành giáp trận lực phòng ngự tăng nhiều, trở nên vững như thành đồng. Minh quỷ đánh ra công kích, chỉ có thể ở trên màn sáng, lưu lại từng đạo nhàn nhạt gợn sóng nguyên lai like đây mới là hành giáp trận toàn bộ lực lượng phòng ngự. Phòng ngự như vậy, coi như minh quỷ số lượng lại tăng thêm gấp đôi, cũng đừng hòng công phá. Ha ha, lần này không cần sợ bọn chúng. Trên gò núi mai rùa thánh môn võ giả, thần sắc dễ dàng xuống tới, lập tức bắt đầu thu thập từ không trung về xuống giọt nước màu vàng. Những giọt nước màu vàng kia chính là kim quang phật dịch. Tạ tử hàm hư lạnh một tiếng, gò núi mai rùa mới bao nhiêu lớn một khối địa phương, hơn 2.000 võ giả cùng một chỗ đoạn, có thể thu thập bao nhiêu kim quang phật dịch? Nói xong lời này, nàng thả người nhảy lên, từ trên tường đá nhảy xuống, xuyên qua hành giáp trận ngừng tụ thành màn sáng, xông vào trong minh quỷ phong vụ đen nghị T E Z U I E N C U A T U I N E tờ cái con mụ điên này, lá gan cũng quá lớn. Lâm Khắc thấp giọng nói: "Hắn hiểu được, Tạ Tử Hàm đi vào A Lạp Minh Sơn, mục đích lớn nhất chính là tìm kiếm kim quang vật dịch. Bởi vì, nguyên khí của nàng bị kẹt tại 15.000 trượng, từ đầu đến cuối không cách nào tăng lên, chỉ có kim quang vật dịch mới có thể giúp nàng phá cảnh đi, chúng ta cũng đi bên ngoài thu thập. Nguyên khí của ta bị kẹt tại 12.000 trượng, muốn tiến thêm một bước chỉ có thể liều mạng. Từ thái vi tinh vực tới 17 vị đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong mệnh sư thiên tài, cũng thi triển ra thân pháp, xông ra hành giáp trận. Bọn hắn cùng Tạ Tử Hàm mục đích một dạng đại ngu, chúng ta cũng đi. Lâm Khắc cùng Hứa Đại ngu nhảy xuống tường đá, không hề rời đi hành giáp trận quá xa, một khi gặp được không thể ngăn cản nguy hiểm, tùy thời đều có thể chạy trở về. Lâm Khắc tâm hải, tạm thời còn chưa có xuất hiện bỉ cảnh, cho nên không có ý định cùng Tạ Tử Hàm bọn hắn cướp đoạt kim quan Phật dịch đi ra mục đích, chính là thu thập xi si mị cấp bậc minh quỷ chữa trị trận pháp ta thi triển ngự linh pháp thời điểm đại ngu ngươi nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của ta không thể để cho minh quỷ công kích đến ta lâm khắc nói hứa đại ngu đem to lớn địa ngục chiến chủ y hoán đi ra nhấc trong tay vỗ ngực cam đoan nói yên tâm có ta ở đây ai dám tới gần ta đánh cho nó hồn phi phách tán lâm khắc ngồi xếp bằng đến trên mặt đất đem một tấm nhân bị quỷ phiên từ trong túi chứa vật lấy ra cắm ở bên cạnh trên mặt đất sau đó phóng xuất ra nguyên thần cùng linh hồn đứng ở sau lưng hắn lại lấy ra phi đao đem 10 ngón tay đầu ngón tay cắt vỡ 10 giọt linh huyết từ đầu ngón tay tràn ra khiến hồn. 10 giọt linh huyết hóa thành 10 phần sợi tơ màu đỏ như máu, bay vào trong minh quỷ phong vụ, đem 10 con minh quỷ của lấy. Trong đó ba con là si mị cấp bậc, 7 con là hùng sát cấp bậc cao. 10 con minh quỷ liều mạng giãy rủa, phi thiên phán địa, thế nhưng là sợi tơ màu đỏ như máu đưa chúng nó gắt gao khóa lại, căn bản trốn không thoát. Lâm Khắc trong tay, kết xuất trấn linh là ấn, đánh, đánh vào bọn chúng trên thân, sau đó thu nhập nhân bị quỷ phiên đánh với dịch nhất chân nhân một trận, 100 con si mị, chết 31 con, có thể nói tổn thất nặng nề. Không có bách quỷ si mị trận. Lâm Khắc chiến lược giảm bớt đi nhiều lần này, đến đem tất cả si mị, toàn bộ bù lại. Lâm Khắc lại thi triển ra khiên hồn ngự linh pháp, sử dụng linh huyết sợi tơ, tiếp tục bắt lấy các minh quỷ. Cũng không lâu lắm, có trong minh quỷ chân linh đã nhận ra Lâm Khắc. Chân linh kia, bay ở cao hơn 50m giữa không trung, mọc ra một đôi cánh, thân thể giống như là một đầu mãng dao. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, hạ xuất một đạo mệnh lệnh. Lập tức, trên trăm con minh quỷ đồng thời hướng Lâm Khắc vọt tới. Bọn chúng trên người lực lượng ba động máy liệt, hình thành một cỗ lạnh leo thấu xương phong bạo, làm cho mặt đất bụi đất tung bay đến hay lắm. Lâm Khắc hai tay đều là máu tươi, hướng mặt đất nhấn một cái, hai bàn tay phía dưới bùn đất bị máu tươi thấm đỏ, trong đất bùn bay ra 24 cái sợi tơ màu đỏ như máu. 24 cái sợi tơ, vớ lượn lấy dọc theo đi, phát ra vụ vụ thanh âm. Trong khoảnh khắc, 24 con minh quỷ bị cuốn lấy. Tại Lâm Khắc thu phục 24 con minh quỷ thời điểm, minh quỷ khác lao đến, lại bị Hứa Đại ngu chặn đường, một truy một con, toàn bộ đều đánh cho hồn phi phách tán. Thu thập minh quỷ quá trình, có chút thuận lợi. Không đến nửa canh giờ, Lâm Khắc thu thập si mị, số lượng đạt tới 33 con. Hung sát 120 năm con đủ để dùng để bù đắp Bách Quỷ Si Mị trận cơ hội khó được, lại thu thập một chút. Lâm Khắc thầm nghĩ, thu thập nhiều một chút thu thập Si Mị, cất giữ ở trong nhân bỉ quỷ phiên, chờ đến tương lai Bách Quỷ Si Mị trận lại bị hao tổn, cũng có thể kịp thời bổ sung. Càng quan trọng hơn là, Lâm Khắc dự định nuôi ra càng cường đại hơn Si Mị, cùng dịch nhất chân nhân đối chiến thời điểm, Hắc Ngô yêu Minh hồn tu vi, đại khái tương đương với chân nguyên cảnh tầng thứ 2 chân nhân. 100 con Si Mị, có 90 con cũng chỉ là tương đương với đại võ kinh tầng thứ 13 võ giả. Nếu là đem 100 con Si Mị Toàn bộ đều nuôi đến đại võ kinh tầng thứ 14 võ giả cấp bậc. Trận pháp phí lực có thể tăng cường bao nhiêu? Toàn bộ nuôi đến đại võ kinh tầng thứ 15 võ giả cấp bậc, trận pháp phí lực lại có thể đạt tới cấp độ gì? Có thể chống lại chân hư cảnh chân nhân sao? Trước mắt, Lâm Khắc Tu Vi chỉ có thể thông qua nuốt đan điển, không ngừng tăng lên, trong thời gian ngắn rất khó đạt tới chân nhân cảnh giới. Tăng lên bách quỷ si mị trận uy lực cũng liền lộ ra trọng yếu vô cùng. Trong phong vụ minh quỷ, số lượng khổng lồ, cùng thánh môn võ giả rằng có tiếp cận một canh giờ, cũng vô pháp công phá hành giáp trận phòng ngự, ngược lại tổn thất nặng nề. Thời gian dần trôi qua, bọn chúng xuất hiện rút lui dấu hiệu đúng lúc này, ba đạo quang ngấn màu vàng từ trong phong vụ bay xuống xuống tới, rơi vào khoảng cách Lâm Khắc đại khái hai ba giảm địa phương. Minh Quỷ phong vụ đen kịt một màu, tầm nhìn rõ rất ngắn, bên ngoài trong trượng, cái gì đều nhìn không thấy. Lâm Khắc tu luyện ra bất phá ngân ngân bảo thể, thì cảm so với bình thường chân nhân đều cường đại hơn, trong lúc mơ hồ, thấy được ba hạt điểm sáng, kia đó là vật gì? Lâm Khắc phóng xuất ra nguyên thần, dò xét đi qua. Phát hiện, trong phong vụ Minh Quỷ, đối với ba hạt điểm sáng kia không có bất kỳ cái gì hứng thú, có đang rút lui có vẫn tại công kích ngoài trận pháp thánh môn võ giả là ba viên hạt bồ đề, trợ giúp võ giả khai khiếu chân bảo, nhanh đi thu thập, cứ để võ giả lấy đi, ngươi sẽ hối hận không kịp. Hỏa Diễm chim nhỏ thúc dục một câu thế mà thật sự có hạt bồ đề, hơn nữa còn là ba viên. Lâm Khắc đương nhiên tâm động, đó là so kim quang Phật dịch, đều chân quý hơn đồ vật. Thanh linh tú chính là bằng vào một viên hạt bồ đề tẩy lễ, liên tục mở hai khiếu, đem lục khiếu đan điển, để thăng làm bát khiếu đan điển. Tuy nói, tâm hải của hắn là cửu khiếu, đạt đến số, không cách nào lại tăng lên. Thế nhưng là đem thu tập được hạt bổ để cầm lấy đi bán, cũng có thể bán đi giá trên trời. Hỏa Diễm chim nhỏ cảm giác được trong lòng của hắn suy nghĩ, mắng một câu, cựu khiếu là cực số, đây chẳng qua là võ giả bình thường nhận biết. Đan điền cực số, hẳn là 12 thiếu. Tâm hải cực số, phải cùng đan điền là giống nhau. Ngươi nếu là chỉ có cựu khiếu, đời này đều khó có khả năng trở thành chuyển kỳ. Cực số là 12 thiếu. Lâm Khắc ngơ ngẩn. Phòng tới một năm trước, nếu là có người nói cho Lâm Khắc, trên đời tồn tại có được cựu khiếu đan điền võ giả, Lâm Khắc cũng sẽ lòng sinh kinh ngưỡng, từ cảm giác theo không kịp. Bởi vì lúc kia, hắn có được Thất khiếu Đan Điền, đã là Bạch Kiếp tinh ngàn năm ra một lần thiên tiêu. Lâm khắc nói, trên đời thật tồn tại có được 12 khiếu võ giả. Theo ta được biết, có được Cửu khiếu Đan Điền võ giả, tại Thái Vi tinh vực đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói vượng mau lân rác. Có hay không 12 khiếu võ giả, bản tôn không biết. Nhưng là, các ngươi nhân tộc Bạch Dã Chí Tôn, có được thất hiếu, đây là đưa vào sử sách, không có khả năng là giả. Ít nhất nói rõ, Cửu khiếu không phải tự số. Ngay sau đó, Hỏa Diễm chim nhỏ lại nói, hơn nữa còn có truyền thuyết Thiên hậu có được 12 khiếu, cho nên tốc độ tu luyện không người có thể so. Chỉ bất quá, truyền thuyết này không ai có thể chứng thực. Cũng không phải là nói, đan điền số khiếu càng nhiều, võ giả liền càng lợi hại. Nhưng là, đan điền số khiếu càng nhiều, võ giả tại tốc độ tu luyện cùng cùng cảnh giới về mặt chiến lực, khẳng định chiếm hữu nhất định ưu thế. Thiên hậu có hay không 12 khiếu, Lâm Khắc tạm thời không muốn đi phỏng đoán, nhưng là, nếu Bạch Dạ chí tôn đột phá cơ số, có được thập khiếu đan điền. Như vậy, hắn vô luận như thế nào, đều được đụng một cái đại ngu, ngươi về trước cứ điểm, ta đi một chút liền về. Vượt xuống câu nói này, Lâm Khắc phóng xuất ra ẩn trận, lặng lẽ hướng ba viên hạt bồ đề rơi xuống phương hướng tiềm hành đi qua ẩn trận, không chỉ có thể ẩn tàng thân hình cùng thanh âm, còn có thể ẩn tàng võ giả khí tức trên thân. Chính là có lá bài tẩy này, Lâm Khắc mới dám rời xa cứ điểm. Hai ba dặm đường, nhìn như rất gần, lúc bình thường, thi triển ra nhất bộ quyết, thời gian mấy hơi thở liền có thể đến. Thế nhưng là, lúc này Lâm Khắc bên cạnh, khắp nơi đều là minh quỷ, trong đó một chút đạt đến chân linh cấp bậc. Có thể tưởng tượng, một khi bại lộ, hắn trong khoảnh khắc liền sẽ bị bảy minh quỷ xé thành mảnh nhỏ. Lâm Khắc trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, khẩn trương tới cực điểm, cảm giác mình là tại trên lưỡi đao hành tẩu, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn. Khoảng cách 3 viên hạt Bồ đề, càng ngày càng gần. Bọn chúng rơi xuống tại trên bùn đất màu đen, to bằng trứng bồ câu, toàn thân tản mát ra kỳ quang. Lâm Khắc mừng rỡ trong lòng, đưa chúng nó nhặt lên, thu nhập vào trong ngực đúng lúc này, phương hướng sau lưng, truyền đến một đạo âm thanh xé gió, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc gầm rú. Âm thanh lớn, chấn động đến Lâm Khắc choáng váng, kém một chút té xỉu xuống đất không tốt, đánh giá thấp chân linh minh quỷ trí tuệ, chúng kế Lâm Khắc vừa mới sinh ra đạo suy nghĩ này, còn đến không kịp quay người. Sau lưng, một cái mãng giao hình thái chân linh minh quỷ, quạt một đôi cánh, đem 18 khối chân cốt trận lũy đâm đến Thất Linh Bất Lạc, cùng lúc đó, nô ra một lợi trảo màu đen so lâm Khắc thân thể còn to lớn, hướng hắn vua xuống đi. Chuyện hay. Chương 345. Sử dụng ẩn trận cùng mặc gần thân Ili, có rất lớn khác nhau. Võ giả mặc vào sử dụng ra ẩn thân báo chế tác gần thân y dì hệ, hoàn toàn chính xác có thể ẩn tàng thân hình cùng khí tức, thế nhưng là, nhưng không giấu giếm được nguyên thần xét. Mà lại, võ giả đang hành động thời điểm Chân đạp đất mặt thanh âm rất nhỏ, không khí lưu động biến hóa vi diệu, đều sẽ đem hắn bại lộ. Thế nhưng là, thi triển ra ẩn trận, liền ngay cả tiểu nguyên thần trung kỳ chân nhân đều dò xét không đến khí tức, mà lại ẩn trận cùng tiên tượng địa thế hòa làm một thể, có thể che giấu hết thảy thanh âm, cùng không khí từng dùng, không có bất kỳ cái gì sơ hở đúng là như thế, mạng giao chân linh minh bị kia, từ phía sau lưng công tới thời điểm, Lâm Khắc lập tức minh bạch, đã rơi vào bẫy dập của nó. Nếu không, vì sao hắn đứng tại trong trận trận, lại bị phát ra được? Bá Lâm Khắc tốc độ phản ứng thần kinh, so với bình thường chân nhân đều càng nhanh. Tại tuyệt mệnh nguy cơ trong chốc lát này, thi triển ra nhất bộ quyết, bước chân lướt ngang ra ngoài, không thể hoàn toàn tránh đi. Mãng giao chân linh minh quỷ đầu ngón tay, cùng Lâm Khắc phần lưng áo giáp, chà nhẹ mà qua, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, toát ra ba đạo thật dài ánh lửa. Mặc dù chỉ là chạm đến một chút xíu, thế nhưng là, vẫn như cũ có cường hành đến cực điểm lực lượng, truyền đến Lâm Khắc trên thân, chấn động đến hắn trọng tâm bất ổn, bên cạnh bay ra ngoài hơn 10 trượng xa, trên mặt đất liên tiếp lăn bốn vòng, mới lại đứng lên may mắn mặc chính là tứ tinh nguyên khí cấp bậc áo giáp, không phải vậy, huyết khẳng định sẽ bị xé nứt tiếp theo khối lớn. Chân linh minh quỷ này chiến lực, so Hắc Ngô yêu minh hồn đều cường đại hơn, hẳn là đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ ba cấp bậc. Lâm Khắc mặc dù còn không có đạt tới chân nhân cảnh giới, thế nhưng là đã cùng mấy vị chân nhân giao thủ qua, đối với chân nguyên cảnh bốn cái cấp độ lực lượng, trong lòng có đại khái hiểu rõ. Nếu là lúc khác, bằng vào hỏa diễm chim nhỏ cùng thông linh sư thân phận, Lâm Khắc ngược lại là rất muốn cùng nó đấu một trận. Thế nhưng là không có ẩn trận thủ hộ đằng sau, bốn phía có đại lượng minh quỷ phát hiện hắn, nho nhau, nhau xung lại. Trong đó còn bao gồm mặt khác hai con chân linh minh quỷ, Thánh môn thành lập cứ điểm. Ở vào bên ngoài ba dặm, có minh quỷ phong vụ trở ngại, bọn hắn căn bản nhìn không thấy tình huống bên này. Cho nên, không thể trông cậy vào, Thánh môn cứu viện nếu là bị vây quanh, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Khắc đem duy nhất một tấm ngũ phân âm tốc phủ, áp vào ngực. Tấm này ngũ phân âm tốc phủ, là từ diệt tình đạo lãng ngọc trên thân, cấp đoạt đạt được. Về phân thất phân âm tốc phủ, hắn tạm thời còn không nỡ dùng soạn. Long bàn tay của hắn, đánh ra một đạo tạo thành từng dãy nguyên khí, đem rơi xuống trên mặt đất 18 khối chân cốt trấn lũy, cuốn trở về, thu nhập vào ống tay áo. Sau đó, Bộ phát ra năm điểm vận tốc cao thanh, hướng gò núi Mai rùa cứ điểm phóng đi. Số lớn minh quỷ đang từ cứ điểm phương hướng rút lui trở về, vừa vặn cùng Lâm Khắc đối diện đột vào. Nhìn về phía trước lít nha lít nhít phun trào quỷ ảnh, như thế số chi không rõ ánh mắt đỏ như máu, Lâm Khắc chỉ cảm thấy tê cả da đầu, liên tiếp đánh ra hai chiêu phong quyền, đem cách gần nhất hơn 10 con minh quỷ chấn động đến hồn phi phách tán đằng sau, bị buộc bất đắc dĩ, phóng tới một hướng khác cứ điểm tạm thời trở về không được, cưỡng ép hướng bên kia sông, cùng muốn chết không có khác nhau. Lâm Khắc trong lòng cực độ phiền muộn, lúc trước đích thật là cân nhắc không chu toàn. Không thể bởi vì đối phương là quỷ hồn, liền đánh giá thấp trí tuệ của bọn nó. Hắc Nô yêu minh hồn trí tuệ, liền không thấp, mà lại làm sao có thể ba viên hạt bồ đề rơi vào cùng một nơi? Rất rõ ràng là bây giờ hối hận vô dụng. Việc cấp bách là giữ được tính mạng chuẩn của tôi, trái tim đen đủ ám net lâm khắc phóng xuất ra nguyên thần, bao trùm phương viên mười trượng khu vực. Bất luận cái gì công kích, tiến vào trong vòng mười trượng, hắn đều có thể sớm cảm ứng được, làm ra cách đối phó bá. Phía bên trái lướt ngang 10 trượng, trong nháy mắt kế tiếp một cây do chân cốt rèn luyện mà thành cốt thứ. Từ hắn vừa rồi chạy bóng dáng phần eo vị trí, xuyên thấu đi qua, trùng điệp trùng kích tại mặt đất. Vùng mặt đất màu đen kia, bị cốt thứ va chạm ra một hố to đường kính hai trượng. Ngay sau đó, Lâm Khắc nhảy vọt mà lên, giữa không trung, liên tiếp dâm ra bảy bước, thân hình hóa thành bảy đạo tàn ảnh, đem bốn con chân linh minh quỷ đánh ra bảy đạo công kích, toàn bộ tránh né đi qua đổi giết hắn minh quỷ càng ngày càng nhiều, chân linh minh quỷ số lượng đã đạt tới 8 con. Nếu không phải có ngũ phân âm tốc phủ, nhất bộ quyết, thứ tinh nguyên khí áo giáp, Lâm Khắc cũng sớm đã thây nằm trên mặt đất. Bỏ rơi một đợt minh quỷ, lại xuất hiện một đợt Đuổi đến lâm khắc trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, có hai lần kém một chút liền bị vây quanh, liều đến tụ thương, mới giết ra khỏi trùng đây. Lâm khắc xông vào rừng dầm hắt thụ, rất nhanh bằng vào tốc độ, đem hậu phương minh quỷ toàn bộ đều vứt bỏ. Nhưng, vì để phòng vặn nhất, hắn cũng không có lập tức dừng lại. Thẳng đến ngũ phân âm tốc phù năng lượng toàn bộ hao hết, lâm khắc mới dừng lại bước chân, cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra nguyên thần, hướng phía sau lan tràn, thẳng đến phát hiện trong vòng trăm dặm đều không có minh quỷ khí tức, mới là thật giải phun ra một ngụm, ngồi trên đất. Thể nội dày 9.0000 trượng nguyên khí. Tiêu hao đến, chỉ còn hơn 2.000 nghìn trượng. Vội vàng lấy ra nguyên tinh, một tay một viên, dựa theo huyết hải quyển bức huyết mạch vận chuyển đồ thứ 16 lộ tuyến, hấp thu cùng chuyển hóa trong hai viên nguyên tinh nguyên khí. Có lẽ là huyết hải quyển tính bạc thủ, lại có lẽ là bởi vì có được cửu khiếu tâm hải. Không đến một khắc đồng hồ, lâm khắc thể nội võ đạo nguyên khí hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như vậy, nguyên khí còn tăng trưởng hơn 10 trượng dậy đem một viên vạn dung tụ khí đan ném vào vào trong miệng, lâm khắc đứng dậy quan sát bốn phía, đột nhiên phát hiện một cái rất lúng túng sự thật vậy mà lạc mất phương hướng xem ra chỉ có thể dọc theo đường cũ trở về đi trước ra dừng dập hát thụ lại nói lâm khắc trong lòng vừa mới hiện ra ý nghĩ này đột nhiên lòng sinh cảnh giác mỹ mắt vừa nhấc hướng trong đó trên một gốc cổ thụ màu đen trầm trầm đi cổ thụ màu đen phiến lá vô cùng nhỏ bé đại khái chỉ có to bằng ngón tay tản ra óng óng quang hoa tựa như hàng ngàn hàng vạn đom đóm đem từng cây nhánh cây bao khỏa lộ ra lộng lẫy ở giữa mình quang phiến lá kia lâm khắc thấy được hai đầu mượt mà đuôi ngọc da thịt trắng không tí vết ngón chân tiểu xảo lé đẽ bắp chân vôn dài đùi gợi cảm lại có màu tím quần lụa mỏng rủ xuống, chỉ là hai cái đùi, lại tràn ngập vô tận dụ hoặc, dẫn động nam nhân dục vọng. Rất khó rơi ánh mắt, chỉ muốn đòi hỏi càng nhiều, nhìn thấy càng nhiều. Lâm Khắc trái tim có chút bảo thủ kia, đều nhẹ nhàng run rẩy. Chóp mũi nhẹ nhàng hít hà, không khí tung bay quen thuộc nữ tử mùi thơm, Lâm Khắc vội vàng khu trục trong đầu kiểu diễm, ánh mắt sắc bén, nói, không nghĩ tới, tại A Lạp Bình Sơn, thế mà nhanh như vậy liền gặp ngươi. Thanh Linh Tú ngồi ở trên nhánh cây, hai chân rũ xuống không trung, một cánh tay ngọc nhỏ dài, gỡ ra chiếu lấp lánh lá cây lộ ra một tấm ưu nhã động lòng người khuôn mặt cười nói ngươi không muốn gặp ta sao ta coi là ngươi sẽ cảm thấy vui mừng kinh hỉ không có kinh hãi ngược lại là có nói đi ngươi làm sao tìm được nơi này tới lâm khắc nói nô ra một mực chú ý ngươi lúc trước nhìn ngươi bị đuổi giết đến thảm như vậy rất muốn ra tay giúp ngươi chỗ nào nghĩ đến ngươi cái tên xấu xa này thế mà đối với nô ra như vậy vô tình tâm đều bị thương tấu đấy thanh linh tú thần sắc đau lòng như góc người không biết chuyện còn tưởng rằng nàng là bị lâm khắc vứt bỏ tình nhân lâm khắc sắc mặt hơi đổi nói, nguyên lai like ngươi một mực tại giám thị thánh môn nhất cử nhất động, huyết trai cùng vô ưu tiên linh đạo cao thủ, có phải hay không liền mai phục tại phụ cận? nếu không, ngươi đoán một cái thanh linh tú nháy một chút đôi mắt, cười khanh khách nói ta không thích đoán. bá, thấy không rõ lâm khắc động tác, chỉ gặp một thanh phi đao đã là bay ra ngoài, bộc phát ra tốc độ siêu âm, đánh về phía ngồi trên tảng cây thanh linh tú. phi đao phi hành lưu lại quang lớn, từ lâm khắc đầu ngón tay kéo dài đến 3 mét bên ngoài soạn. một cây thật dài tia sáng từ trong rừng bay ra, tốc độ so phi đao càng nhanh. phi đao bị đánh trúng rơi xuống trên mặt đất, lâm khắc rơi chân mặt đất, bị tia sáng kia giúp đánh chúng lưu lại một đạo dài hơn 20 trượng vết lõm, không biết bao nhiêu lá rụng bị đánh bay đứng lên. dọc theo vết lõm thật dài kia nhìn lại, lâm khắc nhìn thấy một vị người mặc hồng yề, mang theo mạng che mặt, tay ôm ngọc tỷ bà nữ tử, lặng lặng đứng ở nơi đó. vừa rồi tia sáng kia chính là tỷ bà một cây dây cung. tại bạch đế linh sơn, lâm khắc gặp quan ngang, chính là trong phong trần nhị tiên hồng trần, hồng trần tu vi đã tới chân nguyên cảnh tầng thứ tư. đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là tu vi luận chiến lực chỉ sợ 10 cái dịch nhất chân nhân đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Mà bây giờ, Hồng Trần trở nên so tại Bạch Đế Linh Sơn thời điểm, càng cao thâm hơn khó lường. Lấy Lâm Khắc tiểu nguyên thần trung kỳ nguyên thần cường độ, thế mà không có rõ sẽ đến, nàng là lúc nào tới? Lâm Khắc toàn thân đều đang bước lên mùa hôi lạnh, khổ tư đối sách. Sử dụng tất phân âm tốc phủ trốn được sao? Chưa hẳn trốn được. Hắn lấy tay sở phủ tốc độ, nhanh hơn được Hồng Trần tỷ bà dây cung sao? Khẳng định không nhanh bằng. Bởi vì, phi đau đều không có nàng nhanh. Thanh Linh Tú ngồi trên tầng cây, khịt một tiếng, người quá đau đớn nô già tâm mỗi lần Nô gia đều là thực tình đối với ngươi, thế nhưng là ngươi không chút nào đều không thương hương tiết ngọc, chỉ là tiêu đánh tiêu giết, muốn đẩy Nô gia vào chỗ chết, ngươi nỡ lòng nào a? Lâm Khắc thật sự là có chút chịu không được yêu nữ này, hai người rõ ràng là thủy hòa bất dung, lại vẫn cứ một bộ mập mờ không rõ bộ dáng. hắn nói, nói đi, tìm ta là có chuyện gì? Làm sao ngươi biết ta có việc tìm ngươi? Thanh Linh Tu có chút kinh ngạc, Lâm Khắc không muốn cùng nàng giả vờ giả vị, gọn gàng dứt khoát nói ra, ngươi nếu là không có sự tình, nơi nào sẽ cùng ta nói nhảm nhiều như vậy? Vị kia Hồng Trần Cô Nương, chỉ sợ sớm đã đã giết ta." Thanh Linh Tú cười ha ha, lấy ra một phong giấy viết thư, như là phi đao đồng dạng đánh ra ngoài. Giấy viết thư xoay tròn cấp tốc, ẩn chứa chặt đứt võ giả đầu lâu lực lượng nguyên khí của nàng, đã đạt tới 15.0000 trượng, cùng tạ tử hàm tại sàn sàn với nhau. Lâm Khắc cảm ứng được trong cơ thể nàng ba động nguyên khí, ngay sau đó, lại bắt đầu suy nghĩ, đón lấy giấy viết thư biện pháp. Tiếp giấy viết thư là chuyện nhỏ, nhưng là, không hủy đi giấy viết thư cũng rất khó. Lâm Khắc hai tay cùng lúc đưa ra, một tay tuôn ra đại nhật phù tăng khí, một tay tuôn ra hạo nguyệt ngọc quý khí, hình thành lốc xoáy khí kình, chậm rãi hóa giải trên giấy viết thư lực lượng. Giấy viết thư tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, cuối cùng bình ổn, rơi xuống trên tay của hắn. trông thấy trên giấy viết thư nội dung, Lâm Khắc con ngươi cấp tốc co vào, ngẩng đầu hướng Thanh Linh Tú nhìn lại, hỏi: tin tức này là thật? À thế nhưng là, trên cánh tây Thanh Linh Tú đã là mất đi tung tích yêu nữ này. Lâm Khắc trầm tư một lát, sẽ được đánh vào tiến lòng đất phi đao thu hồi, cấp tốc liền xông ra ngoài. vô luận tin tức là thật là giả, việc này quan hệ trọng đại nhất định phải lập tức tiến đến điều tra cùng chứng thực. Thanh Linh Tú cùng Hồng Trần, từ trong rừng đi ra hiện tại đã biết rõ đi. Thanh Linh Tú nói. Hồng Trần nhẹ nhàng gật đầu, Ôn nu nói, hắn vừa rồi điều động, chính là đại Nhật phù tăng khí cùng Hạo Nguyệt ngọc quý khí. Nhật Nguyệt giao qua hiện, tất có thánh nhân xuất thế. Giết hắn, hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc. Phong tình đi ra, xuất hiện đến Thanh Linh Tú khác một bên, nói, nhưng là, không thể vì chúng ta sử dụng, hẳn là quả quyết giết chết, miễn cho thành hòa lớn. Chưa hẳn không thể vì chúng ta sử dụng. Tạm thời trước hết để cho hắn làm chúng ta đối phó Thiên Trạch viện một cây đao. Chờ ta hoàn toàn mò thấy tính cách cùng nhược điểm của hắn, lại đem hắn thu phục đến tòa hạ, đến lúc đó, hắn chính là chúng ta ở trong Thánh môn một con cờ quan trọng. Thanh linh tú năm cái thon dài ngón tay ngọc, trong không khí nhẹ nhàng vô một cái, ghép lại đến cùng một chỗ. Tựa hồ là cho rằng, Lâm Khắc trốn không thoát nàng năm ngón tay. Chương 346. Lâm Khắc sử dụng lần trận bao khỏa toàn thân, đứng tại một mảnh mọc đầy bụi gai nô lên chi địa, xa xa, nhìn ra xa tập kết cùng một chỗ gần 200 vị ma đạo võ giả. Không dám sử dụng nguyên thần dò xét, sợ bị Tiểu Nguyên Thần Trung Kỳ chân nhân cảm ứng được. Bất quá, bằng vào tâm cảm, Lâm Khắc có thể đại khái đánh giá ra, bọn hắn từng cái đều là cường giả, trong đó có một nửa khả năng đều là chân nhân. Tương đương đáng sợ một cố lực lượng. Lấy cam thần cầm đầu sáu bóng người, đứng tại trên cùng, tựa hồ là đại biểu sáu cái khác biệt ma minh thế lực. Một phen dậy bảo đằng sau, bọn hắn chia ra lục lộ, hướng Thánh môn cứ điểm phương hướng mà đi lần này phiền phức lớn hơn rồi, ma minh tập kết nhiều cường giả như vậy, nói rõ là muốn nhất cử tiêu diệt Thánh môn. Lâm Khắc lấy ra nguyên tính, muốn hướng phong vạn bằng truyền thống tin tức, thế nhưng là lại cuối cùng đều là thất bại đáng chết, nhất định phải đuổi tại bọn hắn trước đó, trước một bước trở lại cứ điểm báo tin. Lâm Khắc trong lòng biết tình huống nguy cấp, đem một tấm thất phân âm tốc phủ lấy ra, áp vào trên thân, như là lưu quang huyền ảnh đồng dạng, liền xông ra ngoài. Thánh môn võ giả vừa mới cùng Minh Quỷ Phong vụ ác đấu, đã là gân mệt kiệt lực, ma minh ở thời điểm này đánh lén, là chí mạng. Cho dù có hành giáp trận, đều chưa hẳn chống đỡ được. Ma minh võ giả tập kết địa điểm, còn có bọn hắn vây công thánh môn tin tức, là thanh linh tú nói cho Lâm Khắc. Dựa theo Lâm Khắc phân tích, nàng sở dĩ làm như thế, đó là bởi vì Thánh môn thực lực kém xa Ma Minh, nếu là Ma Minh đánh lén thành công, Thánh môn hơn phân nửa là sẽ toàn quân bị diệt. Thế nhưng là, nàng lại không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, càng hy vọng Thánh môn có thể cùng Ma Minh đánh cho lưỡng bại câu thương. Không. Sắp được nói, không phải Ma Minh, mà là Thiên Trạch viện. Thanh Linh Tú đối với Thiên Trạch viện có một loại rất không tầm thường hận ý theo lý thuyết, bất kỳ cái gì Ma Minh thế lực, hận nhất cũng đều là Thánh môn, song phương thủ sâu như biển. Thế nhưng là, Thanh Linh Tú đối với Thiên Trạch viện hận ý lại vượt qua Thánh môn. Lâm Khắc biết Thanh Linh Tú là đang lợi dụng hắn thế nhưng là hắn nhưng không có lựa chọn khác, chỉ có thể dựa theo nàng thiết kế tốt hết thể đi làm. Thanh Linh Tú yêu nữ này không chỉ có thiên phú dị bẩm, mà lại tâm kế hơn người. chuyện trọng yếu hơn, trên người nàng có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật. nàng lại như thế nào làm đến trong thời gian ngắn, buộc phát ra tiếp cận vận tốc cầm thanh tốc độ. nàng lại như thế nào làm đến che đậy lâm khắc nguyên thần cảm giác đến hắn chỗ gần. nàng tu luyện ra được dị trùng nguyên khí, đến cùng là cái gì, lâm khắc đã từng cùng hỏa diễm chim nhỏ nói qua, thế nhưng là lấy nó lịch duyệt cùng kiến thức, cũng biểu thị Thanh Linh tú rất cổ quái không cách nào nhìn đấu trên thân khẳng định hiện tàng có đại bị bốn minh quỷ phong vụ thối lui gò núi mai rùa khu vực bên ngoài tất cả đều là mấp mô chiến đấu vết tích may mắn cứ điểm vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại chỉ có những tuyệt đỉnh mệnh sư xông ra trận pháp kia thụ thương một đợt này chống lại để thánh môn võ giả từng người sĩ si khi dâng cao lập tức cảm thấy a lạp minh sơn cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy điển dung chân nhân trở thành công thần lớn nhất không ít võ giả đều tụ tập đến bên cạnh hắn có toan hót có tăng dương trong đó nữ tử trẻ tuổi chiếm đa số trong mắt của các nàng chẳng ngập ái mộ không sùng bái thần sắc lấy điền dung chân nhân dung mạo thiên phú khí chất còn có thực lực cường đại trong khi phong khinh vấn đạm thối lui hàng ngàn hàng vạn minh quỷ kia lại có nữ tử nào không say mê trận pháp chi đạo mặc dù thiên hạ đệ nhất khó thế nhưng là trận pháp sư thường thường đều là được hoan nghênh nhất được sùng bái nhất thụ nhất tôn kính một loại người càng là các đại thế lực đều muốn tranh nhau cướp đoạt nhân tài cái gì lâm khắc mất tích phong vạn bằng nghe được phong tiểu thiên bẩm báo cảm thấy chấn kinh phượng lâm nói ta từng trông thấy hắn xông ra hành giáp trận đoán chừng là muốn đi thu thập kim quang vật dịch Nếu mất tích, hơn phân nửa là đã bị Minh Quỷ nuốt. Đối với Lâm Khắc, Phượng Lam một mực liền không có hảo cảm, cảm thấy hắn quá mức khinh cuồng, tự nhận là có một ít trận pháp thiên phú, chính là tự cho là đúng, không coi ai ra gì. Rơi vào như bây giờ hạ trạng, đều là tự tìm không thể nào. Phong Tiểu Thiên thần sắc có chút lo lắng, nói: "Phụ thân, thỉnh cho phép ta mang lên mấy vị chân nhân, đi tìm Lâm Khắc tung tích." "Không được." Điền Sung chân nhân đi tới, nói: "Thánh môn chân nhân, lúc trước phụ trợ trẻo chống hành ráp trận, đều tiêu hao đại lượng chân nguyên chi khí, bọn hắn nhất định phải nhanh khôi phục lại." mới có thể ứng đối trong A Lạp bình Sơn lúc nào cũng có thể bộc phát nguy cơ. Phong Vạn bằng nhíu mày, nói, Lâm Khắc là trận pháp sư, càng là nhất đẳng thiên tài, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Vạn nhất hắn còn sống đâu? Vừa rồi, có mấy vị chân nhân không có xuất thủ chủ trì hành giáp trận, hoàn toàn có thể đi tìm kiếm tung tích của hắn. Điền Sung chân nhân nói, phụ chủ, bản chân nhân cũng biết Lâm Khắc là thiên tài, thế nhưng là, chúng ta cũng không thể đưa Thánh môn hơn 2000 vị võ giả tính mệnh tại không để ý đi tìm hắn một người. Cái gì nhẹ cái gì nặng, phụ chủ nhất định phải có phán đoán. Điền sung chân nhân đã là trận pháp sư, lại là chân nguyên cảnh tầng thứ tư cường giả, như Phong Vạn Bằng không phải nguyên mật thủ tọa phụ thân, hắn là căn bản sẽ không nghe theo Phong Vạn Bằng mệnh lệnh, càng sẽ không lấy giọng thương lượng nói chuyện cùng hắn. Tại Điền sung chân nhân xem ra lấy hắn trận pháp sư thân phận cùng tu vi cảnh giới mới nên làm người quyết định được rồi, chính ta đi. Phong Tiểu Thiên nói đúng lúc này, đứng tại trên tường đá hứa đại ngu, cười lớn một tiếng, Khắc Nhi ca trở về, ha ha, ta liền nói chỉ là mấy con minh quỷ làm sao có thể là đối thủ của hắn. Trong cứ điểm võ giả nho nho hướng dưới núi nhìn lại, quả nhiên nơi xa một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ buộc phát ra tật tốc hướng cứ điểm phương hướng tiếp cận phong tiểu thiên trên khuôn mặt hiện ra một đạo dáng tươi cười thần sắc dễ dàng xuống tới lâm Khác thân hình thiềm lượng ba cái lên xuống đằng sau phi thân xuất hiện đến đỉnh gò núi nhìn thấy tới nên đón phong vạn bằng phong tiểu thiên bọn người lập tức nói phụ chủ có đại sự phát sinh chúng ta nhất định phải lập tức từ nơi này rút lui nghe nói như thế vừa mới đại thắng đằng sau đám người toàn bộ đều lộ ra không hiểu thần sắc chuyện gì xảy ra phong vạn bằng hỏi lâm khác thở hổn hển nói ma minh số lớn cao thủ Chính hướng chúng ta vây quanh tới, ta là bằng vào thất phân âm tốc phủ, mới sớm gấp trở về báo tin. Điền Sung chân nhân đi đến phong vạn bằng bên cạnh, bình tĩnh nói, có chuyện gì từ từ nói, đừng kinh hoảng, chúng ta Thánh môn cùng ma minh cũng không phải lần thứ nhất giao phong. Bọn hắn thật muốn dám đến, tất để bọn hắn có đến mà không có vẻ. Lâm Khắc cũng nghĩ từ từ nói, thế nhưng là, liền sợ hơi chậm một chút, toàn bộ Thánh môn đều bị ma minh vây quanh. Thánh môn nhìn như có hơn 2000 vị võ giả, thế nhưng là, chân nhân cảnh giới cũng liền 3 40 vị mà thôi. Dưới chân nhân võ giả, đối đầu chân nhân cơ hội không có sức phản kháng. Lâm Khắc nói, ta không biết tại Thái Vi tinh vực, thánh môn cùng Ma Minh giao phong chiến tích. Thế nhưng là, ta dám khẳng định, ở chỗ này, tất cả thánh môn võ giả cộng lại, đều không phải là đối thủ của Ma Minh. Phủ chủ, tranh thủ thời gian hạ lệnh đi, nếu ngươi không đi, sẽ không đi được. Vừa mới đại thắng một trận, Điền Sung chân nhân chính là hang hái thời điểm, nói, có hành giáp trận tại, coi như Ma Minh đến lại nhiều cao thủ, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lại nói, địa thế của nơi này là thủ, cùng hành giáp trận hoàn toàn phù hợp, muốn lại tìm một chỗ dạng này địa thế, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỗ nào có thể nói bỏ qua liền bỏ qua. Lâm Khắc tính cách, nhất quán trấn định mà bình tĩnh, thế nhưng là giờ phút này, lại bị Điền Sung chân nhân kích thích phát tác, không còn giống như trước khách khí như vậy, nói, địa thế là có thể người vì cải tạo, không, có mai rùa địa thế, ta có thể tạo ra một tòa càng phù hợp hành giáp trận địa thế. Đừng tiếp tục cho ta nói nhảm, ta hướng phủ chủ bẩm báo, ngươi chen miệng gì? Điền Sung chân nhân khí độ hàm dưỡng, tại trong võ giả tuổi trẻ, xem như không tệ. Thế nhưng là, lại bị Lâm Khắc lời này, tức giận đến sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng. Hắn tức giận đến nghiến răng, nói: Địa thế là tiên tiên mà thành, há lại ngươi nói tạo nên, có thể tạo. Giống ngươi cuồng vọng như vậy, Lâm Khắc đánh gây hắn, nói, ta không có thời gian cùng ngươi tranh luận đạo trên trận pháp, hiện tại cũng không phải tranh luận thời điểm. Phong Tiểu Thiên tự nhiên là càng tin tưởng Lâm Khắc, hỏi, Ma Minh tới bao nhiêu võ giả? Ta tính qua qua, hết thảy tư vị, trong đó chân nhân hẳn là chiếm một nửa. Lâm Khắc nói anh Trên toàn bộ gò núi Mai rùa võ giả đều là quá sợ hãi, nghị luận ở Mỹ đứng lên. Nếu như Lâm Khắc lời nói không giả, Ma Minh chân nhân số lượng thật tiếp cận trăm vị đó là một cô sức mạnh đáng sợ cỡ nào, hành giáp trận chống đỡ được sao? Phải biết, trong Ma Minh khẳng định có đỉnh tiêm chân nhân cứng giả. Liên ngay cả muốn cùng Lâm Khắc tranh luận Điền Xung chân nhân đều lập tức ngậm miệng lại, sắc mặt thay đổi liên tục. Phong Vạn bằng nói, ngươi có thể xác định sao? Ma Minh làm sao có thể tập kết được nhiều như vậy chân nhân? Bọn hắn người mặc phục thị không giống nhau, hẳn là đến từ 6 cái thế lực khác nhau. Tại trong bọn họ, ta thấy được tiên trạch viện cam thần. Lâm Khắc nói Thánh môn chân nhân vừa rồi phụ trợ chủ trì trận pháp tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Ma Minh tuyển ở thời điểm này đến công là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Rút lui, lập tức rút lui. Phong Vạn Bằng trong lòng biết tình thế vạn phần nguy cấp, vội vàng hạ lệnh đi không nổi, đã tới. Tạ Tử Hàm đình chỉ khôi phục nguyên khí, hướng Lâm Khắc cùng Phong Vạn Bằng bọn người đi tới. Giờ phút này, phàm là tu luyện ra nguyên thần võ giả, toàn bộ đều cảm ứng được Ma Minh võ giả khí tức xuất hiện đến cứ điểm trong vòng trăm dặm. Đồng thời, cấp tốc hướng Gò núi Mai rùa mà tới. Mặc dù Ma Minh võ giả còn không có vây kín, cách xa nhau cũng còn rất xa, thế nhưng là bọn hắn có thể cảm ứng được Ma Minh võ giả Đối phương cũng có thể cảm ứng được bọn hắn. Một khi bị cảm ứng được, muốn rút lui cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tỉnh phương Nam, là địa tuyệt viện võ giả khí tức, hết thể 52 vị. Phương Tây là Diệt Tình Đạo võ giả khí tức, 21 vị. Hướng Tây Bắc, Phong Trung Thành Đạo võ giả khí tức, 18 vị. Một vị chân nguyên cảnh tầng thứ tư thánh môn võ giả, bằng vào tiểu nguyên thần trung kỳ nguyên thần, nhắm mắt lại, một bên cảm ứng, một bên nhẹ nhàng nói ra. Thanh em rất yếu ớt, lại rõ ràng truyền vào hơn 2000 vị võ giả trong hai. Tuổi của hắn không lớn, đoán chừng cũng liền chừng 20 tuổi. Tóc dài tùy ý rối tung, bên hông có treo một thanh màu vàng nâu kiếm gỗ. Tên của hắn gọi là La Khiêm. Tại Bạch Kiếp Tinh, chính là hắn đem tiên trạch viện 10 vị chân nhân, giết tám cái, mà khác hai cái sử dụng ra thất phân âm tốc phủ, mới trọng thương đào tẩu. Chương 347. Sáu cỗ ma minh thế lực, từ sáu phương hướng khác nhau vây quanh mà đến, toàn bộ đều tiến vào phạm vi trăm nhạm, hiện lên cấp tốc vây kín chi thế. Bọn hắn không có ẩn tàng, trên người ba đạo nguyên khí đương nhiên, nhiều cao thủ như vậy đồng thời xuất động, coi như muốn ẩn tàng, cũng ẩn tàng không nổi, còn không bằng toàn lực đột tiến trên gò núi mai rùa thánh môn tất cả chân nhân đều đình chỉ khôi phục nguyên khí hội tụ đến cùng một chỗ sắc mặt nghiêm trọng bầu không khí có chút nặng nề thiên trạch viện cùng địa tuyệt viện dẫn đầu ma đạo đạo diệt tinh đạo phong trung thành đạo cựu quỷ đạo liên hợp hành động khí thế hung hăng a mọi người làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị cho dù là ở thời điểm này la khiêm trên khuôn mặt vẫn như cũ treo dáng tươi cười ở đây chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới cười được một vị thánh môn chân nhân hướng điền sung chân nhân hỏi sử dụng hành giáp trận chống đỡ được bọn hắn sao hẳn là hẳn là chống đỡ được đi Điền Sung chân nhân không dám xác định nói, cũng không trách Điền Sung chân nhân không có lực lượng, dù sao tới bọn này ma minh võ giả, không chỉ có chỉ là chân nhân số lượng nhiều, mà lại còn có cam thần loại nhân vật chiến lược vượt qua chân nguyên cảnh này. Phượng Lam sát mặt, thoáng có chút tái nhợt, thấp giọng nói, nhiều như vậy mình quỷ đều bị ngăn trở, muốn ngăn trở ma minh võ giả, không có lắm. Phong Tiểu Thiên lắc đầu, nói, minh quỷ số lượng mặc dù rất nhiều, thế nhưng là chân linh cấp bậc lại không cao hơn 50 con, chưa hẳn hơn được ma minh tụ tập nguồn lực lượng này. Một khi bị ma minh võ giả vây quanh, bọn hắn khẳng định sẽ chia hai đội Một đội tiền đánh, một đội vây khốn, không ngừng phát động công kích, sẽ không cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi. Hành giáp trận chống đỡ được nhất thời, nhưng là, lại chống đỡ được bao lâu? Phong Vạn bằng nói, đã như vậy, thừa dịp bọn hắn còn không có vây kín, chúng ta lựa chọn một cái ma minh võ giả số lượng ít phương hướng phá vây. Phong Tiểu Thiên lần nữa lắc đầu, nói, chúng ta khế động, ma minh võ giả cũng sẽ động, sẽ cùng theo điều chỉnh lực lượng bố trí, sẽ không cho chúng ta cơ hội phá vòng đây. Ngay sau đó, nàng lại nói, mà lại, đã mất đi gò núi mai rùa địa thế, không hiểm có thể thủ không trận có thể ngăn cản sẽ chỉ bị bại càng nhanh bị bại thảm hại hơn cho dù là tại thời khắc nguy cấp nhất phong tiểu thiên mạch suy nghĩ vẫn như cũ rất rõ ràng so bất kỳ võ giả nào đều càng thêm chân định nhưng nàng nói ra những lời này đằng sau ở đây võ giả càng nghe tâm càng mát trong đó một chút tố chất tâm lý kém võ giả trở nên bối rối ý thức được sinh tử tồn vong thời khắc đã đến gần vừa rồi đánh lui minh quỷ phong vũ vui sướng biến mất sạch sẽ thay vào đó là một cỗ tâm tình tuyệt vọng có người đề nghị riêng phần mình đảo vòng từ khác nhau phương hướng phá vây còn có một chút hy vọng sống cũng có người đề nghị hướng bổ để thụ châu tòa cổ phong kia phá vây có lẽ có thể tuyệt sự phùng sinh tạ tử hàm hư lạnh một tiếng nếu trốn không thoát còn không bằng đập nồi diềm thuyền quyết tử một trận chiến cho dù chết cũng muốn để ma minh võ giả bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới ta đồng ý la khiêm người thứ nhất hưởng ứng nói xong còn sử dụng ngón tay vuốt vuốt trên chán xóa tóc dài lâm khắc cân nhắc lại thi đằng sau nói ta có một cái biện pháp có lẽ có thể thử một lần tạ tử hàm ánh mắt lạnh lẽo như xương rất muốn một trưởng võ chết lâm khắc đồng dạng nói ngươi có biện pháp Không nói sớm một chút, ta cũng không biết được hay không đến thông, cũng nên trước suy nghĩ rõ ràng. Lâm Khắc nói đừng nói nhảm, nhanh. Lâm Khắc nói, sử dụng ẩn trận có thể che đậy khí tức của chúng ta. Chỉ cần khí tức biến mất, chúng ta muốn rút đi, độ khó cũng liền giảm mạnh. Điền Sung chân nhân nhíu đôi chân mày, nói, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, hiện tại nơi nào còn có thời gian luyện chế ẩn trận. Chân nhân còn nhớ đến, xuất phát thời điểm, ta và ngươi thương lượng qua, muốn trên hành giáp trận bố trí một tòa ẩn trận sự tình. Lúc ấy, ngươi cự tuyệt ta thế là ta đành phải đơn độc luyện chế ra một tòa ẩn trận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lâm Khắc nói. nghe được Lâm Khắc lời nói, ở đây Thánh môn võ giả, toàn bộ đều mừng rỡ. phảng phất tại trong tuyệt cảnh, thấy được một chút hy vọng sống. Đăng nhập u chấm nét để đỡ cờ truy hệ đến, sung chân nhân lại là căn bản không tin, nói, không có khả năng, ẩn trận nào có dễ dàng như vậy luyện chế. mà lại, người căn bản không có thời gian luyện chế. một tòa ẩn trận, luyện chế cũng không phải nhiều khó khăn sự tình, không hao phí thời gian nào. Lâm Khắc đem 18 khối chân cốt trận lũy lấy ra, phất tay gắn ra ngoài. Sử dụng nguyên thần khống chế, lơ lửng giữa không trung, đem toàn bộ gò núi mai rùa bá quả phân bố tại 18 cái phương hướng khác nhau. Sau một khắc, trong chân cốt trận lũy trận pháp là ẩn, nhau nhau nổi lên. La Khiêm xông ra ẩn trận, sử dụng nguyên thần dò xét, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói: "Thật là lợi hại trận pháp, nguyên thần hoàn toàn không cách nào dò xét. Có tòa trận pháp này, chúng ta hoàn toàn có thể từ sáng chuyển vào tối, đổi bị động làm chủ động." Lâm Khắc sư đệ: "Có thứ đồ tốt này, làm sao không sớm một chút lấy ra?" Điền Sung chân nhân từng tại Phượng làm trước mặt, lợi bình qua Lâm Khắc trận pháp tạo nghệ. Cảm thấy luyện chế ẩn trận rất khó khăn, không, có thời gian nửa tháng, hắn không có khả năng thành công. Nhưng là bây giờ, Lâm Khắc không chỉ có lấy ra ở trận, hơn nữa còn trở thành cứu vật thánh môn công thần, đem hắn đầu ngọn gió toàn bộ đều cướp đi, đây là muốn đánh mặt của hắn sao? Lâm Khắc đây là muốn chứng minh, trận pháp tạo nghệ cao hơn hắn, Điền Sung chân nhân trừng mắt về phía Lâm Khắc, nói: "Ngươi tòa ẩn trận này, khẳng định là trước đây thật lâu liền đã luyện chế ra đi ra." Ở đây thánh môn chân nhân, Bao Quát Phượng Lam ở bên trong, nhao nhao lộ ra phản cảm chi sắc. Hiện tại cũng đã lúc nào, Điền Sung chân nhân làm sao còn níu lấy vấn đề này không thả? Bây giờ không phải là đánh nhau vì thể diện thời điểm. Lâm Khắc không nhìn thẳng Điền sung chân nhân, nói, tẩn trận mặc dù có thể che giấu khí tức của chúng ta, thế nhưng là còn có một sơ hở to lớn. Số người của chúng ta quá nhiều, vô luận như thế nào rút đi, trên mặt đất đều khẳng định sẽ lưu lại vết tích. Ta vừa rồi nghĩ ra một cái biện pháp, hẳn là có thể đền bù sơ hở này. Biện pháp gì? Phong Vạn bằng hỏi. Lâm Khắc nói, phụ chủ cần chọn lựa ra 4-5 vị chân nhân, thanh lý rút lui lúc dấu vết lưu lại. Đồng thời, bọn hắn còn muốn từ 4 cái phương vị pha vây. Quá nhiều ma minh võ giả lực chú ý đây là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, cho nên, chọn lựa ra chân nhân, nhất định phải là đỉnh tiêm cao thủ. Ha ha, ta La Khiêm là ở đây đệ nhất cao thủ, nhất định phải tính ta một người. La Khiêm cái thứ nhất nhảy ra ẩn trận, đem treo ở trên eo kiếm gỗ nhấc lên, vác lên vai, lại một lần nữa vuốt vuốt chỗ chán tóc dài ta dưới chân nhân vô địch, tính ta một người. Tạ Tử Hàm đi ra ẩn trận. Lâm Khắc con mắt ngưng tụ, nói, ngươi ngay cả chân nhân đều không phải, không có tư cách tham gia đi vào. Không phải chân nhân, lại thắng qua chân nhân. Con đường truyền kỳ của ta Nhất định phải từ trong lịch cảnh, một trận chiến một trận chiến đánh tới, khi tất cả so với ta mạnh hơn địch nhân đều chết trong tay ta, ta dĩ nhiên chính là truyền kỳ. Tạ Tử Hàm lúc nói chuyện, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. La Khiêm cười nói, Lâm Khác sư đệ chớ xem thường nàng, vị muội tử ngược lớn này, lợi hại đâu, lúc trước sử dụng ra một loại đại thừa thượng nhân pháp, đem một cái chân linh minh quỷ đều đánh giết. Tạ Tử Hàm hai mắt, lạnh lùng trợn mắt nhìn sang ánh mắt gì đâu, chẳng lẽ không có nghe được, ta tại khen ngươi. La Khiêm không hiểu gái gái cái ốc, chẳng lẽ mới vừa nói sai lời gì, thế nhưng là, không có à? Vốn là cường địch tiếp cận, sát cơ tứ phía, bị hai người bọn họ nháo trò, lại làm cho Thánh môn một đám võ giả bầu không khí trở nên dễ dàng một chút, có người nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Chỉ sợ cũng chỉ có La Khiêm đại cao thủ này, mới dám xưng hô tạ tử hàm là mọi tử ngưỡng lớn. Rất nhanh, năm vị cao thủ đi ra ở trận. Ngoại trừ tạ tử hàm bên ngoài, mà khác bốn vị đều là chân nguyên cảnh tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 tu vi. Lâm Khắc lấy lực lượng một người, điều khiển trận trận, mang theo Thánh môn hơn 2000 vị võ giả, chậm rãi rút đi. Sau đó lưu lại năm người, nhau nhau xuất thủ phá hư trên đất dấu chân ngay sau đó riêng phần mình đem một tấm thất phân âm tốc phủ dán tại trên thân hướng năm cái phương hướng khác nhau phóng đi tình huống như thế nào thánh môn võ giả khí tức làm sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa không đúng còn có năm đạo ba động nguyên khí bọn hắn từ năm cái phương hướng khác nhau phá vây muốn hay không đi chặn đường bọn hắn ẩn trận xuất hiện làm rối loạn ma minh võ giả kế hoạch lập tức để lục đại ma minh thế lực loạn thành một bầy băng vào ẩn trận thánh môn võ giả an toàn rút lui lâm khắc hết sức chăm chú điều khiển ẩn trận. trận một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm trôi dạt đến bên cạnh hắn chính là hỏa hồ nhân tộc phong lam cái đuôi của nàng tung bay ở giữa không trung bộ pháp nhẹ nhàng ánh mắt lộ ra xấu hổ cùng ấy náy thần sắc thấp giọng hỏi một người điều khiển ẩn trận đối với nguyên khí cùng nguyên thần tiêu hao phi thường to lớn có cần hay không hỗ trợ tạm thời không cần lâm khắc nói đang thi triển ẩn trận thời điểm lâm khắc liền liên tiếp nuốt xuống 5 mai vạn dung tụ khí đan nguyên khí trong cơ thể thời khắc đều đang khôi phục phượng lam muốn nói lại thôi cuối cùng không nói thêm gì nữa điển xung chân nhân đem đây hết thể nhìn ở trong mắt chẳng biết tại sao rõ ràng cùng lâm khắc không oán không kiều lại đột nhiên vô cùng hận hắn trong miệng khẽ hừ một tiếng, rút lui tiến rừng cây hất thụ, lại hướng ngang đi hơn 300 trăm dặm, thánh môn võ giả ngừng lại đã an toàn, ma minh võ giả không có đổi theo. phong tiểu thiên đi đến lâm khắc bên cạnh, dừng một chút, lại hàm yên cười một tiếng, lần này những võ giả từ thái vi tinh vũ tới kia hẳn là đều có thể khắc sâu đưa ngươi nhớ kỹ, sẽ không lại khinh thị ngươi. ta ngược lại hy vọng bị khinh thị, miễn cho đưa tới ghen ghét cùng phiền phức. lâm khắc nhún vai, lộ ra có chút bất đắc dĩ. phong tiểu thiên nói, ngươi chỉ là điền xung xao, không cần để ý tới hắn, ngươi vốn là so với hắn ưu tú so với hắn càng thêm tài hoa hơn người. Chờ ngươi đột phá đến chân nhân cảnh giới, hắn em cũng không tiếp tục là đối thủ của ngươi. Ta không hy vọng nội bộ xuất hiện mâu thuẫn. Được rồi, không nói cái này. Địa thế của nơi này không sai, có thể ở chỗ này thành lập cứ điểm, hành giáp trận cùng ngẩn trận kết hợp với nhau, chúng ta liền thật tận tảng đến chỗ tối. Tiếp đó chính là chúng ta đi săn ma minh võ giả thời điểm. Lâm Khắc nói, nơi này tới gần một tòa ngàn mét vách núi, dưới vách địa hình loang vũng, giống như là một cái châu. Luận địa thế, nơi này đối với hành giáp trận phụ trợ, so không kịp gò núi mai rùa. Thế nhưng là, chính như Lâm Khắc lúc trước hướng Điền sung chân nhân thả ra nói, hắn có nắm chắc, kiến tạo ra một chỗ so gò núi mai rủ tốt hơn địa thế. Không có địa thế, tạo ra địa thế mới là trận pháp sư bản sự. Chương 348. Dựa theo Lâm Khắc vẽ kết cấu, thánh môn võ giả, tại dưới vách núi ngàn mét kia, đào ra một hầm đá có thể dung nạp mấy ngàn người. Ngay sau đó, Lâm Khắc lại đang hầm đá bên ngoài, làm nhiều loại bố trí, đem nơi đây địa thế cải tạo. Ban đầu, Điền sung chân nhân có chút xem thường, cảm thấy Lâm Khắc nưu toàn cải tạo địa thế là cuồng vọng tự đại. Trình độ của hắn Xa, xa không có đạt tới cấp bậc kia, thế nhưng là chờ đến địa thế cải tạo hoàn thành, phương viên mấy trăm dặm sương ngủ thay đổi một cách vô chi vô giác tự động lưu động tới, đem vách núi cùng hầm đá, tính cả phủ cận rừng cây hát thủ cùng một chỗ bao phủ đừng nói điền sung chân nhân, coi như không hiểu trận pháp võ giả cũng đều nhìn ra lâm khắc lợi hại, có cải thiên hoán địa chi năng, một tòa địa thế còn như vậy lợi hại, nếu như lại thêm hành giáp trận phòng ngự, ma minh võ giả lại đến bấy công chưa hẳn chiếm được tốt. Phượng Lam cùng Thái Vi tinh vực bốn vị mệnh sư thiên tài đứng tại hầm đá bên ngoài quan sát địa thế của nơi này không nghĩ tới. Bạch Tiết Tinh thật ra một thiên tài, thủ đoạn như vậy, bình thường hạ phẩm trận pháp sư căn bản làm không được a. Bọn hắn nghị luận ở Mỹ cảm thấy Lâm Khắc thủ đoạn cao minh, nhưng là cao tới trình độ nào, lại nói không rõ ràng. Dù sao, bọn hắn đối với trận pháp hiểu rõ, ít càng thêm ít. Phượng Lam trong đôi mắt đẹp kia bộc lộ thần sắc thắng phục, nói: đây là phục quy thôn vụ thế. So gò núi như mai rùa tự thành tự nhiên địa thế, càng thêm phù hợp hành giáp trận. Hành giáp là vì rùa cho nên hành giáp trận phòng ngự so với bình thường hạ phẩm trận pháp càng mạnh. Hành giáp ở vào trên gò núi mai rùa chỉ có thể coi là sơn quy. Thế nhưng là mai tang tại vách đá ở giữa dưới nền đất trong sương ngủ hóa thành một con phục quy mới là an toàn nhất. Chân pháp cùng địa thế hỗ trợ lẫn nhau từ đó chân chính làm đến dễ thủ khó công. Một vị tóc ngắn tuổi trẻ mệnh sư tinh thần khí sung mãn nói thế nhưng là ta nhìn hắn cũng không có cải biến bao nhiêu địa phương chính là chỗ này đảo một chút nơi đó đục một chút làm sao lại thành thế đổi lại là ta ta cũng có thể làm được dễ dàng. Phượng Lam cười lắc đầu nói ngươi biết nên ở nơi nào tạo thế. Ngươi biết nên đảo chỗ nào, nên đục chỗ nào, không có đơn giản như vậy. Trong này học vấn so với các ngươi trong tưởng tượng càng sâu. Nếu như ta không có đoán sai, Lâm Khắc đối với thiên địa lục thuật nghiên cứu hẳn là rất sâu. Đặc biệt là trong lục thuật thế thuật. Vị mệnh sư tóc ngắn tuổi trẻ kia nói, cái gì là thiên địa lục thuật, cái gì lại là thế thuật? Phượng Lâm nói, cái gọi là thiên địa lục thuật chính là thiên địa tướng sư nghiên cứu thiên địa, tìm tòi nghiên cứu thế giới, câu thông vũ trụ một bản góp lại chữ tác, chia làm quan tinh thuật, thế thuật, âm dương thuật, ngũ hành thuật, địa mạch thuật, vân vũ phong lôi thuật. Trong đó thế thuật lại phân làm Thiên, Địa, Nhân Tam Thiên. Trong Tam Thiên địa thế, chia làm núi, sông, hồ, huyện, nguyên, tảng, tinh tám chương. Mỗi một chương đều bao quát ngàn vạn tri thức phong phú, học vấn tâm bảo. Phục quy thôn bộ thế, chính là trong thế thuật, địa thế thiên, sơn tự trường, ghi lại một loại thế. Nghe được Phượng Lam giảng thuật, bốn vị mệnh sư thiên tài đều là đầu lớn như cái đấu, giống như nghe thiên thư đồng dạng. Trận pháp chi đạo quá thâm bảo, vẹn vẹn chỉ là thiên địa lục thuật, học tập đều phải tốn phí rộng lượng thời gian. Mà lại còn chưa hẳn có thể chân chính lĩnh ngộ huyền diệu trong đó cần thiên phú mới được lập tức bọn hắn bỏ đi tu luyện trận pháp chi đạo suy nghĩ thiên hạ đệ nhất khó không phải chỉ là nói xuông vị mệnh sư thiên tài tóc ngắn kia nói nếu phượng lam cô nương cũng biết phục quy thôn vũ thế chẳng phải là ngươi cũng có thể tạo địa thế phượng lam trong đôi mắt hiện ra vẻ mơ ước thở dài cải tạo địa thế nào có dễ dàng như vậy trong đó dính đến địa hình quang ảnh nhiệt độ khí lưu ấm lạnh các loại học vấn mười mấy loại bất luận một loại nào không đạt được yêu cầu tạo thế đều sẽ thất bại mà lại tìm kiếm thích hợp tạo thế địa điểm tương đương khảo nghiệm trận pháp sư nhãn lực chi thức dự trữ còn có chính là cảm giác tóm lại lâm khắc trên trận pháp chi đạo tạo nghệ tương đương lợi hại hắn còn còn trẻ như vậy tương lai tiền đồ vô lượng lúc mới bắt đầu nhất bởi vì lâm khắc chỉ là một cái tinh cầu cấp thấp dân bản địa phượng lam đối với hắn có chút khinh thị về sau càng là bởi vì một chút hiểu lầm cảm thấy hắn tự cho là đúng đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng đối với hắn sinh ra phản cảm cảm xúc thế nhưng là tại thời khắc quan trọng nhất lâm khắc không có một mình đảo tàu mà là bước lên nguy hiểm tính mạng mang về ma minh đến công tin tức càng là xuất ra ẩn trận trợ giúp tất cả võ giả rút lui vô luận là phẩm hạnh năng lực vẫn còn đều để phượng lam cảm thấy xấu hổ chờ đến lâm khắc cải tạo địa thế thể hiện ra càng mạnh trận pháp tạo nghệ phượng lam là triệt để bội phục đầu giảm xuống đất trong lòng đối với hắn không còn có chất vấn nói cho cùng vô luận là võ đạo giới hay là trận pháp sư thế giới đều phải có được thực lực cường đại mới có thể có đến tôn kính la khiêm tạ từ hàm các loại năm vị thánh môn cường giả căn cứ thánh môn lưu lại tiêu ký lần lượt đuổi theo cùng mọi người hội hợp ngoại trừ La Khiêm, bốn người khác đều bị thương. Tạ Tử Hàm bị thương nặng nhất, toàn thân muốn máu, thế nhưng là trở về thời điểm, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp. Nàng ngạo khí cùng ý chí, thắng qua tuyệt đại đa số thiết huyết nam nhi. Không có cách, nếu lựa chọn muốn đi con đường truyền kỳ, nhất định thẳng tiến không lùi, dẫm lên vô số cường giả thi cốt tiến lên, hơi không cẩn thận, mình cũng phải chết. Liên nhìn có thể hay không, chống đến cuối cùng, cười đến cuối cùng. Một tháng thời gian, vội vàng đi qua. Nửa trước một tháng thời điểm, Thánh môn cùng ma minh đánh đến lợi hại, mỗi ngày đều có chân nhân vẫn lạc chiến đấu liền không có ngừng qua, bởi vì Thánh môn ẩn tàng đến chỗ tối, ma Minh bại lộ đến trên mặt nổi, cho nên Ma Minh võ giả thường vòng phi thường to lớn, vẹn vẹn chỉ là chân nhân, liền bị giết hơn 20 vị đến phần sau tháng, Ma Minh đột nhiên tiêu thành mịt tích. Trong Thánh môn chân nhân phòng đoán, trong Ma Minh cũng có trận pháp sư, khẳng định cũng luyện chế ra ẩn trận, ẩn dấu đi đứng lên. Thánh môn cùng Ma Minh trận này sinh tử tranh đấu, tạm thời có một kết thúc. Một tháng này, Lâm Khắc không có tham dự cùng Ma Minh chém giết, mà là lưu tại cứ điểm, trước tiên đem Bạch Quỷ si mị trận chữa trị, sau đó toàn thân toàn ý đầu nhập đổi trong dưỡng luyện, nắm trong tay bò lớn đan dược, tâm hải cũng không có xuất hiện bình cảnh. Mỗi ngày đem vạn dung tụ khí đan cùng linh huyết đan coi như đường đầu ăn, ngắn ngủi một tháng, lâm khắc tu vi đột nhiên tăng mạnh, trong tâm hải nguyên khí độ dài đạt tới mười trượng. Kỳ dị là vẫn không có cảm giác được, tâm hải bình cảnh, cũng không có cảm giác được, đột phá trở thành chân nhân huyền quan. Trong khoảng thời gian này, lâm khắc lần lượt tan vào hai viên hạt bổ đề, không có hoán nguyên trụ dẫn động kỷ nguyên cổ nguyên khí, hắn liền đại lượng nuốt vạn dung tụ khí đan thay thế kỷ nguyên cổ nguyên khí. Thế nhưng là đem hai viên hạt bồ đề luyện hóa về sau, tâm hải một chút phản ứng đều không có. Khiếu thứ 10, tựa hồ căn bản không tồn tại. Dù sao nuốt cũng vô dụng, cuối cùng một viên hạt bồ đề, Lâm Khắc dự định mang về bạch kết tinh, đưa cho Lâm hy Nhi được rồi, hay là tiếp tục luyện hóa đang lược, trước đem nguyên khí tăng lên tới cực hạn. Lâm Khắc lẩm bẩm lầu bầu nói một câu bành bành. Bên ngoài cửa đá, vang lên nặng nề tiếng đánh. Lâm Khắc phóng xuất ra nguyên thần gió xét, biết người đến là ai đằng sau, đem cửa đá mở ra. Tạ Tử Hàm mặc một thân đạo bào màu đen, chắp hai tay sau lưng, tóc dài rối tung tại mặt nạ bạch cốt hai bên. Thân hình thẳng tắp đi đến. Sau lưng cửa đá tự động đóng. Nàng nhìn chăm chú về phía xếp Bằng ở trên giường đá Lâm Khắc, hừ lạnh một tiếng, "Đi vào A Lạc Minh Sơn, thế mà đem tất cả thời gian đều dùng đến bế quan, còn không bằng không tới." Đang khi nói chuyện, Tạ Tử Hàm phóng xuất ra thể nội nguyên khí, tràn ngập toàn bộ thạch thất. Lâm Khắc có chút kinh ngạc, nói, "Ngươi rốt cục đột phá, nguyên khí độ dày, thế mà tu luyện đến 16.000 trượng." Tạ Tử Hàm tại Lâm Khắc trước giường đá, tà hữu đi lại, nói, "Ngươi đang bế quan trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người ra ngoài thu thập kim quang Phật dịch cùng bảo dưỡng Ta cũng góp nhặt không ít, sau khi dùng, thành công đột phá bình cảnh. Ngươi làm sao một chút áp lực đều không có? Có thể là bởi vì ta còn không có gặp được bình cảnh, chỉ cần nuốt năng dược, liền có thể tăng cao tu vi. Nói xong, Lâm Khắc cũng phóng xuất ra nguyên khí. Cảm nhận được trên người hắn ba động nguyên khí, Tạ Tử Hà ánh mắt, đọc lại một cái chớp mắt, quay người định rời đi. Tên hôn đàn này, một tháng thời gian, tăng lên 5000 trượng dày nguyên khí, hơn nữa còn không có bình cảnh, đưa nàng đả kích đến không nhẹ chờ một chút, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi nói có đạo lý, đi vào A Lạp bình Sơn không thể một mực bế quan cũng nên ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Lâm Khắc đi xuống giường đá, đem tràn ra ngoài nguyên khí, thu liễm về thể nội. Ngay tại vừa rồi, trong tâm hải hỏa diễm chim nhỏ nói cho Lâm Khắc, hắn nhặt được 3 viên hạt Bồ đề, cũng chỉ là nhất nghiệm sinh Bồ đề tử. Tại phía trên này, còn có thập nghiệm sinh Bồ đề tử, bách nghiệm sinh Bồ đề tử. Nuốt nhất nghiệm sinh Bồ đề tử không cách nào khai thiếu, nhưng là tìm tới thập nghiệm sinh Bồ đề tử cùng bách nghiệm sinh Bồ đề tử chưa hẳn làm không được. Lâm Khắc hỏi, trong khoảng thời gian này, có hay không có giả nhặt được hạt Bồ đề? Đương nhiên là có. Tạ tử hàm từ trong tay áo lấy ra một viên kim quang lóng lánh hạt bồ đề, nói: "Viên này nhất nghiệm sinh bồ đề tử, chính là ta vừa mới lấy được. Lúc đầu, ta tìm được một chỗ bảo địa, muốn mời ngươi cùng đi cướp đoạt vô thượng cơ duyên. Thế nhưng là, đã ngươi không có bình cảnh, muốn tiếp tục bế quan, vậy ta chỉ có thể đi tìm võ giả khác." Lâm Khắc Thi triển ra nhất bộ quyết, gọi được Tạ Tử Hàm trước người, ngăn cản nàng rời đi, hỏi: "Cái gì bảo địa? Có bảo vật gì?" Tạ Tử Hàm nói, từ rừng cây hát thụ, đến bồ đề thụ chỗ tòa cổ phong kia, cách xa nhau hơn 800 dặm. "Mày lại địa rộng lớn này" Bởi vì quanh năm bị kim quang phật dịch đổ vào, sinh trưởng ra vô số bảo dược, dựng dục ra rất nhiều bảo điện. Bây giờ, võ giả của Thánh môn, Ma Minh, Võ Điện, Tam Đại Thương Hội, còn có thiên Tông, cổ phái, vạn năm môn các khác, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, khu chiêng gõ chống tầm bảo. Khoảng cách rừng cây hấp hát thụ gần nhất 100 dặm địa, cơ hồ đã bị vơ vét trống không. Đương nhiên, mảnh khu vực này, bởi vì khoảng cách bồ đề thụ quá xa, bảo vật cũng không phải là rất nhiều. Nhưng phàm là tu vi cường đại võ giả, toàn bộ đều hướng càng xa xôi xuất phát. Hai ngày trước, ta liền mạo hiểm xâm nhập đến khoảng cách bồ đề thụ, chỉ có 4, 500 dặm địa phương. Ở nơi đó, phát hiện một chỗ bảo địa. Lâm Khác thần sắc khẽ động, nói: "Nếu là bảo địa, bảo vật cũng đã bị ngươi lấy đi đi." Ta cũng chỉ nhặt được như thế một viên nhất niệm sinh bồ đệ tử, liền lập tức đào tẩu, không dám xông vào nhập vào đi. Cái chỗ kia quá nguy hiểm, nhất định phải tìm kiếm giúp đỡ cùng đi sông. Tạ Tử Hàm nói. Lâm Khác nói: "Giống như thế gan to bằng trời, cũng không dám xông vào, xem ra thật là một chỗ hiểm địa." Chương 349. Chương 349. Phân hóa rồi ạ, Lục An rất rõ ràng, tạ tử hàm tìm tới hắn nguyên nhân đầu tiên, Lâm Khắc thực lực không thể so với nàng yếu, nếu là tính cả hỏa diễm chim nhỏ cùng trận pháp, vẫn còn so sánh nàng cường đại, sẽ không cản trở. Thứ hai, Lâm Khắc là nàng số ít có thể hoàn toàn tín nhiệm võ giả một trong. Ngay sau đó, bọn hắn lại tìm hai vị khác võ giả nhập bọn, theo thứ tự là Phong Tiểu Thiên cùng Hứa Đại Ngu. Phong Tiểu Thiên tu vi đã đạt tới đại võ kinh tầng thứ 16 chu kỳ, kiếm pháp chắc tuyệt, lại có cao thâm ý đạo, hoàn toàn có thể ở trong hành động rút một tay. Hứa Đại Ngu đan điền mặc dù hủy đi, Thế nhưng là, nhục thân lực lượng cường hành, tăng thêm thanh luyện thể chiến khí địa ngục chiến chủ ít kia, sức chiến đấu so một chút chân nhân đều mạnh hơn. Tạ Tử Hàm, Phong Tiểu Thiên, vừa đại ngu thật sớm chờ ở hầm đá bên ngoài, đại khái một lúc lâu sau, mới gặp Lâm Khắc dắt một con gà trống lớn cao bằng một người, không nhanh không chậm đi ra. Kê vô địch trên cổ, quấn một cây dài nhỏ xích sát, một mặt không tình nguyện làm sao chậm như vậy. Tạ Tử Hàm có chút không vui, ngựa khí băng lánh nói: "Lâm Khắc nói, ta là trận pháp sư, cùng các ngươi không giống với. Ta muốn rời khỏi, cũng nên trước tiên đem ẩn trận khống chế phương thức chuyển cho người khác." Người chuyển cho ai?" Phong Tiểu Thiên hỏi. Lâm Khắc nói, "Thánh môn tổng cộng chỉ có 3 vị trận pháp sư, điền sung chân nhân muốn khống chế hành giáp trận, ta đương nhiên chỉ có thể chuyển cho Phượng Lam." Tạ Tử Hàm trong mắt lộ ra một đạo vẻ thất vọng, nói, "Ta vốn là muốn nói cho ngươi, mang lên vận trận, đi chỗ đó bảo địa, đoạt bảo sẽ nhẹ nhõm một chút." Bất quá, thánh môn cứ điểm tính an toàn quan trọng hơn, như vậy chúng ta chuyến này chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới. Ta còn có tòa thứ 2 trận, trước mấy ngày luyện chế. Không cần mạnh mẽ xuống tới, an toàn đệ nhất." Lâm Khắc nói. Tạ Tử Hàm không nói thêm gì nữa trực tiếp đi ra ngoài, ở phía trước dẫn đường. Phong Tiểu Thiên người mặc Lâm Khắc đưa tặng cho nàng nhuyễn giáp võ bảo, trên võ bảo sử dụng lôi tầm ti, có thêu bách vũ bách lân đồ án. Võ bảo mười phần thiết thân, đưa nàng đường con nguyện chuyển mẹ mệ kia, hoàn toàn làm nổi bật lên tới. Mái tóc của nàng sáng quấn, lấy một châm thúc trụ, lớn chừng bàn tay khuôn mặt, thon dài cổ tuyết, trong ôn nu mang theo một cỗ khí khái hào hùng ta có thể nhìn ra, tạ tỷ tỷ tâm tình không tốt, nhìn ngươi rất không vừa mắt. Ngươi chỗ nào trêu chọc nàng? Phong Tiểu Thiên hỏi. Lâm Khắc thấp giọng nói, có thể là bởi vì Tu vi của ta cũng nhanh đổi kịp nàng, áp lực của nàng rất lớn, lại không biện pháp phát tiết ra ngoài. Tính cách của nàng rất kiêu ngạo, rất cường thế, nếu như ta thật vượt qua nàng, nàng khẳng định nhìn ta càng thêm không vừa mắt. Cho dù thấp giọng, ta tử hàm vẫn như cũ nghe được rất rõ ràng, dưới mặt nạ bạch cốt hai mắt lộ ra từng tia từng tia hàn quang, răng mài đến xoẹt xoẹt văng động. Nếu không phải có chính sự, nàng rất muốn hiện tại cùng Lâm Khắc chiến một trận. Lần này, Lâm Khắc không mang theo thanh Như Băng thú, hình thể của nó to lớn, dễ dàng bại lộ hành tích. A Lạp Minh Sơn quá nguy hiểm, không chỉ có muốn phòng yêu mình Còn muốn phòng ma minh cùng thế lực khác võ giả, thậm chí cả phòng người một nhà. Vạn sự đều muốn lấy cẩn thận là hơn đi ra rừng cây hát thụ, trên vùng quê tràn ngập nhàn nhạt sương mù, ánh mắt bị ngăn trở, cho dù lấy Lâm Khắc thị cảm, cũng chỉ có thể nhìn thấy ngoài mười dặm. Hơn 800 dặm bên ngoài bồ đề thụ, coi như lại to lớn, quang mang lại sáng chói, hiện tại cũng không nhìn gặp. Lâm Khắc lấy ra mới luyện chế ẩn trận, đem bốn người bao phủ đi vào, do tạ tử hàm chỉ đường, nhưng là đi tại phía trước nhất dẫn đường, lại là Kê vô địch. Kê vô địch nếu đã từng sinh hoạt tại A Lạp Minh Sơn, đối với nơi này hung hiểm Khẳng định rõ như lòng bàn tay để nó dẫn đường, không có gì thích hợp bằng. Khoảng cách rừng cây hắc hát thụ gần nhất 100 dặm khu vực, bị các đại thế lực võ giả nhiều lần cắn quét, vô luận là kim quang Phật dịch, hạt Bồ đề, bảo dược hay là các loại hung hiểm, toàn bộ đều bị dọn dẹp sạch sẽ đi ra phạm vi trăm dặm về sau. Lâm Khắc tâm cảm, phát giác được bốn phía khí tức nguy hiểm biến nhiều. Trên đất bùn đất màu đen, tản mát ra từng tia quang hoa màu vàng, mọi người cẩn thận một chút, ẩn trận chỉ có thể đưa đến ẩn tàng tác dụng, không có lực phòng ngự. Một khi gặp nguy hiểm sinh linh, xâm nhập tiến ẩn trận, chúng ta liền sẽ bại lộ đến trước mắt của nó một con bọ rùa từ trong phiến lá một gốc thực vật cao hơn 30 m mét bay ra với cánh hướng hứa đại ngu phần cổ bay đi mặt ngoài nhìn nó cùng bạch tiếp tinh phổ thông côn trùng không có khác nhau trên thân cũng không có ba động nguyên khí bất kỳ võ giả nào đều sẽ đưa nó coi nhẹ thế nhưng là đi sau lưng hứa đại ngu phong tiểu thiên lại biến sắc như thiểm điện đánh ra một cây ngân châm ngân châm đánh xuyên bọ rùa thân thể rơi vào trên mặt đất bọ rùa thi thể bốc cháy lên thả ra hỏa diễm đem bùn đất tiêu đến hòa tan hình thành một cái đường kính tiếp cận một mét dùng nhám khu vực hứa đại ngu nhìn lại doa đến đỉnh đầu rửa ra hàn khí. Vừa rồi, nếu không phải phong tiểu thiên kịp thời phát giác, chỉ sợ bị hòa tan mất cũng không phải là bùn đất, mà là thân thể của hắn. Lâm Khắc trong lòng kinh hãi. Vừa rồi, cho dù là hắn, cũng không để mắt đến con bọ rùa kia. Phong tiểu thiên nói, con bọ rùa này, tại trên y điện là một loại quý báu dược liệu, tên là thất tinh hỏa trùng. Mặc dù thân thể nhỏ như đậu xanh, thế nhưng là lại ẩn chứa thất tinh hỏa, khi còn sống, thả ra hỏa diễm càng đáng sợ. Bình thường tới nói, có thất tinh hỏa trùng địa phương, nhất định có quý hiếm nguyên lương thực, đem thất tinh hỏa trùng thi thể thu lại chứa vào tiến một chiếc bình ngọc sau đó phong tiểu thiên ánh mắt nhìn chăm chú về phía cách đó không xa một gốc cao hơn 30 mét thực vật thất tinh hỏa trùng chính là từ trong phiến lá gốc thực vật kia bay ra gốc thực vật kia cùng lúa nước dáng dấp rất giống thế nhưng là so với bình thường cây cối cũng cao lớn hơn trong phiến lá màu đen trộn lẫn có từng cây đường vân màu vàng phong tiểu thiên hướng gốc thực vật kia đi tới lại bị lâm khắc ngăn lại cẩn thận đã có một con thất tinh hỏa trùng nhất định còn có càng nhiều lâm khắc nói yên tâm đi thất tinh hỏa trùng chỗ lợi hại nhất là nó không có ba động nguyên khí có thể giết người ở vô hình. Thế nhưng là luận chiến lực, lại ngay cả tứ phẩm địa nguyên thú cũng không sánh nổi. Phong Tiểu Thiên ngón tay cách không điểm ra, đánh ra một đạo khí kình, đánh trúng gốc thực vật kia phiến lá oang. Mấy chục cái thất tinh hỏa trùng từ phiến lá rời đáy, bay ra ngoài thu. Phong Tiểu Thiên phóng xuất ra thần tiêu nguyên khí, trong nguyên khí lôi điện đánh trúng vào bọn chúng, toàn bộ ngất đi, bị nàng thu nhập vào một bình lưu ly li chất liệu đặc thù khác. Lâm Khắc cùng hứa đại ngu độc thủ, đem gốc thực vật kia phiến lá toàn bộ xốc lên. Lập tức, ở đây bốn người đều lộ ra trợn mắt hốc mồm thần sắc cái đó là. Đó là vật gì? lúa, lâm Khắc nói, tại tất cả phiến lá trung tâm mọc ra một cây lúa, cây lúa kim quang chói mắt, trên cây lúa hạt tóc trừng mấy chục hỏa dây đặc trùng điệp, mỗi một hạt đều có dài một mét. phong tiểu thiên lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói, là phật hòa, lại là phật hòa, quá tốt rồi. hứa đại ngu không thể nào hiểu được phong tiểu thiên hư vấn, hỏi, phật hòa là cái gì? phong tiểu thiên kiên nhẫn giải thích, nói, một loại nguyên lương thực. các ngươi tại thanh hà thánh phủ an ngọc kim linh mễ chỉ có thể coi là cấp thấp nhất cựu đẳng nguyên lương, so ngọc kim linh mễ quý gấp 10 lần huyết nguyên mễ cũng chỉ là bắt đẳng nguyên lương. thế nhưng là phật hòa kết phật hương mễ lại là ngũ đẳng nguyên lương, giá cả so huyết nguyên mệ quý một nghìn lần. trong truyền thuyết một hạt phật hương mễ đun sôi đằng sau, trừng dài một trượng, phát ra mùi thơm, có thể lan tràn đến ngoài trăm dặm. đương nhiên phật hương mễ giá cả cực kỳ đắt đỏ, một hạt gạo giá trị vượt qua trăm vạn lượng bạch ngân, có thể so với một khối nguyên tinh, một viên vạn dung tụ khí đan. cho dù là tại phật môn cũng chỉ có đại địa thần tiên cấp bậc cường giả mới có tư cách đan bảo. cây này phật hòa cùng phật hòa khác không giống với quanh năm bị kim quang phật dịch đổ vào. Khẳng định ẩn chứa giống nhau dự tính, có thể mềm hóa đan điền vết tưởng, mở rộng kinh mạch cùng huyết mạch, tăng lên võ giả tu luyện tới chân nhân cảnh giới xác suất, giá trị sẽ cao hơn, nói không chắc, có thể đạt đến tứ đẳng nguyên lương cấp bậc. Tạ Tử Hàm, Hứa Đại ngu, Lâm Khắc đều bị Phong Tiểu thiên nói đến nuốt nước bọt. Lâm Khắc con mắt trực câu câu, nhìn chằm chằm gốc kia cây lúa, hỏi: "Phật hương mẹ cũng có thể tăng lên nguyên khí?" Đây là tất nhiên, dược hiệu không thua vạn dung tụ khí đan. Phong Tiểu Tiên nói còn chờ cái gì? Toàn bộ rút ra ăn hết. Tạ Tử Hàm phi thân lên, lấy tay làm đạo đem chọn đầu cây lúa chém xuống tới, lâm khắc cùng phong tiểu thiên muốn ngăn cản cũng không kịp. may mắn phật hòa đã thành thủ, không phải vậy, nhiều như vậy phật hương mẹ liền hủy đi. tại sao có thể như vậy? thế mà không có gạo, trong chấu là trống không. tạ tử Hàm nói, nghe nói như thế, lâm khắc, phong tiểu thiên, hứa đại ngu lập tức vây lại, phát hiện cây lúa mặc dù sung mãn, thế nhưng là trên chấu lại có thật nhỏ lỗ thủng, đem bên trong phật hương mẹ ăn vụng trống không. hứa đại ngu nói, khẳng định là những thất tinh hỏa chúng kia làm. tạ tử hàm tức giận đến hai tay chống lạnh ánh mắt lạnh đến có thể kết xuất băng xương. Phật hương mê đổ vật chân quý như thế, bên trong khẳng định ẩn chứa kim quang Phật dịch đại lượng dự lực, nói không chắc, có thể mượn cơ hội này, nhất cử trùng kích đến 17.0000 trượng cấp độ. Bây giờ bị nhanh chân đến trước, có thể nào không khí, phải biết, trong đan điền nguyên khí, muốn đi lên tăng lên, cần kim quang Phật dịch, là gấp bội gia tăng. Bình thường võ giả, muốn thu hoạch được trở thành chân nhân cơ duyên, đem đan điền vách tường mềm hóa đến 10.0000 trượng cấp độ, chỉ cần 100 giọt kim quang Phật dịch, liền có thể làm đến. Thế nhưng là, muốn đạt tới 11.0000 trượng cấp độ, lại cần 200 giọt mới được. Tạ Tử Hàm sở dĩ có thể xông phá bình cảnh, đem nguyên khí tu luyện tới 16.0000 trượng, đó là bởi vì nuốt mấy ngàn giọt kim quang Phật dịch, còn có hơn 10 gốc gần chứa kim quang Phật dịch dược tính tiên thành bảo dược. Sau đó, muốn trùng kích không trượng, cần kim quang Phật dịch, sợ là đến vượt qua không giọt mới được. Thậm chí có khả năng, cần càng nhiều một hạt này không có bị ăn vụng. Lâm Khắc trên Phật hòa, tìm được một viên sung mãn hạt ngũ gốc, dài đến 1 mét, tựa như hoàng kim rèn đúc ra ngoài. Đưa nó rút ra, ôm vào trong lực, có chừng nặng 100 cân. Tạ Tử Hàm kéo lên ống tay áo, lập tức liền muốn đi đoạn, cười nói, "Đừng đợi, liền hiện tại, đưa nó luộc rồi ăn rơi. Lớn như vậy một viên, đủ chúng ta ăn được vài ngày." Tạ tỷ tỷ không được. Phong Tiểu Thiên vội vàng ngăn cản Tạ Tử Hàm, nói, "Một hạt Phật hương mễ này, chỉ có đưa nó xem như hạt giống, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Một hạt biến thành ngàn vạn hạt, giá trị sẽ không cách nào đánh giá." Tạ Tử Hàm hai cánh tay bóp lại bóp, khắc chế rất vất vả. Lâm Khắc nói, "Ta cảm thấy Tiểu Thiên nói rất có đạo lý, nếu là do nó mọc ra Phật hương mễ cũng có trợ giúp võ giả trở thành chân nhân lực lượng. Dù là nguồn lực lượng kia chỉ có thể gia tăng 10 phần một thành làm người thật sắc suất, giá trị của nó cũng sẽ đạt tới mức độ kinh người. Cuối cùng, Lâm Khắc đem một hạt Phật hương mẹ kia giao cho Phong Tiểu Thiên để nàng thu lại. Một nhóm bốn người tiếp tục tiến lên, đại khái lại đi 200 dặm. Trên đường, bọn hắn tìm được 7 cây thiên thành bảo dược, mỗi một gốc đều kìm quang bắn ra bốn phía, ẩn chứa kim quang Phật dịch lực lượng. Thế nhưng là, đến tạ tử Hàm nói tới chỗ kia bảo địa phụ cận, bọn hắn lại nhìn thấy một bộ thi thể. Là một người mặc võ bảo nam tử tuổi trẻ, Hắn ngửa mặt ngã trên mặt đất, hai mắt chảy máu, ánh mắt nô lên, máu trên mặt mạch căng phồng, dáng chết cực kỳ khủng bố. Phong Tiểu Thiên cẩn thận quan sát hắn phục sức, lại từ ngang hông của hắn, giật xuống một khối lệnh bài, đối với chương nhược trần bọn người nói ra, là Thanh La Tinh, thần long cổ phái đệ tử. Chương 350. Có thể xưng là cổ phái, thần long cổ phái tất nhiên là một võ đạo thế lực như quái vật khổng lồ. Tạ Tử Hàm cẩn thận quan sát thi thể, nói, chỗ bảo địa này, mọc đầy một loại yêu minh hoa, tương đương hung hiểm. Nhưng, hắn không phải là bị yêu minh hoa giết chết, mà là bị nhân loại võ giả tập sát trên người bảo vật bị tẩy sạch trong không. Mọi người cẩn thận một chút. đệ tử thần long cổ phái này khi còn sống, tu vi đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ nhất, không phải kẻ yếu. nếu như là bị nhân loại võ giả giết chết, hung thủ tu vi nhất định cũng đạt tới chân nhân cấp độ. phong tiểu thiên nói. trước mắt của bọn hắn là một tòa gò núi mọc đầy các loại muôn hồng nghìn tia bá hoa, mùi thơm nước mũi, đặc biệt mỹ lệ. mỗi một bá hoa đều có to bằng chậu rửa mặt, cánh hoa bóng ánh sáng long lanh những hoa kia thật rất nguy hiểm. hứa đại ngu có chút không tin, cảm thấy bọn chúng chỉ là to lớn mà thôi. Cảm giác không thấy cái nguy hiếp gì. Tạ Tử Hàm nói, "Ngươi đi ra ở trận, liền có thể nghiệm chứng ra kết quả." Hứa Đại ngu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có làm chuyện ngu nốc, mà là sợ lên sau lưng Kê Vô Địch, lấy giọng thương lượng, "Nếu không ngươi đi thử xem." Kê Vô Địch tức giận, "Ngươi coi tàng độc." Trên gò núi Yêu Minh Hoa, tên là thực Nhân Yêu Minh Hoa. Bọn chúng đơn độc một gốc lực công kích, cũng không tính quá mạnh, cũng liền có thể so với trong võ giả nhân loại các người đại võ kinh tầng thứ 16 võ giả. Thế nhưng là, nhiều như vậy thực Nhân Yêu Minh Hoa sinh trưởng cùng một chỗ, khẳng định đã đản sinh ra hoa vương mấy người các ngươi cộng lại, sợ là đều không đủ hoa vương ăn. Trước không đề cập tới hoa vương, vẹn vẹn chỉ là đầy khắp núi đổi thực nhân yêu minh hoa này. nếu là thật có được có thể so với đại võ kinh tầng thứ 16 võ giả thực lực, bọn hắn một khi bị vây khốn, sợ là thay kiếp khó thoát địch nổi vài gốc mấy chục gốc. nhưng là một trăm gốc mấy trăm gốc, đồng thời phát động công kích, chân nhân cũng phải chết khó trách tạ tử hàm không dám xông vào đi vào. thực nhân yêu minh hoa thì ra là thế đáng sợ. lâm khắc thẩm phong tiểu thiên hỏi tạ tỷ tỷ bên trong thật sự có bảo điện. tạ tử hàm nhẹ gật đầu, nói. Lần trước, ta không biết những hoa này có tính công kích, sông lầm đi vào, xa xa thấy được một tòa hồ nước màu vàng nóng, kim quang Phật dịch hội tụ mà thành đầm nước. Hứa Đại ngu thốt ra, hỏi: "Tạ tử hàm nói, không biết, nhưng là ta có thể cảm giác được, kim quang Phật dịch khí tức rất đậm." Lâm Khắc ngắm nhìn trên gò núi xinh đẹp chói mắt đó hoa, bọn chúng đón gió chập chờn, nhìn qua, không, có một tia tính nguy hiểm, nói: "Nhiều như vậy thực nhân yêu minh hoa, sinh trưởng tại cùng một nơi, nhất định là có nguyên nhân. Tòa kim đầm kia, tuyệt đối là bảo địa." Có thể hay không? Trực tiếp từ phía trên thực nhân yêu Minh Hoa, bay đến kim đẩm. "Tốt, tốt, ý kiến hay." Kê Vô Địch mừng rỡ nói ra. Tạ Tử Hàm hung hăng, tại trên người nó đạt một cước, trầm giọng nói, "Trốn vùng quê này trên không, xoay quanh có rất nhiều cường đại yêu cầm cùng minh quỷ. Một khi bay lên đến cao hơn, liền sẽ biến thành thức ăn của bọn họ." Lâm Khắc là lần đầu tiên đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, đối với nơi này tình huống giải đến không nhiều, nghe xong Tạ Tử Hàm lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phóng xuất ra tinh thần lực dò xét, quả nhiên phát hiện một chút cường hành mà kinh khủng khí tức đúng lúc này. Một đạo mây đen hình chim dài đến hơn 100 mét, từ trên bầu trời đỉnh đầu bọn họ bay qua. Bởi vì hắc hát vụ minh ông, thấy không rõ nó là cái gì. Thế nhưng là, theo cánh của nó một cái, có cường đại sức gió truyền đến mặt đất, thổi đến những thực nhân yêu minh hoa kia toàn bộ đều hé miệng, lộ ra sắc bén răng, phát ra hoa hoa thanh âm. Cho dù đứng tại trong trận, Lâm Khắc, Tạ Tử Hàm, Phong Tiểu Tiên, Hứa lại ngu, cũng đều toàn thân căng cứng, thở mạnh cũng không dám. Thẳng đến trên không đám mây đen hình chim kia bay xa đằng sau, mới đồng thời thở ra một hơi thật dài con yêu cầm kia tu vi đạt đến lục phẩm địa nguyên thú cấp độ. Phong Tiểu Thiên sắc mặt, thoáng có chút trắng bệnh. Lục phẩm địa nguyên thú có thể lấy chân nhân làm thức ăn, bọn hắn chút tu vi ấy còn thiếu rất nhiều nhịn. Tại ẩn trận bộc vào, bốn người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua thực nhân yêu minh hoa khoảng cách, hướng đỉnh gò núi bước đi truy cập tôi để trái tim đen đủ ám đọc truyện trên đường, bọn hắn phát hiện chiến đấu vết tích, có mảng lớn thực nhân yêu minh hoa bị chấn nát thành mảnh vỡ, cánh hoa rơi xuống một chỗ, trong nhành hoa chảy ra máu tươi. Leo lên gò núi về sau, tầm mắt trở nên khoáng đạt. Vang lên bên hai từng đạo chiến đấu âm thanh. Theo tiếng nói mà nhìn chỉ gặp một vị mặc thần long cổ phái đệ tử áo bào võ giả tại thực nhân yêu minh hoa trong bụi hoa cấp tốc đào vong hắn coi trọng lên hơn 30 tuổi bộ dáng tu vi đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ ba cầm trong tay một mặt tứ tinh nguyên khí cấp bậc tầm chấn kích hoạt trong tâm chắn là cấn về sau hình thành tám đạo tầm chắn hư ảnh vòn quanh tại thân thể 8 cái phương vị phàm là muốn công kích hắn thực nhân yêu minh hoa đều sẽ bị tầm chắn hư ảnh đẩy lui trở về thế nhưng là trên người hắn vẫn như cũ bị thường hoảng hốt đào vong tựa hồ sau lưng có vật gì đáng sợ ngay tại đổi hắn trong miệng của hắn quát Ngươi đến cùng là ai, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Một cái tay tuyết trắng ở phía sau hắn chống rông ló ra. Chỉ có một tay. Phi thường quỷ dị đó là một cái nữ nhân, nhìn mềm mại thon dài, lại đánh xuyên tấm chắn hư ảnh, năm ngón tay nắm cổ vị võ giả chân nguyên cảnh tầng cảnh giới thứ 3 kia kết một tiếng, cổ vị võ giả kia bị bắt gãy, đầu lâu rũ xuống. Năm ngón tay buông lỏng, vị võ giả kia thi thể mềm lún rơi ở trên mặt đất. Ngay sau đó, trong hư không hiện ra một ngọc thủ tuyết trắng mỹ lệ khác. Hai cánh tay tại vị võ giả kia trên thân một phen tìm đòi lấy đi tất cả bảo vật. Thời gian dần trôi qua, chủ nhân hai cánh tay kia, rốt cục hiển lộ ra thân hình. Thân hình hiện lên hơi mở nguyên lai like là mặc gần thân ý y, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là thứ quỷ gì. Hứa đại ngu xoa xoa mồ hôi trên chán, thở dài một hơi thân hình của nàng, rất quen thuộc. Lâm Khắc thấp giọng nói, thân ảnh hơi mở kia, đem trên mặt đất thi thể ném ra ngoài, lập tức thực nhân yêu minh hoa cùng nhau tiến lên, đem thi thể chia ăn, phát ra huyết đục xé rách thanh âm. Thân ảnh hơi mở bên ngoài, có ngưng tụ một cái hình tròn nguyên khí quan kén, đi tại trong bụi hoa. Từng bước một hướng hồ nước màu vàng nóng bước đi. Có thực nhân yêu minh hoa hướng nàng phát động công kích, lại bị nàng đánh chết một mạng lớn, máu chảy đầy đất tu vi của nàng, đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ tư. Tạ Tử Hàm sắc mặt có chút ngưng trầm. Loại cương giả cấp bậc này, không phải bọn hắn trêu chọc được. Chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem nàng từng bước một tới gần kim đầm, cất đoạt bên trong bảo vật. Tu vi chênh lệch quá lớn, không phục cũng không được cố khí tức này là. Thanh Liên phu nhân. Lâm Khắc sử dụng nguyên thần dò xét đằng sau, đánh giá ra thân phận của nàng. Ra tay như vậy áp động, thủ pháp giết người gọn gàng cùng lấy trước kia cái đoan trang tú mỹ thanh liên phu nhân tưởng như hai người càng làm cho lâm khắc khó mà tiếp nhận chính là hắn cảm ứng được thanh liên phu nhân đang điền số khiếu không nhiều không ít vừa vẫn thất khiếu trước kia thanh liên phu nhân cũng chỉ có ngũ khiếu mà thôi nàng đã đạt tới chân nhân cảnh giới coi như đạt được hạt bồ đề, khai khiếu độ khó cũng sẽ phi thường to lớn muốn liên tục mở hai khiếu càng là khó như lên trời chẳng lẽ bởi vì nàng là mẫu thân của nhiếp tiên tang lâm khắc một mực không muốn hướng xấu nhất phương hướng nghĩ nếu như thanh liên phu nhân thất khiếu điền thật là hắn viên kia càng là dịch nhất chân nhân nói tới chủ sử sau màn hắn nên làm như thế nào lại nên như thế nào đối mặt nhất tiên tàng lão tạc thiên tại sao muốn bức cho ta như vậy một nan đề lâm khắc thở dài một tiếng ầm ầm một tiếng vang thật lớn từ kim đầm phương hướng truyền đến chỉ gặp một gốc so phổ thông thực nhân yêu minh hoa khổng lồ gấp trăm lần đóa hoa từ trong hồ nước màu vàng nóng sung ra đóa hoa trung tâm phun ra một cây giống như mãng xà của nước đem thanh liên phu nhân đánh cho bay ngược trở về trên người nàng ẩn thân y rìa tổn hại hiện lộ ra lồi lõm nguyễn chuyển mê người thân hình rất hiển nhiên Thực nhân yêu minh hoa hoa vương tồn tại vượt quá dự liệu của nàng, không có chút gì do dự, thanh liên phu nhân buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, cấp tốc đảo tàu ngao. Hoa vương phát ra gầm lên giận dữ, từ trong hồ nước màu vàng nóng sâu ra hơn 10 sợi rễ màu vàng, tựa như xúc tu đồng dạng trên mặt đất phi tốc di động, truy kích thanh liên phu nhân. Trong đó hoa thì là phun ra một đầu lại một cột nước hình rắn. Chờ đến thanh liên phu nhân cùng hoa vương biến mất tại trong tầm mắt, tạ tử hàm đại hỉ nói nhanh, thừa dịp hoa vương bị dẫn đi, chúng ta lập tức đi hồ nước màu vàng nóng nhìn xem. Bên trong khẳng định có chất bảo. Lâm Khác Thu hồi suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa thanh liên phu nhân sự tình, khống chế ẩn trận, hướng hồ nước màu vàng nóng di động đi qua đi vào bờ đầm nước, bốn người đều là kích động không thôi. Trên mặt nước, bỗng bền có lít nha lít nhít bèo tấm, có bèo tấm chỉ có to bằng ngón tay, có lại có to như kỳ hốt rác. Mẫu chốt là, trên bèo tấm, tất cả đều là kim quang vật dịch. Khó trách từ đằng xa nhìn lại, toàn bộ đầm nước đều là màu vàng, đó là bởi vì bèo tấm chiếm cứ đầm nước một nửa khu vực. Tại kim quang chiếu rọi, Nước đầm tự nhiên biến thành màu vàng trên bèo tấm kim quang phật dịch, khẳng định là hoa vương đồ ăn. Phong Tiểu Thiên nói: "Lâm Khắc cẩn thận từng ly từng tí khống chế 18 khối chân cốt trợ lũy, đem toàn bộ đầm nước đều bao phủ đi vào, nói, ba người các ngươi, tranh thủ thời gian thu thập trên bèo tấm kim quang phật dịch, tốc độ phải nhanh." Không cần Lâm Khắc nhắc nhở, ta tự hàm, Phong Tiểu Thiên, Hứa Đại ngu, đã thi triển thủ đoạn, cấp tốc thu lấy, mỗi người đều vui vô cùng lần này thu hoạch lớn, đầy đủ ta đột phá đến 17.0000 trượng, nói không chắc, có thể trùng kích 18.0000 ngàn trượng, đạt tới đan điển hạn Sau đó, ta cũng không cần tiếp tục gáp chế cảnh giới, có thể đột phá trở thành chân nhân. Thân đào ngọc đã sớm giúp ta rèn luyện xương cốt cùng huyết dịch, tiến vào chân nhân cảnh giới, ta rất nhanh liền có thể đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ tư. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem xem, Lâm Khắc Thiên Vương bắt đặt kia, làm sao ở trước mặt ta đắc ý. Tạ Tử Hàm âm thầm cười một tiếng. Hứa đại ngu mặc dù không có đan điền, thế nhưng là, kim quang phật dịch đối với mở rộng huyết mạch, cường hóa huyết mạch, cũng có tác dụng, có thể trợ giúp nhục thân tu luyện đối với phong tiểu thiên mà nói, kim quang phật dịch chính là hiếm thấy dược liệu có thể dùng đến luyện chế trợ giúp võ giả đột phá chân nhân cảnh giới đang dược. Dạng này đang dược, mỗi một mai cũng có thể làm cho đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong võ giả đoạt bề đầu. Rất nhanh, tất cả kim quang Phật dịch đều bị lấy đi, nước đầm mặt ngoài biểu tấm, biến thành màu xanh lá trước đường kiểm, kê góp nhặt bao nhiêu, chúng ta đến lập tức rời đi nơi này, sau khi trở về lại phân. Lâm Khắc dự định lập tức rút lui, cảm thấy Hoa Vương chắc chắn sẽ không rời đi quá xa, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nếu là phát hiện, tất cả kim quang Phật dịch đều bị chúng đi, không phát cuồng mới là quá sự đừng còn có bảo vật, các ngươi nhìn nãy lẩm Tạ Tử Hàm nói, "Chương 351. Trên bèo tấm kim quang Phật dịch, tuy bị lấy đi, thế nhưng là nước đầm vẫn như cũ tản ra kim mang. Nhìn kỹ, trong nước đúng là có từng khỏa tiểu cầu màu vàng, số lượng rất nhiều, không dưới trăm quả là hạt bồ đề, trong đầm lại có nhiều như vậy hạt bồ đề." Tạ Tử Hàm hai mắt trừng lớn, nhiệt liệt như lửa nước đầm nhiệt độ rất thấp, không muốn vào. "Đi Phong Tiểu Thiên mà nói, mới nói một nửa." Phu phu một tiếng, Tạ Tử Hàm giống như một đầu con cá màu đen, nhảy vào trong đầm, tóe lên lại lượng một nước. Lúc trước, Phong Tiểu Thiên thăm dò qua nước đầm nhiệt độ Quỷ dị chính là, nhiệt độ nước xa xa thấp hơn điểm đóng băng, không có tu luyện ra chân cốt chân nhân nhảy đi xuống, cũng phải chết quổng. Phong Tiểu Thiên lấy ra một cây mảnh khảnh xiềng xích bằng bạc, muốn thi cứu, đem tạ tử hàm vớt lên. Lâm Khắc ngăn cản nàng, nói, đừng lo lắng, nàng tu luyện là điệu minh nguyên khí, thể chất đặc thù, nước lại băng lãnh, đều không làm gì được nàng. Bên cạnh, Hứa Đại ngu có chút không hiểu, nói, những tiểu cầu màu vàng kia, thật là hạt bổ để sao? Vì cái gì? Bọn chúng phát ra quá màng, có so sình tối, có đặc biệt sáng tỏ, có thể là thập niệm sinh bổ đệ tử hoặc là bách niệm sinh bùi đệ tử phong tiểu thiên nói lâm khắc ánh mắt hướng trong đầm ném đi trong lòng đại động kìm lòng không được liếm môi một cái khó trách tạ mụ điên không muốn mạng hướng phía dưới nhảy ầm ầm trận mặt đất rung động kịch liệt nương theo đinh thai nước có gầm thét chuyện gì xảy ra nguy rồi thực nhân yêu minh hoa hoa vương trở về lâm khắc phong tiểu thiên hứa đại ngu thân thể lay động đứng không vững hoa vương thân thể khổng lồ kia đi mà quay lại có lẽ là cảm ứng được đầm nước dị dạng hoa vương lộ ra phi thường phẫn nộ sợi dễ cấp tốc di động toàn lực ứng phó chạy trong miệng phát ra tiếng eo càng thêm to hoa vương đã về lên mau lâm khác biến sắc phóng xuất ra nguyên khí hướng trong đầm nước tạ tử hàm truyền âm ẩn trận hoàn toàn chính xác có thể che giấu bao quát đầm nước ở bên trong vùng này khí tức cùng thanh âm nhưng đây cũng là sơ hở lớn nhất khiến cho hoa vương đã nhận ra dị dạng hoa vương càng ngày càng gần đầm nước bốn phía thực nhân yêu minh hoa cũng thu đến mệnh lệnh nhao nhao mở ra miệng to như chậu máu phóng tới hòn trận kê vô địch hét lớn một tiếng muốn chết phải không mau trốn cũng mặc kệ trên cổ cuốn lấy xích sắt nó phóng ra một đôi thật dài gà chân muốn chạy trốn lại bị Lâm Khắc một thành kéo trở về, thế lăn trên đất các ngươi muốn chết, chớ liên lụy ta. Kê vô địch trên mặt đất xoay quanh, dùng miệng dùng sức mổ xích sắt, muốn thoát ly trói buộc. Hứa Đại ngu gọi ra địa ngục chiến trụ y, trên người có 41 đạo luyện thể là gần nổi lên, cánh tay vung lên, chiến truy rơi xuống, đem một cái xâm nhập tiến ẩn trận thực nhân yêu minh hoa, đánh cho sụp đổ, cánh hoa rơi xuống một chỗ bành bành. Hứa Đại ngu chiến lược dữ hãn, mỗi một truy rơi xuống, tất có một gốc thực nhân yêu minh hoa bị đánh bạo muốn đi cùng đi, không thể vứt xuống tạ tỷ tỷ, ta đi ngăn lại hoa vương. Phong Tiểu Thiên vứt xuống câu nói này, Hóa thành một đạo địa quang, xông ra ẩn trận ngươi nói cái gì? Lâm Khác sửng sốt một chút, vội vàng trở tay một chảo, muốn kéo ở nàng, thế nhưng là, lại chỉ mò đến một sợi từ trên người nàng tiêu tán đi ra thần tiêu nguyên khí. Còn muốn chặn đường thời điểm, Phong Tiểu Thiên thân hình đã đến 20 trượng bên ngoài làm gì, toàn bộ đều điên rồi sao? Lâm Khác lạnh xì một câu, tạ tử hàm nội điên là chuyện rất bình thường, nàng nhất quán như vậy. Thế nhưng là, Phong Tiểu Thiên làm sao cũng đi theo nội điên, lấy nàng đại võ kinh tầng thứ 16 tu vi, há lại hoa vương đối thủ. Dù sao ẩn trận đã mất đi tác dụng Lâm Khắc đem 18 khối chân cốt trận lũy thu hồi, đem Bách Quỷ si mị trận 12 quả chân cốt đầu lâu nắm ở trong tay, hướng Phong Tiểu Thiên đuổi theo. Phong Tiểu Thiên toàn thân phóng thích thần tiêu nguyên khí, trong nguyên khí tự mang lôi điện. Nàng, như là chớp giật hình người đồng dạng, tại trong bụi thực nhân yêu minh hoa xuyên thẳng qua, phổ thông yêu minh hoa không dám gần thân thể của nàng, nhao nhao tránh lui. Chuyện của tôi chấm mắt thấy Phong Tiểu Thiên liền muốn cùng Hoa Vương va chạm vào nhau, trận, mũi chân nhẹ nhàng một điểm, giống như một con hồ điệp đồng dạng bay lên, trong tay đánh ra một cỗ khói bụi. Khói bụi kia bay ra ngoài đằng sau, vậy mà bốc cháy lên hóa thành ngọn lửa màu u lam, hỏa diễm ổn định cũng không cao, thế nhưng là lại đem hoa vương dọa đến ngừng lại, trong miệng phát ra tiếng kêu chói thay, chậm rãi lui lại đổi ở hậu phương lâm khắc ngơ ngẩn, không khỏi dừng bước. phong tiểu thiên quay đầu nhìn thoáng qua, chuyến âm nói, đây là lân hỏa yên trần, có thể hù sợ hoa vương một lát. lâm khắc kaka, ngươi nhanh lên đem tạ tỷ tỷ từ trong đầm vứt đi ra, ta ngăn không được bao lâu. nói xong, nàng lại đánh ra một đoàn khói bụi. lâm khắc xoay người lui về đầm nước, phát hiện tạ tử hàm vẫn không có đi lên, xuyên thấu qua thanh tịnh nước đầm, có thể trông thấy nàng giống như một đầu mỹ nhân ngư đồng dạng vẫn tại vớt hạt bồ để nước đầm cổ quái nàng hẳn không có nghe được ta chuyên âm lâm khắc một quyền đánh ra đánh trúng mặt nước cầm ẩm đầm nước nổ tung bọt nước xoay tròn một lát sau đáy nước tạ tử hàm nâng lên không ngừng ho khan lâm khắc vừa rồi một quyền kia để nàng sặc không ít nước nước đầm cỡ nào băng lãnh uống vào trong bụng có thể nghĩ là cỡ nào khó chịu một sự kiện cho dù thể chất của nàng đặc thủ, cũng có một chút không chịu nổi tạ tử hàm rất phẫn nộ một bên run rẩy một bên nói ra một câu người muốn chết sao Lâm Khắc thi triển ra nhất bộ quyết, bay lượn đến mặt nước, bắt lấy cổ tay của nàng, một tay lấy nàng nhấc lên, phi tốc phóng tới bên bờ, nói, bất nói nhảm, Hoa Vương đã về, chúng ta đến lập tức rời đi. Rơi xuống bên bờ về sau, Lâm Khắc đem Tạ Tử Hàm vứt xuống, đem muốn chạy trốn kệ vô địch bắt. Lâm Khắc đứng tại kê vô địch trên lưng, tay trái bắt lấy xích sắt, tay phải dẫn theo phương thiên hỏa kích, đem cản đường thực nhân yêu minh hoa nhau nhau chém nát, cưỡng ép giết ra một con đường. Tạ Tử Hàm, hứa lại ngu, Phong Tiểu Thiên theo sát ở phía sau hắn, không ngừng đẩy về phía trước tiến đại khái thời gian một nén nhang về sau. Bốn người giết ra khỏi chúng đây, chạy ra ngoài thật là đáng sợ, may mắn Hoa Vương không có công kích chúng ta, không phải vậy, lần này chết chắc. Hứa Đại ngu mệt mỏi tinh bì lực Tấn, đặt ngông ngồi dưới đất, giải khai võ bảo, lộ ra vai phải vị trí vết thương. Là bị thực nhân yêu minh hoa căn chúng, lưu lại thương. Vây công bọn hắn thực nhân yêu minh hoa, số lượng thực sự quá nhiều, bốn người đều bị thương. Lâm Khắc bị thực nhân yêu minh hoa căn chúng 17 lần, bởi vì mặc có tứ tinh nguyên khí áo giáp, vết thương chủ yếu ở vào hai chân. Bất quá, hắn đem chiến vương đồ tu luyện đến đại viên mãn, Nhục thân hóa thành bất phá ngân lớn bảo thể, những vết thương kia đều rất nhạt, không có thương tổn đến xương cốt. Nhục thân yếu nhất phong tiểu thiên, ngược lại bị thương nhẹ nhất. Nàng thần tiêu nguyên khí, ngưng hóa ra vô số lôi điện bao khỏa toàn thân, khiến cho thực nhân yêu minh hoa không dám tới gần. Sở dĩ thụ thương là bị hoa vương phun ra một cột nước, cách không đánh trúng. Thực nhân yêu minh hoa nước bọn, xuyên vào huyết dịch, sẽ tê liệt sinh linh thần kinh cùng cảm giác. Các ngươi đem cái này ăn vào. Phong tiểu thiên lấy ra ba viên đan dược, vứt cho lâm khắc ba người. Lâm khắc nuốt xuống đan dược về sau, tò mò hỏi, lân hỏa yên trần rốt cuộc là thứ gì? Sao có thể kiểm chế lại Hoa Vương? Đó là một cái vạn năm thụ tinh sau khi chết, lưu lại bởi cho. Đừng nói là gốc kia Hoa Vương, liền xem như lợi hại hơn thực vật loại tinh quái, đều sẽ e ngại. Bất quá, ta cũng chỉ có một chút xíu, vừa rồi đã sử dụng hết. Khu khu Phong Tiểu Tiên nhẹ nhàng ho khan, khỏe miệng chảy ra huyết dịch. Vừa rồi lúc rút lui, Hoa Vương phun ra một cây của nước, đánh trúng Phong Tiểu Tiên phía sau lưng. May mắn mặc có tứ tinh nguyên khí cấp bập nhuyễn giáp, tăng thêm nàng cùng Hoa Vương khoảng cách rất xa, cho nên mới chỉ là bị thương. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Tạ Tử Hàm ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Khắc, nói: Vừa rồi nguy hiểm như vậy tình huống, ngươi vì sao không có sử dụng Bách Quỷ Si Mị trận? Nếu như ngươi vận dụng trận pháp, chúng ta cũng sẽ không giống bây giờ chật vật như vậy. Bách Quỷ Si Mị trận ẩn chứa lực lượng có hạn, nhất định phải thời khắc mấu chốt vận dụng. Lâm Khắc ánh mắt thâm trầm, nhìn chăm chăm phía trước một mảnh rậm rạp lùng cây, nói: Phu nhân nếu đã tới, xin mời hiện thân gặp mặt. Thanh Liên Phu nhân từ trong bụi cỏ đi ra, không có mặc cận thân y, mỹ lệ thân hình hoàn toàn hiện ra ở bốn người trước mặt khắc nhi lợi hại, ta đều đã sử dụng ra tàng khí pháp. Nhưng như cũng bị ngươi cảm giác được." Nàng tán dương một câu. Lâm Khắc nói, "Phu nhân mặc dù thần hồn hợp nhất, đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ tư, thế nhưng là, nguyên thần cường độ lại chỉ là tiểu nguyên thần sơ kỳ, đương nhiên không thể gạt được cảm giác nguyên thần của ta." Kỳ thật, Lâm Khắc là bằng vào tâm cảm, cảm giác được có cường giả một mực gần thân tại phụ cận. Trong lòng suy đoán, hơn phân nửa là Thanh Liên phu nhân. Trên thực tế, Lâm Khắc nguyên thần cũng không có cảm giác được ba động nguyên khí của nàng. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là không muốn bại lộ có được tâm cảm bí mật. Tạ từ Hàm, Phong Tiểu Thiên Hứa đại ngu lập tức cảnh giác lên. Theo lý thuyết, lấy Lâm khắc thân phận, Thanh Liên phu nhân gặp hắn gặp nạn, khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ. Thế nhưng là, Thanh Liên phu nhân không chỉ có không có xuất thủ, ngược lại còn nốt trong bóng tối tham dò đây là ý gì, lại nghi tới, lúc trước Thanh Liên phu nhân đánh giết thần long cổ phái chân nhân thủ đoạn, ba người bọn họ đều là cảm thấy không rét mà run. Càng xem Thanh Liên phu nhân, càng là sợ hãi. Chương 352. Thanh Liên phu nhân chậm rãi cất bước, đi hướng Lâm Khác bọn người, nói, các ngươi tựa hồ bị thương không nhẹ. Lâm Khác đứng người lên, lỗi lạc mà đứng. Nguyên thần hoàn toàn đem thanh liên phu nhân khóa chặt, trên thân nhìn không ra một tia đổi bại hình thái. Nói, đa tạ phu nhân quan tâm, chỉ là một chút vết thương nhẹ mà thôi. Tạ tử hàm, phong tiểu thiên, hứa đại ngu nhau nhau đứng lên, xuất hiện sau lưng lâm khắc. Thanh liên phu nhân nói, trong đầm nước kia có đại lượng kim quang phật dịch, các ngươi hẳn là đều lấy đi à? Nếu không phải, ta dẫn đi hoa vương, các ngươi rất khó thành công. Phu nhân lời này là có ý gì? Lâm khắc nói, thanh liên phu nhân nói, tu vi của ta đã đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ tư, đối với kim quang phật dịch đủ cầu cũng không phải là mãnh liệt như vậy, thế nhưng là thiên tăng cũng rất cần. Khắc nhi, đem bọn ngươi thu thập được kim quang phật dịch phân ra một nửa, để cho ta mang về cho thiên tăng, ngươi cảm thấy thế nào? cái này không phải thương lượng, rõ ràng là tại đoạn. tạ từ hàm, phong tiểu thiên, hứa đại ngu ánh mắt đều hướng lâm Khắc nhìn chăm chăm đi qua, rất muốn biết hắn sẽ làm như thế nào. lâm Khắc nói, chỉ sợ không được. vì sao? thanh liên phu nhân nói. lâm Khắc nói, kim quang phật dịch là chúng ta bốn người người cùng một chỗ thu thập, ta không làm chủ được. gió lạnh thổi qua, lên lâm khắc tóc trắng. Nhấc lên thanh liên phu nhân tay háo. Thật lâu đằng sau, thanh liên phu nhân hít một tiếng, tiên tăng đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi lại ngay cả một chút kim quang phật dịch đều không nỡ. Làm mẫu thân, ta thật vì nàng cảm thấy không đáng. Lâm Khắc trầm mặc không nói thời điểm. Phong Tiểu Thiên nói, phu nhân lời ấy sai rồi, ta tin tưởng, nhất cô nương là có thể lý giải, bởi vì nàng tuyệt sẽ không đưa ra để Lâm Khắc khó xử yêu cầu vô lý. Thanh Liên Phu Nhân hai mắt níu lại, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang. Tạ Tử hàm hư lạnh một tiếng, tinh chủ đại nhân giết chết thần long cổ phái chân nhân, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Ngươi không phải liền là muốn giết người diệt khẩu, thuận tay cướp đoạt trên người chúng ta bảo vật, ra tay đi. Làm gì còn muốn nói nói nhảm nhiều như vậy? Lời này vừa nói ra, mảnh khu vực này không khí đều giống như trở nên ngưng kết. Ngay sau đó, Tạ Tử hàm lại nói, ta đoán, phu nhân là lo lắng chúng ta sử dụng thất phân âm tốc phù đảo tẩu, không có tuyệt đối nắm chắc, đem chúng ta tất cả mọi người đều lưu lại. Cho nên, một mực tại tìm kiếm, tốt nhất cơ hội ra tay. Biết được càng nhiều, đã chết càng nhanh. Đăng nhập tui để đọc truyện Liên Phu Nhân thân thể trở nên mơ hồ, biến mất ngay tại chỗ cẩn thận. Lâm Khắc hét lớn một tiếng, trước tiên đem 12 quả chân cốt đầu lâu đánh ra ngoài, bao trùm bốn người. Thế nhưng là, bách Quỷ Si mị trận còn không có vận chuyển lại, Thanh Liên phu nhân đã là xông vào trong trận, cánh tay vung lên, đem hai viên chân cốt đầu lâu đánh cho bay ra ngoài, va chạm tiến trong đất bùn. Trận pháp chưa thành, liên bị phá mất ngươi cho rằng ta là dịp nhất, sẽ cho ngươi bảy trận cơ hội. Thanh Liên phu nhân ánh mắt lánh rượi như kiếm, thể nội phóng xuất ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương chân nguyên chi khí, đem Lâm Khắc bốn người, toàn bộ bao phủ đi vào. Lập tức, Lâm Khắc bốn người chỉ cảm thấy có ngàn vạn toàn núi lớn. Ép đến trên thân, toàn thân không thể động đậy chân nguyên cảnh tầng thứ tư chân nhân, vậy mà kinh khủng như thế. Tạ Tử hàm tự nhận là, coi như gặp được chân nguyên cảnh tầng thứ hai chân nhân, cũng có thể khiêu chiến, thậm chí đem nó đánh bại. Thế nhưng là đối đầu thanh liên phu nhân, lại phát hiện ngay cả hoàn thủ lực lượng đều thi triển không ra. Thanh liên phu nhân dẫn đầu công hướng lâm khắc, một trường án bụng của hắn đan điện vị trí soạn. một đôi phượng hoàng vũ dực, từ lâm khắc phần lưng xung ra, phóng xuất ra hỏa diễm nóng dực, xông phá thanh liên phu nhân nguyên khí áp chế. Lâm khắc hai tay cất trưởng, thanh đồng quyền sáu phóng xuất ra phong hỏa lôi điện chi lực cùng thanh liên phu nhân đánh ra trưởng lực đụng nhau bành một tiếng lâm khắc miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài lấy tu vi hiện tại của hắn vẫn như cũ còn lâu mới là đối thủ của thanh liên phu nhân bụng dưới vị trí đau đớn đến cực điểm ngũ tạng lục phủ đều giống như bị đánh nát đồng dạng còn đau không thôi lại có thể tiếp ta một trưởng mà không chết bản sự không nhỏ thanh liên phu nhân trên thân sát khí mười phần thư lệnh một tiếng lần nữa phóng tới lâm khắc lâm khắc đơn giản không thể tin được đã từng thanh liên phu nhân yêu nhã ôn nhu kia thế mà trở nên tàn nhẫn như vậy có lẽ đây mới là nàng diện mục thật sự Trước kia chỉ là không hiểu nàng mà thôi. Tại Phượng Hoàng Vũ vực sông phá nguyên khí áp chế thời điểm, Tạ Tử Hàm, Phong Tiểu Thiên, Hứa Đại Ngô ba người áp lực bùng lỏng, khôi phục tự do Lâm Khắc Phong Tiểu Thiên hô to một tiếng, trong lòng lo lắng bất phần. Tại thời khắc này, nàng đem Thanh Liên Phu nhân hận thấu xương, trong tay liên tiếp đánh ra mấy chục cây ngân châm, công hướng Thanh Liên Phu nhân toàn thân các nơi huyệt vị khắc nghi ca. Hứa Đại Ngô gầm thét, trên người 41 đạo luyện thể lả đồng thời xung ra, phía sau bày biện ra một tôn cao 7,8 mét địa ngục thần hư ảnh, cầm trong tay to bằng cái thất chiến truy, vung truy công kích ra ngoài. Phong Tiểu Thiên đánh ra ngân trầm, còn không có tiến vào Thanh Liên Phu nhân trong vòng một trượng, liền bị Chân Nguyên chi khí đánh rơi xuống tới trên mặt đất. Sau một khắc, Thanh Liên Phu nhân tay không đánh ra một trượng, đánh về phía Hứa Đại ngu hành kích xuống địa ngục chiến chủ ý âm ầm. Địa ngục chiến chủ y sức mạnh bùng lên, đem Thanh Liên Phu nhân dưới chân mặt đất chấn động đến vỡ ra, đại lượng đất đá bay lên. Thế nhưng là, nàng thân hình bất động, cánh tay đều không có hỗn lượng một chút một chi này, còn có chút lực lượng, mau đuổi theo Chân Nguyên cảnh tầng thứ ba chân nhân một kích phản lực. Ngươi chiến truy là kiện kỳ bảo, chỉ tiếc tự thân lực lượng quá yếu. Thanh Liên phu nhân thản nhiên nói vậy, ngươi đón thêm ta một kích." Tạ Tử Hàm hai tay chưởng hai, thu tay lại, cái cổ, thậm chí cả toàn thân huyết mạch đều biến thành màu đen, nhanh chân phóng tới Thanh Liên phu nhân, nói, "Vạn tượng xâm la." Hoa, trong cơ thể nàng tuần ra điệu minh nguyên khí, bao phủ phương viên trong trượng, hóa thành một mảnh hồ nước nguyên khí màu đen. Trong hồ nước nguyên khí bày biện ra điệu minh kỵ sĩ, thánh thủ gốc cây, thất biện hắc liên, vân vân, các loại khác biệt hình thái nguyên khí lực lượng. Theo, Tạ Tử Hàm trưởng ấn đánh ra, hồ nước nguyên khí hướng Thanh Liên phu nhân ép tới. Thanh Liên phu nhân một tay khác Kết thành trưởng ấn, cùng Tạ Tử hàm đánh ra vạn tượng sâm la đụng nhau cùng một chỗ âm ầm. Mặt đất chấn động, phương viên trăm trượng trong khu vực cỏ cây, toàn bộ hóa thành cho bụi tốt, tốt cực kỳ. Một chiêu này đại thừa thượng nhân pháp uy lực, so với bình thường đê giai chân nhân pháp đều muốn lợi hại. Thanh Liên Phu nhân hai tay phát lực, chân nguyên chi khí từ lòng bàn tay tuấn ra, chấn động đến Tạ Tử hàm cùng hứa đại ngu đồng thời bay tứ tung ra ngoài, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Hai người đều tại thổ huyết, bị thương cực nặng soạn. Một tia chớp mũi tên từ đằng xa bay tới, Thanh Liên Phu nhân hướng về phía trước bước ra một bước thì triển ra bình bộ thanh vân thân pháp, hình thành liên tiếp với ảnh, dễ dàng tránh đi mũi tên lôi điện. Nàng nhìn chăm chú về phía cầm trong tay kinh lôi phượng vĩ cung phong tiểu thiên, cười khinh bỉ, lấy tu vi của ngươi, cũng dám đối bạn tinh chủ xuất thủ. Một trường cách không đánh ra, đánh về phía bên ngoài hơn 20 trưởng phong tiểu thiên. Phong tiểu thiên cùng thanh liên phu nhân, rõ ràng cách nhau rất xa, trưởng ấn bay tới tốc độ cũng rất chậm chạp. Thế nhưng là, nàng lại di động không được bước chân, bốn phương tám hướng đều có một cỗ kinh khí, tác dụng ở trên người. Mắt thấy phong tiểu thiên liền bị thanh liên phu nhân trưởng lực giết chết, một cây phương thiên hỏa kích từ mặt bên quét ngang ra ngoài, đem đạo trưởng ấn kia đánh trò chia năm sẻ bảy. Lâm khắc cầm trong tay tuyệt lộ kích, đứng ở phong tiểu thiên trước người, ánh mắt lãnh đượ, nói: phu nhân, ta một mực không muốn tin tưởng, ngươi là phía sau màn làm chủ, cảm thấy ngươi cũng là người bị hại. thế nhưng là, ngươi thật để cho ta quá thất vọng. thanh liên phu nhân đang xuất thủ một khắc này, không có ý định tiếp tục ngụy trang, thản nhiên nói: phía sau màn làm chủ, kỳ thật cũng không tính, thiên trạch viện mới thật sự là chủ sự sau màn, ta nhiều lắm là chỉ là một cái người chấp hành. nói như vậy, nhất tông chủ chết. Hoàn toàn chính xác cùng ngươi có liên quan, ngươi làm sao hạ thủ được? Lâm Khắc trong lòng rất phẫn nộ, thẳng tắp nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Thanh Liên Phu nhân trong mắt không có một tia ấy nấy cùng tự trách, lộ ra rất đạm mạc, nói: Ta cùng hắn lại không có tình cảm gì, vì sao không hạ thủ được? Hắn đối với ta mà nói chỉ là phía trên an bài một cái nhiệm vụ mà thôi. Đáng tiếc hắn không muốn hợp tác với Thiên Trạch Viện, cũng chỉ có một con đường chết. Ngược lại là Dịch Nhất biết được lấy hay bỏ, càng thích hợp làm Thiên Trạch Viện tại Bạch Kiếp Tinh lợi ích đại biểu. Nhưng là đây hết thề đều bị ngươi hủy, ngươi nói. Ngươi có nên hay không chết?" Lâm Khắc cười khổ, nói, "Nếu như Tiên Tang biết đây hết thảy, nàng nên làm cái gì?" Rốt cục, Thanh Liên phu nhân trong mắt lóe lên một đạo nhu sắc, nói, "Tại Bạch Đế Thành, ta cho ngươi cơ hội sống sót, để cho ngươi mang Tiên tăng rời đi, hy vọng nàng có thể rời đi vòng xoáy này, rời xa Bạch Kiếp Tinh thị thị phi phi." Đáng tiếc, ngươi nhưng không có mang nàng đi. Hiện tại, Tiên tăng có lựa chọn tốt hơn, làm mẫu thân, ta phải giúp nàng một tay. "Cái gì là lựa chọn tốt hơn?" Lâm Khắc nói. Thanh Liên phu nhân nói, "Võ điện tiêu chân, chính là leo lên truyền kỳ tháp tầng thứ ba kỳ tài, càng là tiêu gia tử đệ, tương lai tiền đồ vô lượng. nếu là tiên tăng có thể ở cùng với hắn, tương lai liền có thể trở thành chân chính hiển quý. nàng chưa hẳn muốn lựa chọn như vậy. lâm Khắc nói, thanh liên phu nhân nói, chỉ cần giết ngươi, trong nội tâm nàng suy nghĩ vừa đức, tự nhiên có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. ta nhìn, đây là lựa chọn của ngươi a. trong mắt ngươi, tiên tăng bất quá chỉ là một kiện công cụ, một viên đánh vào võ điện nội bộ cao tầng quân cờ. lâm khát nói, thanh liên phu nhân nội tâm cũng không thừa nhận điều này. Ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống như Dương, nói đều đã nói đến đây cái tình trạng, cũng nên đưa các ngươi lên đường. Muốn giết chúng ta, sợ là không có dễ dàng như vậy. Lâm Khắc chân phải trên mặt đất vững mạnh, Hắc Ngô yêu minh hồn ở phía sau hắn dương đầu lên, phun ra đen đặc hồn vụ. Cùng lúc đó, 12 quả chân cốt đầu lâu từ dưới đất bay lên, đem Thanh Liên phu nhân bao quả tiến vào trong trận. Lúc trước, Tạ Tử Hàm cùng hứa đại ngu, kiềm chế Thanh Liên phu nhân thời điểm, Lâm Khắc Lặng Yên đem 12 khối chân cốt đầu lâu vùi vào lòng đất. Vừa rồi bày ra địch lấy yếu, chỉ là cho Thanh Liên phu nhân một cái ảo giác cảm thấy có thể đem bốn người bọn họ đều giết chết ở chỗ này đúng là như thế thanh liên phu nhân mới có thể không cố kỵ gì đem tất cả mọi thứ đều nói ra bách quỷ si mị trận vận chuyển trăm con si mị lực lượng tuân hướng hắc nô yêu minh hồn đưa nó lực lượng tăng cường đến chân nguyên cảnh tầng thứ tư tình trạng lâm khắc đứng tại hắc nô yêu minh hồn dưới phần bụng phương hai tay mười ngón tuôn ra linh huyết kết thành một đạo đường kính dài một trượng trận pháp là lớn nói phu nhân lúc trước xuất thủ cũng không có sử dụng xuất toàn lực ta đoán phu nhân cũng không phải là không muốn sử dụng toàn lực mà là bởi vì Cùng Hoa Vương giao thủ thời điểm bị thương, ta không có đoán sai a. Chương 353. Thanh Liên phu nhân không cùng Lâm Khắc nhiều lời, đem Huyền Cảnh tông chấn tông chi bảo Thanh Ngô thần kiếm lấy ra. Gọn gàng, một kiếm chém ra. Một đạo thật dài nô công kiếm khí bay ra, vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cùng, cùng hắc ngô yêu minh hồn đánh ra bảy mong lướt, đụng vào nhau ầm ầm. Hai cố lực lượng, đồng thời trừ khử ở vô hình. Lâm Khắc bắt lấy khoảng cách, như thiểm điện sở về phía Lam Mang, đánh ra một thanh phi đao, thi triển chính là Tiên Tinh đao pháp tầng thứ tư, lưu tinh phi thể xoẹt xoẹt. Phi đao cùng không khí ma sát bốc cháy lên hỏa diễm vô luận là tốc độ hay là lực lượng phi đao đều buộc phát đến cực hạn một đao này tiêu hao lâm khắc 500 trượng dày đại nhật phù tăng khí bạo phát đi ra huy lực không thua đại thừa thượng nhân pháp thanh liên phu nhân tức gặp thanh ngô yêu minh hồn nguy hiểm lại lọt vào phi đao ám tập thân hình ngửa ra sau hướng về sau trượt lui huy kiếm chặn lại trên thân kiếm hiện ra một đầu dài hơn 10 thước con giết hư ảnh phi đao mũi đao cùng thanh ngô thần kiếm đụng vào nhau thân đao xoay tròn cấp tốc kiếm thể bị đánh đến xuống dưới biến thành hình vòng thanh liên phu nhân trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm bị nguồn lực lượng kia chấn động đến hướng về sau lùi lại 12 bước, trong tay thanh Ngô Thần kiếm mãnh liệt rung động lâm khắc một đao này, sức mạnh bùng lên, so một chút chân nguyên cảnh tầng thứ 3 chân nhân công kích đều cường đại hơn. Hắn thật không phải là chân nhân sao? Làm sao lại cường hành như vậy? Thanh Liên phu nhân trong lòng thầm run, khiếp sợ không thôi. Nàng lại không biết, lâm khắc tại huyết hải quyển tầng thứ 14 thời điểm, liền có thể cùng mới vào chân nhân cảnh giới võ giả chiến đấu. Bây giờ, chiến vương đồ đại viên mãn, nguyên khí trong cơ thể càng là đạt tới không trượng, chiến lược không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Lại thêm Hỏa diễm chim nhỏ lực lượng. Coi như không sử dụng trận pháp, Lâm Khắc cũng có năm chắc cùng chân nguyên cảnh tầng thứ ba chân nhân, chiến cái long trời lở đất. Lúc này, đã không giống ngày xưa. Lâm Khắc thu hồi phi đao, bóp tại giữa hai ngón tay, nói: "Ta quên một sự kiện, tại A Lạp Minh Sơn giới vực, võ giả nguyên khí tiêu hao đằng sau, nhất định phải hấp thu nguyên tinh, hoặc là nuốt tụ khí đan, mới có thể khôi phục tới. Trước đây, phu nhân đầu tiên là truy sát thần long cổ phái chân nhân, lại cùng Hoa Vương chiến đấu, thể nội chân nguyên chi khí, hẳn là còn thừa không nhiều lắm a. Xem ra hôm nay, người muốn chết, chính là phu nhân." Thanh Liên Phu Nhân cười một tiếng, ngươi không phải cũng bị thương? Khống chế trận pháp, nguyên khí tiêu hao hẳn là càng lớn a. Ngoài trận pháp, Phong Tiểu Thiên đem một tấm thất phân âm tốc phủ dán tại trên thân, nói, Lâm Khắc, ngươi trước vây khốn nàng một lát, ta đi mời Thánh Phủ Cường giả tới. Bá. Phong Tiểu Thiên cấp tốc liền xông ra ngoài. Thanh Liên Phu Nhân nhìn chăm chú về phía rời đi Phong Tiểu Thiên, sắc mặt hơi đổi một chút. Phu Nhân đường phân tâm, bách quỷ si mị trận có thể giết địch nhất, cũng có thể giết ngươi. Lâm Khắc hai tay kết xuất một đạo trận pháp lật khống chế Hắc Ngô yêu minh hồn phóng tới Thanh Liên Phu Nhân. 98 cái móng nuốt tựa như từng mảnh từng mảnh mây đen, không ngừng hướng nàng đánh ra đi qua. Thanh Liên phu nhân liên tiếp vung ra 12 kiếm, hình thành 12 đầu ngô công kiếm khí, đem hắc ngô yêu minh hồn trào ấn toàn bộ phá vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của nàng hướng phía bên phải phóng đi phá. Một đôi tay bóng ánh như ngọc, nắm bắt lấy chuôi kiếm, kích phát ra thanh ngô thần kiếm kiếm linh, bổ ra một đạo nối liền đất trời kiếm khí, đem bách Quỷ Si mị trận bổ ra một cái khe. Thanh Liên phu nhân lược ra ngoài, chân đạp hư không, cấp tốc trốn xa trốn chỗ nào. Lâm khắc trên cổ tay tứ tinh nguyên khí vòng vàng bay ra ngoài, tại đại nhật phủ tăng khí cùng hạo nguyệt ngọc quế khí thôi động dưới, trở nên chừng tối say lớn như vậy, hướng bỏ chạy đến ngoài 20 trượng thanh liên phu nhân và chạm mà đi âm ầm. Thanh liên phu nhân quay người chém ra một kiếm, đánh bay vòng vàng. Bởi vì thể nội chân nguyên chi khí tiêu hao rất lớn, thanh liên phu nhân không thể hoàn toàn hóa giải vòng vàng lực chung kích, thương thế trên người tăng thêm, tiết hầu ngay ngái, kém một chút phun ra một đụ máu. Trong cơ thể nàng nguyên khí hỗn loạn, rơi xuống đất về sau, lấy tốc độ nhanh hơn hướng nơi xa phóng đi lâm khắc, hôm nay coi như ta đánh giá thấp ngươi, chờ ta thương thế khỏi hẳn chúng ta lại đỏ sức một lần. thoại âm rơi xuống lúc thanh liên phu nhân đã là đã mất đi bóng dáng. lâm khắc trên mặt lộ ra một đạo mệt mỏi dáng tươi cười, căng cứng thần kinh buông lỏng. một cô cảm giác suy yếu mãnh liệt lóe lên trong đầu, nửa quỳ đến trên mặt đất, trong miệng miệng lớn truyền thở. không chế ẩn trận cùng với thực nhân yêu minh hoa ác chiến tiêu hao lâm khắc hơn một vạn trượng dày nguyên khí. cuối cùng không chế bách quỷ si mị trận hắn hoàn toàn là tại gượng trống. nhìn như phong khinh vấn đạo, trên thực tế chỉ là muốn cho thanh liên phu nhân tạo thành áp lực tâm lý. nếu là thanh liên phu nhân lại nhiều kiên trì một khắc, trước ngã xuống. Nhất định là hắn Lâm Khắc Kaka. Phong Tiểu Thiên xuất hiện đến bên cạnh hắn, đem hắn dịu dắt đứng lên. Lâm Khắc hỏi: Ngươi không phải đi viện binh sao? Ta nếu là chẳng phải nói lấy thanh liên phu nhân cường đại tu vi, làm sao có thể rút đi? Phong Tiểu Thiên hướng hắn nháy một chút con mắt, trong mắt mang theo một tia rào hoạt. Hai người giống như là tâm linh tương thông đồng dạng, đều rõ ràng. Thoát ly hiểm cảnh biện pháp duy nhất chính là bức thanh liên phu nhân chủ động đảo tẩu. Thật đi viện binh, coi như truyền về đến Lâm Khắc, Tạ Tử hàm Hứa Đại ngu cũng đều đã đều chết hết đây là một trận tâm lý chiến, thành công thì sinh thất bại thì vong đến lập tức rời đi nơi này về trước cứ điểm lâm khắc mặc dù nguyên khí tiêu hao sạch sẽ thế nhưng là nhục thân cường đại chống đỡ lấy mỏi mệt mà đau đớn thân thể đứng lên có lên bị trọng thương hứa đại ngu phong tiểu thiên thì là ôm lấy tạ tử hàm theo sát ở phía sau hắn về phần kê vô địch đã sớm trốn mất không thấy bóng dáng trở lại thánh môn cứ điểm trải qua gần nửa ngày thời gian ăn dưỡng lâm khắc thương thế khỏi hẳn đạo nguyên khí khôi phục về tới trạng thái đỉnh phong tạ tử hàm hứa đại ngu phong tiểu thiên tốc độ chưa thường không bằng hắn thế nhưng là ăn vào đan dược về sau, thương thế của bọn hắn đều sơ bộ ổn định lại. Bốn người gom lại cùng một chỗ, đem thu tập được kim quang phật dịch để vào một ngọc đỉnh ba chân cao hai thước. Trong đỉnh, kim quang lảnh ánh, bảo khí tràn ngập. Tạ Tử Hàm một đôi trong mắt trừng đến tròn căng, hai mắt nóng rực, nói, rất ít bị thương nặng như vậy qua, thế nhưng là, hết thảy đều đang giá. Trong đỉnh kim quang phật dịch, hẳn là có không giọt ngay sau đó, nàng lại nói, chỗ kia bảo địa là ta phát hiện. Ta cho rằng, ta hẳn là phân hai và dọn, các ngươi một người không dọn, Không được Hứa Đại ngu lúc đầu nói: "Nếu không phải Khắc Nhi ca, chúng ta toàn bộ đều chết tại Thanh Liên Phu nhân trong tay." Ta cảm thấy, Khắc Nhi ca hẳn là cầm 20.0000 dọn Tạ Tử Hàm có chút không vui, nói: "Tiểu Tiên, ngươi nói thế nào?" Phong Tiểu Tiên, lấy kim quang Phật dịch, tất cả mọi người ra lực, rời đi bất cứ người nào đều không được. Nhưng, chỗ kia bảo địa, đích thật là Tạ tỷ tỷ tìm tới, lẽ ra đa phần một chút. Chính là cái đạo lý này. Tạ Tử Hàm cười nói: "Phong Tiểu Thiên lại nói, nhưng là, Lâm Khắc ca ca ẩn trận, cũng phát huy tác dụng cực lớn, hắn cũng hẳn là nhiều phân một chút." Cho nên ta đề nghị, ta cùng Đại ngu một người không dọn, Tạ tỷ tỷ cùng Lâm Khắc ca, ca một người không dọn. Ta không có vấn đề. Lâm Khắc nhún vai nói ra. Tạ Tử Hàm nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, "Được thôi, được thôi, không dọn, hẳn là đầy đủ ta đem nguyên khí tu luyện tới 17,0000 trượng." Hứa Đại ngu đã không còn dị nghị, bốn người riêng phần mình lấy đi tương ứng số định mức kim quang phật dịch. Sau đó, Lâm Khắc, Phong Tiểu Thiên, Hứa Đại ngu ánh mắt đồng loạt chằm chằm ở trên thân Tạ Tử Hàm, các ngươi nhìn ta làm gì? lấy được kim quang Phật dịch, nhanh đi về tu luyện." Tạ Tử Hàm nói. Lâm Khác nói, "Ngươi tại trong đầm nước thu thập hạt Bồ đề, cũng lấy ra đi. Đó là ta một người thu thập, các ngươi đi, là chúng ta cùng một chỗ thu thập, tất cả mọi người ra lực." Tạ Tử Hàm từ trong túi chữ vật lấy ra một cái túi, từ bên trong đổ ra 14 quả hạt Bồ đề, giống như tiểu cầu màu vàng ở trên bàn nhấp đô. Lâm Khác nói, "Chỉ có những này. Cái này còn thiếu. Đã có thể dùng làm 14 lần khai khiếu tẩy lễ." Tạ Tử Hàm nói. Bám một tiếng, Lâm khắc xuất hiện đến Tạ Tử Hàm phía bên phải. Đưa tay chụp vào nàng bên hông túi trữ vật. Tạ Tử Hàm ánh mắt kinh biến, muốn né tránh, thế nhưng là thương thế không có khỏi hẳn, tốc độ phản ứng chỗ nào hơn được Lâm Khắc, chờ đến nàng tránh rời đi ra thời điểm, túi trữ vật đã xuất hiện ở trong tay Lâm Khắc, Lâm Khắc người tên hôn chứng này, ta cho ngươi biết, ngươi đây là đàng trắng trợn cướp đoạt dân nữ." Tạ Tử Hàm cắn răng nghiến lợi nói ra, cũng mặc kệ trắng trợn cướp đoạt dân nữ bốn chữ dùng đến có chính xác không bành Lâm Khắc từ trong túi trữ vật, liên tiếp lấy ra 27 quả hạt Bồ đề. Trong đó, 3 viên hạt Bồ đề quan mang, so khác hạt Bồ đề sáng tỏ mấy lần. Lâm Khắc nhặt lên trong đó một viên, bóp tại giữa ngón tay quan sát, phát hiện hạt bồ đề mặt ngoài, bày biện ra 10 đạo phật đầu đổ ấn, thầm nghĩ trong lòng, đây, hẳn là thập niệm sinh bồ đề tử. Tạ Tử hàm hai tay ôm ở trước ngực, không dám đón lấy phong tiểu thiên, hứa đại ngu. Lâm Khắc ánh mắt, nói, chỗ kia đầm nước nước, kỳ hàn không gì sánh được, chỉ có thể chất của ta có thể tiếp nhận. Ta nhiều đến một chút, có lỗi gì? Mở tối thạch thất, trở nên ăn tĩnh dị thường. Sau một khắc, hứa đại ngu gửi lạnh một tiếng, một quyền trùng điệp đánh vào trên vách đá, hình thành lít nha lít nhít vết rách tất cả mọi người bỏ ra cố gắng chảy máu liều mạng thế nhưng là tại lợi ích trước mặt lại xuất hiện tàng tư sự tình hắn đương nhiên rất phẫn nộ lâm khắc cùng phong tiểu thiên vẫn như cũ nhìn chằm chằm tạ tử hàm không nói một lời tạ tử hàm nắm chặt hai tay cắn chặt hàm răng nội tâm đang kịch liệt đấu tranh cuối cùng như là quả bóng xì hơi nói ta sai rồi còn không được sao lần này đích thật là ta quá tham lam không nên tư tàng lâm khắc mỉm cười giống tạ tử hàm người kiêu ngạo ngang ngược thậm chí còn có một ít vô sỉ như thế lại có thể chịu thua mà lại nhận lầm đã nói rõ Trong lòng của nàng, kỳ thật rất quan tâm Lâm Khắc ba người. Phong Tiểu Thiên nhìn chăm chú về phía 27 hạt bồ đề kia, nói, "Tạ tỷ tỷ là muốn nếm thử sông mở khiếu thứ 9. Không sai, đan điền khiếu thứ 9, được xưng là võ giả cực hạng, độ khó là khiếu thứ 7, khiếu thứ 8 gấp trăm lần trở lên, có thể sông mở võ giả, tương lai có hy vọng leo lên chuyển kỳ tháp tầng thứ 4, trở thành thế gian mạnh nhất. Ta tính toán qua, 27 hạt bồ đề này cộng lại mới có thể làm đến." Tạ Tử Hàm nói đến cựu khiếu đan điền thời điểm, hai con mắt nhiệt liệt như lửa, cả người ở vào điên cuồng mà hưng phấn trạng thái. Lâm Khắc hỏi thăm Phong Tiểu Thiên, nói: "Mở khiếu thứ 9, độ khó thật sự có lớn như vậy, vậy mà cần nhiều như vậy hạt Bồ đề?" Phong Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, nói: "So mở khiếu thứ 8 khó gấp trăm lần, không, có chút nào khoa trương. Bình thường tới nói, chỉ có sử dụng Bách Niệm Sinh Bồ đề tử mới có thể làm đến. Tạ tỷ tỷ tư tàng 27 hạt Bồ đề này, cũng liền đã tới, có thể miễn cưỡng nếm thử một lần tình trạng. Mở khiếu thứ 9 cũng khó khăn đến tình trạng như thế. Mở khiếu thứ 10 há không càng khó?" Lập tức, Lâm Khắc có chút lý giải, tạ tử hàm tại sao lại tầng tư trở thành truyền kỳ, là nàng chấp nhiệm, là nàng không ngừng ham hở tiến lên động lực. Mở khiếu thứ 9, đại biểu nàng cách truyền kỳ, lại tới gần một bước dài tự nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội này được rồi, những hạt bồ đề này đều cho ngươi, mở không ra khiếu thứ 9, ngươi tạ tử hàm về sau cũng đừng ở trước mặt ta tự xưng dưới chân nhân vô địch. Đại ngu, ngươi không có ý kiến chứ? Lâm Khắc nói. Hứa đại ngu nói, khắc nhi ca định đoạn. Lâm Khắc lại nhìn chăm chú về phía Phong Tiểu tiền hỏi thăm nàng ý tứ ta dù sao đã là cửu khiếu đan điền, những hạt bồ đề này, đối với ta tác dụng không lớn. Phong Tiểu Thiên có chút mỉm cười, nói như thế. Phong Tiểu Thiên có được Cửu Khiếu Đan Điền, Lâm Khắc không có chút nào kỳ quái. Ngắn ngủi thời gian 4 năm, tu luyện tới Đại Võ Kinh tầng thứ 16, không có Cửu Khiếu Đan Điền, làm sao có thể làm được? Sắc Thư nói, Phong Tiểu Thiên chân chính dụng tâm tu luyện võ đạo thời gian, chỉ có gần nhất 1 năm này. Phía trước 3 năm, tinh lực của nàng đều tốn hao tại trên học tập Đan đạo dược lý. Tạ Tử Hàm trong mắt hiện ra phức tạp mà khắc sâu thần sắc, đưa mắt nhìn Lâm Khắc, Phong Tiểu Thiên, hứa đại ngu đi ra thạch thất. Một lát sau, trong thạch thất vang lên một tiếng Kéo dài thở dài đi ra thạch thất, Phong Tiểu Thiên hỏi: "Thanh Liên phu nhân sự tỉnh, có nên hay không nói cho Võ Điện?" "Võ Điện, Tinh Chủ Cung, Huyền Cảnh Tông mang đến A Lạp Minh Sơn giới vực võ giả số lượng đông đảo, tuyệt không thể cho Thiên Trạch viện làm áo cưới." Chương 354. Lâm Khắc nói: "Thiên Trạch viện cùng Ma Minh, trừ phi đem Võ Điện chân nhân, toàn bộ đều diệt sát, nếu không, kế hoạch của bọn hắn không có khả năng thành công." "Ta lo lắng chính là điều này." Phong Tiểu Thiên nói: "Tinh Chủ Cung cùng Huyền Cảnh Tông cộng lại, hết thể hơn 4 vạn võ giả, tiến vào A Lạp Minh Sơn giới vực." Bởi vì có chân nhân cảnh cường giả dẫn đội, lại chuẩn bị đầy đủ, tỷ lệ tử vong khẳng định không có 20 năm trước khoa chương như vậy. Đoán chừng trí ít đều có 10.000 vị võ giả, có thể thu hoạch được trở thành chân nhân cơ duyên, còn sống trở lại Bạch kết Tinh. Nếu là, bọn hắn toàn bộ gia nhập Thiên Trạch viện, Thiên Trạch viện thực lực sẽ tăng trưởng rất lớn một đoạn. Chỉ cần vạch Trần Thanh Liên phu nhân thân phận, Thiên Trạch viện kế hoạch sẽ triệt để thất bại. Lâm Khắc nội tâm rất mâu thuẫn, thần sắc có chút khổ sở, sau một lúc lâu, nói, kỳ thật ta không biết nên làm thế nào, chuyện này đích thực đem ta làm khó nếu không ngươi liền cái gì cũng không cần làm để ta tới xử lý phong tiểu thiên trực tiếp đi về phía trước chuẩn bị liên hệ thánh môn chân nhân hướng thanh liên phu nhân nổi lên tiểu thiên lâm khắc kêu một tiếng phong tiểu thiên dừng bước lại nhìn chăm chú về phía hắn lâm khắc nói tạm thời trước không cần đem thanh liên phu nhân tiết lộ thân phận ra ngoài cho ta một tháng thời gian để ta tới xử lý phong tiểu thiên lý giải lâm khắc làm như thế nguyên nhân là lo lắng nhiếp tiên tăng biết chân tướng đằng sau sẽ thống khổ cả đời mẹ của mình lại là ma đạo võ giả càng là liên hợp nam nhân khác giết chết phụ thân của mình Chân tướng quá tàn khốc, cho dù ai cũng không thể nào tiếp thu được Lâm Khắc Kaka, ngươi phải hiểu được, chân tướng là không giấu được, Nhiếp cô nương một ngày nào đó sẽ biết đây hết thảy." Phong Tiểu Thiên nói. Lâm Khắc nói, "Chỉ cần ta đem người biết chuyện toàn bộ đều giết chết, như vậy, chân tướng cũng liền có thể vĩnh viễn ẩn giấu đi. Bao quát Thanh Liên phu nhân, ngươi cũng muốn giết. Giết nàng, ngươi sau này sẽ lấy dạng gì tâm tính, đối mặt Nhiếp cô nương. Nếu như nàng biết đây hết thảy, ngươi lại nên như thế nào giải thích với nàng?" Phong Tiểu Thiên hỏi liên tiếp ba cái vấn đề. Lâm Khắc lâm vào trầm mặc, nội tâm càng thêm mâu thuẫn. Phong Tiểu Thiên ánh mắt buồn buồn, khuyên đủ, thật muốn làm như vậy, thống khổ cả đời, sẽ là ngươi. Đáng ra không. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện để Thanh Liên Phu nhân cùng Thiên Trạch viện đã được, cũng không hy vọng tiên tang bị thương tổn. Cho ta một tháng thời gian, ta sẽ đi một chuyến võ điện cứ điểm, mang tiên tang rời đi. Tranh thủ một tháng này, Lâm Khắc đương nhiên là muốn thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Không có lực lượng, hắn không có khả năng mang phải đi nhiếp tiên tang. Cùng Phong Tiểu Thiên, hứa đại ngu sau khi tách ra, Lâm Khắc một thân một mình xuất phát, rời đi Thánh môn cứ điểm bằng vào tu vi hiện tại của ta. Không tá trợ trận pháp, cũng có thể cùng chân nguyên cảnh tầng thứ ba cường giả một trận chiến. Thế nhưng là còn xa xa không đủ, ta phải trở nên càng mạnh. Không đột phá trở thành chân nhân, căn bản không thể nào là thanh liên phu nhân đối thủ. Bất quá ta là trận pháp sư, trận pháp mới là ta chỗ dựa lớn nhất. Có lẽ có thể, thông qua tăng lên bách quỷ si mỹ trận, tăng lên trình thể chiến lược. Nghĩ rõ ràng sau đó phải làm sự tình, lâm khắc phóng xuất ra nguyên thần, dò xét trong vòng phương viên trăm dặm, minh quỷ khí tức đại khái một lúc lâu sau, lâm khắc rời xa rừng cây hất thụ hướng bù để thụ chỗ phương vị xâm nhập gặp con minh quỷ thứ nhất minh quỷ kia chiếm cứ tại trong một mảnh đầm lầy khiến cho phương viên mấy trăm trượng khu vực đều bị quỷ vụ bá phủ. thông qua nguyên thần lâm khắc đánh giá ra nó đạt đến chân linh cấp bậc khí tức cùng hắc ngô yêu minh hồn tại sàn sàn với nhau đại khái tương đương với chân nguyên cảnh tầng thứ hai võ giả thực lực lâm khắc đứng tại trong lần trận trận lặng lẽ tới gần đầm lầy tay phải mở ra lòng bàn tay tuôn ra đại nhật phù tăng khí xoẹt xoẹt. Màu vàng đại nhật phù tăng khí tựa như một đám lửa phóng xuất ra kinh người nhiệt lượng bàn tay đẩy Nọn lửa màu vàng hình thái đại nhật phù tang khí, bay ra ẩn trận, xông vào đầm lầy. Trong đầm lầy thảm thực vật tiêu đốt, hóa thành một vùng biển lửa ao gầm lên giận dữ, chấn thiên động địa. Một con minh quỷ nửa người nửa rắn, từ đầm lầy chỗ sâu trong quỷ vụ xông ra, hai tay đều cầm một thanh nguyên khí trường kiếm. Rất hiển nhiên, nó từng giết chết qua nhân loại võ giả, cấp đoạt đối phương chiến binh. Nó cảm giác không đến lâm khắc khí tức, quay chung quanh đầm lầy phi hành, trong tay nguyên khí trường kiếm, hướng tứ phương lung tung vung chém ra đi, hóa thành một đạo đạo kiếm, khí bén nhọn nguyên lai chân linh cũng có thể sử dụng nguyên khí. Nếu như cho hắc ngô yêu minh hồn phối hợp thích hợp nguyên khí, chiến lực khẳng định tương đương đáng sợ. Lâm Khắc trong đầu tưởng tượng, hắc ngô yêu minh hồn 98 cái móng vuốt đều cầm một kiện nguyên khí, chính là dạng gì hình ảnh, không lại chờ đợi, ngay tại minh quỷ nửa người nửa dáng kia, đi vào ẩn trận phụ cận thời điểm, Lâm Khắc sử dụng linh huyết, hai tay kết xuất âm dương chấn hồn ấn, xông ra ẩn trận. Chân đạp nhất bộ quyết, một bước trèo lên 10 trượng. Khi minh quỷ kia cảm giác được ba động nguyên khí thời điểm, Lâm Khắc đã xuất hiện đến phía trên đỉnh đầu nó. Minh quỷ trong tay song kiếm vung ra, trên thân kiếm tuôn ra hai cỗ mạnh mẽ phong bạo. Lâm Khắc đã sớm chuẩn bị, tại nguyên thần điều khiển ở dưới, vòng vàng biến lớn, từ phía sau lưng bay ra ngoài, đánh nát phong bạo ẩn chứa kinh khí, cùng hai thanh tam tinh nguyên khí trường kiếm kia đụng vào nhau bành. Tiếng kim loại va chạm vang lên, hỏa hoa vợi ra. Hai kiếm bị đánh đến bay ra ngoài, rơi vào đầm lầy. Cùng lúc đó, Lâm Khắc hai tay, đánh ra đến minh quỷ kia đỉnh đầu, hung hăng đè ép, đem âm dương chấn hồn ấn đánh vào trong cơ thể của nó. Rơi xuống đất về sau, Lâm Khắc sử dụng nhân bị quỷ phiên, đem nửa người nửa rắn chân linh minh quỷ thu vào, lại lấy đi rơi xuống tại trong đầm lầy hai thanh nguyên khí chưởng kiếm một lần nữa vận chuyển ẩn trận, cấp tốc rời khỏi nơi này. A Lạp Minh Sơn giới vực hung hiểm không gì sánh được, buộc phát chiến đấu về sau, nhất định phải lập tức bỏ chạy. Vạn nhất đem một chút có thể so với lục phẩm địa nguyên thú sinh linh gây ra, lấy Lâm Khắc tu vi hiện tại, trốn đều trốn không thoát đến khu vực căn toàn, Lâm Khắc lấy ra 12 quả chân cốt đầu lâu, đem bên trong 100 con si mị phong ra. Hạ suất mệnh lệnh, để bọn chúng chia ăn chân linh minh quỷ nửa người nửa gián kia. Chân linh minh quỷ bị thôn phệ đằng sau, 100 con si mị khí tức, rõ ràng tăng cường một tiết. Căn cứ Lâm Khắc phán đoán, trong đó có 7 con si mị thực lực Trưởng thành đến có thể so với Đại Võ Kinh tầng thứ 14 võ giả cấp bậc. Có một con trưởng thành đến Đại Võ Kinh tầng thứ 15 võ giả cấp bậc quả nhiên, hay là thôn phệ chân linh cấp bậc minh quỷ, bọn chúng tốc độ phát triển mới càng nhanh. Lâm Khắc âm thầm suy nghĩ, nếu là 100 con si mị, toàn bộ đều đạt tới Đại Võ Kinh tầng thứ 14 cấp bậc, bách Quỷ si mị trận lý lực có thể cường đại đến mức nào, muốn chiến thắng dịch nhất loại chân nhân mới vào chân nguyên cảnh tầng thứ tư kia, hẳn không phải là việc khó. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Khắc không ngừng hướng bù đề thụ vị trí xâm nhập, chuyên môn tập kích cố nhỏ bảy minh quỷ hoặc là lạc đàn chân linh minh quỷ, bởi vì có ẩn trận phụ trợ, Lâm Khắc xuất quỷ nhập thần, mỗi lần đều có thể đạt thủ. Trong con si mị lực lượng không ngừng tăng cường. 9 ngày sau 100 con si mị, có 91 con đều đạt tới đại võ kinh tầng thứ 14 cấp bậc, mà khác 9 con đạt tới đại võ kinh tầng thứ 15 cấp bậc. Lâm Khắc đem bên ngoài 200 dặm si mị, toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ, không thể không hướng chỗ càng sâu xuất phát, thậm chí còn mạo hiểm xâm nhập minh quỷ phong vụ bên dưới, thi triển ra thủ đoạn đánh lén. Lại qua nửa tháng 100 con si mị Có 82 con đạt tới đại võ kinh tầng thứ 15 cấp bậc, 7 con đạt tới đại võ kinh tầng thứ 16 cấp bậc, mà khác 11 con còn dừng lại tại đại võ kinh tầng thứ 14 cấp bậc. Lâm Khác toàn thân đều là thương, trên thân ba bình cao giai thượng nhân đan cấp bậc đan dược chữa thương, toàn bộ đều dùng xong. Ngoài ra, bởi vì mấy lần lọt vào số lớn chân linh minh quỷ truy sát, trở về từ coi chết, trước khi hắn tới mua sắm thất phân âm tốc phù toàn bộ sử dụng hết không thể tiếp tục mạo hiểm, về trước cứ điểm, mua sắm một nhóm đan dược chữa thương cùng thất phân âm tốc phù, sẽ cùng trong minh quỷ phong vụ mấy nhân vật hung ác kia đấu. Nghỉ xong về sau Lâm Khắc chống đơn lấy ổn trận, đạp vào đường về. Bất quá, tại trở về Thánh môn cứ điểm trước đó, hắn quyết định lại đi một chuyến thực nhân yêu minh hoa tụ tập chỗ kia bảo địa, kiểm nghiệm hơn 20 ngày qua tới tu hành thành quả đi vào dưới gò núi mọc đầy muôn hồng nghìn tia đóa hoa kia. Lâm Khắc triệt hồi ổn trận, thân hình thẳng tắp nhìn chằm chằm bọn chúng, trong mắt hiện ra nồng đậm chiến ý. Hơn 20 ngày qua, ác chiến liên tục, mỗi lần đều đem nguyên khí tiêu hao sạch sẽ. Trên người vạn dung tụ khí đan cùng linh huyết đan, toàn bộ đều luyện hóa hấp thu, trong tâm hải nguyên khí độ dày đạt tới 18.0000 nàn trượng. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, đã không sợ các ngươi. Lâm khắc điều động đại nhật phù tăng khí, tuôn hướng hai tay, rót vào thanh đồng quyền sáo, kích phát ra trong quyền sáo khí là lớn. Sau một khắc, hai cánh tay bị lôi điện cùng hỏa diễm bao khỏa bành bành, sông lên đồi núi nhỏ, Lâm khắc giết vào tiến bụi hoa. Thực nhân yêu minh hoa bị kẻ nhân loại xông vào này chọc, giận, bọn chúng trung tâm đóa hoa mở ra miệng rộng, lộ ra răng bén nhọn, từ bốn phương tám hướng đồng thời công hướng Lâm khắc. Cùng lúc đó, bọn chúng phiến lá mọc đầy gai nhọn, như là răng cưa đồng dạng, có thể là chém ngang, có thể là bổ nghiêng, hoặc là đâm thẳng. Một chiêu phong quyền đánh ra đường hành sức do tuôn ra đi, đem hơn 10 gốc thực nhân yêu minh hoa thổi đến cách đất bay lên. Sau đó, lại bị lực lượng lôi điện đánh chúng, hóa thành từng đoàn từng đoàn bụi bặm màu đen đầm ẩm. Lâm khắc thể nội đại nhật phù tăng khí hóa thành ngọn lửa màu vàng phóng thích mà ra. lập tức trong khu vực phương viên mấy chục trượng, trên trăm gốc thực nhân yêu minh hoa đều bốc cháy lên, bọn chúng hoảng hốt mà hoảng sợ, hướng đầm nước phương hướng phóng đi. sử dụng nước trong hàn đàm mới đưa ngọn lửa màu vàng dội tắt xoan. trong đầm nước hoa vương sông ra mặt nước, nhanh hoa chừng dài chừng 10 trượng, cây cột lớn như vậy bá hoa. Đỏ tươi như máu, tựa như một vòng huyết nhật lơ lửng giữa không trung, phóng xuất ra từng đạo giống như sóng nước yêu minh chi khí ba đạo. Những yêu minh khí kia va chạm trên người Lâm Khắc, đem hắn chấn động đến không ngừng hướng về sau lùi lại. Lâm Khắc hai chân hướng mặt đất chấm xuống, định trụ thân hình, không chút kinh hoàng, cũng không có trốn, nhìn chăm chú về phía sông ra đầm nước hoa vương, nói: "Lần này, ta chính là đến trấn sát ngươi, trong đầm nước bảo vật, đem toàn bộ về ta." Cánh tay của hắn vung lên, 12 quả chân cốt đầu lâu từ lòng bàn tay bay ra, hợp thành một vòng tròn, hóa thành một tòa trận pháp. Trong trận pháp trăm con si mị đang phi hành, thân hình của bọn nó đều trở nên ngưng thật rất nhiều, tản mát ra từng đạo lực lượng ba động mạnh mẽ. Lực lượng của bọn chúng thông qua chân pháp, nhanh chóng xoay quấn thành một cỗ, tràn vào tiến Hắc Ngô yêu Minh hồn thể nội bốn. Bởi vì thiên đế chuyển hôm nay toàn con đường, cho nên chỉ có thể trước đổi mới, ban đêm đổi mới vạn cổ thần đế. Chương 355. Hắc Ngô yêu Minh hồn đạt được trăm con si mị gia chỉ, khí tức phóng đại, liền ngay cả thân thể đều so trước kia dài hơn mấy mét. 98 cái móng đỉnh chót, đầu lâu nhân loại diện mục dữ tợn kia, phát ra khàn giọng tiếng cười. Thực nhân yêu minh hoa hoa vương, không sai, rất không tệ, đưa ngươi nguyên hồn sau khi thối vệ, thực lực của ta sẽ trở nên càng thêm cường đại. Võ giả đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ tư, nguyên thần cùng linh hồn dung hợp đằng sau sản phẩm chính là nguyên hồn Hắc Ngô yêu minh hồn ý thức trở nên so trước kia mạnh hơn. Lâm Khắc rõ ràng cảm giác được điểm này, trong lòng càng thêm xác định, tại không có đem nguyên thần tu luyện tới tiểu nguyên thần hậu kỳ, hoặc là đột phá trở thành chân nhân trước đó, không thể tiếp tục tăng cường Hắc Ngô yêu minh hồn thực lực để tránh khống chế không nổi, gặp phản vệ đồng thời, hắn âm thầm suy đoán Hắc Ngô yêu minh hồn khi còn sống khẳng định không phải bình thường chân nhân, chí ít tuyệt đối không phải chân nguyên cảnh cấp độ. Xông ra đầm nước hoa vương cảm giác được hắc ngô yêu minh hồn khí tức cường đại, lập tức kiêng kỵ lên, không có lập tức phát động công kích. lâm khắc phi thân rơi xuống hắc ngô yêu minh hồn đỉnh đầu, nhìn lên hoa vương, nói: ngươi không phải là rất lợi hại sao? làm sao cũng biết sợ hãi. nói xong, lâm khắc đem vòng vàng đánh đi ra, vòng vàng xoay tròn cấp tốc, tản mát ra chói mắt kim mang trung điệp, đụt vào hoa vương trên đỉnh hoa, nhanh hoa bị một tầng thật dày yêu minh khí bao khỏa, vòng vàng va chạm đi lên. Khuấy động ra từng vòng từng vòng gợn sóng nguyên khí, bắn ngược mà quay về, một lần nữa rơi vào lâm khắc trong tay thật là lợi hại. Bằng vào tứ tinh nguyên khí này, ta thế mà ngay cả phòng ngự của nó đều không phá nổi. Vòng vàng bay trở về về sau, đâm đến lâm khắc năm ngón tay du lên, thân thể đều là ngựa về đằng sau một chút. Hoa vương bị lâm khắc khiêu khích chọc giận, năm ảnh trong cánh hoa miệng rộng mở ra, phát ra gầm lên giận dữ, phun ra một đạo dài hơn 10 thước của nước. Cột nước lạnh lẽo thấu xương, hình như da mãng, muốn lượn lấy trùng kích hướng lâm khắc Hắc yêu minh hồn ngăn trở một kích này. Hắc Nô yêu minh hồn trong miệng. Phun ra một ngụm màu xanh sắc quỷ hỏa, cùng cột nước va chạm vào nhau, hai cỗ lực lượng đồng thời tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoa vương trên nhánh hoa mọc ra bốn mảnh lá cây, hiện ra hào quang màu vàng, tiếp tục công kích Trương Nhược Trần. Hoa Vương trí tuệ không thấp, nhìn ra Trương Nhược Trần lại càng dễ đối phó. Chỉ cần giết hắn, Hắc ngộ Yêu Minh Hồn cũng liền không đủ gây sợ. Hoa Vương bốn mảnh lá cây, hiện lên hình sợi dài, đạt hơn 10m, như là bốn trôi kim quang cự kiếm. Bốn mảnh lá cây, đồng thời ra, đầy trời đều là nhuệ khí 10 phần ký mảnh. Tại lâm khắc điều khiển dưới, Hắc Ngô Yêu Minh Hồn mong muốn hướng trên không đánh ra, không ngừng cùng bốn mảnh lá cây màu vàng nóng đung nhau bành bành, Cương đại kinh khí hướng tứ phương lan tràn, cảm nhận được hai cỗ yêu minh khí tức cường đại kia, doa đến sông lầm tiếng trong vòng trăm dặm võ giả nhân tộc nhao nhao trốn lui, sợ gặp tác động đến. không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả đầm nước phụ cận thực nhân yêu minh hoa cũng từ trong đất bùn sông ra, sợi rễ như xúc tu tránh lui đến mấy trăm trượng bên ngoài, trốn đến gò núi hậu phương. lâm khắc khống chế vòng vàng, lơ lửng lên đỉnh đầu, lại kích phát ra tứ tinh nguyên khí áo giáp phòng ngự khí là cấn lúc này mới sinh ra một tia cảm giác an toàn cùng hoa vương giao thủ thanh liên phu nhân hơn phân nửa là thật bị thương hoa vương này so với lúc trước dịch nhất cường đại quá nhiều lâm khắc hỏi tham hỏa diễm chim nhỏ tiền bối sức chiến đấu của nó tại trong chân nguyên cảnh tầng thứ tư võ giả tính là gì cấp bậc cũng liền bình thường nhiều lắm là trung đẳng trình độ hỏa diễm chim nhỏ không mặn không nhạt nói một câu lâm khắc đang muốn hỏi lại một ít gì đó đúng lúc này trước mắt kim quang lóe lên chỉ gặp hoa vương một chiếc lá liên tiếp chạm phá hắc nô yêu minh hồn ba cái máu ruột hướng lồng ngực của hắn đánh tới nó no lá cây Đến cùng cứng đến bao nhiêu, chẳng lẽ so ra mà vượt tứ tinh nguyên khí. Lâm Khắc không lo được suy nghĩ nhiều, hai tay cùng lúc đánh ra ngoài. Thanh đồng quyền sáo cùng lá cây màu vàng nóng đụng nhau cùng một chỗ, phát ra kim loại ma sát thanh âm, cực kỳ chói tai. Một cú bài sơn đảo hải lực lượng, tùy theo vào tới, đem Lâm Khắc từ hắc ngô yêu minh hồn đỉnh đầu, chấn động đến rơi vào trên mặt đất, trong hai cánh tay, xuất hiện mấy chục đạo tinh mịn miệng, miệng máu đó là lá cây màu vàng nóng tàn kình tạo thành. May mắn nhục thân cường đại, đổi lại những võ dọa không có tu luyện công pháp luyện thể khác kia, hai cánh tay sợ là đã biến thành bù máu. Lâm Khắc ánh mắt run lên, từ trong túi trữ vật, liên tiếp vung ra 13 kiện nguyên khí, ném cho Hắc Ngô yêu minh hồn. Cuối cùng, đem tứ tinh nguyên khí cấp bậc thập nhị hoàn đao cùng vòng vàng, cũng ném cho Hắc Ngô yêu minh hồn 13 kiện nguyên khí kia, đều là tam tinh nguyên khí, là gần nhất hơn 20 ngày cầm bắt minh quỷ thời điểm đạt được. Hắc Ngô yêu minh hồn nhược điểm lớn nhất, chính là phòng ngự quá kém, cho nên, móng vuốt thường xuyên sẽ bị đánh nát. Hiện tại, có 2 kiện tứ tinh nguyên khí, tăng thêm 13 kiện tam tinh nguyên khí, không chỉ có lực công kích mạnh lên, lực phòng ngự cũng thay đổi mạnh mẽ, cho ta chém nó. Lâm Khắc phóng xuất ra nguyên thần cùng nguyên khí, toàn lực ứng phó khống chế bách quỷ si mị trận. Hắc hát ngô yêu minh hồn thân thể đứng thẳng đứng lên, tiếp cận đầu lâu hai cái móng vuốt, móng trái nắm vuốt thập nhị hoàn đao, vuốt phải nắm vuốt vòng vàng, bộc phát ra kinh người hung uy. Nếu là có võ giả nhân tộc thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cả kinh nẹn họ nhìn chân chối. Một con giết, nắm lấy hơn 10 kiện nguyên khí chiến đấu, quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Thập nhị hoàn đao cùng Hoa Vương một khối phi lá đụng nhau cùng một chỗ, xoan một tiếng, kim quang chói mắt phi lá bị một phân thành hai, vẩy xuống ra hưởng đỏ máu tươi. Hoa Vương bị đau. Trong miệng phát ra một tiếng gầm rú nguyên lai like ngươi phiến lá, cũng không có như vậy cứng rắn." Lâm Khắc nói. Sau đó chiến đấu, hiện lên tiên về một bên tình thế. Hắc hát Ngô yêu Minh hồn nắm lấy 15 kiện nguyên khí, đánh cho Hoa Vương liên tục bại lui, bốn khối phiến lá toàn bộ đều bị chém xuống, liền ngay cả đóa hoa khổng lồ không gì sánh được kia cũng bị bổ đến máu me đồng địa. Ngay tại Hoa Vương muốn trốn về đầm nước thời điểm, thập nhị hoàn đao lần nữa vung ra, chặt đứt nhanh hoa. Dài chứng 10 trượng thân thể, cắt thành hai đoạn rốt cũng chết. Lâm Khắc mệt đến mất ngư, liền xem như 18.0000 ngàn trượng nguyên khí cũng đều tiêu hao hơn phân nửa đi đến hoa vương trước mặt, lâm khắc từ đóa hoa vị trí, thi triển ra thông linh pháp, đưa nó nguyên hồn, cưỡng ép kéo ra đi ra. nguyên hồn, vẫn như cũng là hoa hình thái. hắc ngô yêu minh hồn hai mắt thiêu đốt lên quỷ hỏa, xích lại gần, phát ra cực kỳ khó nghe khàn giọng âm thanh, đưa nó nguyên hồn cho ta, ta sẽ vĩnh viễn hiệu trùng với ngươi, ta vĩ đại nhất chủ nhân. lâm khắc hiểu rõ hắc ngô yêu minh hồn xảo trá, sao lại tùy tiện tin tưởng nó, nói, hoa vương nguyên hồn, không thể cho ngươi. ngươi nói cái gì? hắc nô yêu minh hồn nghiến răng nghiến lợi, nhìn hằm hằm lâm khắc trở nên không gì sánh được hung lệ, không cùng nói nhiều lời, lâm khắc lấy đi mười lăm kiện nguyên khí, đem hắc ngô yêu minh hồn thu vào quỷ bình. Ngay sau đó, lâm khắc đem mười một con si mị còn dừng lại tại đại võ kinh tầng thứ 14 kia, chiêu đi qua, đem hoa vương nguyên hồn giao cho bọn chúng. Tại si mị thực hồn thời điểm, hỏa diễm chim nhỏ thanh âm vang lên, thực vật loại sinh linh tu luyện tới chân nhân cấp độ là phi thường hiếm thấy. Hoa vương kia sinh mệnh tinh khí nồng hậu dày đặc, huyết khí khổng lồ, mà lại nuốt đại lượng kim quang phật dịch, toàn thân đều là bảo vật. Ta xem ra, đưa nó nuốt không thua nuốt một gốc chân dược. Làm sao có thể, một gốc chân dược? Lâm Khác tương đương chân kinh. Chân dược trình độ chân quý là hắn hiện tại không cách nào tưởng tượng. Bởi vì, hắn ngay cả tứ phẩm trở lên thiên thành bảo dược đều không có gặp qua vài quặng. Từng nuốt vài quặng thiên thành bảo dược cũng đều chỉ là hạ tam phẩm. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, một gốc chân dược cận chứa dược lực, nói không chắc, có thể giúp ngươi xông phá nguyên khí 18.0000 ngàn trượng bình cảnh này. Sau này, tiến vào chân nguyên cảnh, tốc độ tu luyện cũng hơn xa chân nhân khác, có thể cấp tốc tăng lên tới chân nguyên cảnh tầng thứ tư. Lâm Khác nguyên khí tăng lên 18.000 ngàn trượng, rốt cục xuất hiện bình cảnh, vô luận là luyện hóa đan dược, hay là hấp thu nguyên tinh, đều không thể lại để thăng một kia. Mặc dù nói võ giả đan điển cực hạn là 18.000 ngàn trượng, thế nhưng là lâm khắc cùng hỏa diễm chim nhỏ trải qua thảo luận đằng sau, đều cảm thấy có thể tiếp tục nếm thử, có lẽ tâm hải cực hạn không chỉ 18.000 ngàn trượng. Nếu là tâm hải lớn nhỏ vượt qua đan điển cực hạn, ý nghĩa sẽ không thể coi thưởng. Lâm khắc lắc đầu, nói, không nói trước. Hoa vương thân thể dài đến mấy chục trượng, nặng đến hơn vạn cân, ta không biết ăn bao lâu mới ăn đến xong. Lại nói, trong cơ thể nó nhiều như vậy máu tươi, khẳng định đến qua đại lượng sinh linh cùng nhân loại. Ăn nó, thật là buồn nôn. Đương nhiên, cũng không thể lãng phí hết, có thể đem nó mang về, giao cho Thanh như bằng thú gia hỏa khẩu vị lớn kia. Nếu là nó có thể mượn cơ hội này, trưởng thành đến lục phẩm địa nguyên thú cấp độ, tiếp xuống rất nhiều chuyện, ta đều có thể buông tay đi làm. Khác địa nguyên thú phẩm cấp, cơ hội đều không thể tăng lên. Thế nhưng là, Thanh như bằng thú có đại bằng huyết mạch, nuốt một gốc chân dược đằng sau, nói không chính xác thật có thể thăng phẩm, chiến lược tăng nhiều. 11 con si mị đem Hoa Vương Nguyên Hồn chia ăn đằng sau, toàn bộ tăng lên tới đại võ kinh tầng thứ 15 cấp bậc, trong đó một cái càng là đạt tới tầng thứ 16 cấp bậc. Chương 356. Tại Hoa Vương thể nội, Lâm Khắc không có tìm được cùng loại địa nguyên thú nội đang đồ vật, lập tức càng thêm thất vọng. Thực vật loại sinh linh, cùng nguyên thú phương thức tu luyện, quả nhiên vẫn là không giống với. Lâm Khắc ánh mắt nhìn về phía đầm nước. Trong đầm nước hạt Bồ đề, bị tạ tử hàm vất đi mấy chục quả, thế nhưng là bên trong vẫn như cũ còn có không ít, từng quả hạt Bồ đề phát ra kim quang. Như là sao giày đặc đồng dạng lập loè tạ tử hàm tu luyện địa minh nguyên khí, thân thể có thể tiếp nhận lạnh lẽo của hàm đàm. Ta tu luyện hạ nguyệt ngọc quyến khí, cũng là băng hàn thuộc tính, hẳn là cũng chịu được. Huống chi, ta còn có đại nhật phù tăng khí hộ thể. Lâm Khắc tẩy thanh đồng quyền sáu, kéo lên ống tay áo, đưa tay bỏ vào nước đầm. Trong chốc lát, một luồng hơi lạnh vọt tới, Lâm Khắc toàn bộ cánh tay đều bịt kín một tầng xương trắng. Vội vàng điều động đại nhật phù tăng khí, thông qua huyết mạch, tràn ra bên ngoài cơ thể, mới đưa tầng kia xương trắng hòa tan cũng không có vấn đề. Phu phu một tiếng, hắn xuống đầm nước. Cho dù đại nhật phù tăng khí tại trong huyết mạch lưu động không thôi, thế nhưng là lâm khắc vẫn như cũ cảm giác được có hàn khí nhập thể, làn da run lên, cơ bắp trở nên cứng ngắc, thân thể đang dần dần mất đi chi giác không thể mỏi mòn chờ đợi. Lâm khắc đem tứ tinh nguyên khí áo giáp khí là cấn kích hoạt, hình thành tầng thứ hai phòng ngự, nhanh chóng hướng cách gần nhất hạt bồ đề bơi đi. Trong đầm nước, hạt bồ đề rất nhiều, có lơ lửng tại tầng nước cạn, có thì là ở vào đầm nước dưới đáy. Tốn hao đại khái nửa nén hương thời gian, lâm khắc đến đầm nước dưới đáy, đem tất cả hạt bồ để đề đều thu nhập một chiếc huyền thiết ti nhuyễn đại không có kiểm kê số lượng, đang chuẩn bị rời đi, hướng mặt nước bơi đi o. Lâm Khắc phát giác được không đúng. Theo lý thuyết, tất cả hạt bồ đề đều bị lấy đi, đầm nước hẳn là trở nên ảm đạm vô quang. Thế nhưng là, đầm nước dưới đáy vẫn như cũ có yếu ớt quang hoa. Thân thể đã cóng đến chết lặng, làn da cùng huyết nhục truyền đến trận trận sẽ rách đồng dạng đau đớn, thế nhưng là, Lâm Khắc lại cảm thấy không thể cứ như vậy rời đi, nếu không có thể sẽ bỏ lỡ càng thêm chân quý bảo vật. Thứ nhất, đây là tâm cảm cảm giác cùng phán đoán. Thứ hai, cũng là Lâm Khắc phân tích của mình. Trong đầm nước nước, như vậy bằng lãnh đã rất quái dị. Thế nhưng là, như vậy băng lãnh, nhưng không có ngưng kết thành băng, cũng liền lộ ra càng thêm không thể tưởng tượng. Thuận quang hoa truyền đến phương hướng, Lâm Khắc tại đáy đầm hành tẩu, từng bước một nhích tới gần. Dưới nước ánh sáng dần dần trở nên sáng tỏ, cuối cùng đâm vào Lâm Khắc con mắt đều nhanh không mở ra được. Nhiệt độ trở nên thấp hơn, làm cho Lâm Khắc không thể không kích phát ra 36 đạo luyện thể la trấn, hình thành tầng thứ 3 phòng ngự ngăn cản. Đồng thời, cùng hỏa diễm chim nhỏ hợp làm một thể, mượn nhờ nó hỏa diễm lực lượng khu hàn cái đó là Lâm Khắc con người. Thu nhỏ đến giống như trở nên một cái chấm đen nhỏ, thấy rõ nguồn sáng đó là một khối to bằng móng tay tinh thể màu trắng, lộ ra bất quy tắc, để đặt tại trên một bệ đá hình tròn đây là vật gì? Tiền bối gặp qua sao? Lâm Khắc chống cự tinh thể màu trắng thả ra hạt khí, chậm rãi tới gần bệ đá. hỏa Diễm chim nhỏ nói, có ý tứ, lại là một khối nhỏ băng phách. Xem ra, hoa vương kia chính là hấp thu băng phách lực lượng mới đã đản sinh ra trí tuệ cùng nguyên hồn. Cái gì là băng phách? Lâm Khắc tò mò hỏi. hỏa Diễm chim nhỏ nói, thiên nhân sau khi chết, lưu lại nguyên hồn mảnh vỡ, nương tụ thành cái tinh. Ma Minh Thiên Ma, tại giết chết Thiên Nhân đằng sau, đều sẽ lấy bọn hắn nguyên hồn, luyện chế băng phách, để lớn mạnh chính mình nguyên hồn. Bất quá, tự nhiên ngưng tụ ra băng phách, tương đương hiếm thấy. Thiên Nhân sao? Nơi này tại sao có thể có Thiên Nhân nguyên hồn mạnh vỡ kết tinh? Lâm Khắc trên khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chân Nhân, vô luận là chân nguyên cảnh, hay là chân hư cảnh, chân thực cảnh, tại Thái Vi Tinh Bực đều chỉ có thể xem như người Tam Đẳng Đại Địa Thần Tiên, được xưng là người nhị đẳng. Thiên Nhân là người nhất đẳng, tại trong tất cả nhân loại tôn quý nhất, cường đại nhất. Tại phàm nhân, thượng nhân. Chân Nhân trong mắt, người nhị đẳng chính là đại địa thần tiên. Phía trên đại địa, hô Phong hoán Vũ, Di Sơn Đảo Hải, không gì làm không được. Thế nhưng là tại Thiên Nhân trong mắt, bọn hắn được xưng là địa nhân, căn bản không dám ở Thiên Nhân trước mặt, sách thần tiên hai chữ. Một vị Thiên Nhân nguyên hồn, đến cường đại đến mức nào, dù là chỉ là Thiên Nhân nguyên hồn mảnh vỡ, nương tụ thành kết tinh, cũng là không thể coi thường kỳ bảo. Giá trị của nó, liền xem như chân dược, cũng còn kém rất rất xa. hỏa Diễm chim nhỏ nói, Thiên Nhân sau khi Nga xuống, nguyên hồn mảnh vỡ nếu là ngoài ý muốn bảo tồn lại cần đi qua trên vạn năm thời gian để ép cùng ngưng tụ, mới có thể ngưng tụ thành băng phách. Cho nên, tòa đầm nước này thủy áp là băng phách ngưng tụ thành công nguyên nhân chính. Người đang làm gì? Trước Đường Lâm khắc ngón tay, đem trên bệ đá băng phách nắm, đang chuẩn bị thu lại. Thế nhưng là, ngoài ý muốn phát sinh. Ngón tay vừa mới chạm đến băng phách, nó thế mà nhanh chóng mềm hóa, tiếp theo, biến thành nửa thể lòng nửa trạng thái khí trạng thái, từ hắn ngón cái cùng ngón trỏ, tràn vào tiến thể nội. Không tốt. Lâm khắc ngón tay, mất đi chỉ giác. Bàn tay, mất đi chỉ giác. Toàn bộ cánh tay mất đi chi giác bảy, cuối cùng toàn thân đều trở nên chết lặng, mất đi cảm giác, không thể động đậy. Chỉ còn lại có trái tim còn tại chậm chạp này lên, đại não tư duy còn tại chuyển động. Huyết dịch giống như là ngưng kết, không cách nào lưu động, tự nhiên cũng liền không cách nào vận chuyển nguyên khí. Trên người tứ tinh nguyên khí áo giáp, tất cả phòng ngự là cấn đều tán đi, trở nên ảm đạo. 36 đạo luyện thể là cấn, toàn bộ một lần nữa trở lại thể nội, là cấn chỗ 36 chỗ khiếu huyệt tựa hồ cũng bị đông lại một cái nho nhỏ mệnh sư, lại dám lấy tay đi đụng vào bằng khách. May mắn có bạn tồn tại, nếu không lần này ngươi nhất định phải chết. hỏa diễm chim nhỏ thanh âm ở trong đầu truyền ra. lâm khắc lấy tâm niệm cùng nó giao lưu, có biện pháp tranh thủ thời gian thi triển. ta cảm giác được, băng phách lực lượng truyền khắp ta toàn thân, chính hướng đầu vào tới. nếu là đầu của ta cũng bị hoàn toàn đông cứng, hẳn phải chết không nghi ngờ. cái gọi là tâm niệm chính là ý niệm trong lòng. hỏa diễm chim nhỏ có thể cảm giác được trong lòng của hắn suy nghĩ cùng đam chiêu còn có thể có biện pháp nào? dùng sức hút. hỏa diễm chim nhỏ nói. lâm khắc nói, hỏa diễm chim nhỏ nói, băng phách trên thực tế là một loại phụ trợ tu luyện nguyên thần chất bảo là vô số võ giả đều tha thiết ước mơ có được đồ vật, đặc biệt là điệu nhân. Chỉ bất quá, tu vi của ngươi quá yếu, nguyên thần cũng quá yếu, không chịu nổi bằng phách lực lượng. Cho nên, nó liền từ trí bảo đồ vật biến thành trí mạng đồ vật. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Lâm Khắc cảm giác được, Hàn Lưu kia đã kéo dài đến lỗ thai vị trí biện pháp chính là bản tôn có thể giúp ngươi hút đi tuyệt đại bộ phận bằng phách lực lượng, còn lại bộ phận phải dựa vào chính ngươi đi hút, chính mình đi khiêng. Gánh vác được, nguyên thần cùng linh hồn của ngươi nhất định tăng cường một mảng lớn. Gánh không được nha. Có thể trách ai đâu. Sau một khắc, Lâm Khắc cảm giác được trái tim nhảy lên tốc độ, có chút tăng nhanh một kì, không còn giống vừa rồi chậm như vậy. Trái tim bốn phía huyết dịch nóng chảy, huyết nục khôi phục chi giác. Huyết mạch hình thành một cái lây trái tim làm trung tâm cỡ nhỏ tuần hoàn, kéo theo võ đạo nguyên khí, không ngừng trùng kích những bộ vị thân thể bị đông cứng kia. Rất hiển nhiên, Hỏa Diễm chim nhỏ đã đang hấp thu, băng phách lực lượng đoạt khái sau một canh giờ, Lâm Khắc toàn thân đều khôi phục chi giác, nhưng là vẫn như cũ rất cứng ngắc, không cách nào chuyển bước. Bất quá, băng phách hàn khí, ngay tại yếu bớt không giống ban đầu đáng sợ như vậy xuất hiếu. Lâm Khắc Nguyên Thần, ly thể bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Hấp thu đại lượng băng phách chi lực, Nguyên Thần trở nên càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng cường đại, tàn mát ra chói mắt bạch quang. Nguyên Thần cảm giác, không nhận Lâm Khắc khống chế, lan tràn ra ngoài, bao trùm phương viên trăm dặm. Tiểu Nguyên Thần bao trùm khu vực đều là phương viên trăm dặm. Nhưng là, tiểu Nguyên Thần sơ kỳ, chỉ có thể rõ ràng cảm giác phương viên trăm trượng khu vực, vượt qua phạm vi này sẽ dần dần trở nên mơ hồ. Đến ngoài trăm dặm, cảm giác hoàn toàn biến mất. Tiểu Nguyên Thần trung kỳ Cảm ứng rõ ràng phạm vi đạt tới phương viên mười dặm, đối phương tròn trăm dặm cảm giác cũng sẽ tăng cường. Thậm chí còn có thể điều động tiên địa nguyên khí, chuyển hóa làm sức mạnh công kích. Tiểu nguyên thần hậu kỳ cảm ứng rõ ràng phạm vi đạt tới phương viên trăm dặm đương nhiên, cảm ứng rõ ràng chỉ là đối với ba động nguyên khí cảm ứng, mà không phải có thể thấy rõ cùng nghe rõ phương viên trăm dặm hết thảy. Trừ phi thị cảm cùng tính cảm có thể cùng nguyên thần hòa làm một thể mới có thể nhìn thấy cùng nghe được đó là thuộc về đại nguyên thần phạm chủ, chỉ có đại địa thần tiên mới tiếp xúc đạt được. Giờ phút này lâm khắc nguyên thần cảm ứng rõ ràng phạm vi càng lúc càng lớn. Phương viên 40 giảm, 50 giảm, 60 giảm, không ngừng hướng phương viên trăm giảm tiếp cận đại khái lại qua một canh giờ, lâm khắc toàn thân chấn động, không chỉ có chỉ là nguyên thần, liền liền thân thể ngũ giác, bao quát giác quan thứ 6 tâm cảm, trong mấy mắt đều tăng cường một mảng lớn. Nguyên thần đối với phương viên trăm giảm có thể rõ ràng cảm giác đạt đến tiểu nguyên thần hậu kỳ rầm rầm. Tại nguyên thần không chế giới, đầm nước dưới đáy, nước bao khỏa lâm khắc toàn thân, hướng tứ phương chuyển rời ra ngoài, hình thành một cái không gian hình tròn. Không gian hình tròn mang theo lâm khắc thân thể chậm rãi phóng tới mặt nước. Một lát sau. Lâm khắc bay ra đầm nước, rơi xuống trên bờ đạt tới tiểu nguyên thần hậu kỳ, quả nhiên lợi hại. Chỉ bằng nguyên thần liền có thể vận chuyển chính mình, thực hiện năng lực phi hành. Băng phách lực lượng không có hoàn toàn tiêu hóa, lâm khắc thân thể vẫn như cũ rất băng lãnh, rất cứng đắc. Nếu là có người cầm lấy đi một khối đá ở trên người hàn đánh, sẽ phát ra vang rội tiếng đánh. Lâm khắc nguyên thần ngoại phóng, bao trùm chung quanh mảnh khu vực này. Lập tức từng cây thực nhân yêu minh hoa bị nguyên thần lực lượng chống rông từ lòng đất rút đứng lên, bay đến cách mặt đất cao hơn 10 trượng vị trí. Sau một khắc, nguyên thần tướng giữa thiên địa yêu minh khí. Điều động tới, chuyển hóa làm hỏa diễm, đem lên trăm cây thực nhân yêu minh hoa đốt thành cho bụi đứng tại chỗ bất động, chỉ bằng nguyên thần, ta cũng có được cùng chân nhân đối kháng chiến lược. Bất quá, nguyên thần sức mạnh công kích, hay là quá tản một chút, đối phò dưới chân nhân sinh linh, có thể từng mảnh từng mảnh đánh giết. Thế nhưng là, gặp được trong chân nhân cường giả, lực lượng của bọn hắn sắc bén, nguyên thần công kích, đối bọn hắn không cách nào tạo thành tổn thương. Lâm Khác thầm nghĩ. Hỏa diễm chim nhỏ nói, đó là bởi vì, ngươi còn không có học qua khống chế nguyên thần bí pháp, nếu là học tập một hai loại bí pháp, lấy ngươi tiểu nguyên thần hậu kỳ cường độ, đừng nói chân nguyên cảnh tầng thứ tư võ giả liền xem như chân hư cảnh võ giả đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi ngươi phải biết rất nhiều đến đến chân thực cảnh võ giả đều chưa hẳn có thể tu luyện tới tiểu nguyên thần hậu kỳ nếu không ngươi truyền ta một hai loại khống chế nguyên thần bí pháp lâm Khắc nói hỏa diễm chim nhỏ nói hiện tại truyền cho ngươi cũng vô dụng nguyên thần bí pháp không dễ dàng như vậy khống chế cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mà lại học tập có nhất định tính nguy hiểm ngươi vẫn là chờ đi thánh môn lại chậm chậm học tập thánh môn nguyên thần bí pháp càng thích hợp võ giả nhân loại các ngươi Mặc dù tu luyện đến tiểu nguyên thần hậu kỳ, thế nhưng là Lâm Khắc không dám cao điệu, vẫn như cũ sử dụng nguyên thần khống chế ẩn trận, mang theo Hoa Vương thân thể, hướng Thánh môn cứ điểm bày trở về. Chương 357. Đoạn thời gian gần nhất, ta tử hàm tương đương cao điệu, đầu tiên là lấy mệnh sư thân phận, đánh bại Thánh môn chân nguyên cảnh tầng thứ 2 đỉnh phong cảnh giới Liêu thất Sinh. Lại là liên trạm ba đầu chân nhân cấp độ yêu mình, đầu ngọn gió chi thịnh, đem Thánh môn đệ nhất cao thủ là Khiêm đều che lại. Không có cách, nàng không chỉ có mở ra khiếu thứ 9, hơn nữa còn đem nguyên khí độ dày tăng lên tới 17.000 trưởng. Thái Vi tinh vực những mệnh sư thiên tài kia, cả đám đều không ngừng hâm mộ, càng là bội phục đầu giảm xuống đất. Trong bọn họ, Nhất Thiên Tư tung hoành một cái, cũng mới đem nguyên khí tăng lên tới 14.0000 trượng. Tu luyện nguyên khí cùng đan điển, tự thân thiên phú tương đối quan trọng. Tầm thường, coi như cho hắn một hồ nước kim quang vật dịch, hắn cũng tăng lên không ngừng, rất có thể 11.0000 trượng chính là cực hạn. Bao quát Thánh môn những chân nhân kia đều cảm thấy, Tạ Tử Hàm đi Thái Vi tinh vực, khẳng định có thể leo lên chuyển kỳ tháp tầng thứ ba, trở thành trong Thánh độ nhân vật phong vân. Tạ Tử Hàm đi đường đều mang gió. Không nói ra được ngạo kiểu cùng đắc ý đại ngu, đạt được nhiều như vậy kim quang Phật dịch, ngươi luyện thể là gần mới ra tăng một đạo, còn cần cố gắng nhiều hơn. Tạ Tử Hàm tại trong cứ điểm tuần sát, mỗi lần đi ngang qua Hứa Đại ngu tu luyện thạch thất, đều sẽ phóng xuất ra nguyên thần dò xét, sau đó lưu lại một câu như vậy giống nhau nói. Cái này, đã là lần thứ 6. Hứa Đại ngu phiền muộn không thôi, đẩy ra cửa đá, tức giận, ta có được 42 đạo luyện thể là gần, coi như gặp được chân nguyên cảnh tầng thứ ba cao thủ, cũng có thể một trận chiến, chưa hẳn yếu tại ngươi, chớ ở trước mặt ta khoe khoang. Hỏa khí lớn như vậy Tới đi, chiến một trận, ta chỉ dùng một tay liền có thể bại ngươi." Tạ Tử Hàm đem mu tay trái đến sau lưng, làm ra một cái tư thế xin mời. Hứa Đại ngu hai tay cơ bắp phồng lên đứng lên, trầm giọng nói, "Ngươi tốt nhất đừng khiêu khích ta, ta địa ngục chiến chủ y uy lực vô tận, có đôi khi, ngay cả chính ta đều thu lại không được lực lượng. Chỉ có một thân man lực mà thôi, ngươi kỹ xảo chiến đấu, cùng ta so sánh, còn kém xa lắm." "Quên nói cho ngươi, ta thể võ song tu, chiến vương đồ 36 đạo luyện thể là cơn sớm đã viên mãn, đã bắt đầu tu luyện chiến hoàng đồ, luyện thể là ẩn đã có 38 đạo." Tạ Tử hàm nói đang lúc hai người muốn chiến lúc thức dậy, hầm đá bên ngoài vang lên từng đạo tiếng kinh hô là Lâm Khắc. hắn rốt cục trở về. Lâm Khắc thế mà bay được, là đột phá đến chân nhân cảnh giới sao? Nghe được Lâm Khắc trở về tin tức, Hứa Đại Ngu cùng Tạ Tử hàm đều lộ ra đại hỷ thân sắc. Có chỗ khác biệt chính là, Hứa Đại Ngu đã mất đi chiến ý, lập tức hướng hầm đá bên ngoài phóng đi. Mà Tạ Tử hàm, trên thân vẫn như cũ chiến ý sôi trào, cười nói, quá tốt rồi, chiến thắng Hứa Đại Ngu ra hỏa chỉ biết là dùng man lực này không có gì hay à hay là đánh bại Lâm Khắc, càng thêm đã nghiền. Hầm đá bên ngoài. Lâm Khắc triệt hồi ổn trận, thân hình hiện lộ ra. Bởi vì băng phách lực lượng bị phá, Lâm Khắc thân thể vẫn như cũ cứng ngắc, như là một cây hình người băng côn, trên thân phát ra hàn khí, để bốn phía có cây đều kết lên một tầng xương trắng. Hơn 20 ngày không trở về, rất nhiều tu sĩ đều cho là hắn chết tại bên ngoài. Biết Lâm Khắc bình yên vô sự trở về, số lớn võ giả từ trong cứ điểm đi tới nên đón, cả đám đều rất mừng rỡ. Dù sao, Lâm Khắc là Bạch Kiếp Tinh Tiêu ngạo không biết bao nhiêu tuổi trẻ võ giả xem hắn làm thần tượng. Chính là bởi vì có Lâm Khắc tồn tại, Những mệnh sư thiên tài cùng chân nhân đến từ Thái Vi tinh vực kia, mới không dám khinh thị bọn hắn Bạch Kiếp tinh võ giả thế mà thật còn sống trở về, nguyện, thật là lớn. Điền Sung chân nhân đứng tại trong một đám võ giả, trên mặt lộ ra một đạo thần sắc thất vọng đối với Lâm Khắc, hắn là có chút ghen tị. Lâm Khắc tạo nên phục quy thôn vụ thế, để hắn theo không kịp, chỉ cảm thấy trên người mình trận pháp thiên tài quan hoàn, toàn bộ đều bị quét đi. Nghe nói Lâm Khắc ra ngoài hơn 20 ngày đều không có trở về, mấy ngày gần đây nhất, Điền Sung chân nhân nội tâm tương đương hưng vấn. Ai biết, gia hỏa này vẫn như cũ sống được thật tốt mà lại tựa hồ còn đột phá đến chân nhân cảnh giới. Tạ Tử Hàm người mặc rộng lớn đạo bào màu đen, hấp tấp đi ra, cất giọng nói, ngươi trở về thật đúng lúc, ta tu vi tiến nhanh, đã chân chính thực hiện dưới chân nhân vô địch, chúng ta là thời điểm chiến một trận, phân ra thắng bại. Những võ giả vây quanh Lâm Khắc kia, lập tức cho Tạ Tử Hàm tránh ra một con đường. Tạ Tử Hàm là bất thế kỳ tài, Lâm Khắc cũng là cái thế thiên điều, Thánh môn võ giả đều khát vọng chứng kiến hai người bọn họ thắng bại chi chiến. Lập tức, từng đạo ồn ào âm thanh, tiếng gọi ở mỹ không dứt vang lên. Chờ đến đám người nhượng bộ đến một bên về sau, Tạ Tử Hàm mới nhìn rõ, Lâm Khắc bên cạnh thẢ có một gốc to lớn thực vật, dưới mặt nạ bạch cốt hai con người, lập tức khẽ giật mình, cái đó là, đó là thực nhân Yêu Minh Hoa Hoa Vương. Lâm Khắc cứng ngắc cười một tiếng, đúng vậy, trở về thời điểm, thuận tay đưa nó chém. Phong Tiểu Thiên đi ra hầm đá, xa xa, mỉm cười nhìn xem Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm ở sau lưng nàng, đi theo người mặc thị nữ phục lâu tính vũ ngươi chém Hoa Vương. Tạ Tử Hàm trong lòng chấn động không nhỏ, tựa như nội tâm thế giới sụp đổ đồng dạng, quan sát tỉ mỉ Lâm Khắc. Hoa Vương cường đại cỡ nào, nàng hết sức rõ ràng. Ngay cả thanh liên phu nhân cường giả như vậy đều bị kích thương, Lâm Khắc có thể chém Hoa Vương, còn có so đây càng vông nghĩa sự tình, Lâm Khắc nhẹ gật đầu, nói, chém Hoa Vương, ta đem trong hàn đảm hạt bổ đề, tất cả đều mò đứng lên, có chừng hơn ai, Ngươi có thể chịu đựng lấy hàn đảm chi lạnh. Tạ Tử Hàm cắn chặt răng, cảm thấy đây là việc không thể nào. Lâm Khắc nói, hoàn toàn chính xác rất lạnh, nhưng là không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tạ Tử Hàm đột nhiên giống như là tương thông cái gì, cười nói, ta hiểu được. Xem ra bọn hắn mới vừa nói đều là thật, ngươi đột phá đến chân nhân cảnh giới đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, ngươi quá gấp, hẳn là tiếp tục lắng đạo. Nói cho ngươi đi, độ dày nguyên khí của ta đều đã tu luyện tới 17.0000 trượng, nhưng như cũng đang áp chế cảnh giới 18.0000 ngàn trượng, mới là mục tiêu của ta." Lâm Khắc nói, "18.0000 ngàn trượng là của ngươi mục tiêu, ta sớm đã đến." Lập tức, hắn phóng xuất ra ba động nguyên khí. Tạ Tử Hàm trong mắt ý cười biến mất, hai viên đồng tử lạnh đến tựa như hai tòa hàn đảm đồng dạng. Trung quanh những võ giả kia, đặc biệt là đến từ Thái Vi tinh vực võ giả, cả đám đều bị chấn kinh, nhìn Lâm Khắc ánh mắt, nhiều hâm mộ nhiều kính sợ, cửu khiếu đan điền thêm 18.000 ngàn trượng giày nguyên khí, đại biểu dưới chân nhân võ giả cực hạn trạng thái, chỉ có thỏa mãn hai cái điều kiện này, tiến vào chân nhân cảnh giới mới có cơ hội leo lên truyền kỳ tháp tầng thứ tư, cái gọi là thế gian mạnh nhất, chỉ chính là cực hạn trạng thái đương nhiên, thỏa mãn cửu khiếu đan điền cùng 18.000 ngàn trượng giày nguyên khí, chưa hẳn nhất định có thể trở thành thế gian mạnh nhất, đây chỉ là hai cái cơ sở, tựa như tiêu chân thỏa mãn hai cái điều kiện này, nhưng là bây giờ như trước vẫn là tầng 3 tháp thiên tài, muốn trở thành truyền kỳ. Nhất định phải đánh vỡ một ít cực hạn mới được. Tạ Tử Hàm chịu đả kích không nhỏ, lòng có hừng hực liệt hỏa lại bị tạt một chậu nước lạnh, trên thân chiến ý tiêu giảm, tự rêu thì thầm, "Khó trách, khó trách, ngươi đột phá đến chân nhân cảnh giới, nguyên lai ngươi đã trước một bước đạt tới cực hạn." Chân nhân cảnh giới? Không có, ta còn không có dùng đột phá." Lâm Khắc lắc đầu nói ra. Tạ Tử Hàm nói, "Ngươi không có đột phá." Ta vừa rồi rõ ràng nghe được, có người nói ngươi có thể phi hành, làm sao có thể không phải chân nhân cảnh giới? Ta là đem nguyên thần, tu luyện đến tiểu nguyên thần hậu kỳ, sử dụng nguyên thần vận chuyển tự thân." thu được năng lực phi hành. Nếu như ngươi đem nguyên thần tu luyện tới ta cấp độ này, hẳn là cũng có thể làm được." Lâm Khắc giải thích một câu. Nghe nói như thế, Tạ Tử Hàm ngực kịch liệt chọc trùng, giống như là có một ngụm máu tươi muốn phun ra. Sau một lúc lâu, nàng bình phục trong lòng ba động, không nói một lời, hướng nơi xa đi đến, biến mất tại trong sương mù nồng đậm không đem nguyên khí tu luyện tới 18.0000 ngàn trượng, ta liền không trở lại. "Lâm Khắc, giữa chúng ta sớm muộn có một trận chiến, cái nụk ngày hôm nay, ngày sau nhất định gấp bội hoàn trả." Tạ Tử Hàm thanh âm, xa xa chuyển trở về nụk. Ta bao lâu nhục ngươi?" Lâm Khắc nói nhỏ, cảm thấy không hiểu. Hắn hoàn toàn là nhìn ra Tạ Tử Hàm quá bành trướng, quá kiêu ngạo, mới cố ý cho nàng một chút áp lực, để nàng biết, nàng những thành tiểu kia tính không được cái gì, còn cần tiếp tục cố gắng, không thể kiêu ngạo tự mãn. Làm sao lại biến thành lục nàng, đáng chết, còn chưa tới chân nhân cảnh giới, liền đạt tới tiểu nguyên thần hậu kỳ, cái này sao có thể? Điền Sung chân nhân nghiến răng nghiến lợi, khó mà tiếp nhận. Nếu không phải gánh vác thủ hộ Thánh môn cứ điểm trách nhiệm, nói không chính xác, hắn cũng sẽ bị kích thích giống như Tạ Tử Hàm, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên không tu luyện tới tiểu nguyên thần hậu kỳ, tuyệt không trở về. Bị kích thích, không chỉ có chỉ là Điền Sung chân nhân cùng Tạ Tử Hàm, khác những thánh môn võ giả kia, ngay tại cùng ngày, nhao nhao rời đi cứ điểm, đập vào khổ tu chi lộ. Lâm Khác đem hoa vương đốt cho Thanh Nhu Bằng thú ăn. Thanh Nhu Bằng thú khẩu vị cực lớn, không đến nửa canh giờ, hoa vương thân thể nặng hơn bạn cân kia, bị nó toàn bộ ăn vào trong bụng. Sau khi ăn xong, nó nằm sấp trên mặt đất, hai cái cánh chim màu xanh bao trùm hình bỏ thân thể, tựa như biến thành một quả trứng mọc đầy lông vũ, mặt ngoài thiêu đốt lên hỏa diễm. Lâm Khác sử dụng nguyên thần có thể rõ ràng cảm nhận được trên người nó khí tức đang không ngừng tăng cường cái này, hẳn là trên sách ghi chép qua Loạn Miên Tân Sinh trạng thái. Xem ra, Thanh Nhu bằng thú tiến giai lục phẩm địa nguyên thú, là 10 phần chắc 9 sự tỉnh. Trên lý luận tới nói, địa nguyên thú phẩm cấp là không thể nào tăng lên. Thế nhưng là, tiến bảo Loạn Miên Tân Sinh trạng thái, lại như là một lần nữa trở lại trong trứng, lại ấp một lần, thu hoạch được tân sinh. Chính thức trở thành giống loài mới ngươi lần này đem tạ tỷ tỷ đánh không nhẹ, chỉ sợ nàng rất khó hoàn tới. Phong tiểu Tiên từ đằng xa đi tới. Lâu Tính cùng sau lưng Phong tiểu Tiên nhìn thấy lỗi lạc đứng tại Thanh Như Bằng thú bên cạnh Lâm Khắc, thân hình anh tuấn thoải mái, trên thân khí tức như rồng, lập tức, trong đầu không khỏi hiện ra đã từng đủ loại. Lâm Khắc dạy nàng luyện kiếm, dạy nàng viết chữ. Hắn đánh đàn, nàng ngảy múa, không biết để thiên hạ bao nhiêu nữ tử hâm mộ. Chỉ tiếc, hết thảy đều trở về không được, nàng hiện tại chỉ là nhị tiểu thư bên người một thị nữ. Mà Lâm Khắc lại là bạch kiếp tinh đệ nhất thiên tài, thậm chí có thể nói là bạch kiếp tinh đệ nhất cường giả. Tương lai độ cao, không thông báo đạt tới mức nào. Bỏ qua, liền thật bỏ qua. Lâm Khắc ánh mắt Không có trên người Lâu Thính Vũ dừng lại, nhìn chăm chú về phía Phong tiểu Thiên, nói: "Yên tâm, tạ tử hàm năng lực chịu đựng rất mạnh, càng kích thích, bán ngược đến càng lợi hại. Bất luận kẻ nào đều có thể sẽ bị đánh không gượng dậy nổi, nhưng là, nàng nhưng tuyệt đối sẽ không. Ngươi tới được vừa vạn, có một việc đại sự đang muốn cùng ngươi thương lượng." Chương 358. Phong tiểu Thiên tu vi tăng lên rất lớn một đoạn, tiến vào đại võ kinh tầng thứ 16 hậu kỳ, nguyên khí độ dày 7000 trượng, đứng tại lâm khắc bên cạnh, có thể nhẹ nhõm ngăn cản được băng phách hà khí. Lâu Thính Vũ lại chỉ có thể đứng tại mấy trượng bên ngoài, cố hàn khí kia không để cho nàng dám tới gần Diệt thiên Trạch viện. Phong Tiểu Thiên nhăn lại là liêu đại mi, nàng minh bạch, Lâm Khác muốn Diệt thiên Trạch viện nguyên nhân. Tiêu Diệt thiên Trạch viện cũng liền chẳng khác gì là đem thanh liên phu nhân cô lập, tiếp đó, lại đối phó nàng sẽ dễ dàng nhiều. Thế nhưng là, Phong Tiểu Thiên nói, Thiên Trạch viện đem A Lạp Minh Sơn giới vực, coi là hạch tâm lợi ích, điều động cường giả số lượng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thánh môn cao thủ số lượng, cùng thiên Trạch viện cũng liền tại sẵn sàng với nhau, không chiếm ưu thế gì. Thật muốn đi Diệt thiên Trạch viện, nhất định là giết địch 1000, tự tổn 800. Huống chi, Thiên Trạch viện, Địa Tiệt viện, Ma Đao đạo, Diệt Tình đạo, Phong Trung thành đạo, cựu Quỷ đạo, lục đại ma minh thế lực hợp thành Lâm Thời Liên Minh. Trận chiến này, thật muốn đi đánh, Thánh Môn thua không nghi ngờ. Lâm Khắc nhìn chằm chằm tiến vào Loạn Miên Tân Sinh trạng thái thanh như bằng thú, nói: "Khoảng cách tử vong quý kết thúc, chỉ còn một tháng." Thiên Trạch viện muốn đem tinh chủ cùng những chân nhân hạt giống kia thu nhập dưới trướng, tất nhiên sẽ khởi xướng đối với võ điện cùng Thánh Môn Tiêu diệt chiến. Đã như vậy, vì sao chúng ta không chủ động xuất kích? Chỉ cần đánh tan Thiên Trạch viện, mà khác ngũ đại ma minh thế lực, cũng liền không đủ gây sợ. Phong Tiểu Thiên tinh tế suy nghĩ, nghiêm túc nói: "Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Nếu như Thánh môn võ giả có thể đồng tâm hiệp lực, ta chí ít có 6 thành nắm chắc, có thể đem Thiên Trạch viện trọng thương, để bọn hắn cũng không còn cách nào thành sự." Lâm Khắc nói. Phong Tiểu Thiên không biết Lâm Khắc từ đâu tới tự tin, thế nhưng là lại lựa chọn tin tưởng hắn. Nàng nói: "Thánh môn đã rõ xét rõ ràng, lục đại ma minh thế lực cứ điểm đại khái vị trí. Nơi đó không chỉ có bố trí có ẩn trận, còn có mê trận cùng phòng ngự loại đại trận. Có Thánh môn chân nhân xâm nhập tiến khu vực này, không còn có đi tới. Phá trận sự tình" giao cho ta." Lâm Khắc nói. Phong Tiểu Thiên nói, "Cách mỗi chừng 10 ngày, Ma Minh tất cả ra ngoài võ giả sẽ thống nhất về một lần cứ điểm. Bình thường, lưu thủ cứ điểm Ma Minh võ giả, đại khái chiếm tổng số 3 thành. Lục đại Ma Minh thực lực võ giả, thế mà tụ tập cùng một chỗ." Lâm Khắc có chút kinh ngạc. Hắn thấy, các đại Ma Minh thế lực mặc dù có hợp tác, thế nhưng là cũng lẫn nhau độc lập, lẫn nhau để phòng đối phương. Tụ tập cùng một chỗ, không phát sinh xung đột lợi ích, mới là quái sự. Trong Ma Minh, lẫn nhau ám sát đoạt bảo sự tình, nhiều vô số kể. Cho dù là đồng môn sư minh đệ cũng không thể tín nhiệm. Phong Tiểu Thiên nói, cũng tịnh không phải hoàn toàn tụ tập cùng một chỗ, chí ít Thiên Trạch Viện cùng Địa Tuyệt Viện vẫn luôn là mặt cùng lòng bất hòa. Sau đó, Phong Tiểu Thiên nhấc lên kiếm trong tay, sử dụng vỏ kiếm trên mặt đất vạch ra một bức giản yếu địa đồ ma minh cứ điểm, là vây núi xây lên, sử dụng mê thần đại trận bao phủ cả ngọn núi. Thiên Trạch Viện chiếm cứ là Tiền Sơn, Địa Tuyệt Viện chiếm cứ là Hậu Sơn. Tiền Sơn cùng Hậu Sơn lại riêng phần mình bố trí có phòng ngự trận pháp, đọc chuyện cùng chặt tim đen ám trọi đủ ả chấm ma đào đạo diệt tinh đạo. Phong trung thành đạo đều là lấy thiên trạch viện như thiên lôi sai đầu đánh đó, cho nên tại Tiền Sơn, cựu quỷ đạo từ trước đến nay địa tuyệt viện rất thân cận, cho nên ở vào hậu sơn, lâm khắc tinh tế quan sát trên đất địa đồ, hỏi lần tiếp theo, ma minh võ giả thống nhất về cứ điểm thời gian là bao lâu? Ngươi muốn đợi ma minh võ giả tụ tập cùng một chỗ, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, đây là việc không thể nào. Phong Tiểu Thiên nói, lâm khắc nói, yên tâm, việc này quan hệ đến thánh môn số lớn võ giả tính mệnh an nguy, ta sẽ không làm loạn. Phong Tiểu Thiên tự nhận là hiểu rất rõ lâm khắc, thế nhưng là lần này lại có chút đoán không ra, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Cuối cùng, nàng nói, sau năm ngày, ma minh võ giả sẽ lần nữa về cứ điểm. Năm ngày sau, hẳn là đủ. Lâm khắc lưu tại thanh lưu bằng thú phụ cận tu luyện, trên người nó phát ra hỏa diễm, có thể làm cho Lâm khắc cảm nhận được cấm áp đại khái hai ngày sau. Lâm khắc đem thể nội băng phách lực lượng hoàn toàn hấp thu, nguyên thần lại lớn mạnh một chút. Thể nội hàn khí tiêu hết, chỉ còn làn da còn thoáng có chút lạnh buốt tiền bối. ngươi đến cùng hấp thu bao nhiêu băng phách lực lượng? Lâm khắc hỏi, băng phách cỡ nào trân bảo? Thế mà vẹn vẹn chỉ là để hắn tăng lên tới tiểu nguyên thần hậu kỳ, Lâm Khác hoài nghi Hỏa Diễm chim nhỏ đem hơn 9 thành lực lượng đều hút đi. Hỏa Diễm chim nhỏ biết Lâm Khác tâm tư, nói: "Tiểu tử ngươi liền thỏa mãn đi, nếu không phải bản tôn giúp ngươi, ngươi cũng đã chết tại đầm nước dưới đáy." Lại nói: "Băng Phách lực lượng, không chỉ có chỉ là dung nhập nguyên thần của ngươi, còn có rất nhiều dung nhập linh hồn của ngươi. Tương lai, ngươi tu luyện tới chân nguyên cảnh tầng thứ tư, nguyên thần cùng linh hồn hợp nhất thời điểm, nói không chắc, có thể nhất cử đạt tới đại nguyên thần cấp độ." Lâm Khác không tiếp tục muốn băng phách sự tình, vừa rồi hỏi như vậy, chỉ là muốn biết băng phách lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vạn nhất sau này lần nữa gặp được, mới có thể chuẩn xác làm ra phán đoán. Diệt Thiên Trạch viện chi chiến, quan hệ trọng đại, Lâm Khác suy nghĩ có thể làm cho chính mình mạnh lên biện pháp ta hiện tại đạt đến tiểu nguyên thần hộ kỳ, coi như Hắc Ngô yêu minh hồn trở nên càng thêm cường đại, ta cũng có thể khống chế. Hiện tại đi truy bắt minh quỷ, quá lãng phí thời gian. Mà lại, còn phải xâm nhập vùng quê chỗ sâu, tính nguy hiểm rất lớn, vạn nhất xảy ra bất chắc, sẽ chậm trễ chính sự lúc trước, Hắc Ngô yêu minh hồn là nhận tạ tự hàm thể nội địa minh nguyên khí lực lượng âm tà kích thích. Mấy từ trong đầu thạch tỷ Hưu chạy đến. Nếu như lại dùng lực lượng âm tà kích thích, trong đầu thạch tỷ Hưu có thể hay không chạy ra càng nhiều yêu minh hồn? A Lạp Minh Sơn giới vực yêu minh khí, cùng điệu minh nguyên khí rất giống, hoàn toàn có thể dùng đến kích thích đầu thạch tỷ Hưu. Cẩn thận sau khi tự hỏi, Lâm Khắc từ bỏ nếm thử đầu thạch tỷ Hưu kia quá quá dị, vạn nhất kích thích đi ra một tôn điệu nhân cấp bậc yêu minh hồn, chẳng phải là chơi với lửa có ngày chết cháy. Sau một khắc, Lâm Khắc đem 12 quả chân cốt đầu lâu lấy ra, bọn chúng là trợ lũy, là trận pháp cơ sở không cách nào tăng lên hắc ngô yêu minh hồn chiến lực, nhưng là Ta có thể cho trận pháp trở nên càng mạnh. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Lâm Khắc trong lòng có ý nghĩ. Hắn đi trước một chuyến xe ở trong Cứ Điểm Tàng Bảo Lâu, tốn hao 10 triệu lượng bạch ngân, mua một bình ngũ phẩm địa nguyên thú linh huyết, hết thảy 100 dọn. Sử dụng càng cao phẩm cấp địa nguyên thú linh huyết, luận chế trận là gấn, trận pháp uy lực mới có thể càng mạnh. Bởi vì tại A Lạp Minh Sơn giới vực, tiêu hao tài nguyên to lớn, Thánh môn đem Tàng Bảo Lâu mang theo tới. Thánh môn thánh đồ có thể sử dụng tìm tới các loại bảo vật, hối đoái tài nguyên tu luyện, cũng có thể đi giết ma minh võ giả, thu hoạch tiền thưởng, mua sắm tài nguyên. Lâm Khắc dự định lấy 12 quả chân cốt đầu lâu làm trận lũy, điệp ra một loại phụ trợ loại trận pháp. Phụ trợ loại trận pháp có rất nhiều phân loại, tỷ như thần trận, tu nguyên trận, mê trận, huyễn trận. Lâm Khắc dự định điệp ra phụ trợ loại trận pháp chính là huyễn trận. Sau đó hai ngày thời gian, Lâm Khắc tinh lực hoàn toàn đặt ở trên điệp ra huyễn trận. Không phải điệp ra một tòa huyễn thuật giản trận, mà là điệp ra một tòa hạ phẩm huyễn thuật đại trận điệp ra trận pháp. Đối với trận pháp sư nguyên thần là thử thách to lớn. Có chút phân thần, không may xuất hiện, hai tòa trận pháp đều sẽ hủy đi. Chính là bởi vì điệp ra trận pháp rất khó khăn, lúc trước, Lâm Khắc muốn nếm thử trên hành giáp trận điệp ra ẩn trận, mới bị điển Sung Chân Nhân cùng Phượng làm coi là không biết tự lượng sức mình. Bởi vì không cần sử dụng chính mình linh huyết, ngưng tụ huyết là ấn, Lâm Khắc điệp ra tòa tử vong huyết trận này, rất nhanh liền hoàn thành. Hết thể tiêu hao, 6 bình ngũ phẩm địa nguyên tố linh huyết 60 triệu lượng bạch ngân hết rồi, bách Quỷ Si mị trận tăng thêm tử vong huyết trận, trận pháp phí lực không thông báo tăng lên tới cấp độ gì. Kỳ thật, Lâm Khắc rất muốn tại trên 12 quả chân cốt đầu lâu, lại điệp ra một tòa tụ nguyên trận. Có thể đem thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng thu nạp tới, cung cấp trận pháp vận chuyển tiêu hao năng lượng. Nói như vậy, Bách Quỷ Si mị trận vận chuyển thời gian có thể kéo dài mấy lần. Chỉ tiếc, trận pháp 3 tầng điệp gia độ khó càng lớn, Lâm Khắc không có niềm tin tuyệt đối, chỉ có thể kiềm chế ý niệm trong lòng. Ngay tại cùng ngày, Thanh Nưu bằng thú tỉnh lại, thân thể trưởng thành một vòng, hai cánh triển khai, chừng dài hơn 70m, hai cái sừng châu trung tâm, mọc ra một đoàn tán hoa hình dạng thịt mềm, tản mát ra huyễn ngẫng bạch quang. Nó, chính thức tấn thăng làm lục phẩm địa nguyên thú, phát ra khí tức phóng đại. Lâm Khắc đứng tại Thanh Như Bằng Thú phía dưới, nhỏ bé đến tựa như một cây diêm, thở dài, không có tấn thăng làm lục phẩm địa nguyên thú thời điểm, chiến lực liền đã có thể so với lục phẩm địa nguyên thú. Lấy ngươi bây giờ bạo phát đi ra khí tức, chỉ sợ một ngụm liền có thể nuốt mất một con lục phẩm địa nguyên thú. Cùng thiên trạch viện khai chiến tin tức, Phong Tiểu Thiên đã nói cho Thánh môn chân nhân cùng mệnh sư cường giả, bọn hắn nhao nhao trở lại cứ điểm. Thế nhưng là, tại thời kỳ mấu chốt này, Lâm Khắc lại mang theo Thanh Như Bằng Thú, rời đi cứ điểm 4. Khoảng cách Thánh môn cứ điểm, đại khái bên ngoài 400 dặm, trong rừng rậm cây tối màu đen dị thường to lớn tại mảnh hấp hát thụ cự một lâm này bên ngoài sinh động có số lớn yêu minh liền xem như chân nhân cảnh giới cường giả cũng không dám xâm nhập đi vào trong cự một lâm trong đó một gốc hấp hát thụ cũng không biết bao nhiêu tuổi sợi rễ lộ trên mặt đất lít nhát lít nhít trừng nan đầu trong đó ba đầu rễ chính so cối say còn lớn hơn nó cành lá triển khai về sau bao trùm phương viên mười dặm vô ưu tiên linh đạo cứ điểm chính là xây dựng ở nơi đây các nàng đem cây cổ thụ này bộ phận sợi rễ chém dụng, chỉ để lại hơn 100 cây chủ yếu sợi rễ tựa như từng cây cột đồng dạng chống đỡ lấy một cung điện khổng lồ dưới cây giờ phút này, thanh linh tú lời biếng chuyến tại trên một cái giường gỗ. giường gỗ là từ một đầu rễ chính trung đoạn đảo tới đi ra, giống như là khảm nạm ở bên trong. vô ưu tiên linh đạo hơn 10 vị chân nhân, đứng ở phía dưới, toàn bộ đều là nữ tử. trong đó nhiều hơn phân nửa, đều trẻ đẹp, tùy tiện một cái đều là có thể so với bạch kiếp tinh thập đại mỹ nữ các bậc. tăng thêm chân nhân mới có đặc thù khí chất, các nàng lộ ra càng thêm mỹ mạo động lòng người, khuyên quốc khuyên thành có thể mê loạn nam nhân tâm trí. thánh môn cao thủ quy mô lớn tụ tập, không có khả năng giấu giếm được ma minh. Vô ưu tiên linh đạo đương nhiên cũng nhìn ra chỗ không đúng, đúng là như thế, tất cả cường giả, toàn bộ đều về tới cứ điểm. Hồng chân mặc một thân hồng y dì, mang theo mạng che mặt, ưu nhã ngồi tại trên một đoạn thân cây vắt ngang, đàn tấu huyện chuyển dễ nghe tỷ bà khúc, bản thân say mê tại trong làn điệu. Phong tình mặc váy tiên la màu xanh, rối tung một đầu tuyết trắng tóc dài, nói, thánh môn chân nhân cùng mệnh sư cường giả, mấy ngày gần đây nhất, cơ hồ toàn bộ về tới cứ điểm, xem ra bọn hắn là chuẩn bị thiên hạ thủ vi cường. tiên trạch viện cùng địa tuyệt viện hiện tại là tình huống như thế nào? Thanh linh tú hề phải hỏi ra một câu. Phong Tỉnh sóng mắt lưu quang, cười nói, bọn hắn đã phát giác được việc này, số lớn cao thủ cũng trở về đến cứ điểm. Thánh môn nếu như không liên hợp võ điện cùng Tam Đại Thương Hội, các đại thiên tông cùng cổ phái, cưỡng ép cùng thiên trạch viện cùng địa tuyệt viện cứng đối cứng, sẽ chỉ là một con đường chết. Phong Vạn bằng mặc dù tài trí bình thường, thế nhưng là trong Thánh môn, hay là có trí kế hơn người hạng người, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Thanh Linh Tú nhàn nhạt nói ra một câu như vậy, chật, một đôi có thể câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp, trở nên sắc bén không gì sánh được. Nhìn chăm chú về phía dưới cây cung điện một chỗ phương vị, âm thanh lạnh lùng nói, thật là lợi hại, lại có thể xâm nhập ta bố trí ở trong rừng trận pháp, lại thần không biết quỷ không hay tiến vào tòa cung điện này. Các hạ rốt cuộc là ai, còn không lập tức hiện thân. Hồng trấn đàn tấu tiếng tí bà, im bặt mà dừng. Nàng trong thân thể mềm mại như là nhu liễu đồng dạng kia, phóng xuất ra một cỗ bài sơn đạo hải nguyên khí kinh lãng, đem đứng tại trong cung điện dưới đất một đám chân nhân chấn động đến đứng không vững, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Nguyên khí kinh lãng kia, đánh vỡ trận, đem Lâm Khắc thân hình làm cho hiện hiện ra. Lâm Khắc hai tay hướng về phía trước nhấn một cái, chống lên nguyên khí quán kén, ngăn cản hồng trần trên thân bạo phát đi ra nguyên khí kinh lãng, mũi chân trên mặt đất, hướng về sau liên tiếp trượt hơn 10 triệu xa, mới đứng vững bước chân là ngươi. Thanh Linh Tú từ trên giường gỗ ngồi dậy, lôi kéo mỏng manh từ sam, đem ngực vùng da thịt khe rẽ tính mịch tuyết trắng kia che quất. Nàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, lập tức nhuyễn miệng cười, ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn, lâm khắc, lần này ngươi đem đến cho ta giật mình, thật sự là không nhỏ. Đến đều tới, liền không cần đi. Chương 359. Thanh Linh Tú lại có thể khám phá hắn ẩn trận để lâm khắc dị thường giật mình đến cùng là bởi vì nguyên thần của nàng cường đại hay là bởi vì nàng có cái gì khác năng lực trong cung điện dưới tây ngoại trừ thanh linh tú cùng phong trần nhị tiên bên ngoài còn lại 15 vị chân nhân thi triển ra thân pháp rút ra nguyên khí chiến kiếm đem lâm khắc đoàn đoàn bao vây thánh môn võ giả thế mà lặng lẽ tiến vào các nàng cứ điểm nội địa thực sự thật đáng sợ một vị nhìn qua hung tướng mười phần chân nhân thân hình như là lưu quang huyễn ảnh trong một chớp mắt xuất hiện đến lâm khắc trước người trong tay một thanh dài bốn thước tinh hồng sắc kiếm đâm thẳng hướng mi tâm của hắn tu vi của nàng đặt tới chân nguyên cảnh tầng thứ hai, khoảng bốn mươi tuổi bộ dáng, lông mày rậm, ánh mắt như sói bá, lâm khắc lướt ngang ba thước, tránh đi ngọc kiếm, chân nhân hung tướng mười phân kia, hét lớn một tiếng, cánh tay rời xuống, đổi đâm là bổ, lôi ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. lâm khắc bản chân khẽ động, lại rời ba thước, tinh chuẩn tránh đi kiếm mang, kiếm khí từ đầu vai của hắn sẽ qua, chỉ kém chút xíu toàn bộ cánh tay liền bị chém xuống, đối với người khác xem ra, có thể nói là mạo hiểm và phần thế nhưng là, lâm khắc lại thòng chân định, mặc dù chỉ kém chút xíu, nhưng lại là không thể vượt qua hồng câu vụ vụ vị chân nhân hung tướng kia xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh quanh thân tất cả đều là kiếm ảnh chân nguyên chi khí giống như hồng thủy sóng lớn đồng dạng trào ra ngoài thế nhưng là lâm khắc lại sử dụng nhất bộ quyết như là đạp tuyết tầm mai đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái đem tất cả kiếm khí toàn bộ tránh đi vô luận công kích hung mãn cỡ nào nhưng thủy trung đụng vào không đến góc áo của hắn thanh linh tú đôi mắt đẹp hàm yên gấp chầm chầm lâm khắc đối với bên cạnh phong tình nói ra nhìn ra được không phong tình trong mắt bộc lộ thần sắc bất khả tư nghị lông mi rung động nhẹ nhàng gật đầu nói Cửu Khiếu đang điền, nguyên khí độ dày 18.0000 ngàn trượng, thật không đơn giản. Ta bắt đầu có chút tin tưởng câu nói kia, Nhật Nguyệt giao quang hiện, tất có thánh nhân xuất thế. Hồng Chấn nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Cửu Khiếu cùng 18.0000 ngàn trượng, đại biểu đan điền hai loại cực hạn trạng thái. Thiên kiêu như vậy, hiếm thấy đến cực điểm, chí ít vô ưu tiên linh đạo 10 năm qua này, một cái đều không có. Các nàng phong Trần Nhị Tiên, tại mệnh sư lúc, cũng không có đạt tới cấp bậc kia Hàn Phương Lôi ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một vị chân nguyên cảnh tầng thứ tư tu vi cho nhân nói ra một câu, lập tức trong tay áo, trắng non như ngọc tay phải kết thành một đạo chỉ ấn, cách không đánh về phía Lâm Khắc Hoa, đầu ngón tay của nàng bay ra một đạo kiếm khí màu trắng, kiếm khí bay qua chỗ không khí nổ tung, hình thành một đạo khí lãng xôi trào kiếm lộ. Vị chân nhân một mặt hung tướng chân nguyên cảnh tầng thứ hai tia lập tức mau né thối lui đến hơn 10 trượng bên ngoài, sợ gặp kiếm khí tác động đến. Lâm Khắc không dám đón đỡ một kích này, né tránh mà ra, kiếm khí màu trắng đánh trúng phía sau hắn một cây trụ rễ cây to cỡ đường kính 2 mét, một tiếngầm vang, trụ rễ cây sụp đổ. Hóa thành từng khối lớn chừng bàn tay mạnh gỗ vụ, bay xuống một chỗ đang nháy tránh đi trong nháy mắt đó, Lâm Khắc đem 12 quả chân cốt đầu lâu đánh ra, kết thành trận pháp. Cùng một thời gian, vị chân nhân chân nguyên cảnh tầng cảnh giới thứ 4 kia, tiến vào Lâm Khắc trong phạm vi 10 trượng, trong ánh mắt của nàng, 12 quả đầu lâu vận chuyển ao. Giết! Đông Dương, trước mắt nàng cảnh tượng biến đổi, rời đi cung điện dưới cây, xuất hiện đến một mảnh đầy đất tử thi tu la địa ngục. Bầu trời hiện lên màu đỏ như máu 12 quả đầu lâu, trở nên trùng sơn nhạc lớn như vậy, giữ tận chợn mắt, đưa nàng với quanh từ trong hai hốc mắt cốt chất lõm sâu, xông ra liên tục không ngừng âm binh quỷ tướng, hướng nàng công sát mà đi. trong cung điện dưới cây một đám chân nhân nhìn thấy một màn quỷ dị. chỉ gặp vị chân nhân cường giả chân nguyên cảnh tầng thứ tư kia tại trong chân pháp không ngừng đánh võ ấn, hướng bốn phương tám hướng phát động công kích, trong miệng hô to, các ngươi giết không được ta, nói cho ta biết nơi này đến cùng là địa phương nào. nàng rõ ràng tại công kích, thế nhưng là lại giống như là nhìn không thấy lâm khắc, cùng không khí chém giết đột nhiên, nàng kêu thảm một tiếng, che hướng mình bả vai, thống khổ mà nói, cánh tay của ta. Các người cánh tay của nàng rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng là trên mặt thống khổ, thân thể run rẩy, lại làm cho người coi là cánh tay đã gây mất đồng dạng đây. Đây, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiên Hoa chân nhân chúng ta sao? Nàng thân chí rối loạn, lâm vào trạng thái điên cuồng. Vô Ưu Tiên Linh đạo chân nhân, toàn bộ lộ ra kiêng kỵ thần sắc, hướng về sau lùi lại, nhìn Lâm khắc ánh mắt, tựa như là đang nhìn một tôn tà ác ma đầu. Phải biết, Thiên Hoa chân nhân là chân nguyên cảnh tầng thứ tư cường giả, ngay cả nàng đều chúng chiêu. Chân nhân khác, há có thể không sợ? Thanh Linh Tú giọng dịu dàng cười một tiếng, "Các ngươi đừng suy đoán lung tung, Thiên Hoa bất quá là xông lầm huyết trận." Lâm vào huyết cảnh. Lâm Khắc tiểu ca ca này, trước kia ngược lại là đánh giá thấp hắn. Phong Tình tay trái, năm ngón tay đầu ngón tay tràn ra nguyên khí, ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên quang cầu sáng tỏ sáng chói. Trong quang cầu, phóng xuất ra càng ngày càng mạnh ba động nguyên khí, hình thành thật dày vượn sóng, hướng tứ phương lan tràn ra ngoài. Lâm Khắc đứng ở trong trận, nhìn chăm chú về phía Phong Tình. Phong Tình lòng bàn tay viên quang cầu kia, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực hủy diệt, đem chung quanh ánh sáng cùng nhiệt đều hút tới. Một khi bạo phát đi ra, bách quỷ si mị trận cùng tử vong huyễn trận tất hủy. Vô ưu tiên linh đạo chân nhân biết rõ phong tình cường đại, toàn bộ lui hướng nơi xa. Lâm Khắc thân hình lóe lên, xuất hiện đến tiên hoa chân nhân sau lưng, lấy tốc độ như tia chớp liên tiếp đánh ra 36 đạo chỉ ấn, phong bế kinh mạch cùng huyết mạch của nàng. Sau một khắc, tay trái đưa nàng thân thể mềm mại ôm lấy, đặt tại trên ngực phải, chăm chú chế trụ thân thể của nàng. Tay phải sử dụng một thanh phi đao để đặt đến nàng tuyệt trắng chỗ cổ. Lâm khác ánh mắt cùng phong tình đối mặt, nói, không muốn nàng chết, thu hồi lực lượng của ngươi. Tiểu Ca Ca, ngươi đang uy hiếp ta sao? Lại uy hiếp một câu thử một chút. Phong Tình thanh âm yếu mềm, thân sắc phong tình vẩn trùng, váy dài lên đất, nhẹ bước bước chân mèo, hướng hắn đi tới bỏ. Họ, cung điện dưới cây bên ngoài, vang lên một đạo đình thai nhức góc châu hống. Tất cả sợi rễ cây cột, toàn bộ cũng vì đó rung động. Cảm nhận được cỗ ba độ nguyên khí cường đại kia, Phong Tình rốt cục dừng bước lại, sắc mặt ngưng lại, ngươi thế mà mang đến một con lục phẩm địa nguyên thú. Là Thanh bằng thú. Thanh Linh Tú nói đối với Thanh bằng thú các nàng cũng không lạ lắm, ở trên Bạch Đế Linh Sơn, hay là ngũ phẩm địa nguyên thú thanh lưu bằng thú liền có thể cùng thiên trạch viện cam thần đối kháng. Bây giờ đạt tới lục phẩm địa nguyên thú cấp độ, ai cũng không biết sức chiến đấu của nó cường hành đến mức nào. Lâm khắc nói, ta coi như lại thế nào tự phụ cũng không dám một thân một mình đến sông vô ưu tiên linh đạo cứ điểm. Thanh lưu bằng thú ngay tại bên ngoài, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, nó một ngụm hỏa diễm phun ra, nơi này lập tức liền sẽ biến thành một vùng biển lửa. Phong tình cùng hồng trần hai vị cô nương, tu vi tuyệt đỉnh, đương nhiên không sợ. Thế nhưng là vô ưu tiên linh đạo chân nhân khác đâu? Thanh Linh Tú phóng xuất ra nguyên thần, không có dò xét đến Thánh môn võ giả khác khí tức, thế là hướng Phong Tình phất phất tay. Phong Tình đem lòng bàn tay quan cầu, thu hồi thể nội, cố lực lượng ba động cuồng bạo mà kinh khủng kia, tiêu tán theo nói đi, ngươi sử dụng lẩn trận, lén lút đến chúng ta Vô Ưu Tiên Linh đạo cứ điểm, đến cùng muốn làm cái gì? Chúng ta nơi này, đều là nũng nịu mỹ nhân nhi, ngươi không phải là muốn nhìn trộm a. Thanh Linh Tú đôi mắt mang theo oán trách chi ý, làm như có thật mà hỏi. Lâm Khác sắc mặt tối đen, yêu nữ này, không duyên cơ ô hắn thanh danh cần gì phải nhìn trộm, bản cô nương hiện tại liền cởi quần áo để cho ngươi cẩn thận xem cho rõ ràng. Ha ha. Phong tình một đôi thon thon tay ngọc, động tác yu nhã, giải khai màu xanh váy tília, lộ ra xuyên tại bên trong áo lông màu xanh nhạt, tuyết trắng như mỡ đông bay, khêu gợi xương quai xanh, tu thành mà thẳng tắp cặp đùi đẹp, hoàn toàn bảy biện ra tới. Ngay sau đó, hai tay của nàng duỗi đến tinh tế eo thon phía sau, liền muốn đem áo lông cùng nhõn cởi. Lâm khắc chỗ nào nghĩ đến, tu vi cường đại mà lại dung nhan khuynh thành tuyệt lệ phong tình, vậy mà như thế làm cản lớn mật, nhìn nàng tựa hồ thật muốn đem chính mình cởi sạch, trong lòng thoáng có chút bối rối, liên tiếp lui về phía sau nói dừng lại ta không phải đến dình coi đừng đem ta nghĩ đến hạ lưu như vậy nhìn thấy lâm khắc như vậy tuấn quẫn dạng phong tình trong lòng chỉ cảm thấy chơi vui càng thêm hăng hái ra vẻ kinh ngạc nói vậy là ngươi tới làm cái gì chẳng lẽ còn muốn càng thêm làm càng một chút cần gì phải lén lút nô gia thích nhất ngươi dạng này tuấn lãng tiểu ca ca có bất kỳ nhu cầu đều có thể thỏa mãn ngươi lâm khắc hít sâu một hơi ánh mắt từ trên thân phong tình rời nhìn chăm chú về phía thanh linh tú nói ta tới đây là muốn cùng ngươi hợp tác một lần thanh linh tú ngồi trở lại trên giường gỗ chỉ cảm thấy đã tìm được Lâm Khắc mục điểm, nói cho cùng, ra hỏa này hay là một kẻ không có thực sự được gặp nữ nhân. Dịch Nhất chân nhân chính mình ra vẻ đảm bạo, tự nhận là là Hiền Đức tông sư, quân tử phong phạm, từ nhỏ cho Lâm Khắc quán thấu tư tưởng, cũng là bộ kia. Khác biệt chính là, Dịch Nhất chân nhân là giả vờ. Lâm Khắc lại nhớ đến trong lòng, trở thành nương theo một thân tư tưởng cùng phần hạnh. Khiêm khiêm có tử, bất tà bất gian. Nàng đoán được Lâm Khắc ý đồ đến, cười nói, hợp tác cái gì, cùng các ngươi thánh môn cùng một chỗ, đối phó ma minh. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Phong Tình đem áo xanh một lần nữa mặc vào, bó chặt thân thể mềm mại. Lâm Khắc tâm tư, khôi phục lại bình tĩnh, nói: Nếu như chỉ là đối phó Thiên Trạch Viện đâu? Thanh Linh Tú trong hai con người, một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, khôi phục bình thường, lười biến nói: Ngươi muốn lợi dụng Vô ưu Tiên Linh Đạo lực lượng đối phó Thiên Trạch Viện? Không phải lợi dụng, là hợp tác. Lâm Khắc nói: Ta tại sao muốn cùng ngươi hợp tác? Chẳng lẽ ngươi không biết, Vô ưu Tiên Linh Đạo cũng là Ma Minh một thành viên? Lâm Khắc nói: Ta đương nhiên biết. Nhưng là, ta cũng biết, bây giờ Bạch Kiếp Tinh Tinh Chủ Thanh Liên phu Nhân chính là thiên trạch viện bố trí 20 năm một quân cờ. Nếu để cho thiên trạch viện đạt được, thực lực nhất định tăng trưởng một mảng lớn. Đây là ngươi muốn nhìn đến kết quả. Thanh Liên phu nhân, nữ nhân này quả nhiên có vấn đề. Thanh Linh Tú lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Rất hiển nhiên, nàng sớm đã có suy đoán ta rất hiếu kỳ, các ngươi thánh môn vì cái gì không cùng Tam Đại Thương hội hợp tác, lại muốn lựa chọn vô ưu tiên linh đạo? Lâm khắc nói, không phải thánh môn lựa chọn, mà là ta lựa chọn, thánh môn cũng không biết việc này. Ha ha, ngươi lại là vì sao lựa chọn vô ưu tiên linh đạo? Chẳng lẽ ngươi di tình biệt luyến? không thích nhà các ngươi nhị tiểu thư cùng tiểu sư muội thích ta thanh linh tú nhạo báng nói ra trong cung điện dưới cây chân nhân toàn bộ đều nở nụ cười lâm khắc một mặt im lặng hôm nay đối với ma minh nữ tử có khác sâu dài đổi lại là võ giả khác chỗ nào chịu được các nàng dạng này trêu chọc thanh linh tú cơ cơ tay áo dài nói muốn nói chuyện hợp tác ngươi trước thu hồi trận pháp thả thiên hoa chân nhân nếu không không bàn gì nữa lâm khắc cũng là quả quyết thu hồi phi đao bàn tay tại thiên hoa chân nhân sau lưng đẩy đưa nàng đánh ra ngoài thiên hoa chân nhân thoáng có chút lảo đảo mấy bước đằng sau ổn định thân hình, trên mặt gương xinh đẹp lộ ra xấu hổ giận dữ chi sắc, lần nữa kết xuất chỉ ấn lui ra đi, ân đoán của các ngươi, về sau lại tính. Thanh linh tú sắp tán rơi giường gỗ tóc dài, bệnh thành hai đầu roi, rũ xuống gương mặt hai bên, cả người khí chất, thiếu đi mấy phần yêu mị, trở nên dị thường thành tú linh động, như là nhà bên tiểu tỷ tỷ đồng dạng, nói, cho Lâm công tử ban thưởng ghế ngồi, dâng trà. Chương 360. Lâm Khác tại trong cung điện dưới cây toạ hạ, từ thiên hoa chân nhân trong tay, tiếp nhận một bình trà hương khí nồng đậm. Chú ý tới thiên hoa chân nhân ánh mắt lạnh lẽo, Lâm Khắc không dám uống trong ấm trà, sợ nàng đầu độc. Một vị chân nguyên cảnh tầng thứ tư cường giả lại bị một tên mệnh sư bắt cóc, có thể nói vô cùng nục nhã, nàng không có khả năng nhịn được khẩu khí này. Lâm Khắc ngón tay chạm nhẹ ấm áp ấm trà, nói: Tam Đại Thương Hội coi trọng tiền tài, tại A Lạp Minh Sơn giới vực khẳng định là nắm chặt mỗi một phần thời gian, đem tất cả lực lượng đều dùng đến thu thập các loại bảo vật. Đã qua hai tháng, còn có thể thu thập bảo vật thời gian đã không nhiều. Cho nên Ma Minh chỉ cần không chủ động đi treo chọc bọn hắn, bọn hắn không có khả năng phân ra lực lượng cùng Thánh môn cùng một chỗ đối phó Ma Minh ngay sau đó, hắn lại nói các đại thiên tông cùng cổ phái điều động đến a lạp minh sơn giới vực đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay trong đó tuyệt đại đa số đều là võ giả mình muốn tới tìm kiếm cơ duyên thánh môn chỗ nào hiệu lệnh được bọn hắn trừ phi thánh môn chiếm cư ưu thế tuyệt đối bọn hắn mới có thể tham gia tiến đến nhưu đoạt một phần lợi ích lần nào cả thế gian phật ma không phải lợi ích kết hợp thế nhưng là vô ưu tiên linh đạo cùng thánh môn lại khác mục tiêu của chúng ta nhất trí đều là hận không thể đem thiên trạch viện nổ tận gốc chu diệt đến sạch sẽ nói đến chỗ này thời điểm lâm khắc ánh mắt nghiêng lưỡi bá. Một thanh phi đao từ trong tay hắn bắn ra. Bụp một tiếng, một vị vô ưu tiên linh đạo chân nhân giấu ở trong tay háo nguyên kính, bị phi đao đánh xuyên, biến thành mảnh vỡ. Lâm Khắc ngữ khí trầm xuống, nói: "Đem ta và các ngươi hợp tác sự tình, chiếu giỏi đến, là muốn đem kính tượng hình ảnh giao cho Thánh môn, để Thánh môn tới đối phó ta sao? Hay là nói, các ngươi dự định sau này dùng đoạn tính tượng hình ảnh này uy hiếp ta?" Nếu như hắn hợp tác với vô ưu tiên linh đạo hình ảnh bị chiếu đến, một khi lưu truyền ra đi, vô luận hắn giải thích thế nào, đều giải thích không rõ, tất nhiên sẽ bị chủ xuất Thánh môn Thậm chí, Thánh môn có khả năng sẽ đem hắn xem như vô ưu tiên linh đạo ma đạo võ giả, trực tiếp xử quyết. Cho nên, Lâm Khác tương đương cẩn thận, không muốn lưu lại nhược điểm. Vị chân nhân chiếu dọi kính tượng hình ảnh kia, ngượng ngùng cười một tiếng, đây là một cái hiểu lầm. Các ngươi được rõ ràng, chúng ta hợp tác sự tình, nếu như lưu lại kính tượng hình ảnh, một khi lưu truyền ra đi, Thánh môn chết, chỉ là ta một người. Thế nhưng là, các ngươi vô ưu tiên linh đạo ở trong ma minh, nhất định trở thành mục tiêu công kích. Các ngươi làm như thế, là đang hại chính mình. Lâm Khác không mặn không nhạt, nói ra một câu như vậy, Phong tình ánh mắt phát lệnh, nhìn chăm chú về phía vị chân nhân chiếu giỏi kính tượng hình ảnh kia. Vị chân nhân kia dọa đến biến sắc, bình một tiếng, vì một chân trên đất, run rẩy nói, là ta không có cân nhắc chu toàn, xin mời Phong tình sư tỷ trách phạt. Là Ma Minh thế lực lại hợp tác với Thánh Quân đối phó khác Ma Minh thế lực, thuộc về tối kỵ. Thanh Linh Tú đi đến lâm khắc bên cạnh, từ trên bàn gỗ trong ống trà đổ ra một chén trà xanh, nhấp một miếng, nói, ta thừa nhận, ta đích xác không hy vọng Thiên Trạch viện trở thành A Lạp Minh Sơn giới vực người thằng lớn. Nếu là có thể, cũng rất muốn diệt bọn hắn. Thế nhưng là cùng ngươi hợp tác phong hiểm quá lớn. Phong hiểm gì?" Lâm Khắc nói. Thanh Linh Tú nâng chén nói ra, Thiên trạch viện, Địa Tuyệt viện, còn có Ma Đao đạo, Diệt Tình đạo, Phong Trung thành đạo, Tiểu Quỷ đạo, hợp thành Lâm Thời Liên Minh, bọn hắn cứ điểm ở vào cùng một chỗ. Bọn hắn lục đại thế lực kết hợp về sau, trở thành trong Á Lạp Minh Sơn giới vực đệ nhất đại thế lực. Băng Vô Ưu Tiên Linh đạo làm sao đi cùng bọn hắn đấu? Lâm Khắc đem đánh nát nguyên kính thanh phi đao này thu hồi, nắm ở trong tay, đem lục đại Ma Minh thế lực cứ điểm, tại trên bản gỗ khắc họa đi ra Vô Ưu Tiên Linh đạo chỉ cần diện Sơn thiên Chật viện. Về phần địa Tuyệt viện, Thánh môn sẽ kiềm chế lại bọn hắn. Thanh Linh Tú nhìn chằm chằm hình trên bàn gỗ, nói: "Tiền Sơn, hội tụ có Thiên Chảnh viện, Ma Đao đạo, Diệt Tình đạo, Phong Trung thành đạo tứ đại thế lực, cao thủ nhiều như mây. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy vô ưu tiên linh đạo diệt được bọn hắn?" Truyền qua túi nét lâm khăng nói: "Đầu tiên, cái gọi là Ma Minh Lâm thời Liên Minh này, đã sớm bị Thánh môn trọng thương, tử thương vô số. Đi vào A Lạp Minh Sơn giới vực trong khoảng thời gian này, khẳng định lại phải tử thương. Dựa theo ta đánh giá, Tiền Sơn tứ đại thế lực chân nhân cộng lại, cũng không đủ 40 vị." Còn dưới chân nhân những mệnh sư kia, chiến lược có thể đạt tới chân nhân cấp bậc, cũng không đến 30 vị, ta một người cũng có thể diệt bọn hắn toàn bộ. Lâm Khắc câu nói này không tính quá lác, bằng hắn trận pháp tạo nghệ, tăng thêm thanh nhu bằng thú lực lượng. Diệt những mệnh sư thiên tài dưới chân nhân này, không phải chuyện khó khăn lắm. Mấu chốt ở chỗ, muốn đem bọn hắn toàn diệt, một cái cũng không thể đạo tẩu, đây là chuyện rất khó. Thanh Linh Tú cười nói, nói như vậy, ngươi là muốn cùng chúng ta vô ưu tiên linh đạo cùng một chỗ, tiến đánh Tiền Sơn. Nếu như ta không cùng các ngươi đồng hành, các ngươi sẽ tín nhiệm ta sao? Đây là thành ý của ta. Lâm Khắc nói. Thanh Linh Tú có chút tâm động, bắt đầu nghiêm túc, nói: "Thiên Trạch viện tình huống, ta so ngươi hiểu càng nhiều. Vô ưu Tiên Linh đạo chân nhân, tổng cộng cộng lại, cũng chỉ có 17 vị. Mặc dù, Hồng Trần cùng Phong Tình tu vi đã đạt tới chân hư cảnh. Thế nhưng là, Thiên Trạch viện cũng có cường giả số một." Thanh Linh Tú ngồi xuống trên bàn gỗ, thân thể mềm mại bên cạnh dựa, đưa tay từ trong tay Lâm Khắc, túm lấy phi đao, cũng tại trên bàn gỗ khắc họa vù vù. Khắc họa ra hai chữ: cam thần." Nàng nói: cam thần chiến lực, ngươi tại Bạch Đế Linh Sơn là gặp qua." Hắn là Thiên Trạch viện tại A Lạp Minh Sơn giới vực nhân vật lãnh tụ, bây giờ đã đột phá đến chân hư cảnh. Đối với Cam Thần, Lâm Khắc khắc sâu ấn tượng. Lúc đó, Cam Thần chỉ là chân nguyên cảnh tầng thứ tư, lại một trưởng đánh bại chín vị chân nhân vây công, thậm chí còn có hai vị chân nhân bị mất mạng tại chỗ đột phá đến chân hư cảnh, Cam Thần lại mạnh đến mức nào? Thanh linh tú khắc ra danh tự thứ hai, nguyên sách người này chính là Thiên Trạch viện trận pháp sư, tu vi cùng trận pháp tạo nghệ, không tại các ngươi thánh môn điền xung phía dưới. Luận chỉnh thể chiến lực, nguyên sách không thể so với Cam Thần yếu bao nhiêu. Điền sung tu vi chính là chân nguyên cảnh tầng thứ tư. thế nhưng là trận pháp sư chiến lực lại không thể lấy tu vi phán đoán suy luận. tựa như lâm khắc, mặc dù là mệnh sư, bằng vào trận pháp lại có thể thu thập chân nguyên cảnh tầng thứ tư cường giả. ngay sau đó, thanh linh tú liên tiếp khắc ra ba cái danh tự lam tuyết trung, phát lang, ninh thường tại diệt tình đạo lam tuyết trung, ma đạo đạo phát lang, phong trung thành đạo ninh thường tại, đều là leo lên tháp tầng một nhân vật. thậm chí hiện tại có khả năng có thể leo lên tháp tầng 2 còn bọn hắn có đột phá hay không đến chân hư cảnh, tạm thời còn khó nói. bọn hắn năm người từng cái đều là nhân vật lợi hại, liền xem như Hồng Trần cùng Phong tình muốn đối phó bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. trừ cái đó ra, có hay không khác gần tàng cao thủ còn không xác định. về phần chân nguyên cảnh tầng thứ tư tu vi chân nhân, chúng ta thu tập được tin tức còn có 10 cái nhiều, mỗi một cái đều mạnh mẽ hơn dịch nhất chân nhân. Loảng xoằng một tiếng, Thanh Linh Tú đem phi đao nhét vào trên bàn gỗ, mắt vượng gấp trầm trầm lâm khắc, nói: cái này chỉ là tiền sơn, còn chưa nói hậu sơn địa tuyệt viện cùng cửu quỷ đạo cao thủ. lâm khắc, ngươi không phải là muốn để vô ưu tiên linh đạo đi cùng thiên trạch viện liệu đến lưỡng bại câu thương? Sau đó Thánh Môn lại đến một chiều chim sẻ nút đằng sau, Ngư Ông đã lợi. Lâm Khắc trầm mặc nửa ngày, nói: "Ngươi cảm thấy, ta tử vong huyễn trận như thế nào? Ngươi huyễn trận có thể bao trùm bao rộng? Có thể ảnh hưởng bao nhiêu chân nhân?" Thanh Linh Tú hỏi: "Chỉ có nguyên thần càng mạnh, huyễn trận lực lượng mới càng mạnh, có thể ảnh hưởng chân nhân cũng càng nhiều." Lâm Khắc nói: "Nguyên thần của ta đạt đến tiểu nguyên thần hậu kỳ." Thanh Linh Tú đôi mắt sáng lên, 10 phần kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Khắc đứng tại bốn phía vô ưu tiên linh đạo chân nhân, từng người đều là giật mình không thôi. Liền ngay cả Hồng Trần cùng Phong Tình hai nữ cũng đều vì đó động dung, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi các nàng cũng coi là nhất đẳng thiên tài thế nhưng là khoảng cách tiểu nguyên thần hậu kỳ vẫn như cũ còn có tương đương xa xôi khoảng cách mệnh sư liền tu luyện tới tiểu nguyên thần hậu kỳ quả thực là không thể tưởng tượng sự tình nếu như là dạng này ngược lại là có thể đánh cược một lần thanh linh tú vướt vướt thật dài bím tóc lời nói xoay chuyển nói thế nhưng là ta hy vọng đổi một loại phương thức hợp tác làm sao đổi vô ưu tiên linh đạo kiềm chế hậu sơn địa tuyệt viện cùng tiểu bì đạo thánh môn phụ trách diệt tiền sơn nghe xong lâm khắc cười cười Mọi người đều biết, Tiền Sơn xương cốt cứng rắn, coi như thật có thể thành công, cũng nhất định tử thương thầm trọng. Nếu là lại bị phe thứ ba thế lực chấn giết, sẽ vạn kiếp bất phục. Thanh Linh Tú cỡ nào thông minh, làm sao có thể cân nhắc không đến điều này? Ngươi đang cười cái gì? Thanh Linh Tú hỏi. Lâm Khắc nói, ta đang cười Linh Tú cô nương, cuối cùng chỉ là hạng nữ lưu, thiếu khuyết nên có quyết đoán. Hắn câu nói này, không thể nghi ngờ là đem ở đây tất cả nữ tử đều đắc tội. Cả đám đều ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú về phía hắn, hận không thể xuất thủ, đem hắn đánh thành tàn thế. Lâm Khắc lại không quan tâm ánh mắt của các nàng, tứ bình bát ổn ngồi, nói: Thánh môn tiêu diệt thiên trạch viện thời điểm, vô ưu tiên linh đạo lại tại kiềm chế địa tuyệt viện cùng cửu quỷ đạo. Địa tuyệt viện cùng cửu quỷ đạo chỉ cần không phải đồ đần, khẳng định biết các ngươi cùng Thánh môn âm thầm hợp tác, các ngươi vô ưu tiên linh đạo sau này làm sao ở trong ma mình đặt chân? Thiên Hoa chân Nhân nhìn Lâm Khắc rất không vừa mắt, nói: Nếu không thể đồng ý trận hợp tác này, ta nhìn không cần thiết tiến hành tiếp. Đúng, để cho chúng ta vô ưu tiên linh đạo cùng thiên trạch viện liều sống liều chết, Thánh môn lại ngư ông đất lợi, nào có chuyện tốt như vậy? muốn diệt tiên trạch viện, ma đao đạo, diệt tình đạo, phong trung thành đạo tứ đại thực lực nói nghe thì dễ, tiểu tử này chỉ sợ là cố ý muốn chúng ta lưỡng bại câu thương. Không bằng chúng ta trước hết giết hắn. Ngay tại Vô Ưu Tiên Linh Đạo một đám chân nhân mồm năm miệng mười thời điểm, Lâm Khắc một trưởng vỗ tại trên bàn gỗ, phát ra bành một tiếng vang thật lớn. Cung điện dưới cây lập tức trở nên an tĩnh lại. Tất cả chân nhân ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía hắn. Lâm Khắc lắc đầu cười một tiếng dài, ta trước khi tới đã đoán được, một đám nữ nhân không làm nên chuyện. Cho nên, ta hiện tại nói cho các ngươi biết, chân chính vương thức hợp tác ở đây vô ưu tiên linh đạo chân nhân đã là hận đến nghiến răng nghiến lợi trong đó một chút âm thầm lưng tụ ra chân nguyên chi khí chân chính phương thức hợp tác thanh linh tú hỏi lâm khắc nói các ngươi vô ưu tiên linh đạo nếu không có quyết đoán như vậy diệt tiền sơn thiên trạch viện ma đao đạo phong trung thành đạo diệt tình đạo sự tình liền do một mình ta xuất thủ các ngươi ở một bên nhìn xem là được đúng vạn nhất trong bọn họ có người đào tẩu các ngươi đem cá lọt lưới thanh sát liền có thể như vậy một kiện việc nhỏ các ngươi sẽ không cũng sợ a nghe hắn nói xong toàn trường ngơ ngẩn lấy lực lượng một người Diệt Tứ Đại Ma Minh thế lực toàn bộ, coi như Phong Trần Nhị Tiên Liên Thủ cũng không dám khen nói khoác như vậy. Lâm Khắc là tại tìm đường chết, hay là điên rồi? Lâm Khắc một bộ dáng vẻ cao thâm mặt chắc, nhàn nhạt nói ra, "Đương nhiên, ta phải hướng Linh Tú cô nương mượn một người, giúp ta làm một chuyện." "Ngươi muốn mượn ai?" Lâm Khắc ánh mắt tại Phong Tình cùng Hồng Trần trên thân lưu chuyển. Chương 361. Lâm Khắc chóp mũi hít hà, ánh mắt rơi xuống Hồng Trần chỗ cổ tay. Trên cổ tay của nàng mang có một chuỗi bảo thạch. Mùi thơm là từ trên bảo thạch phát ra, cực kỳ thanh đạm, nhưng lại đặc biệt làm cho người mê say trên bảo thạch in có chữ mạn đà la khuynh thành đây là mạn đà la khuynh thành tạo ra hương ngọc bảo thạch lâm khắc hỏi hồng trần không có trả lời hắn nắn nuốt ống tay áo đem chuỗi này hương ngọc bảo thạch che chắn đứng lên nói ngươi rốt cuộc muốn mượn ai liền ngươi lâm khắc nói hồng trần đại mi nhá lại nói ta trong lòng nàng lâm khắc là một người rất không đáng tin cậy như toàn lấy sức một mình diệt ma minh tứ đại thế lực hoàn toàn chính là muốn chết cho nên nàng không phải rất còn muốn chạy chuyến này sợ bị lâm khắc liên lụy không bằng ta cùng ngươi đi một chuyến phong tình nói Lâm Khắc nghĩ đến lúc trước phong tình to gan như vậy cử động, cùng nàng đồng hành, vạn nhất lại đến hai lần, khẳng định không chịu được nổi, thế là liền vội vàng lắc đầu, chỉ vào Hồng Trần nói ra, ta liền muốn nàng. Thanh Linh Tú lộ ra suy ngẫm thần sắc, nói, ngươi đến cùng có kế hoạch gì, không ngại nói ra trước đã. Nếu là đi đến thông, vô ưu tiên linh đạo có thể toàn lực cùng ngươi hợp tác. Lâm Khắc nói, ta liền mượn Hồng Trần cô nương một người, đi một chuyến thiên trạch viện cứ điểm, lập tức trở về tới. Về phần kế hoạch, không được bao lâu, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Thật sâu nhìn chừng hắn một cái, Thanh Linh Tú nói, Hồng Trần. Ngươi cùng hắn đi. Lâm Khắc cùng Hồng Trần ngồi tại Thanh Nhu bằng thú trên lưng, rời đi mạnh rừng rậm đại thụ này, tiểu tử kia đến cùng muốn làm cái gì? Cô nương chẳng lẽ cho rằng hắn thật có năng lực, lấy sức một mình tiêu diệt ma minh tứ đại thế lực? Phong Tình trên mặt khinh miệt ý cười, căn bản không tin tưởng Lâm Khắc. Chỉ là một cái mệnh sư mà thôi, coi như lại người tiên, hắn chút lực lượng này cũng còn thiếu rất nhiều nhìn. Thanh Linh Tú nhìn chằm chằm Lâm Khắc cùng Hồng Trần rời đi phương hướng, nói, Lâm Khắc người này, không thể khinh thường. Hắn nếu dám nói khoác như vậy, nhất định là có nhất định nắm chắc. Cô nương thế mà tin hắn? Phong tình lắc đầu, nói, hắn trận pháp tạo nghệ hoàn toàn chính xác cũng không thể lắm, có lẽ có thể đánh lén mấy cái ma minh võ giả, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Cam Thần, Nguyên Sách, Lam Tuyết Trung, Phát Lang, Linh Thượng tại, bất kỳ một cái nào xuất thủ đều có thể giết hắn. Hắn chết không có gì, nếu là hại chết hồng Trần, trở lại Bạch Kiếp Tinh, ta để cả nhà của hắn chôn cùng. Thiên Hoa chân Nhân đứng tại Thanh Linh Tú bên trái, hừ nhẹ một tiếng, hắn nếu thật có bản sự kia, ta cho dù là hy sinh nhan sắc, sử dụng Mỹ Nhân Kế cũng phải đem hắn thu phục đến vô ưu tiên linh đạo. Mỹ Nhân Kế. Ha ha, Thanh Linh Tú nhẫn miệng cười. Thiên Hoa chân nhân xấu hổ, giậm chân mà nói, cô nương cười cái gì? Hắn nếu thật có bản sự kia, nói rõ không chỉ có thiên tư cao, tài trí cũng là phi phàm. Nhân vật như vậy, nếu là không thể không đầu nhập Vô Ưu Tiên Linh Đạo môn hạ, cũng chỉ có thể đem hắn gạt bỏ. Người coi như dùng ra mỹ nhân kế, cũng thu phục không được hắn. Thanh Linh Tú lắc đầu, phân phó nói, "Hôm nay, Vô Luận Lâm khắc màn kịch này làm sao hát, chính chúng ta được làm tốt đầy đủ chuẩn bị." Mà khác, mật thiết giám thị Thánh môn nhất cử nhất động. Thanh bằng thú trên lưng Hồng Trần Tay ôm tỉ bà, tính như kiều hoa, không nói một lời. tóc dài đen nhánh tựa như thác nước đồng dạng tản mát. Trên mặt của nàng mang theo mạng che mặt, thấy không rõ dung nhan, thế nhưng là trên thân lại có một loại đại gia khuê tú văn nhã khí chất, cùng lớn mật cản rỡ phong tình, hình thành so sánh rõ ràng đăng nhập hạ và chấm nét để đọc truyện Lâm Khắc đứng tại bên cạnh của nàng, hỏi, tu vi của ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giết ngươi, xoa xoa có thừa. Hồng Trần nói, thanh âm kia cực kỳ dễ nghe, cho dù là đang nói chữ giết, đều giống như tại ngâm thi từ đồng dạng. Lâm Khắc nói. Ngươi leo lên truyền kỳ tháp tầng thứ hai. Hồng Trần không nói một lời, không để ý tới hắn. Lâm Khắc lại nói, leo lên truyền kỳ tháp tầng thứ hai, có phải hay không mang ý nghĩa, có thể vượt qua hai cái cảnh giới chiến đấu. Ngươi là chân hư cảnh tầng thứ nhất, chiến lược lại có thể so với chân hư cảnh tầng thứ ba. Ngươi có thể hay không nói ít mấy câu. Ngươi không cảm thấy, chính mình rất phiền. Hồng Trần lộ ra thần sắc chán ghét. Lâm Khắc nhíu mày, trong lòng hối hận, sớm biết vị này Hồng Trần cô nương là một nữ tử ngoài nu trong lạnh, liền nên lựa chọn phong tình. Chỉ ít hợp tác đứng lên sẽ dễ dàng một chút ta chỉ là muốn đối với ngươi thực lực có một cái đại khái hiểu rõ bởi vì chúng ta sau đó phải làm sự tình sẽ phi thường nguy hiểm lâm khắc nói hồng trần nói nguy hiểm không vậy ta không đi khoe khoang khoác lác muốn diệt người ma minh tứ đại thế lực chính là ngươi không phải ta ngươi cứ chờ một chút có thể hay không trước hết nghe ta nói hết lời lâm khắc nói tốt vậy liền cho ngươi thêm một lần cơ hội nói chuyện nghị rõ ràng lại mở miệng nếu là ta cảm thấy ngươi nói đều là nói nhảm ta sẽ giết ngươi hồng trần trong mắt tuôn ra sát khí Không khí bốn phía đột nhiên lạnh đối với Lâm Khắc, nàng là nửa điểm kiên nhẫn đều không có, tự cho là có mấy phần bản sự, liền cuồng vọng tự đại, không có tự mình hiểu lấy, loại người này, để nàng rất phản cảm. Lâm Khắc hít sâu một hơi, không hổ là ma minh nữ tử, thật đúng là một lời không hợp liền muốn giết người muốn diệt thiên trách viện, trước hết phá trận. Cho nên ta muốn trước đi một chuyến, bọn hắn cứ điểm bên ngoài, đem bọn hắn bố trí trận pháp, nghiên cứu triệt đề. Phá trận đằng sau thì như thế nào? Bằng ngươi ở trận, đi vào ám sát, ngươi nhiều nhất giết chết hai cái, liền sẽ bị chân nhân nguyên thần phát giác. Ta một đạo nguyên khí kình, liền có thể nhẹ nhõm phá ngươi hỗn trận. Trong Ma Minh tứ đại thế lực, có bậc này năng lực chân nhân, không dưới năm cái. Hồng Trấn nói. Lâm Khắc lắc đầu, nói, trận chiến này, không thể liều mạng, chỉ có thể mượn đao giết người. Mượn ai đao? Hồng Trấn hỏi. Lâm Khắc nói, ta hỏi ngươi, tại Á Lạp Minh Sơn giới vực, ai cường đại nhất? Đương nhiên là Thiên Trạch viện cùng Địa Tuyệt viện tạo thành liên minh. Không, là yêu minh. Hồng Trấn đôi mắt mỹ mạo kia hơi khẽ giật mình, nói, ngươi muốn dẫn yêu minh đối phó Ma Minh tứ đại thế lực? Ngươi đây là người xi si nói ngọng làm sao lại không được? Lâm Khắc nói, Hồng Trân nói, yêu minh trí tuệ, đặc biệt là chân nhân cấp bậc yêu minh trí tuệ, không tại nhân loại phía dưới, bọn chúng sẽ nghe lời ngươi. Yêu Minh khác khó mà nói, nhưng là, Minh Quỷ có khả năng thật sẽ nghe lời của ta. Lâm Khắc nhìn chăm chăm bầu trời, lại nói, gần nhất hai tháng, ta một mực tại quan sát trong a lạp minh sơn giới vực thời tiết, phát hiện một cái quy luật, cách mỗi 10 ngày, từ hấp hát thụ tùng lâm đến bồ đề thụ ở giữa trên trốn vùng quê này, liền sẽ lên một trận mê vụ, võ giả ánh mắt sẽ bị nhiều trở ngại, tính nguy hiểm cũng sẽ tăng nhiều. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cách mỗi 10 ngày, nội xương ngủ đằng sau, Ma Minh lục đại thế lực võ giả liền sẽ toàn bộ trở lại cứ điểm. Nội xương ngủ thì như thế nào? Hồng Trần nói, Lâm Khắc nói, nếu như ở thời điểm này, Minh Quỷ Phong vụ tuân hướng Thiên Trạch viện cứ điểm, bọn hắn không cách nào sớm nhìn thấy. Lại thêm, ta phá hết bọn hắn phòng ngự trận pháp, đến lúc đó sẽ là kết quả gì? Không thể không nói, Lâm Khắc kế hoạch này, để Hồng Trần trong lòng rất khiếp sợ. Nếu quả như thật dẫn Minh Quỷ Phong vụ tiến vào Thiên Trạch viện cứ điểm, coi như không diệt được bọn hắn, cũng có thể đem bọn hắn trọng thương đến lúc đó vô ưu tiên linh đạo thừa dịp loạn xuất thủ đối với tiên trạch viện mà nói hẳn là thai hoa ngập đầu rất nhanh hồng trần lại lắc đầu nói đầu tiên minh quỷ phong vũ không thể lại nghe ngươi thứ hai tại minh quỷ phong vũ đến tiên trạch viện cứ điểm thời điểm ngươi nơi nào có thời gian phá trận ta đều đã từng nói với ngươi minh quỷ phong vũ sẽ nghe ta còn ngươi vấn đề thứ hai muốn trong nháy mắt phá trận liền phải trước làm một chút bố trí lâm khắc nói ban đầu hồng trần là căn bản không tin lâm khắc nhưng nghe kế hoạch của hắn về sau ngược lại là sinh ra một tia hứng thú Bởi vậy, nàng lựa chọn lưu lại, muốn nhìn Lâm Khắc có thể chơi ra hoa dạng gì. Ma Minh lục đại thế lực cứ điểm, xây ở Hắc hát Thụ Tùng Lâm biên giới trong một tòa núi cao. Sơn nhạc cao tới mấy ngàn thước, chiếm diện tích rộng lớn, trong núi tràn ngập sương mù màu đen. Lâm Khắc cùng Hồng Trần từ Thanh Nhu bằng thú trên lưng nhẹ xuống, sử dụng ẩn trận che đậy khí tức, hướng trong núi bước đi. Vừa đi, Lâm Khắc bên cạnh nói ra, căn cứ chúng ta thánh môn dò xét đến tin tức, bọn hắn hết thảy bố trí 3 tòa trận pháp, theo thứ tự là ẩn trận, mê trận, phòng ngự trận pháp trong đó ẩn trận dễ phá giải nhất chỉ cần tìm tới trong đó một khối trận lũy đánh nát trận lũy trận pháp cũng liền mất đi tác dụng hồng trần trên thân hồng y như máu chân đạp lá dụng không có bất kỳ tình cảm gì mà nói chớ ở trước mặt ta khoe khoang ngươi cho rằng ta đối với trận pháp hoàn toàn không hiểu rõ ẩn trận mặc dù tốt phá thế nhưng là muốn tìm được trận lũy lại khó như lên trời lâm khác thật không có khoe khoang vẹn vẹn chỉ là muốn nàng biết phá trận biện pháp đến lúc đó mới có thể giúp chút gì không cùng một cái ma đạo yêu nữ không có cái gì kế hay so sánh hắn nói kỳ thật cũng không tính rất khó khăn Nếu bố trí ẩn trận, như vậy, nhất định có ẩn khu cùng phi ẩn khu. Ẩn khu cùng phi ẩn khu giới hạn, chính là trận lũy vị trí. Đông dưng, Lâm Khắc dừng bước lại, hướng về phía trước bước ra một bước, lại lui lại một bước, liên tiếp lặp lại 4 lần. Ẩn khu cùng phi ẩn khu giới hạn, chính là chỗ này." Lâm Khắc nói. Hồng Chấn đôi mắt tinh tế dò xét Lâm Khắc, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này, thật có thể trong khoảnh khắc, phá mất một tòa ẩn trận, nàng cùng sau lưng Lâm Khắc, theo ẩn khu cùng phi ẩn khu giới hạn, đi đại khái 800m. Lâm Khắc từ một gốc cổ thụ màu đen phía dưới đem một khối chân cốt trận lũy đào lên, vui vẻ nói, đây là ẩn trận trong đó một khối trận lũy, chỉ cần đưa nó lấy đi, hoặc là ma diệt trên chân cốt trận là gần, ẩn trận trong nháy mắt liền sẽ tăng han dã. Hồng chân trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn chân nguyên chi khí đường. Lâm Khắc vội vàng ngăn cản nàng, nói, hiện tại còn không phải phá ẩn trận thời điểm, đừng đánh, cỏ động, rán, nhớ kỹ trận lũy vị trí là được. Sau đó, không tốn bao lâu thời gian, Lâm Khắc đem khắc trận lũy vị trí, toàn bộ tìm được. bọn hắn lên núi, cẩn thận từng ly từng tí hướng thiên trạch viện cứ điểm tới gần. thế nhưng là. Chỉ đi vài trăm mét, phía trước xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy hẻm núi, sương mù tràn ngập, thấy không rõ đối diện. Bọn hắn xuôi theo hẻm núi phía bên phải đi, cũng không lâu lắm, lại xuất hiện một đầu hẻm núi, chặn đứt con đường của bọn hắn từ bên ngoài nhìn, nơi này rõ ràng là một ngọn núi, vì sao nhiều như vậy hẻm núi? Hồng Trấn nói. Lâm Khắc ngồi xổm người xuống, tại hẻm núi một bên, nắm lên một nắm bùn đất, tinh tế quan sát. Sau đó, ánh mắt của hắn lại nhìn chăm chú về phía Hồng Trấn, chỉ gặp có gió nhẹ một mực tại thổi, đưa nàng tóc thổi hướng phương hướng hẻm núi ngươi nhìn ta làm gì? Cẩn thận ta móc mắt ngươi. Hồng Trần lạnh giọng nói ra ta không có nhìn ngươi, ta là đang nhìn gió. Lâm Khác sắc mặt nghiêm túc, lại nói, hẻm núi gió, bình thường tới nói, đều là không khí tại trong hẻm núi nhận để ép, hướng ra phía ngoài quét, mà ở trong đó gió, lại là hướng trong hẻm núi phun trào. Trên mặt đất bùn đất, bị lật qua lật lại qua, tạo thành một loại địa thế. Nếu như ta không có đoán sai, loại địa thế này, được xưng là nghịch phong thế. Mà Thiên Trạch viện trận pháp sư, bố trí ở chỗ này trận pháp, hẳn là đoạn lộ trận. Đoạn lộ trận cùng nghịch phong thế kết hợp, không chỉ có có mê trận cùng phòng ngự trận pháp đặc tính, hơn nữa còn có rất mạnh tính công kích có thể tạo thế, còn có thể bố trí đáng sợ như vậy trận pháp. Tin tức của chúng ta đều có sai, hẳn là thiên trạch viện cố ý lừa dối chúng ta, muốn dẫn chúng ta mắc câu. Nguyên sách kia trận pháp tạo nghệ độ cao, hơn xa điển xung hai chủ không thôi. Nếu là đánh giá thấp hắn, xông vào tiến trong trận pháp, vô ưu tiên linh đạo chân nhân coi như toàn bộ điều động đều sẽ bị chết sạch. đương nhiên, ngươi cùng phong tình cô nương tu vi cao thầm, ngược lại là có như vậy một hai thành cơ hội còn sống đào tẩu, thật sự là một tòa tuyệt sát chi trận. Thông báo một chút, ngày mai đổi mới vạn cổ thần đế. Chương 362 Ngươi không khỏi đánh giá quá thấp thực lực của ta, chỉ là một tòa hạ phẩm trận pháp, có đáng sợ như vậy? Hồng Trần sông Đồng hiện ra một tầng nguyên khí quan hoa, sử dụng cường đại thị cảm, tinh tế quan sát hẻm núi bờ bên kia, nếu ngươi không tin, có thể đi thử một lần. Lâm Khắc núi Mai, không quan trọng nói, còn làm một cái dấu tay xin mời. Hồng Trần đối với trận pháp cũng không phải là hoàn toàn vô tri, không có mạo muội đi sông. Nàng đem giữa bùi tóc một cây châm vàng gỡ xuống, điều động nguyên khí, rót vào trong đó. Lập tức, châm vàng hiện ra chói mắt kim mang, có từng đạo khí lạ cấn nổi lên là một kiện tam tinh nguyên khí hoa, đánh ra châm vàng, hướng hẻm núi bờ bên kia bay đi. Châm vàng vừa mới bay đến trên không của hẻm núi, liền bị một cỗ lực lượng vô hình quấn quanh, tốc độ đại giảm, sau đó, bệnh một tiếng, sụp đổ mà ra. Một kiện tam tinh nguyên khí, đúng là bị trận pháp lực lượng, dễ dàng xé nát. Thấy cảnh này, Lâm Khắc cùng Hồng Trần sắc mặt, cũng vì đó biến đổi. Hồng Trần lùi về phía sau hai bước, ánh mắt âm tình bất định, xoay người rời đi, nói, nơi đây quá nguy hiểm, đến đợi tại Nguyên Sách phát hiện chúng ta trước đó, lập tức rời đi. Đối phó Thiên Trạch viện sự tình, như vậy coi như thôi. Rất hiển nhiên, nàng bị trận pháp lực lượng, cả kinh không nhẹ. Quá nguy hiểm, Vô Ưu Tiên Linh Đạo cũng chế định qua diệt tiên trạch viện kế hoạch, coi như Lâm Khắc không cùng các nàng hợp tác, các nàng cũng sẽ tìm kiếm cơ hội phát động ám tập. Thế nhưng là, được chứng kiến nghịch phong thế cùng đoạn lộ trận lợi hại, Hồng Trần lại bỏ đi ý nghĩ này. Lục đại ma minh thực lực rõ ràng chính là ở chỗ này, bố trí bây dập, tiên lặng chờ Thánh môn hướng bên trong nhảy, Vô Ưu Tiên Linh Đạo không cần thiết tham gia đi vào. Lâm Khắc quay người, nhìn chăm chú về phía bóng lưng của nàng, nói, "Đừng vội rời đi, ta có biện pháp phá trận." "Phá trận, ngươi" Ngươi làm được. Hồng Trần trong mắt mang theo chất vấn thần sắc, nàng luôn cảm thấy cùng Lâm Khắc cùng một chỗ hành động, chính là chơi với lửa, rất không an toàn, tùy thời đều có thể bị đưa vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Lâm Khắc nói, ngươi tốt xấu cũng là chân hư cảnh cao thủ, làm sao như thế khiếp đảm? Không phải khiếp đảm, chỉ là không muốn bị ngươi hại chết. Hồng Trần tăng thêm nữ khí, nói ra hại không chết. Lâm Khắc nhìn chăm chú về phía trong hẻm núi sương mù nồng đậm kia, nói, nguyên sách trận pháp tạo nghệ có lẽ thật rất cao, thế nhưng là ta muốn phá hắn trận thế, lại không phải chuyện khó khăn lắm. Hồng Chấn lẳng lặng mà đứng, nghe Lâm Khắc nói tiếp. Ngược lại muốn xem xem, gia hỏa này là có bản lĩnh thật sự hay là cuồng vọng tự đại, nếu như Lâm Khắc thật có thể phá mất nơi này trận thế, như vậy, nàng liền không thể không ở trong lòng đối với hắn năng lực, một lần nữa làm một lần ước định phá trận, trước phá thế. Chỉ cần phá mất nơi này nghịch phong địa thế, đoạn lộ trận uy lực cũng liền giảm mất đi nhiều. Tạo địa thế, có thể đổi thiên tượng. Đổi thiên tượng, cũng có thể phá địa thế. Hồng Chấn nghe được kiến thức được đời, hỏi, ngươi nói là, cải biến thiên tượng, có thể phá mất địa thế của nơi này. Làm sao đổi thiên tượng? Lịch phong thế đến thuận gió phá, cải biến phương hướng của gió, nơi này thế cũng liền phá hết hơn phân nửa. Lâm Khắc nói, Hồng Trấn nói, cái này đơn giản, sử dụng nguyên thần có thể dẫn động không khí, hóa bình tĩnh là phong ba, cải biến phương hướng của gió, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là phá trận thật đơn giản như vậy, Lâm Khắc lắc đầu nói, đương nhiên không có đơn giản như vậy, cải biến hướng gió chỉ là phá hết bộ phận trận thế. Muốn phá trận còn nhất định phải xáo trộn trận pháp là cấn lực lượng để đoạn lộ trận, triệt để mất đi tác dụng. Sau đó. Lâm Khắc từ trong túi trữ vật, liên tiếp xuất hiện 8 khối chân cốt. Sử dụng linh huyết, tại trên chân cốt ngừng tụ trận là ấn. Chuyện của tôi chấm nhảm khối chân cốt luyện chế hoàn tất đằng sau, Lâm Khắc cẩn thận từng ly từng tí, xuôi theo hẻm núi hành động, sợ không cẩn thận dẫn động đoạn lộ trận. Đem 8 khối chân cốt, chôn ở 8 cái khác biệt giao điểm vị trí kết thúc. Hồng chân một mực cùng sau lưng Lâm Khắc, theo dõi hắn nhất cử nhất động. Không thể không nói, gia hỏa này nghiêm túc làm việc thời điểm, kỳ thật cũng không có chán ghét như vậy, ngược lại trên người có một cỗ thành thủ cổn trọng đặc biệt mị lực, cũng là không giống như là một cái hạng người cuồng vọng tự đại. Lâm Khắc thần tinh nghiêm túc nói, nguyên thần của ngươi cường đại, Minh Quỷ Phong vụ tiến vào trong vòng trăm giảm, ngươi hẳn là có thể sinh ra cảm ứng. Chờ đến bọn chúng tiến vào trong vòng mười giảm, ngươi liền bắt đầu phá trận. Phải tất yếu tại bọn chúng đến trước đó, đem ẩn trận cùng đoạn lộ trận đều phá mất. Để cho ta lưu tại nơi này phá trận, ngươi là đang nói đùa chứ? Hồng Trần nói, Lâm Khắc nhíu mày nói, chúng ta đổi một cái, ngươi đi mời như vậy Minh Quỷ. Hồng Trần hừ nhẹ một tiếng, hai con ngươi chăm chú nhìn Lâm khác sau một lúc lâu, hỏi, làm sao phá trận? Rất đơn giản, ngươi sử dụng nguyên thần dẫn động sức gió trước phá thế, sau đó điều động nguyên khí, rót vào ta vùi sâu vào lòng đất tám khối chân cốt, kích hoạt trên chân cốt trận là hấn, nơi này trận pháp cũng liền tự sụp đổ. Lâm khắc nói, hồng trần ngón tay ngọc tại trên tỷ bà nhẹ nhàng bắn ra một cây dây cung, như là quang ngấn đồng dạng bay ra ngoài, quay trúng quanh Lâm khắc cái cổ cuốn một vòng thật nhanh. Lâm khắc không kịp trốn tránh, chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, sau một khắc tỷ bà dây cung đã bay trở về. Nàng nói, nếu là ngươi dám gặp ta, đây chính là hạ tràng. Lãnh cảm giác biến mất về sau, Lâm khắc cái cổ chuyển đến một cô đau rát đau nhức cảm giác trên cổ làn da bị cắt vỡ xuất hiện một cây tơ máu màu đỏ vờn quanh một vòng thật đáng sợ nếu là Hồng Trần muốn giết hắn vừa rồi hắn đã mất mạng ma đạo nữ tử quả nhiên từng cái đều nguy hiểm cùng các nàng hợp tác chính là tại trên mũi dao hành tẩu Lâm Khác thở ra một hơi thật dài duỗi ra một tay chấn định nói đưa ngươi trên cổ tay chuỗi hương ngọc bảo thạch này cho ta Hồng Trần nâng lên tuyết trắng cổ tay nhìn một chút chuỗi hương ngọc bảo thạch này trong mắt tràn ngập khó có thể lý giải được thần sắc nói ngươi muốn nó làm gì tự có tác dụng Lâm Khắc lười nhắc giải thích, Mạn Đà la khinh thành Hương Ngọc Bảo Thạch, mặc dù đắt đỏ, thế nhưng là, đối với chân nhân mà nói, lại tính không được cái gì. Hồng Trấn đem Hương Ngọc Bảo Thạch vòng đeo lấy xuống, ném cho hắn có hay không thất phân âm tốc phủ, cho ta một tấm. Dừng một chút, Lâm Khắc có chút xấu hổ, lại nói, đi được quá vội vàng, quên mua sắm. Bá, Hồng Trấn ngón tay ngọc bán ra, một tấm thất phân âm tốc phủ, như là quang toa đồng dạng, hướng hắn bay đi. ngựa khí bất tiện nói, ngươi còn muốn cái gì? đủ rồi. Lâm Khắc thu hồi Hương Ngọc Bảo Thạch vòng đeo cùng thất phân âm tốc phủ, lúc gần đi lại căn dặn một câu, đại khái sau ba canh giờ, ta liền sẽ mang theo minh quỷ phong vụ trở về. trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải ẩn tàng tốt, chớ bị thiên trạch viện chân nhân phát hiện, ảnh hưởng tới chúng ta đại kế. Hồng chân lật ra một cái lưỡi mắt, đường đường chân hư cảnh cường giả, còn cần ngươi một cái nho nhỏ mệnh sư nhắc nhở, chỉ cần không lâm vào trận pháp, không bị vây quanh, coi như để thiên trạch viện chân nhân phát hiện, nàng cũng có nắm chắc giết một nhóm đằng sau, toàn thân trở ra. Hồng chân giống như một thú linh màu đỏ mỹ, phi thân phiêu khởi, rơi xuống trên một gốc cổ thụ màu đen, thi triển ra tàng khí pháp. Khí tức trên thân lập tức thu liệm ở vô hình tại mệnh sư cảnh giới, liền có như thế cao thâm trận pháp tạo nghệ cùng nguyên thần cương độ, hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Thế nhưng là, hắn thật sự có thể mời được minh quỷ sao? Hồng trần trong lòng, ôm chất vấn thái độ, nhưng cũng có mấy phần chờ mong. Vạn nhất hắn thật làm được đâu? Đi ra hắc hát thụ tùng lâm, không khí rõ ràng lãnh, Lâm Khắc ngẩng đầu nhìn lên trời. Giữa thiên địa, sương mù tràn ngập, mơ hồ mà mông lung tính toán thời gian, Tiểu Phong Diệp cùng Thánh võ giả cũng đã tập kết đến hậu sơn. Trước khi đi, Lâm Khắc đem kế hoạch nói cho Phong Tiểu Thiên Tại cảm giác được Minh Quỷ Phong Vũ trước tiên, liền muốn hướng Hậu Sơn Địa Tuyệt Viện cùng Cự Quỷ Đạo phát động công kích bá. Tại ẩn trận bộ vào, Lâm Khắc bằng tốc độ nhanh nhất, liền xông ra ngoài. Hơn 2 canh giờ về sau, Lâm Khắc vượt qua mấy trăm dặm, đi vào Minh Quỷ Phong Vũ khu vực phụ cận. Bởi vì bắt Minh Quỷ, Lâm Khắc đối với vùng này đã tương đối quen thuộc. Bầu trời một mảnh đen kịt, âm khí quấn, rét lạnh sức gió, tại trên vùng quê quét, phát ra từng đạo chói thai tiếng rít. Trong tiếng gió, tràn ngập minh quỷ tiếng đều, có như lúc sơ sinh hải nhi khóc nỉ non, có tựa như là bị lăng trì xử tử đồng dạng tiếng kêu thê thảm tất cả đều là quỷ ảnh chân linh cấp bậc quỷ ảnh tụ tập trên trăm đạo bọn chúng quỷ thân ngưng tụ giống như thực thể trong đó rất nhiều chân linh minh quỷ phát ra khí tức so hát ngộ yêu minh hồn đều cường đại hơn chân linh cấp bậc minh quỷ làm sao đột nhiên trở nên nhiều như vậy mặc kệ hiện tại là tên đã trên dây không phát không được lâm khắc đem hồng trần chuỗi hương ngọc bảo thạch này vòng beo đánh gãy bảy viên đường đỏ bảo thạch tản mát tới trong tay thu hồi hỗn trận lâm khắc phóng xuất ra nguyên khí xuất hiện tại trên vùng quê cười lớn một tiếng các vị lao bằng hữu ta lại tới Những chân linh cấp bậc minh quỷ kia, cảm ứng được ba động nguyên khí, từng kia ánh mắt hướng hắn nhìn chằm chằm đi qua. Lập tức, trong minh quỷ phong vụ, gầm thét liên tục, chấn thiên động địa. Trước mắt tên nhân loại bò sát này thực sự quá đáng giận, đoạn thời gian gần nhất, luôn luôn khiêu khích bọn chúng, mỗi một lần đều sẽ cầm đi không ít minh quỷ, thậm chí có chân linh minh quỷ bị hắn chấn áp. Bọn chúng sớm đã đem Lâm Khắc hận thấu xương. Chỉ tiếc, tên nhân loại bò sát này quá dạo hạn, mỗi một lần đều có thể lão tẩu. Lần này, bọn chúng tụ tập số lớn chân linh, cường giả như mây, vừa vặn đem hắn thu thập. Quỷ vụ đen phun chào tới có hiện ra giao mãng hình thái, có hình như sư hổ, có như là đại bằng dương cánh, mỗi một đạo chân linh quỷ ảnh đều khổng lồ như núi. Lâm Khắc sử dụng nguyên khí, bao trùm hai viên hương ngọc bảo thạch, bắn đi ra. Hương ngọc bảo thạch bay đến quỷ vụ phụ cận, sụp đổ mà ra, hóa thành hai mảnh màu đỏ hư vấn, chiếu xuống những minh quỷ kia trên thân. Sau một khắc, Lâm Khắc không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Một cái ba động nguyên khí có thể so với chân hư cảnh chân nhân thân sói minh quỷ, miệng nói tiếng người, hét lớn một tiếng, đi theo núi đuổi theo, giết hắn, không thể để cho hắn lần nữa đảo tàu. Trên trong con minh quỷ chân linh đuổi sát sau lưng Lâm Khắc, hóa thành một mảnh minh quỷ phong vụ vậy mà đuổi đến nhanh như vậy, xem ra đoạn thời gian trước đưa chúng nó đắc tội rất sâu à. Lâm Khắc đem thất phân âm tốc phù áp vào ngực, kích phát ra phù lục lực lượng, cùng chúng nó kéo ra hơn 10 dặm khoảng cách, không dám rời quá gần. Cùng lúc đó, Thánh môn cùng Vô Ưu Tiên Linh Đạo võ giả, phân biệt tụ tập đến Ma Minh lục đại thế lực Tiền Sơn cùng Hậu Sơn. Chương 363. Thanh linh Tú tu luyện trận pháp chi đạo, điều khiển một tòa ẩn trận, mang theo Vô Ưu Tiên Linh Đạo hơn 10 vị võ đạo cường giả, đi vào Tiền Sơn bên ngoài trên một mảnh đất trống. Hồng cần sử dụng tinh cấp nguyên kính, đem Lâm Khắc kế hoạch, nói cho nàng. Tại A Lạp Minh Sơn giới vực khu vực này, chỉ có tinh cấp nguyên kính, còn có cự ly ngắn truyền tống tin tức tác dụng tốt một cái nguyên sách, tốt một cái thiên trận viện, thế mà còn ẩn tàng một lá bài tẩy như vậy. Có chút chủ quan, chẳng phải là ngay cả ta đều sẽ bị tính toán. Thanh Linh Tú tìm một khối đá trắng, thản nhiên tọa hạ, ánh mắt trầm lánh. Phong Tình nhìn trên tinh cấp nguyên kính nội dung, cười nói, Lâm Khắc trận pháp tạo nghệ cũng không tệ lắm. Mấu chốt ở chỗ, hắn có phải thật vậy hay không có mời được minh quý năng lực. Thanh Linh Tú lắc đầu, nói: Nếu như hắn thật có năng lực như vậy, liền sẽ không lựa chọn cùng chúng ta hợp tác. Trừ phi trừ phi cái gì? Phong Tình hỏi. Thanh Linh Tú nói, "Trừ phi, hắn muốn đem chúng ta cũng cùng một chỗ diệt trừ." Thiên Hoa chân nhân ánh mắt trầm lãnh, nói, "Ta đã sớm đoán được điểm này, Thánh môn thánh đồ, làm sao có thể hợp tác với Vô Ưu Tiên Linh đạo?" Cô nương, để cho ta đi làm thử hắn." Thanh Linh Tú lắc đầu, nói, "Lâm Khắc không khống chế được mình quỷ phong vụ, nhiều nhất chỉ có thể đưa chúng nó ra tới, đưa đến mượn đao giết người hiệu quả. Bất quá, không thể không phòng." Phong Tình, ngươi truyền tin tức cho Hồng Trần. Chờ một lúc Lâm Khắc nếu quả như thật đem Minh Quỷ Phong Vũ dẫn đi qua. Để nàng cần phải, đem Lâm Khắc bắt, không thể cho hắn dở mảnh khẽ cơ hội. Phong tình mỉm cười gật đầu bốn. Hậu Sơn, Thánh môn chân nhân cùng mệnh sư cường giả tụ tập cùng một chỗ, do Phượng Lam điều khiển trận trận, che giấu khí tức. Phong Vật Bằng, Phong Tiểu Thiên, La Khiêm các loại, trong chừng hơn 10 vị chân nhân cường giả, đồng thời nhìn về phía phía trước tòa sơn nhạc Hắc Vũ con kia. La Khiêm tay cầm kiếm gỗ, vuốt vuốt trên trán tóc dài, nói, Lâm Khắc trận pháp tạo nghệ, ta tin được, muốn phá nơi này trận pháp, không khó lắm thế nhưng là muốn nói hắn có thể lấy sức một mình tiêu diệt tiên trạch viện diệt tình đạo ma đao đạo phong trung thành đạo hết thảy hơn 10 vị chân nhân dù sao đánh chết ta ta đều không tin phong tiểu thiên cười nói nếu như hắn thật làm được đâu hắn có cấp độ kia bản sư ta bái hắn làm thầy la khiêm nói phong tiểu thiên nói Bái sư muốn hay không đi ba quỷ chín lệ chi lễ cái này sao la khiêm cười khan hai tiếng không còn nói tiếp theo ta thấy người tên đổ đệ này là làm định phong tiểu thiên hiểu rất rõ lâm khắc diệt tiên trạch viện sự tình quan hệ trọng đại hắn khẳng định sẽ toàn lực ứng phó cũng nhất định là có nhất định nắm chắc mới có thể đi làm." La Khiêm cảm thán một câu, nếu là hắn thành công, đến kiếm lời bao nhiêu điểm công đức cùng tiền thưởng, hắn mới là mệnh sư mà thôi. Ma Minh Lục đại thế lực cứ điểm, Thiền Sơn. Trong tung lũng, dựng lên một tòa đất đá thành nhỏ, chiếm diện tích mấy chục mẫu. Lúc này, Thiên trạch viện, Ma Đao đạo, Diệt Tình đạo, Phong Trung thành đạo, hết thảy 38 vị chân nhân tụ tập tại trong một tòa thạch điện, ngay tại nghị sự. Cam Thần đứng chắp tay, cao 3 mét thân thể màu vàng, lộ ra cao lớn uy mãnh, nói: "Thánh môn chân nhân cùng mệnh sư cùng giả tụ tập trung một chỗ, gần nhất hai ngày, khẳng định có đại động tác, hơn phân nửa là nhằm vào chúng ta. truyền lệnh xuống, do xét cứ điểm bốn cái phương vị chân nhân, lưu thêm điểm thần. một đạo bén nhọn tiếng cười vang lên, sợ cái gì? chính hy vọng bọn họ đến, căn bản không cần chúng ta xuất thủ, nguyên sách sư huynh bố trí trận pháp, liền có thể để bọn hắn có đến mà không có về. nói chuyện là một cái nam tử gây lùn, tu vi đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ ba, diện tinh đạo nhân vật lãnh tụ, lam tuyết chung tính cách trầm ổn, nói, thánh môn Điền sùng có trận pháp thiên tài tên. Tu vi càng là đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ tư. Nếu như do hắn dẫn đội, chưa hẳn không phá được đoạn lộ trận, chúng ta hay là đến cảnh giác mới được. Nguyên sách ngồi tại một tấm bàn gỗ bên cạnh, đang thưởng thức từng khối óng ánh như ngọc chân cốt, khuôn mặt ôn nhuận, khí chất văn nhã. Đặc biệt là đôi tay kia, ngón tay thon dài, mềm dẻo hữu lực, so tay của cô gái đều càng thêm đẹp mắt. Tay hắn cầm một chi bút thanh đồng, tại trên chân cốt khắc hỏa, hứng hờ nói ra, Điền Xuân trình độ cũng liền bình thường, cho ăn bể bụng có thể đạt tới hạ phẩm trận pháp sư bốn đoạn. Đừng nói là phá trận, liền xem như muốn xem ra trận pháp bánh khoẹt đều là một kiện làm khó hắn sự tình. Lam Tuyết Trung hỏi, nguyên sách công tử lại là trong hạ phẩm trận pháp sư vài đoạn. Nguyên sách khoẹt miệng vậy một cái, vê lên một khối chân cốt, tinh tế quan sát phía trên khắc họa đường vân. Ta mị cười một tiếng, nếu như là tại đến A Lạp Minh Sơn giới vực trước đó, ta còn thực sự khó mà nói, có thể thắng hắn bao nhiêu. Thế nhưng là tới về sau, đạt được đại cơ duyên, tu vi của ta đột phá đến chân hư cảnh, nguyên thần đạt tới tiểu nguyên thần hậu kỳ, phương diện khác cũng có to lớn đột phá. Lấy Điền Xung tạo nghệ, hiện tại cho ta sách giày cũng không xứng. Trong Thánh Uôn, chân chính có chút bản lãnh là bạch kiếp tinh tiểu tử, giống như gọi Lâm. Lâm Khắc, hắn tại Thánh môn cư điểm, bố trí phục quy thôn ngũ thế, đem ta đều làm khó. Bất quá, thu vi của hắn quá thấp, không đủ gây sợ. Trong thạch điện, vang lên từng đạo tiếng kinh hô cái gì, Nguyên Sách sư huynh tu luyện đến tiểu nguyên thần hậu kỳ. Cái này, làm sao có thể, liền xem như chân thực cảnh chân nhân, có thể tu luyện tới tiểu nguyên thần hậu kỳ, cũng là ít càng thêm ít. Nghe nói, luyện hóa hạt Bồ đề, không chỉ có thể khai khiếu, còn có thể tăng lên nguyên thần cường độ. Nguyên Sách sư huynh chính là đạt được một viên bạch niệm sinh Bồ đề tử, cho nên mở ra khiếu thứ 9, mà lại tu luyện tới tiểu nguyên thần hậu kỳ, chỉ dựa vào một viên bách niệm sinh bồ đệ tử, nào có lợi hại như vậy? Nguyên sách công tử là trận pháp kỳ tài, một mực chú trọng nguyên thần tu luyện, khoảng cách tiểu nguyên thần hậu kỳ vốn là chỉ thiếu một chút xíu, có thể đột phá, là tự thân cố gắng khổ tu thành quả. Đối với đám người lấy lòng, nguyên sách cười trừ, nói, trong khoảng thời gian gần nhất này, ta một mực tại suy nghĩ, phá giải phục quy thôn vụ thế cùng hành giáp trận biện pháp, rốt cục để cho ta nghĩ đến một sách. Mọi người nếu như không muốn ôm cây lợi thỏ, chúng ta có thể chủ động đi công kích thánh môn cứ điểm đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Trong Thạch Điện Ma Minh võ giả, toàn bộ đều phấn chấn không thôi ha ha, Nguyên Sách sư minh, chúng ta một mực tại chờ ngươi câu nói này, quá tốt rồi, còn chờ cái gì, hiện tại liền xuất phát. Thánh môn những thánh đồ kia, nam bắt, hút không nguyên khí, luyện chế linh huyết, rút hồn bạc phách. Nữ bắt, ban thưởng ấn chữ cựu, thu làm tiền nô. Ngay tại Ma Minh võ giả sĩ khí chính vượng thời khắc, Nguyên Sách nụ cười trên mặt vừa thu lại, thật sâu như mày, hướng Thạch Điện đi ra ngoài. Gặp hắn sắc mặt không thích hợp, Cam thần hỏi, làm sao vậy, đã nhận ra cái gì không đúng địa phương? Nguyên Sách không nói một lời, sử dụng nguyên thần vận chuyển thân thể của mình, trầm rãi từ dưới đất bay lên, lên tới trăm mét không trung. Hai con mắt của hắn biến thành màu trắng, nhìn ra xa xương mù mịt mở thiên ngoại. Một vị chân nguyên cảnh tầng thứ tư chân nhân bay đến Nguyên Sách bên cạnh, hỏi: chẳng lẽ Thánh môn võ giả đã tới công? Nguyên Sách lắc đầu, nói: là Minh quỷ Phong Vụ. Một đám ma minh võ giả, toàn bộ đều thở dài một hơi, vừa rồi Nguyên Sách vẻ mặt nghiêm túc, quả thực đem bọn hắn giật nảy mình. Con tưởng rằng Thánh môn liên hợp các đại thế lực tiến đánh đi qua Minh quỷ Phong Vụ mà thôi, không phải rất bình thường sao? Nguyên Sách nói, Minh Quỷ Phong Vũ chính hướng chúng ta vị trí mà đến, đã tiến vào 50 dặm phạm vi. Nếu như mục tiêu của bọn nó là chúng ta, chính là một cái phiền toái không nhỏ. Hẳn là sẽ không đi, chúng ta có ẩn trận ba phủ, bọn chúng làm sao có thể phát hiện được. Lam Tuyết trung nhíu mày nói ra. Nguyên Sách biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc, nói, liền sợ trận này Minh Quỷ Phong Vũ là cố ý, quá nhanh, tiến vào 40 dặm, vẫn như cũ hướng phía phương hướng của chúng ta, không có đổi hướng. 30 dặm. Ma Minh chân nhân, cả đám đều phóng xuất ra nguyên thần 20 dặm. Tất cả võ giả nghe lệnh, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Căn bản không cần ôm lấy bất luận cái gì may mắn trong lòng, Minh Quỷ Phong Vũ nhất định là hướng về phía bọn hắn mà tới. Nguyên Sách sắc mặt trầm chậm, thừ lạnh một tiếng, chờ một lúc, ta ngược lại muốn xem xem, đến cùng là ai, lại có như thế nghịch thiên chi năng, lại có thể điều khiển Minh Quỷ Phong Vũ đối phó Ma Minh. Bả vai cùng xương cổ thực sự đau đến khó chịu, chương này cứ như vậy nhiều chưa đi. Chương 364. Minh Quỷ Phong Vũ tiến vào trong vòng 10 dặm, sắc trời tối sầm lại. Hùng Chấn ngồi tại cổ thụ màu đen trên một nhánh chính, trong đôi mắt hắc bạch phân minh, Hiện ra sợ hai thán phục chi sắc, lâu đầu nói, Lâm Khắc thật đúng là không đơn giản, từng kiện để cho ta chân hư cảnh võ giả này đều cảm thấy không có khả năng thành công sự tình, lại bị hắn một cái mệnh sư làm thành. Nhật nguyệt giao quang, trời sinh thánh nhân. Thật sự là như vậy sao? Hồng Trần không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu làm chính sự Lâm Khắc à, Lâm Khắc, nếu là theo ngươi chi pháp, thật có thể phá trận, như vậy cho dù ta cũng không thể không đối với ngươi sinh ra một tia bội phục chi tâm. Ngón tay ngọc kích thích tỉ bà dây cung. Trên dây, hiện ra từng đạo sóng âm, hóa thành vô hình khí tiến bay ra ngoài xuyên thẳng qua ở trong rừng bành bành, ẩn trận từng khối chân cốt chất lũy, bị tức núi tên đánh nát. Sau một khắc, nàng nguyên hồn từ thể nội bay ra, lơ lửng đến ngọn cây đỉnh chót. Mỹ lệ nguyên hồn bóng dáng như là phi tiên tử đồng dạng, đem giữa thiên địa không khí liên tục không ngừng hấp thu đi qua. Khí kình chấn động, hóa thành lang lệ sức gió. Cùng lúc đó, tỷ bà trên dây, tuôn ra tám đạo chân nguyên chi khí, hóa thành nguyên khí trường tiểu, xông vào trong tam khối chân cốt lâm khắp vùi sâu vào tiến lòng đất, đem trên chân cốt là cấn kích hoạt. Trong thành nhỏ làm bằng đất đá. Nguyên sách thân thể Lơ lửng giữa không trung, hai cánh tay sử dụng linh huyết, nương tụ ra một đạo đường kính 3 trượng to lớn trận pháp tấn ký. Trận pháp tấn ký xoay tròn, khởi động đoạn lộ trận lực lượng công kích cùng phòng ngự. Chỉ cần đoạn lộ trận khởi động, Minh Quỷ Phong Vũ cũng không có gì tốt sợ. Thanh nhỏ làm bằng đất đá bốn phía, 54 cán trận kỳ, hiện ra hảo quang chói mắt không tốt, có người tại trong trận pháp, động tay động chân. Nguyên sách phát giác được chỗ không đúng, sắc mặt manh liệt biến đổi bành bành. Đoạn lộ trận 54 cán trận kỳ, tàn mát ra càng ngày càng sáng tỏ quang hoa, thế nhưng là, lại gặp tụ trận pháp lực lượng phản vệ, trận kỳ toàn bộ sụp đổ. Cố lực lượng phản vệ kia, tuân hướng nguyên sách. một tiếng gầm vang, đường kính ba trượng trận pháp ấn ký vỡ nát, nguyên sách trong miệng phát ra buồn bực thanh âm, nặng nghề rơi xuống trên mặt đất, sát mặt tái nhợt như tờ giấy. nếu không phải có đại địa quang ảnh hộ thể, trận pháp phản vệ chi lực đủ để muốn tính mạng của hắn là ai, đến cùng là ai? vì sao có thể thần không biết quỷ không hay phá mất đoạn lộ trận cùng lịch phong thế? còn dung trận pháp lực lượng đến phản phệ ta, nguyên sách khuôn mặt anh tu kia trở nên vật trong lòng khó mà tiếp nhận. tại a lạp minh sơn, thế mà còn cần trận pháp sư tạo nghệ có thể vượt qua hắn đoạn lộ trận bị phá. Trong núi từng đầu hẻm núi, biến mất không thấy gì nữa. Hắc hát vụ cũng tiêu tán mà ra, hiện lộ ra chân thực cảnh tượng. Hồng chân ngón tay ngọc, từ tỉ bà trên dây rời, trong đôi mắt hiện ra một đạo vui mừng, thành công, nguyên lai phá trận đơn giản như vậy. Nàng rất rõ ràng, có thể phá trận, tất cả đều là Lâm Khắc công lao. Không còn dám đem Lâm Khắc xem như một cái mệnh sư đối đãi, thực lực cùng giá trị của hắn, so tháp tầng 3 thiên tài đều lớn hơn. Nàng chỗ cổ thụ màu đen kia vị trí, khoảng cách tiên trạch viện thành lập thành nhỏ làm bằng đất đá, chỉ có hơn 200 trượng. Tại nàng nhìn thấy, trong thành nhỏ làm bằng đất đá một đám ma đạo võ giả thời điểm, những ma đạo võ giả kia cũng nhìn thấy nàng là Vô Ưu Tiên Linh đạo hồng Trần, lại là nàng phá đoạn lộ trận. Đáng giận, nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ Vô Ưu Tiên Linh đạo cùng Thánh môn âm thầm cấu kết, liên thủ đối phó chúng ta? Không có dư thừa nói nhảm, ba vị ma đạo chân nhân, đồng thời kéo ra một tấm tứ tinh nguyên khí cấp bậc cung. Ba tiếng như sấm sét bạo hưởng đằng sau, ba cây mũi tên màu trắng bay ra ngoài. Hồng Trần tay ôm tỷ bà, như là một con hồ điệp màu đỏ, thân ảnh ôn phi thân lên ầm Nàng vừa rồi chỗ cổ thụ màu đen kia, bị mũi tên màu trắng đánh trúng, trong ngáy mắt vỡ nát trên mặt đất, xuất hiện ba cái hố sâu to lớn. Ngay tại tứ đại ma minh thế lực võ giả, chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, đen ngịt minh quỷ phong vụ manh liệt mà tới. Trong phong vụ, trên trăm con chân linh minh quỷ phát ra điếc thai tiếng giống giận dữ tới, thật tới, tại sao có thể có nhiều như vậy chân linh minh quỷ? Thiên trạch viện, Ma Đạo đạo, Diệt Tình đạo, Phong Trung thành đạo võ giả, ngẩng đầu nhìn về phía đám phong vụ màu đen kia. Chỉ gặp từng cái chân linh minh quỷ bay ở bầu trời, hướng thành nhỏ để ép tới. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Không có đoạn lộ trận làm phòng ngự, tất cả ma đạo võ giả trong lòng đều sợ hãi bất an, hồng trần từ giữa không trung bay xuống mặt đất, hàng tại một đầu khe núi bên dưới, nâng lên trắng ngước vòng trán, nhìn về phía bầu trời, tìm được lâm khắc thân ảnh, hắn bị phù lục quang mang bao khỏa, lấy bảy phần vận tốc cầm thanh, xuyên qua tầng tầng rừng rậm, vọt tới thành nhỏ làm bằng đất đá phía trước trên đất trống nơi này chính là ma minh cứ điểm, xây đến cũng không tệ lắm. Lâm khắc cầm trong tay, còn lại năm viên hương ngọc bảo thạch, toàn bộ đánh ra ngoài bánh bánh. Hương ngọc bảo thạch bay đến thành nhỏ làm bằng đất đá trên không, sụp đổ mà ra, hóa thành hư phấn, tản mát đến toàn bộ thành nhỏ. Lâm Khắc quay đầu nhìn văn qua, phát hiện tốc độ nhanh nhất một con chân linh minh quỷ, cách hắn chỉ còn trăm trượng khoảng cách, khoảnh khắc liền đến. Chân linh minh quỷ kia, thân hình như báo, dài đến hơn 10 mét, toàn thân bị quỷ hỏa bao phủ, trên thân phát ra khí tức, đặt đến chân hư cảnh chân nhân cấp độ những chân linh minh quỷ kia hận nhất là ta, nhất định phải đưa chúng nó dẫn vào trong thành, nếu không, nói không chắc sẽ thất bại trong gang tấc. Lâm Khắc trong lòng biết làm như vậy cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng là, hay là quyết định mạo hiểm thử một lần bá? Thi triển ra nhất bộ quyết, Lâm Khắc leo lên thành nhỏ làm bằng đất đá tường thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chân linh minh quỷ kia hình báo thân thể, đột vào thành nhỏ làm bằng đất đá trên tường thành, đem tường thành đâm đến vỡ nát, vô số cự thạch bay ra ngoài. Vừa mới rơi xuống trên tường thành Lâm Khắc, cũng nhận trùng kích, thân thể cùng cự thạch cùng một chỗ ném đi. Theo sát chân linh minh quỷ hình báo, chân linh khác tràn vào thành nhỏ làm bằng đất đá. Chân linh minh quỷ hình báo tại trong phía tích, tìm kiếm bốn phương Lâm Khắc tung tích, lại phát hiện, nhân loại bỏ sắt kia, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đi nơi nào. Lâm Khắc thi triển ra ẩn trận, trốn ở thành nhỏ làm bằng đất đá một góc, trên đầu, trên cánh tay trong vết thương, máu tươi không ngừng lăn xuống phía dưới. Chân Linh Minh Quỷ hình báo kết hắn, chỉ có mấy chục trượng, thần kinh của hắn kéo căng, ngừng thở, ngón tay cũng không dám động một cái. Hắn tọa ẩn trận này, chỉ là giận trận, khoảng cách quá gần, chưa hẳn giấu giếm được đỉnh tiêm cấp bậc minh quỷ. Thanh Linh Tú đã từng liền đem hắn ẩn trận nhìn đấu. Giờ phút này, Chân Linh Minh Quỷ cùng tứ đại ma minh thế lực võ giả, tích liệt chém giết, tiếng kêu thẳng thiết, tiếng giống giận dữ, đánh nhau chết sống âm thanh, vang lên liên miên. Chân Linh Minh Quỷ số lượng, chiếm ưu thế tuyệt đối, không ngừng có ma minh võ giả bị nuốt linh hồn, ngã vào trong vũng máu. Trận lâm khắc sinh ra cảnh giác ánh mắt hướng phía đông bắc chằm chằm đi, hai mắt cùng một cái sắc mặt tái nhợt nam tử tuổi trẻ đối mặt cùng một chỗ, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, thầm nghĩ, hắn là ai, sao có thể nhìn thấu ta ẩn trận. Thanh niên trẻ tuổi kia chính là Nguyên Sách. Tại Lâm Khắc dẫn Minh Quỷ Phong vụ đi vào thành nhỏ làm bằng đất đá thời điểm, Nguyên Sách nguyên thần, liền khóa chặt hắn. Mặc dù Lâm Khắc bằng vào ẩn trận, đào thoát khóa chặt trong mấy mắt, thế nhưng là, lấy tiểu Nguyên Thần hậu kỳ cảm giác rất lực, Nguyên Sách lần nữa tìm được hắn đại khái vị trí chưa từng có nghe nói qua, Hồng Trần tinh thông trận pháp. Xem ra, phá ta đoạn lộ trận cường giả bí ẩn là nam tử tóc trắng kia. Nguyên sách chân phải, đột nhiên dẫm mạnh mặt đất, mấy chục mai đá vụn bay lên ống tay háo vung lên, mấy chục mai đá vụn mặt ngoài bị một tầng nguyên khí màu trắng bao trùm, giống như hóa thành kim loại, hướng ẩn trận chỗ vương vị bay đi. Lâm khắc không chút nghĩ ngợi, hướng thành nhỏ làm bằng đất đá bên ngoài phóng đi nguy rồi, thất phân âm tốc phủ lực lượng hao hết. Lâm khắc trên người phủ quang biến mất, tốc độ lại giảm, bị mấy chục khối đá vụn đuổi kịp, chỉ có thể bằng vào nhất bộ quyết nhanh trong né tránh, tránh đi tất cả yếu hại. Thế nhưng là vẫn như cũng bị một khối to bằng đầu nắm tay đá vụn đánh trúng phía sau. Cùng tứ tinh nguyên khí áo giáp đụng vào nhau, phát ra một đạo kim loại va chạm âm vang thanh âm. Chân hư cảnh cường giả lực lượng đang sợ, xuyên thấu qua áo giáp, truyền đến ngũ tạng lục phủ phốc phốc. Lâm Khắc bị đánh đến hướng về phía trước ném đi ra ngoài, trong miệng vun máu phè phè, rơi vào trên mặt đất, lộn ba vòng, Lâm Khắc cưỡng ép ngăn chặn thương thế, đứng người lên, tiếp tục hướng phía trước đảm bệnh. Đến tiến đến hậu sơn, thông chi thánh môn võ giả, lập tức rút lui. Lâm Khắc cắn răng, thầm nghĩ, chân linh minh quỷ số lượng, viễn siêu Lâm Khắc dự đoán, vạn nhất lan đến gần hậu sơn, thánh môn khẳng định sẽ tử thương thảm trọng về phần thiên trạch viện ma đạo đạo phong trung thành đạo diệt tình đạo ma đạo võ giả lọt vào chân linh minh quỷ vây công cho dù có người sống giết ra khỏi chúng đây cũng sẽ bị vô ưu tiên linh đạo chặn giết hồng Trấn đã bại lộ vô ưu tiên linh đạo khẳng định sẽ toàn lực ứng phó không lưu bất luận cái gì người sống nhân loại bỏ sát ngươi trốn không thoát một tiếng bao giống sau lưng lâm khắc vang lên hình thành một cỗ kịch liệt phong bạo trên mặt đất lá dụng đá vụn bụi đất tất cả đều hướng về phía trước lâm khắc dùng lao tới lá dụng sắc bén như là phi đao đá vụn sức mạnh bùng lên không thua vừa rồi nguyên sách công kích Lâm Khắc nhìn lại, giật nảy mình. Chân Linh Minh Quỷ Hình báo thân thể dài đến hơn 10 mét đuổi theo, tốc độ nhanh đến tựa như thiểm điện. Không có thất phân âm tốc phủ, làm như thế nào trốn, bỏ. Hổ Lâm Khắc trong miệng, phát ra một đạo cùng loại trâu hống thanh âm, kêu gọi Thanh Nưu bằng Thú. Vô luận như thế nào, nhất định phải triệu trống đến Thanh Nưu bằng Thú chạy tới. Lâm Khắc dĩ nhiên dừng bước lại, nhìn chăm chú về phía phun trào tới phong bạo, đem 12 quả chân cốt đầu lâu đánh ra, lại thả ra Hắc nô yêu minh hồn, nhanh chóng kết thành Bách Quỷ Sí si Chân pháp vận chuyển, Bách Quỷ phi hành. Trong gió lốc phiến lá cùng đá vụn, cùng bách quỷ si mị trận đụng vào nhau, lập tức vỡ vụn mà ra, biến thành bùi đối mặt chân linh minh quỷ hình báo, Lâm Khắc không dám lại chiến, lập tức hướng trong hắc thụ mật lâm trốn lui, trong lòng mặc nghiệm, nhất định phải chống đỡ, chờ đến thanh lưu bằng thú chạy đến, chân linh minh quỷ hình báo cũng không phải đối thủ của nó. Trong thành nhỏ làm bằng đất đá chiến đấu thảm liệt, trong chốc lát, ma đạo võ giả liền tử thương hơn phân nửa sử dụng thất phân âm tốc phủ chia ra pha vây. Nguyên Sách hai mắt đỏ lên, hận đến nổ đồng nó mắt, liên tiếp đánh nát ba con chân linh minh quỷ quỷ thể, dẫn đầu xông ra thành nhỏ làm bằng đất đá dọc theo lâm khắc lưu lại khí tức đuổi theo nguyên sách cực kỳ thông minh hết sức rõ ràng coi như có thể từ chân linh minh quỷ trong vây công chạy đi cũng nhất định phải đối mặt thánh môn cùng vô ưu tiên linh đạo cường giả đợt thứ 2 tập sát bắt nam tử tóc trắng kia chính là hắn thoát thân lớn nhất ỷ vào đúng chi nam tử tóc trắng kia phá hắn trận pháp đưa tới minh quỷ phong vụ để nguyên sách trong lòng hận ý ngập trời há có thể tùy tiện buông tha hắn chương 365 ầm ầm chân linh minh quỷ hình báo khổng lồ quý thể cùng trong bách quỷ si mị trận nô yêu minh hồn đụng vào nhau đem người sau va chạm đến ầm vang ngã xuống đất, còn rết màu đen thân thể, đem một mảng lớn Tây tối bình định. May mắn lâm khắc nguyên thần cường đại, gắt gao không chế lại 12 quả chân cốt đầu lâu, nếu không bách quỷ si mị trận đã bị công phá sinh tử huyết trận đối với chân linh minh quỷ hình báo, tựa hồ không có tác dụng. Gặp chân linh minh quỷ hình báo lần nữa vọt tới, lâm khắc vội vàng điều động đại nhật phù tăng khí, hội tụ hướng hai tay, từ lòng bàn tay tuấn ra, nương tụ thành một cây hỏa diễm trụ màu vàng, đánh ra ngoài xoẹo xoẹ. Hỏa diễm trụ rơi xuống chân linh minh quỷ hình báo trên thân, lại chỉ là để nó trên người quỷ hỏa, hơi chấn động một chút. Không hề có tác dụng chân hư cảnh minh quỷ, đúng là đáng sợ như thế. Theo Lâm Khắc, đại nhật phù tang khí hẳn là có thể khắc chế âm tà. Không cách nào làm bị thương chân linh minh quỷ hình báo, hơn phân nửa là bởi vì giữa bọn hắn tu vi, trên lệch quá lớn giống, đăng nhập choạnđủạ.net để đọc truy hệ nhờ hắc nô yêu minh hồn một lần nữa từ dưới đất tróng lên thân thể. Đầu lâu nhân loại khô quắc kia, đối với chân linh minh quỷ hình báo, phát ra gầm lên giận dữ. Lâm Khắc đem bao quát thập nhị hoàn đao cùng vòng vàng ở bên trong từng kiện nguyên khí, ném cho hắc yêu minh hồn, nói, ngăn trở nó một lát, đợi ta kết xuất trấn linh ấn. Đưa nó chơn áp. Trăm con si mị chiến lực, chí ít đều đạt tới đại võ kinh tầng thứ 15 cấp độ, chiến lực hơn xa lúc trước. Tăng thêm nguyên khí phụ trợ, Hắc Ngô yêu minh hồn cho dù là gặp được chân hư cảnh tầng thứ nhất chân nhân, cũng có sức đánh một trận. Lâm Khắc thối lui đến Hắc Ngô yêu minh hồn sau lưng, cắt vỡ mười ngón, kích phát ra thể nội linh huyết, nhanh chóng ngưng tụ âm dương trấn hồn ấn. Vàng hắn hiện tại tiểu nguyên thần hậu kỳ nguyên thần cường độ, thi triển ra âm dương trấn hồn ấn, chưa hẳn chấn không được chân linh minh quỷ hình báo. Thế nhưng là, âm dương trấn hồn ấn mới ngưng tụ một nữa, Lâm Khác lần nữa sinh ra bị thăm dò cảm giác. Ánh mắt phía bên phải phía trước trầm trầm đi. Chỉ gặp ở trong thành nhỏ làm bằng đất đá, nhìn thấu hắn ẩn trận thanh niên trẻ tuổi kia, vậy mà đứng tại một gốc cổ thụ màu đen phía dưới, chính mỉm cười theo dõi hắn tại sao lại là hắn? Lần này phiền phức lớn rồi. Lâm khác trong lòng âm thầm tiêu khổ. Thanh niên trẻ tuổi kia, tự nhiên là nguyên sách. Nguyên sách ngón tay hướng hư không kéo lấy, một mảnh lá cây xuất hiện tại giữa hai ngón tay bá. Lá cây xoay tròn lấy bay ra, sắc bén không gì sánh được, đánh trúng bách quỷ si mị trận trong đó một khối chân cốt đầu lâu. Chân cốt đầu lâu bị đánh đến bay ra ngoài. Đụng vào lòng đất, lập tức, Bách Quỷ Si Mị trận vỡ nát mà ra, từng cái si mị bị ép bay trở về đầu lâu, lâu. Mất đi trận pháp gia trì, Hắc Ngô Yêu Minh hồn trên người lực lượng đại giảm, bị Chân Linh Minh Quỷ hình báo một móng vuốt đánh bay ra ngoài, quỷ thể đều kém một chút phá toái. Nguyên Sách cười lạnh, ôm lấy hai tay, một bộ xem kịch vui bộ dáng thế mà dùng một chiếc lá, liền rách ta Bách Quỷ Si Mị trận, người này nhất định là trận pháp cao thủ. Chẳng lẽ, hắn là Nguyên Sách? Không cho phép Lâm Khắc suy nghĩ nhiều, một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Chân Linh Minh Quỷ hình báo trên người quỷ hỏa, âm lanh đến cực điểm. Nâng lên một cái móng vuốt to lớn, phóng xuất ra xanh mơn mởn ánh lửa, đánh ra hướng Lâm Khắc. Tại thời khắc này, Lâm Khắc bị khóa chặt, toàn thân không thể động đậy. Ngưng tụ một nửa âm dương chấn hồn ấn, trực tiếp pha toái, tiêu tán làm một từng sợi huyết khí. Mắt thấy, hắn liền bị Chân Linh Minh Quỷ Hình Báo một móng vuốt chụp chết soạn. Hai cái to lớn vượng hoàng vũ lực, tại Lâm Khắc trên lưng bày biện ra đến, xông phá Chân Linh Minh Quỷ Hình Báo áp chế. Lâm Khắc hai chân phát lực, cấp tốc hướng về sau lui nhanh. Mỗi lui một bước, đều là 10 trượng. Chân Linh Minh Quỷ Hình Báo tốc độ lại càng nhanh, trong khoảnh khắc, lần nữa đuổi theo tùy độ. Lâm Khắc hét lớn một tiếng, tuyệt lộ kích xuất hiện đến trong hai tay, dài một trượng sáu thước phương thiên hỏa kích, tản mát ra kinh người nhiệt độ, toàn lực ứng phó, một mũi kích ra, lập tức tuyệt lộ kích khí linh vọt ra, là một con lục giác quỷ nhưu, thân thể cùng chân linh minh quỷ hình báo, một dạng to lớn, quỷ nhu cùng quỷ báo đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng sóng xung kích, đem phương viên trong trượng san thành bình địa, không biết bao nhiêu cổ thụ hóa thành mảnh vụn, ngăn trở chân linh minh quỷ hình báo sát uy thế nhưng là Lâm Khắc lại ném đi ra ngoài, khoẹ miệng cùng cổ áo tất cả đều là máu tươi, thương càng thêm thương rơi vào trên mặt đất về sau, trước mắt một mảnh đen kịt, cơ hồ liền muốn ngất đi chỉ là một cái mệnh sư, thế mà bằng vào lực lượng của mình, ngăn trở chân hư cảnh minh quỷ một kích mà không chết. Cho dù là danh xưng thế gian mạnh nhất bốn tầng tháp thiên tài, cũng chưa chắc làm được. Lâm Khắc kẻ này, phải chết. Nguyên Sách ánh mắt lạnh lẽo, thầm nghĩ, mặc dù Nguyên Sách chưa từng gặp qua Lâm Khắc, thế nhưng là mắt nhìn trước nam tử tóc trắng này đủ loại thủ đoạn, lại là đoán đi ra không sai biệt lắm, là thời điểm xuất thủ. Nguyên Sách không lại chờ đợi, lo lắng Lâm Khắc bị chân linh minh quỷ hình báo giết chết. chỉ ít hiện tại Lâm Khắc còn không thể chết không đúng, đó là nguyên sách dừng chân lại, nhìn chăm chú về phía nằm dưới đất Lâm Khắc, lộ ra khó có thể lý giải được thần xác. Lâm Khắc bị thương rất nặng, muốn đứng lên đều rất khó, thế nhưng là, giờ phút này trên người hắn lại tản mát ra sáng chói Phật quang màu vàng. Theo Phật quang hiện hiện, thân thể của hắn giống như không có trọng lượng, trang giấy một mảnh bay lên, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lâm Khắc hai tay sát nhập, thần thái trang nghiêm, trong miệng đọc lên từng cái Phật âm. Cả người khí chất đại biến, rất giống một tôn đại pháp tu hành thánh tăng cổ Phật hoa, Phật quang màu vàng ngưng tụ thành một tôn kim trung bao trùm thân thể của hắn, chân linh minh quỷ hình báo vào tới, một chao đánh ra hướng lâm khắc, móng đuôi cùng kim trung đục vào, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, quỷ hỏa cùng bị khí đều bị phật quang tịnh hóa, móng đuôi bộ vị trở nên làm đạo. Thế nhưng là nó một cách này, lực lượng cực kỳ cường đại, đem kim trung tính cả lâm khắc cùng một chỗ, đánh bay ra ngoài ông. tiếng trung vang vọng phương viên trăm dặm, kim trung bay ở giữa không trung, xoay tròn cấp tốc, lâm khắc thân thể cũng theo xoay tròn. Kim trung liên tiếp đụng gãy hơn mười khỏa thụ màu đen, nhưng thủy trung không có phá toái, cuối cùng một tiếng gầm vang, rơi xuống đất và chạm ra một cái hố to, lâm khắc xếp bằng ở hố to dưới đáy, thân thể vẫn như cũ bị kim trùng bao khỏa. Kim trùng là bởi vì hắn niệm thanh tâm chúng ngưng tụ ra, ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến, lực phòng ngự sẽ như thế cường đại. Chân Linh Minh Quỷ Hình Báo nhìn một chút mình bị Phật Quang Tịnh Hóa móng vuốt, càng thêm phẫn nộ, trên người Quỷ Hỏa trở nên càng ngày càng đậm hơn, khí tức liên tục tăng lên, cấp tốc phóng tới lâm khắc. Trong ngay mắt, Chân Linh Minh Quỷ Hình Báo trên người lực lượng, kéo lên tiếp cận gấp đôi, tại khoảng cách lâm khắc đại khái 10 trượng vị trí, nó bay vọt đứng lên, hai cái móng vuốt đồng thời nô ra. Hai cái móng vuốt ở giữa, ngưng tụ thành một thanh dài 7 mét hỏa diễm chiến đao, hướng kim trung vô xuống. Hư ảnh lói lên. Hồng chân thân thể mềm mại tứ thác kia, xuất hiện đến kim trung phía trước, ngón tay ngọc tại trên tỷ bà bắn ra, lập tức, chấn thiên động địa sóng âm, bạo phát ra ngoài. Mới vừa cùng sóng âm đụng vào, thanh hỏa diễm chiến đao dài 7 mét kia, chính là vỡ vụn thành từng mảnh. Chân linh minh quỷ hình báo bị sóng âm chấn động đến tê rên một tiếng, bay ngược ra ngoài. Bay ở giữa không trung thời điểm, nó quỷ thể liền vỡ vụn, hóa thành một mảnh quỷ vụ. Sóng âm lực lượng vẫn như cũng lan tràn ra phía ngoài. Chấn động đến cây cối lay động, lá la cây bay lở trời. Dư âm thật lâu bất diệt. Lâm Khắc đỉnh chỉ niệm thanh tâm chú, kim trung tiêu tán. Hắn lấy ánh mắt khiếp sợ, nhìn chăm chăm trước người bóng người màu đỏ huyền chuyển yêu kiều này, tóc đen tại trên váy đỏ phiêu diêu, tựa như kinh hồng tiên tử đồng dạng. Tu vi của nàng, đến cùng mạnh đến mức nào? Một đạo sóng âm mà thôi, đúng là chấn vỡ chân linh minh quỷ hình báo quỷ thể. Thật là đáng sợ, đùng, đùng, đùng. Tiếng vỗ tay vang lên. Nguyên Sách từ đằng xa, từng bước một đi tới, ánh mắt ôn nhuận nhìn chăm chú về phía Hồng Trần, nói: Phong Trần nhị tiên quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách có thể đánh bại không ai bị nổi tiêu chân. Nếu biết, ngươi làm sao còn dám đứng ở chỗ này? Nếu như ta là ngươi, hẳn là có bao xa, trốn bấy xa. Hồng Trần thản nhiên nói. Nguyên Sách cười cười, đó là bởi vì ta có một chuyện không rõ, hy vọng Hồng Trần cô nương có thể chỉ giáo. Vô ưu tiên linh đạo vì sao muốn cùng Thánh môn hợp tác, cùng Tiên trạch viện đối nghịch. Chúng ta Ma Minh, chẳng lẽ không nên liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó Thánh môn? Vô ưu tiên linh đạo chưa từng có cùng Thánh môn hợp tác, chúng ta thủ sâu như biển. Hồng Trần nói bất luận cái gì ma minh thế lực cùng thánh môn lẫn nhau đều có huyết hải thâm cửu, là nhiều đời tích lũy xuống nguyên sách thật sâu như mày chỉ hướng lâm khắc nói chẳng lẽ hắn không phải thánh môn thánh đồ là các ngươi vô ưu tiên linh đạo xếp vào tại thánh môn ám tử cái này ngươi cũng không cần còn nhiều hay là trước tiên nghĩ một chút chính mình làm như thế nào chết Hồng chân thể nội chân nguyên chi khí điều động đứng lên phóng xuất ra càng ngày càng, càng cường đại ba động nguyên khí lấy nàng thân thể làm trung tâm trung quanh giữa thiên địa không khí không ngừng rung động nàng chân nguyên chi khí đem nguyên sách khóa chặt Tại Hồng Trần cùng Nguyên Sách đối thoại thời điểm, Lâm Khắc đem duy nhất một viên chân nhân đan cấp bậc đan dược chữa thương lấy ra, nuốt vào trong miệng, vận chuyển huyết hải quyển công pháp, toàn lực ứng for an dưỡng thương thế. Hồng Trần ngón tay ngọc, phi tốc đàn tấu, vang lên động lòng người mà huyền chuyển làn điệu. Nguyên Sách sắc mặt không thay đổi, ngược lại lộ ra lắng nghe thần sắc, ca ngợi nói, "Đây là vô ưu tiên linh đạo chân nhân pháp thương hồn của ca. Ta nhìn không có chút nào thương hồn, ngược lại rất tiêu hồn." Hồng Trần cô nương đàn tấu đến cực đẹp. "Không đẹp, người càng đẹp." Hồng Trần trong đôi mắt đẹp, nghi hoặc nghi hoặc, lấy tốc độ nhanh hơn phát dây cung. Tiếng thì bạ như là dày đặc hạt mưa, lại như mưa to gió lớn. Lấy tu vi của nàng, đàn tấu ra thương hồn khúc, cho dù nguyên sách đạt đến chân hư cảnh, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Thế nhưng là, vì sao nguyên sách ngăn cản được nhẹ nhàng như vậy? Là ra vẻ trấn định sao? Lâm Khắc thương thế khôi phục một chút, nhắc nhở, hắn đã đạt tới tiểu nguyên thần hậu kỳ, nguyên hồn vô cùng cường đại, ngươi sóng âm chân nhân pháp, không gây thương tổn được hắn. Hồng chân bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn cải biến chiến đấu sách lược đối diện nguyên sách, ống tay áo vung lên, trong tay háo bay ra 40 khối chân cốt trợ lũy, ba phủ phương viên ba dặm chi địa hóa thành một tòa đại trận liệt dương thiên lô đại trận. Nguyên sách hai tay kết ấn, trận pháp vận chuyển. Mỗi một khối chân cốt trận lũy, đều bốc cháy lên hỏa diễm, trở nên càng ngày càng to lớn. Một lát sau, chân cốt trận lũy hóa thành 40 tòa hỏa diễm đại sơn, đem hồng trần cùng lâm khắc vây quanh, phóng xuất ra tựa như liệt nhật đồng dạng hùng tráng khỏe khoắn bá đạo nhiệt lượng.